thế r ư ớ c c 1071, ấ p m nhưng là tề lao sư người này đặc biệt mềm lỏng không nhìn nổi người mới bị tội đã nhiều lần trái với quy định xuất thủ cứu người nàng cảm thấy liên minh cái quy củ này quá tàn nhẫn đã một phương đã thắng được Một cái khác cũng không lần này ta i vì s n h tuân thủ quy tắc không cao hơn một canh giờ tuyệt đối không nhúng tay vào tề lao sư hung hăng tâm mới đáp ứng xuống an nhã thơ đầu tiên tiến vào bên cạnh một cái mặt thất bắt đầu bố trí trận pháp vì không bị đối phương nhìn thấy bố trí quá trình mật thất vách tường là có thể ngăn cản ánh mắt đồng thời che đậy thần thức đỗ phong thì là tiến vào một cái khác mật thất tiện tay giải ra một thanh trận kỳ sau đó liền từ bên trong ra cho người cảm giác giống như là căn bản cũng không có bố trí trận pháp mà chỉ là đi vào đi dạo một vòng mau nhìn cái kia đỗ phong ra thật nhanh a hắn là đã bỏ đi vẫn là đối với mình quá có lòng tin vậy xem nhân viên đối đỗ phong là càng ngày càng có lòng tin bởi vì hắn tại vòng thứ nhất lý luận trong cuộc thi biểu hiện rất trói mắt một vòng này không biết sẽ có như thế nào biểu hiện mọi người biết an nhã thơ thực chiến trình độ cũng không tệ lắm Đỗ bộ bộ sau nửa g g làm hạ i canh giờ an nhã thơ từ mật thất bên trong da bởi vì nửa canh giờ là khảo hạch cho phép giải nhất bảy trận thời gian nàng đem cái này nửa canh giờ đầy đủ lợi dụng đem trận pháp bố trí đặc biệt phức tạp muốn tại cửa này trực tiếp đem đ ô phong cho vây chết dựa theo quy tắc bố trí trận pháp thời gian cũng không thống kê ở bên trong ai trước phá trận mà ra mới liên quan đến sau cùng thành tích cho nên nàng đầy đủ lợi dụng mỗi một phút mỗi một giây tận lực đem trận pháp bố trí đến độ khó khăn nhất đem mình nắm giữ cấp sáu trận pháp sư c h i thức đầy đủ vận dụng đi vào cố làm ra vẻ nhìn ngươi chết như thế nào trước đó có tả hội trưởng tại quách trí minh bị dọa đến không dám nói lung tung hiện tại chỉ có tề lao sư tại hắn lại bắt đầu khoa trương dù sao tề lao sư người này dễ nói chuyện cũng không thế nào quản mọi người đỗ phong bố trí trận pháp tốc độ nhanh như vậy khẳng định là đang giả vờ bộ dáng đoán chừng nhã thi m u ộ i muội một hồi liền có thể phá trận mà ra ai chết còn chưa nhất định mời đi đỗ phong mỉm cười làm một cái thủ h i ệ u mời để an nhã thơ tiến vào phía bên mình m ậ t thất chỉ cần đi vào m ậ t thất chẳng khác nào bắt đầu phá trận bắt đầu trước một phương có thể hơi dính một chút ưu thế ngươi cũng tiến đi một hồi cũng đừng khóc an nhã thơ một chút đều không linh tỉnh nàng trận nhìn đỗ phong một chút còn châm chọc đối phương ra không được cũng đừng khóc ai đỗ phong thở dài lắc đầu mọi người cũng không hiểu rõ hắn đây là đối với mình năng lực không có lòng tin vẫn là đối an nhã thơ rất thất vọng tiếp lấy liền thấy an nhã thơ tiến vào mất thất đỗ phong cũng kéo cửa ra đi vào trận pháp sư đ ẳ n g cấp khảo hạch phá trận câu yêu cầu chính là lấy trận phá trận nếu là thực sự không được cũng có thể dùng vũ lực cưỡng ép phá trận ra bất quá như thế đạt được thường thường sẽ khá thấp nhưng vô luận như thế nào cũng so nhốt ở bên trong ra không được mạnh các người đ o á n ai sẽ trước ra trước đó trương ba luân không cho phép mọi người tiến đến chỉ có thể ở cổng quan sát hiện tại đội thành dễ nói chuyện tề lão sư dứt khoát liền đều chen lấn tiến đến xem náo nhiệt tại hai người lần lượt tiến vào mất thất về sau bọn hắn liền bắt đầu suy đoán ai sẽ trước phá trận mà ra để cho ta nhìn l ạ i an sư m ộ i t r ư ớ c r a dù sao nàng luyện tập nhiều cơ hội một vị tuổi khá lớn cấp sáu trận pháp sư cũng là bác đô bản thành nhân sĩ hắn hiểu do an ra tình huống cả nhà nhiều như vậy trận pháp sư bình thường thực tiễn cơ hội khẳng định rất nhiều ta cũng cảm thấy là an tiểu thư thắng đỗ phong quá qua loa bảy trận thời gian ngắn như vậy một vị khác cấp năm trận pháp sư hôm nay cũng là tới tham gia cấp sáu trận pháp sư khảo hạch hắn cảm thấy mình trình độ không bằng an n h ắ thơ cái kia đỗ phong bảy trận quá trình qua loa như vậy khẳng định khốn không được an tiểu thư Các người đều sai ta cảm thấy là đô phong hiện ra hiện trường một vị k h ắ c cấp năm trận pháp sư đưa ra khác biệt quan điểm hắn mặc dù tại trận pháp giới cấp bậc không cao không ai có thể dám khinh thị bởi vì người này là hóa vũ cảnh tu vi mà lại là có chút g i à n h tiếng kiếm tu học tập trận pháp cũng chỉ là cái nghiệp dư yêu thích mà thôi cũng đúng hạng huynh pha trận tốc độ liền rất nhanh một kiếm phá văn pháp chỉ cần lực công kích đủ mạnh không có không phá hết trận pháp mọi người nghĩ nghĩ cảm thấy cũng có đạo lý t h như vị này kiếm tu hạng h u n h trận pháp trình độ liền bình thường thế nhưng là phá khởi trận đến tốc độ nhanh vô cùng kiếm khí tung hoành cùng trong trận pháp trên dưới trái phải cắt chém mỗi một cái địa phương luôn có thể tìm tới trong trận pháp n h ư ợ c điểm đem nó đánh tan ẩm mọi người mới nói được nơi này liền thấy đỗ phong đẩy cửa ra hắn đã có thể đẩy cửa ra đã nói lên bên trong trận pháp đã phá hết nếu như còn vây ở trong trận pháp căn bản là ngay cả cửa cũng không tìm tới cũng vô pháp rời đi mà thất thế nào ta nói đúng không kiếm tu hạng huynh hướng về phía mọi người đắc ý cười cười làm một ưu tú kiếm tu hắn cảm thấy đỗ phong thể nội có một cỗ cường đại kiếm ý liền ngay cả mình cái này hóa vũ cảnh cao thủ đều cảm thấy kia cỗ kiếm ý rất khủng bố tin tưởng cái này đỗ phong tại đồng bậc bên trong rất khó tìm đến đối thủ liền xem như trận pháp trình độ không cao phá mất an nhã thơ phòng ngự trận vẫn là không có vấn đề dù sao đây là những người mới ở giữa tranh tài an nhã thơ bố trí trận pháp trình độ lại cao hơn cũng không trở thành để một kiếm tu vây chết ở bên trong nhìn thấy đỗ phong nhanh như vậy liền từ mật thất bên trong ra cũng đều đồng ý hạng minh quan điểm bọn hắn thậm chí có chút thất vọng là đối trận pháp sư cái nghề này thất vọng ngay cả an nhã thơ bố trí trận pháp đều phá người ta nhanh như vậy liền cưỡng ép phá hết trận pháp sư nếu là cùng kiếm tu đánh nhau chẳng phải là không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói Trước 1072, trật vật c 1072, không h quách chí minh nhìn thấy tất cả mọi người đang chăm chú đỗ phong mau đem chủ đề chuyển hướng hắn nói không sai ngoại trừ phá trận tốc độ bên ngoài phá trận phương pháp mới là trọng yếu nhất dù sao đây là trận pháp sư đẳng cấp khảo hạch không phải đẳng cấp võ giả khảo hạch muốn nói đánh nhau an không có diện khẳng định không phải cái tia đỗ phong đối thủ nhưng so bố trí năng lực liền không nhất định chỉ cần an nhã thơ có thể tại trong vòng một canh giờ dùng phương pháp chính xác phá trận mà ra tề lao sư liền không thể không thận trọng cân nhắc dù sao trận pháp sư liên minh tôn sùng chính là trận đạo hai người điểm số không nhất định ai cao ngay từ đầu quách chí minh vẫn rất tự tin cảm thấy đô phong dùng vũ lực phá trận chịu nhiều sẽ bị p h ả n thua thế nhưng là theo thời gian từng giây từng phút trôi qua chán của hắn bắt đầu đổ mồ hôi đã hơn nửa cách giờ an nhã thơ chỗ mật thất kia còn không có động tĩnh nói cách khác nàng chẳng những không có phá trận thậm chí liên phá trận điểm vào đều không có biết nếu như đã bắt đầu phá trận tốt xấu sẽ phát ra một chút động tĩnh ai chuyện gì xảy ra an tiểu thư còn không có tìm tới phá trận chi pháp sao vị kia cho rằng an nhã thơ có thể thủ thắng trận pháp cảm thấy có chút khó tin bởi vì đỗ phong bố trí quá trình rất q u a loa cảm giác chính là đi vào tản bộ một vòng liền ra qua loa như vậy phòng ngự trận an tiểu thư sẽ tìm không đến phương pháp phá giải sao an sư muội có thể là trước nghĩ sâu tính kỹ sau đó nhất cử phá trận mặt khác cái tuổi đó hơi lớn trận pháp sư cũng tại t h ầ y an nhã thơ nói chuyện phá trận có hai loại phong cách một loại là từng bước từng bước khảo thí ở giữa có sai lầm liền sửa chữa mãi cho đến đem trận phá vỡ một loại khác là trước quan sát suy nghĩ tìm tới phương pháp chính xác sau nhất cử phá trận ừ n ó i có đạo lý quách trí minh ngoài miệm thì nói như vậy kỳ thật trong lòng đã bất ổn liền xem như suy nghĩ phương pháp phá giải thời gian cũng có một ít quá dài a phải biết tại trong trận pháp bị nhốt thời gian quá dài người liền sẽ sinh ra tâm tình tuyệt vọng vạn nhất nhã thi nội mội xảy ra vấn đề gì vậy coi như phiền t mái lại một lát sau cuối cùng là có động tĩnh chuyển tới quách trí minh cũng coi là thở dài một hơi xem ra nhã thi nội mội tìm tới phá trận phương pháp rất nhanh liền có thể ra nghe được động tĩnh về sau quách trí minh lại nhặt lại lên lòng tin bên trên một vòng xem như thế hòa một vòng này biết an nhã thơ thắng bọn hắn chẳng khác nào là giành trước vòng tiếp theo khảo hạch từ hắn xuất thủ khẳng định để đỗ phong thua cái t r i đề Phanh phanh phanh. trong phòng động tĩnh càng lúc càng lớn đám người bắt đầu cảm thấy không thích hợp tình huống như thế nào lấy trận phá trận chủ yếu là dùng trận kỳ phá vỡ đối phương trận pháp cách cục không nên động tĩnh lớn như vậy a nghe cùng dùng phích lịch lôi hỏa đạn nổ loảng xoảng loạn hưởng độ phong ngươi tốt xấu độc lại còn bố trí sát trận quách trí minh khí cắn răng nghiến lợi nói đến trận pháp sư liên minh có minh sắc quy định tại vòng thứ hai phá trận tranh tài ở trong chỉ có thể bố trọng n g trận nhiều lắm là có thể trộn lẫn vào một chút không trận nguyên tố làm cho đối phương g i không được tuyệt đối không thể bố trí rõ ràng như thế sát trận lớn như thế t i ế n phá hủy âm khẳng định là đỗ phong tại phòng ngự trận bên trong dấu i ế m sát trận dẫn đến an nhã thơ tại thời khắc mấu chốt lâm vào trong nguy hiểm ngu xuẩn ta nếu là vải sát trận nàng đã sớm chết hai trăm l ầ n đỗ phong một chút đều không thổi nếu là hắn dùng xanh thảm kiếm là trận nhãn bố trí một cái kiếm trận hoặc là lấy long cốt tiến làm cơ sở không chỉ một loạn t i ệ n tề phát sát trận an nhã thơ đã sớm không biết chết bao nhiêu lần tề lao sư ngươi nhanh mau cứu nàng đi vừa rồi chính là quách trí minh nói ra để tề lao sư không muốn nửa đường n h ú n tay nhất định phải chờ đến sau một canh giờ phân ra thắng bại bây giờ nghe bên trong tiếng nổ hắn lại nói ra để tề lao sư xuất thủ đem a n nhã thơ cấp cứu ra không cần phải gấp bên trong không có sát trận tề lao sư cũng không có vội vàng xuất thủ vẫn là trước đó bộ kia mặt mỉm cười hòa ái bộ dáng làm cấp bảy trận pháp sư nàng vẫn là có thể đ o á n được đỗ phong bố trí cái kia cũng không phải là sát trận mà lại bên trong chuyển tới thanh âm cũng cùng sát trận không quan hệ kia rõ ràng là an nhã thơ tìm không thấy phá trận chi pháp tại tối hậu quan đầu bắt đầu dùng vũ lực phá trận đáng chết đáng chết thật đáng chết thời khắc này an nhã thơ liền cùng như bị điền không ngừng ném ra linh phủ h à n h tặc chung quanh tường đồng v á c sát những cái kia tường đồng vách sắt chính là đ ố phong bố trí phòng ngự trận chỗ hiện hiện ra hiệu quả đây là một cái phi thường tiêu chuẩn phòng ngự trận thậm chí liền ngay cả dây leo đầm lầy chờ trói buộc đối thủ đồ vật đều không có chân chân chính chính toàn bộ nhờ năng lực phòng ngự k h ố n trụ nàng nhưng chính là đơn thuần như vậy một cái phòng ngự trận an nhã thơ ở bên trong g i à y v ò hơn nửa canh giờ cũng không tìm được bất kỳ sơ hở nói trắng ra là nàng ngay cả trận nhãn ở đâu cũng không biết căn bản cũng không có đầu mối thử nghiệm dùng một chút trận kỳ vô hiệu cuối cùng dứt khoát liền huy kiếm cùng chặt những cái kia tường đồng vách sắt thực sự quá cừng rắn chấn động đến an nhã thơ tay đều tê. thực sự không có cách chỉ cần đem mang theo người linh p h ủ đem ra cái gì bạo v i ê n p h ủ lôi nguyên p h ủ tất cả đều dùng tới một lần một lần hành t ạ c những cái kia tường đồng vách sắt thật vất vả đánh sập một mảnh cho là mình rốt cục có thể thoát khốn kết quả là nhìn thấy bên ngoài còn có một t ầ n g càng dày tường đồng vách sắt thực sự không có cách đem mình hộ thân át chủ bài phích lịch lôi hỏa đạn cũng lấy ra bắt đầu hành t ạ c chung quanh tường đồng vách sắt vê anh ẩm cửa mật thất đột nhiên bị tặc bay ra ngoài sau đó ẩm ộ t tiếng rơi trên mặt đất lại nhìn ăn nhạt tơ quần áo trên người phá thật nhiều động tóc cũng làm đến loạn thất bát tao trên mặt còn rất nhiều xám cả ngươi liền như là là vừa rồi nổi hơi bên trong leo ra gọi là một cái chật vật nhã thi mội mội ngươi không có chuyện gì chứ m a u nói cho ta biết đỗ phong có phải hay không bố trí sát trận mặc dù tề lão sư đã nói qua trong m ậ t tất h cũng không có sát trận nhưng quách minh trí vẫn là không tin nếu như không có sát trận nhã thi mội mội làm sao lại làm cho chật vật như thế c h ậ m một chút nữa nàng liền có khả năng ra không được lượt này tranh tài đỗ phong thắng tiến hành xuống một vòng khảo hải đi tề lao sư không có bóc lũ ả n nhã thi bạo lực phá trận sự tỉnh bởi vì liên minh quy định là trong vòng một canh giờ có thể phá trận mà ra liền có thể tiến vào vòng tiếp theo khảo hạch vòng thứ ba khảo hạch là từ một lao tư cách cấp sáu trận pháp sư không chỉ một tổng hợp cấp sáu trận pháp ở trong đó đã bao hàm phòng ngự trận không trận mê trận đương nhiên cũng không thiếu được sát trận trước đó đã định tốt một vòng này để ta tới bảy trận tề lao sư không có ý kiến đi cân nhắc đến công bằng lý do tề lao sư định tìm một cái cùng song phương cũng không nhận ra cấp sáu trận pháp sư đến bảy trận ai trước phá trận mà ra coi như người nào thắng nếu là tại một vòng này gặp phải nguy hiểm giám khảo là có thể xuất thủ cứu người nhưng khảo hạch sẽ bị phán định vì thất bại nhưng quách chí minh hùng hổ do người v ợ ơ y mà chủ động đưa ra phải chịu trách nhiệm bại trận Trước Tề lao sư người này cái gì cũng tốt, Trí thế chút tiện tuyệt, cái cũng chính là có cộng lông bệnh chính đào hoa nhưng bệnh chuyện. Liền xem như Quách、chí、Minh vô lễ như kiếp. người Phong Phong sư này lông quá cái gì một biết xem ơ tại hắn đoán chừng người này sẽ ở sát trận bên trên nhiều bỏ công sức tìm cơ hội giết hắn mình lần này đến trận pháp sư liên minh đến thế nhưng là vì học tập cấp bảy trận pháp trước hết cầm quách trí minh cái này cấp sáu trận pháp sư nóng người tốt tốt ra đã ngươi đều nói như vậy vậy thì bắt đầu đi sau đó chính là quách trí minh phát huy thời gian c h ọ n vẹn một canh giờ bảy trận thời gian tình huống bình thường tới nói hẳn là mỗi người chiếm dụng nửa canh giờ quách trí minh mặt ngoài cũng là làm như vậy nhưng ở cho an nhã thơ bố trí trận pháp thời điểm lệ mà lệ mề nhìn qua dùng thời gian rất dài kỳ thật đều là làm chút vô dụng công cuối cùng bố trí ra trận pháp rất đơn giản vừa tại một khắc cuối cùng quách trí minh thu tay lại hắn tràn đầy tự tin tử trong phòng ra chỉ cần đỗ phong dám vào đi khẳng định không cách nào còn sống ra nhã thi muộn muộn nếu không ngơi tới trước quách trí minh hướng về phía an nhã thơ chen trước mắt trận pháp kia bố trí rất giàn đáp nàng nếu là đi vào trước một hồi liền có thể phá trận mà ra s o đỗ phong sớm hơn hoàn thành khảo hạch song phương đồng thời tiến bảo không thể có sai t r ê n l ệ n h tề lao sư đã cho phép quách chí minh xuất thủ bố trí trận pháp không thể lại để cho an nhã thơ đi vào trước phá trận tốt như vậy người có tính khí cũng nhịn không được lên tiếng vừa vặn ta thời gian đang gấp vậy liền cùng một chỗ tiến đi đỗ phong tham gia xong trận pháp sư khảo hạch còn muốn tiến đến quỷ cốc thành tham gia mộ dung mạng toa h ô n lễ ngày mai sẽ là h ô n lễ cử hành thời gian thời gian vẫn là rất vội vàng tốt nhất là có thể trước kia liền đến để tránh bỏ qua nội dung đặc sắc nói xong đỗ phong liền đi hướng quách chí minh bố trí chất pháp an nhã thơ sợ mình ăn thiệt đây là một loại đem mê trận cùng phòng ngự trận kết hợp với nhau trận pháp có hoa đảo mê hương cũng có cây đ à o phòng ngự nhìn qua rất đẹp nhưng kỳ thật độ khó rất thấp chỉ cần tìm đúng trận nhãn định trụ những cái kia cây đảo để bọn chúng không cách nào di động trận pháp này liền tự sụp đổ đương nhiên cũng có thể trực tiếp dùng vũ lực phá trận đem tất cả cây đảo đồng thời chặt đức nhất định phải là đồng thời chặt đức nếu không nó sẽ còn không ngừng mọc ra mới cây đảo chút lòng thành An n một h v hoa hoa tượng tượng lát sau h đảo dạo a m liền xếp thành một cái hình trái tim tất cả đều là màu hồng phấn hoa đảo nhìn qua vẫn rất xinh đẹp quách sư huynh quá chậm trễ sự tình đến lúc nào rồi còn chơi loại này nhàm chán cho xiết mặc dù biết hắn đây là tại lấy lòng mình nhưng an nhã thơ một chút đều không cao hứng bởi vì đỗ phong bên kia lúc nào cũng có thể phá trận mà ra nàng nếu là ra ngoài chậm vậy liền sẽ bị thua tranh tài bên trên một vòng đã thua một vòng này cũng không thể thua nữa cuối cùng khảo hạch thành tích là muốn nhìn tổng điểm hy vọng mình có thể thắng rõ ràng một chút phá cho ta an nhã thơ xuất ra một thanh trận kỳ tất cả đều đâm vào trong mắt trận nghĩ thầm cái này những cái kia cây đào khẳng định đều sẽ bạo chết mình có thể trực tiếp xông ra đi bành bành như nàng sờ liệu những cái kia cây đào xác thực đều bạo、liệu. sau đó tất cả đều biến thành màu hồng phấn cánh hoa vây quanh nàng quay vòng lên những ngày cánh hoa vận tốc quay càng lúc càng nhanh ngay từ đầu còn cảm thấy rất đẹp rất thú vị thế nhưng là thời gian dần trôi qua an nhã thơ phát hiện không hợp lý bởi vì vận tốc quay nhanh về sau chậm rãi tạo thành cánh hoa phong bạo bị một mảnh cánh hoa quét đến về sau lại đem ý phục của nàng bị rạch rách làm cái gì a quách trí minh làm sao còn cấp mình bố trí sát trận không phải đã nói muốn để mình nhẹ nhóm phá trận sao chẳng lẽ hắn kia hai mươi vạn hát tinh cũng không muốn an nhã thơ giờ phút này có chút luôn uống những cái tia cánh hoa như là từng cái lơi dao cách nàng càng ngày c lại có một cái cánh hoa quét tới đưa nàng tay h á o cho g ọ t không có tiếp lấy lại đem váy của nàng cho r ạ c h ra một cái lỗ hồng lớn lộ r a trắng ngon đùi đáng chết tên lưu manh này an nhã thơ hiện tại đã biết rõ quách trí minh đây là muốn dùng hoa đào trận đem y phục của nàng cho lột sạch ra cái này đáng chết lưu manh nguyên lai đều là đang gạt chính mình hắn khẳng định còn tại trong trận pháp thả giám thị đồ vật ngay tại nhìn trộm chính mình nghĩ tới đây an nhã thơ cũng không còn cách nào nhịn trực tiếp rút ra e o bên trong đội kiếm hướng về phía những cái tia cánh hoa bộ tới đã không cách nào dùng trận lý phá trận vậy cũng chỉ có thể vũ lực phá trận tiếp tục như vậy nữa ý phục của mình sẽ phải bị lộ sạch hết ẩm một chậm trễ công phu an nhã thơ phần e o lại bị một mảnh hoa đào cánh quất trúng trên quần áo lần nữa mở ra một cái khe vợ eo thon cũng lộ ra ngoài quách trí minh ngươi đang chết đáng chết đáng chết an nhã thơ giống như bị đ i ề n vừa mắng thô tục một bên huy động kiếm trong tay liều mạng hướng về t r ú n g quanh hoa đào cánh chém vào mãi cho đến trận pháp đã giải trừ nàng còn không có kịp phản ứng nhã thi m ộ i m ộ i ngươi thế nào đầu tiên là quách trí minh cảm thấy không thích hợp vì sao an nhã thơ muộn như vậy mới ra ngoài quần áo trên người lộn xộn không chịu nổi lộn thật đúng n là đừng nói vị này an đại tiểu thư mặc dù điêu ngoa nhưng là dáng người cũng không thể lắm làn da cũng bảo dưỡng thổi qua liền phá muốn nói còn phải tạ ơn quách trí minh bằng không mọi người nào có loại này may mắn được thấy hiện tại buồn bực nhất chính là quách trí minh bản nhân hắn rõ ràng chính là bố trí một cái đơn giản nhất hoa đ ả o trận ngoại trừ phòng ngự công năng bên ngoài căn bản cũng không có bất kỳ chỗ đặc biệt nhã thi mội mội tại sao lại biến thành cái dạng này Trước 1074, hòa thủy trí đi chết đi. An nhã thơ cùng chặt một hồi về sau, mới phát hiện trận pháp đã biến mất. thấy trí tới, tư thế lưu hướng mới Quách cái cùng chăm chú Quách cạnh, 1074, hòa minh manh, nhã hồi hiện pháp Nhìn nhìn hay nhìn minh cạnh, Huy hắn An sau, vừa này đông đổ đi đi. đã dẫn. biến lên bên liền muốn mạng liều kiếm ơi lại là về bổ ở mà lại a ngay nhã n thơ c ũ là bị tại quách chí minh vậy. Mặc không hiểu thương, nhưng quần là áo bị ố n g rõ tình trạng thời điểm liền thấy đô phong cầm bốn tờ hát tinh thể đầu bậc thang đi tới hắn đã sớm thoát trận mà ra sau đó đi lầu một đại sành tiền đại cùng tôn văn hàn huyên một hồi trời thằng đến ăn nhã thơ ra lúc này mới nhanh nhẹn thông suốt đi tới người người là thế nào ra đây không có khả năng quách trí minh chừng to mắt dùng tay chỉ đỗ phong hắn vô luận như thế nào cũng không thể t i n được mình trận pháp dễ dàng như vậy liền bị phá hết mà lại đối phương có thể trực tiếp đi hướng một tầng còn đem tinh tạp lấy mất đ ạ i đỗ phong đã phá trận mà ra liền đại biểu vòng thứ ba tranh tài thắng vòng thứ hai cùng vòng thứ ba tranh tài đều thắng vòng thứ nhất lại là thế hòa dù sao cũng so nên lại chính là đỗ phong chiến thắng tinh tạp tự nhiên cũng liền v ở i hắn ta vì cái gì không thể đi ra à n g ư ơ i bố trí trận pháp tốt đơn giản à đa t ạ quách minh đỗ phong cười hh đem tinh tạp bốn mươi vạn hh tinh t thể tất cả đều thu vào trong đó hai mươi vạn là mình mặt khác hai mươi vạn đương nhiên là thắng n g ư ơ i các ngươi vợ ơ ý mà hùn vốn mà gà ta an nhã thơ xem như thấy rõ làm nửa ngày quách trí minh cùng đỗ phong hùn vốn hô chính mình hắn cho đỗ phong làm cái phức tạp như vậy trận pháp chẳng những đem nàng quần áo cho các vỡ còn kém chút mà làm bị thương người nhã thi mọi mọi ngươi nghe ta giải thích nghe ta giải thích a an nhã thơ căn bản cũng không nghe hắn giải thích tìm kiện quần áo mới mặc trên người quay đầu liền chạy rơi mất tại trước mặt mọi người quần áo r á c h rưới đùi cùng muốn đều lộ ra thực sự thật mất thể diện trước hết về nhà lánh tính một chút còn quách trí minh hòa đỗ phong hai người kia quay đầu lại tìm bọn hắn tính sổ sách chuyện không liên quan đến ta đều là ngươi quách sư h ư n h làm thời k h ắ c cuối cùng đỗ phong vẫn không quên phía sau c ắ m n a o đem trách nhiệm đều đẩy lên quách trí minh trên thân dù sao mình là một ngoại nhân vừa rồi hạ giới đi vào chưa hết đại lục không biết an nhã thơ cũng sẽ không nhằm vào nàng nếu như nói có vấn đề vậy khẳng định là quách trí an nhã thơ nghe câu nói này cũng cảm thấy có đạo lý chỉ là tại chỗ không có phát tác nhanh chóng đi xuống cầu thang sau đó rời đi trận pháp sư liên minh từ giờ trở đi n à n g triệt để hận lên quách trí minh tên lưu manh này chẳng những để cho mình thua tiền còn để cho mình mất mặt thù này không báo thể không là m người đỗ phong người hám hại ta quách trí minh ngay từ đầu là luôn cuống chờ an nhã thơ rời khỏi về sau hắn mới phản ứng đi qua đã hắn có thể dễ dàng từ mình bố trí trong trận pháp bỏ chạy ra cũng có khả năng lẹn vào đến một cái khác trong trận pháp đi q u á dối khẳng định là hắn sẽ toang nhã thi mội, mội quần áo sau đó vu oan đến trên đầu của mình không thể nói lung tung được ta một mực tại lầu một đại s ả n h bồi tiểu văn nói chuyệt h i ế m nào có ở không hám hại ngươi không riêng tôn văn có thể chứng minh lầu một đại s ả n h còn có rất nhiều người cũng nhìn thấy đỗ phong quách chí minh nghe lời này không biết nên như thế nào phản bác đỗ phong đây là huy chương của ngươi tề lao sư vẫn là bộ kia cười tủm tìm rất hòa ái dáng vẻ chỉ là tại cho đỗ phong đeo lên cấp sáu trận pháp sư huy chương về sau trong mắt lóe lên một đạo quan g mang kia một đạo quan mang trước mắt l ạ qua không lưu tâm căn bản là chú ý không đến cái này tề lao sư không đơn giản a về sau vẫn là đừng chọc đến nàng cho thỏa đáng bình thương tới nói tính tình cực kỳ tốt người liền nhất định có nàng đặc thù một mặt tỷ như có người mặt ngoài nóng tính đ ừ n g tốt bình thường trước mặt người khác đánh không hoàn t h ủ mắng không nói lại nhưng phía sau là cái sát nhân của ma tại khuya khoát l ẹ n vào đến trong nhà người khác đem một nhà lao tiểu tất cả đều giết chết sau đó mang theo mịm cười rời đi đỗ phong có một loại cảm giác vị này tề lao sư nhất định giết qua rất nhiều người nội tâm của nàng ở con kia ma quỷ đạt được đầy đủ phát tiết cho nên mới có thể tại bình thường có tốt như vậy tính tình tạ ơn tề lao sư đỗ phong khách khách khí khí tiếp nhận huy chương đem trước đó cấp năm trận pháp sư huy chương hai xuống đổi lại mới cấp sáu trận pháp sư huy chương bất kể nói thế nào đây cũng là một phần vinh dự tề lao sư ta còn có một điều t h ỉ n h cầu tề lao sư đang muốn bay người rời đi nàng tự hồ có chuyện gì gấp muốn đi làm nhưng hết lần này tới lần khác ngay lúc này đỗ phong lại đưa ra một điều thình cầu thậm chí có thể học tập đơn giản một chút cấp tám trận pháp cái này ngươi đi tiền đài tìm tiểu văn đăng ký một chút là được rồi tề lao sư nói không sai trước đó đỗ phong không có quyền hiệu do cấp bảy trận pháp đem quan sự tỉnh đó là bởi vì hắn còn không có cầm tới cấp sáu trận pháp sư huy chương hiện tại huy chương đã tới tay đi tiền đài đăng ký một chút liền có thể mượn đọc tương quan thư tịch không cần hướng tề lao sư thông báo tạ ơn tề lao sư ngài bận rộn đi thôi đỗ phong lần nữa cảm ơn qua tề lao sư chỉ là phía sau hắn câu nói kia nghe và có chút kỳ quái một người mới xếp hợp lý lao sư nói để nàng bận bịu đi thôi đến cùng làm ấy cái ý tứ cùng hai cái rất quen giống như tề lao sư đã quay người muốn đi vừa phóng ra hai bước nghe được câu này b ả vai hơi chấn động một chút tiếp lấy vội va đi cái này một cái nho nhỏ biến hóa chỉ có đỗ phong chú ý tới những người khác không chút để ý tề lao sư như vậy hòa ái dễ gần người trong lòng bọn họ kỳ thật rất không có tồn tại cảm nhã thi mội mội là khóc đi ngươi làm như thế nào a chờ đỗ phong lần nữa đi vào tiền đài tôn văn nhịn không được hỏi sân nhân tự có diệu kế ngươi chậm d ã i đ o á n đi đỗ phong đương nhiên sẽ không thừa nhận là hắn chui được a n nhã thơ chỗ hoa đào trong trận đi sau đó dùng mấy chi trận kỳ đem toàn bộ trận pháp cách cục cho sửa lại cho nên mới làm cho người ta chật vật như thế Trước 1076, chân nhân bất lộ tướng. Xoạt xoạt xoạt xoạt. thế nào, tiếp tục thể trực tiếp một mắt trang, tả trang một tiếp một chút, ta người như người như hướng mượn mới nhớ nhớ chân mặc khác chóng đọc sách. chi có đọc sách cùng chỗ phức sách. Sách báo nhân Phong nghĩ nhanh mạnh nhanh hắn hai hiếu hai hạ Phiền nhân nào, nói nội dung liền lợn. nếu quyển viên quản lý đã nói một lần chỉ có thể mượn ba báo lấy lộ làm lại lý gió, Đô Đều đem đã kệ ký, n g ư ờ i dạng này là lãng phí sách báo tài nguyên nào biết được cái này sách báo nhân viên quản lý vẫn rất thích xen vào chuyện của người khác nói đỗ phong là tại hồi náo cho mượn sách không hào hào học tập cầm đi đảo chơi dạng này chẳng khác gì là chiếm dụng sách báo tài nguyên thậm chí có thể nói là tại phá hư sách báo nếu là tất cả mọi người dựa theo đỗ phong cái kia là ậ sách phương pháp sách báo hư hại s á t thực tương đối nhanh nơi này có quy định không thể liên tục mượn đọc sao đỗ phong cũng là không còn gì để nói nghĩ thẩm vị này bác gái cũng quá thích xen vào chuyện bao đồng g i á g dấp cùng tề lão sư giống như hòa ái dễ gần làm sao nhiều chuyện như vậy a đã mỗi lần có thể mượn ba quyển sách ta trả cái này ba quyển sách ngươi lại cho ta mượn ba quyển chính là không được ta không cho phép ngươi làm như thế cái này ba quyển sách đồ vật học không được cũng đừng nghĩ mượn mới đỗ phong hiện tại xem như biết loại này không thế nào tham dự đánh nhau nhưng là tính cách quật cường bác gái mới là khó dây dứa nhất là một m sách báo nhân viên quản lý ngươi lại không thể cùng với nàng dùng vũ lực giải quyết vấn đề thế nhưng là hết lần này tới lần khác loại người này còn không chụp chết cũng không sợ đắc tội với người quản ngươi là người mới người cũ c ừ ngươi nếu là đáp sai một cái về sau cũng không cần lại đến mượn sách bác gái tư duy logic chính là như thế hối loạn coi như đỗ phong nhớ lầm nội dung cũng không ảnh hưởng hắn lần nữa mượn sách ga cũng không biết vì cái gì nàng chính là cùng đỗ phong dính lên Bác gái cũng k h lốp bốt một hơi liền hỏi đỗ phong một mươi cái vấn đề dựa vào không phải nói vấn đề thứ nhất nha làm sao một hơi đem một mươi cái đều hỏi cái này nếu là đổi thành người khác đều không nhất định có thể nhớ kỹ hỏi là cái gì bác gái hỏi xong về sau dù một loại người tháng tư thái nhìn xem đỗ phong phán phất đã phán quyết hắn từ hình đồng dạng động vật quan thượng càng vì ngựa k h ô n vì trâu chấn vì rồng tốn vì gà khảm vì lợn cách vì trĩ cấn vì chó đổi vì dê thân thể quan thượng càng cầm đầu k h ô n vì bụng chấn vì đủ tốn vì c ố khảm vì thai cách vì mắt cấn vì tay đổi vì miệng vũ trụ quan bên trên gia đình quan thượng đỗ phong dựa theo trình tự theo thứ tự trả lời một cái không tệ một cái không l o ạ n bác gái đối chiếu sách từng cái từng cái nhìn lúc đầu muốn tìm cái t r a i nhi kết quả không tìm ra được t ố t quyển sách này tính ngươi nhìn qua ta đổi lại một bản lúc đầu coi là mười cái vấn đề đắp xong liền có thể mượn sách tiếp tục xem đỗ phong sốt ruột tham gia xong cấp bảy trận pháp sư khảo hạch tốt tiến đến quỷ cốc thành bên kia kết quả sách báo nhân viên quản lý bác gái vẫn không thuận không công tha nói vừa rồi kia là cái vấn đề đều là quyển sách đầu tiên phía d ư ớ i muốn kiểm tra c u ố n thứ hai sách nội dung kỳ thật từ một quyển sách khảo hạch liền có thể dòm ban phản ứng ra đỗ phong ký ức năng lực nàng hết lần này tới lần khác muốn tìm lỗi mà lại tiếp tục khảo hạch tốt tốt tốt ngài tốc độ nhanh một chút đối mặt loại này trung niên lão niên phụ nữ đỗ phong cũng là một trận bất đắc dĩ lại không thể cùng với nàng s i n k h đành phải kiên trì tiếp tục trả lời vấn đề nghe cho kỹ vẫn là lần này bác gái ngược lại là không có lắc lừ một hơi hỏi xong m ộ ư ơ i cái vấn đề một cái không nhiều không thiếu một cái thiên địa đ ị n h vị núi trạch thông khí lôi gió tướng mỏng thủy hỏa không tướng s ạ bắt quái tướng sai số hướng người thuận biết người đến lịch là cho nên dễ nghịch số lấy càn phối trời k h ô n phối địa đổi phối trạch cách phối lửa chấn phối lôi tốn phối gió khảm phối nước cân phối núi thiên tôn mạc thi, thiên tư bên trên tại phương nam không tư dưới tại phương bắc đỗ phong bài thi tốc độ rõ ràng tăng nhanh một chút bởi vì hắn phát hiện bác gái không như trong tưởng tượng đần như vậy coi như mình trả lời nhanh năng cũng có thể nghe rõ rất tốt quyển sách này cũng coi như ngươi thông q u a được phía dưới còn có mười cái vấn đề quả nhiên không ngoài sở liệu nàng còn muốn thi c u ố n thứ ba trên sách nội dung không có cách đỗ phong chỉ có thể kiên trì chờ đợi còn tốt bác gái đặt câu hỏi tốc độ không chậm hắn trả lời càng nhanh vẫn là một chữ không sót tất cả đều trả lời chính xác cuối cùng là làm xong lần này có thể mượn sách đi tiểu h o a tử ngươi có phải hay không muốn vội vàng tham gia cấp bảy trận pháp sư khảo hải ta đừng nhìn bác gái làm khó dễ đỗ phong nhưng là vẫn rất lòng nhiệt tình nếu như không phải vội vàng tham gia cấp bảy trận pháp sư khảo hạch vì sao muốn một hơi nhìn nhiều như vậy cấp bảy trận pháp đem quan tư h tịch đúng vậy a ta thật thời gian đang gấp ngày mai còn muốn đi tham gia một cái hôn lễ độ phong nghĩ thầm bác gái ngài cũng đừng lại làm khó dễ ta còn như vậy lềm ề x u ố n g d ư ớ i thời gian liền không đủ dùng cầm quyển sách này xem hết nó c a m đ o a n người thi qua làm sao tưởng tượng nổi bác gái từ mình dưới đáy bản chuyển ra một bản sách thật dày ầm lập tức để lên bản quyển sách này cũng không biết bao lâu không có người mượn qua đã bịt kín một tầng thật dày cho bụi đỗ phong cực độ hoài nghi quyển sách này bình thường là bác gái bình thường đặt ở dưới đáy bàn dựng chân dùng vậy xin đa tạ rồi đỗ phong nhìn một chút đã phát hoàng sách vào bọc cũng không có coi ý tốt cự tuyệt bác gái vạn nhất t r e o đến nàng không cao hứng về sau không mượn cho mình sách vậy coi như phiền thoái quyển này sách so trước đó ba quyển c ậ u lại còn dày hơn đặt ở chỗ đó cùng cái ghế đầu giống như c ò n tốt thủ kinh của hắn mà lớn v ư ơ n g lấy cũng không thấy đến mệt mỏi cái này lúc đầu đỗ phong cũng quá đem bản này sách cũ để ở trong lòng bởi vì chính mình đã tính xong đều nhìn nào sách đồng thời từ mục lục bên trên kiểm tra đến muốn mượn đọc sách còn bác gái quyển sách này, liền thuần túy là cái bên ngoài xem hết mau trả lại cho nàng tốt tiếp tục xem sách khác nào biết được mới lật ra tờ thứ nhất đỗ phong liền ngây ngẩn cả người bởi vì quyển sách này tác giả lại là tả hội trưởng tặng tổ phụ ngược chiều kim đồng hồ trước đó đỗ phong học được cái t i u ngược chiều kim đồng hồ lý lẽ l à tới từ các lão một cái thần bí phiếu tiên sách mặc dù đồ vật rất tốt thế nhưng là nội dung có ít lần này thật dày nguyên một quyển sách đều là ngược chiều kim đồng hồ lão nhân ra ông ta viết mình chẳng phải là kiếm một rồi lúc này đỗ phong lại nhìn vị tia sách báo nhân viên quản lý bác gái cảm giác nàng phá lệ thân thiết một chút đều không cảm thấy nhức đầu trước 1077, cấp đắc Chính sách cùng nhất đại đại nhiên giới tội người sư Quả quán trên này không nhìn thế thể là quán sách báo mắt ô n nghĩ cũng quán Đồng dạng là thâm tàng Suy sách chút, thật thầm thủ kỹ kỳ một m lộ bất Trước các cao lao là là báo vị này bác gái nhìn không ra bất kỳ tu vi hơn nữa còn lại n h ả y bên trong r ô n g d à i nguyên lai là vì thâm tàng bất lộ cao thủ a đỗ phong bưng lấy quyển kia thật giấy sách cũ như nói như khát nhìn xem thật sự là càng xem càng kinh hỷ càng xem càng mê mội vợ im mà quên thời gian đang từng giây từng phút trôi qua thôi đi liền biết hắn đang khoác lác mắt nhìn thấy liền muốn đóng quán Tôn từ tới. không Văn ngẩn nhìn、đỗ、Phong còn không có từ lầu 3 xuống tới. Bởi vì đầu Đỗ lầu có Bởi mắt u muốn ố n trận Pháp là khảo hạch, cũng là muốn đến tiền đài đăng ký giao nộ. tham Pháp khảo hạch, h gia giao đài cấp là là ký n không đến đăng ký, đó chính là sách còn chưa xem xong. đều đó ký, sách chưa là xem m ắ nhìn thấy liền muốn bế quan hôm nay khẳng định không kịp tham gia khảo hạch bất quá dạng này cũng tốt không tham gia khảo hạch liền không cách nào dám đi quỷ cốc thành kỳ thật tôn văn đánh đáy lỏng là không nguyện ý đỗ phong đi cái kia cái gì quỷ cốc thành tham gia hôn lễ không phải liền là một cái không có quan hệ máu mủ biểu t h nhà làm gì vì nàng đi mạo hiểm lúc này đỗ phong ngay tại lầu ba sách báo quản lý như đói như khát đọc sách hắn càng xem càng mê mội sớm đã không có thời gian quan niệm bởi vì ngược chiều kim đồng hồ tiền bối viết đồ vật quá tốt rồi không thấy một tờ đều cảm thấy được ích lợi không nhỏ mỗi một trang nội dung xem hết đều cần thời gian đi tìm hiểu bởi vậy đọc sách tốc độ tự nhiên là chậm lại s á t trời dần dần đến lại trận pháp sư trong liên minh nhân viên công tác lần lượt rời đi quan giám khảo nhóm cũng đều về nhà thôn văn ngẩng đầu nhìn lầu ba thở dài lại lắc đầu còn không thấy đỗ phong ra đành phải sửa sang lại một chút đồ vật của mình rời đi trận pháp sư liên minh đỗ phong mất h n mất ngủ đang đọc sách, sách báo nhân viên quản lý bác gái thì là dựa vào gh đột nhiên nghe được kêu to một tiếng hoàng bét không còn kịp rồi chờ đỗ phong đem một quyển sách xem hết phát hiện đã là đêm khuya quan giám khảo nhóm đã sớm đi hắn hôm nay khẳng định không kịp tham gia cấp bảy trận pháp sư khảo hạch lấy không được cấp bảy trận pháp sư tư cách liền không cách nào cưới trong liên minh truyền tống trận rời đi như vậy ngày mai liền không kịp mộ dung mạng toa biểu t ỷ h ô n lễ đại trượng phu nhất n ô n ký xuất tứ mã nan truy nói xong tham gia cho dù có núi đ a u biển lửa ngăn tại trước mặt đều muốn đi bây giờ lầm hành trình phải làm sao cho phải xem ra chỉ có thể tạm thời cấp bảy trận pháp sư khảo hạch dùng tiền dùng bắc đô thành truyền truyền cái gì không còn kịp rồi sách đều xem hết đi sách báo nhân viên quản lý bác gái ngáp một cái lười biếng chừng lên mí mắt xem hết t a ơn n g ạ i mặc dù bác gái nhìn qua vẫn là không có bất kỳ tu vi nhưng đỗ phong đối nàng tất cung tất k í n h người ta cho một bản tốt như vậy sách nhất định phải hảo hảo cảm tạ mới được cá xem hết liền tốt hiện tại bắt đầu khảo hạch ý gì cái gì khảo hạch đỗ phong sau khi nghe có chút mơ hồ vọng còn muốn cho tự mình c o n sách cá đến lúc nào rồi ngươi không phải muốn tham gia cấp bảy trận pháp sư khảo hạch sao ta tới cấp cho người thi nói sách báo nhân viên quản lý bác gái rụi con mắt từ trong túi móc ra một vật kẹp ở t dưới tình huống bình thường cấp bảy trận pháp sư khảo hạch hẳn là từ cấp tám trận pháp sư để hoàn thành đương nhiên cấp chín trận pháp sư nếu là nguyện ý xuất thủ vậy lại càng không có vấn đề chỉ bất quá muốn tỉnh h động cấp chín trận pháp sư cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình cái này cái này đỗ phong kích động nói lắp nửa ngày không biết nên nói chút gì đành phải dùng sức nhẹ gật đầu nói đùa cái gì cấp chín trận pháp sư a tối thiểu phải là hóa vũ cảnh chín tầng định phong tu vi dưới tình huống bình thường sẽ là phi thằng cảnh tu vi mình còn tưởng rằng người ta bác gái không có bất kỳ cái gì tu vi chỉ là cái hết ăn lại nằm chung lão niên phụ nữ không nghĩ tới bác gái chẳng những tu vi thâm bất khả chắc hơn nữa còn là đường đường cấp chín trận pháp sư kỳ thật bác gái còn có một cái thân phận đỗ phong không biết nếu là biết hắn có thể cắn đầu lưỡi của mình chính là trước mắt vị này dáng người cồng tền làn da thô giáp mí mắt còn tiêu n g u xuống bác gái lại là đương nhiệm trận pháp sư liên minh hội trưởng trái hướng minh chính phòng phu nhân đồng thời cũng là duy nhất phu nhân khảo hạch ngay từ đầu tự nhiên vẫn là lý luận giai đoạn vì tiết kiệm thời gian bác gái liền không có để đỗ phong bút đáp trực tiếp khẩu thuật trả lời vấn đề một hơi đặt câu hỏi hai mươi cái vấn đề từng cái đều xảo trá cay nhiệt g độ khó cực lớn đỗ phong tự do phát huy trên sách nhìn thấy chỉ là kết hợp mình lý giải đáp đến gọi là một cái thoải mái lâm ly rất tốt hiện tại ta bày một cái trận ngươi đi s ố n xông ra đến coi như quan hội trưởng phu nhân quyền lợi chính là như thế lớn trực tiếp tóm tắt để đỗ phong cùng người khác lẫn nhau bảy trận phá trận kia một vòng chỉ cần có thể từ nàng lão nhân ra bảy trong trận ra liền xem như cấp bảy trận pháp sư khảo hạch quả quan nghe lời này đỗ phong cũng không có cảm thấy cao hứng bởi vì hắn căn bản cũng không sợ cùng giai người mới bảy trận nhưng nếu là cấp chín trận pháp đại sư bảy trận kia phá giải đi độ khói nhưng lớn lắm mặc dù nói bác gái bố trí cũng là cấp bảy trận pháp nhưng từ một vị cấp chín đại sư bố trí ra cấp bảy trận pháp cùng cấp bảy bố trí ra cấp bảy trận pháp hoàn toàn là hai chuyện khác nhau t i ề u văn ngươi còn chưa đi đỗ phong vừa đi vào trong trận liền thấy tôn văn đứng ở nơi đó thuận miệng liền hỏi một câu nhưng là tưởng tượng không đúng tôn văn đã sớm nên trở về nhà nghỉ ngơi đây là trong trận p h á p huyết ảnh huyết ảnh làm cho thực sự quá giống một cái nhăn mày một nụ cười còn có căng cứng sườn s á m bộ ngực cao vút đều bắt chước giống nhau như lúc dẫn đến hắn vừa mới tiến đến liền nhận lầm người đây là tâm ma trận a đỗ phong nhìn một chút trong lòng liền đã có tính toán bởi vì tại khám phá tôn văn về sau n à n g liền tự động biến mất có thể tiếp xuống cảnh vật c u n g quanh một bên mình lại xuất hiện tại thanh dương tông phía sau núi nhìn thấy nghe đ ệ sư tỷ chính cùng một nam tử trẻ tuổi đang len lén sờ s đương tên nam tử kia xoay đ ầ u lại đỗ phong phát hiện người này cùng mình dáng dấp lại có bảy tám phần tương tự hắn bỗng nhiên minh bạch một việc vì sao nghe đệm sư tỷ nhìn mình ánh mắt luôn luôn như vậy ưu á n lại vì sao muốn cùng tên nam tử kia lén lút nhưng thời điểm then chốt lại đột nhiên cự tuyệt người ta c h ắ c không được mình lần trước về thanh dương tông vị kia sư đệ mới đến hung hăng tới lông tìm vết nguyên lai、like、ở giữa có cái tầng quan hệ này a này hà tất phải như vậy kia hoa rơi h ữ u ý nước c h ả y vô tình tìm vật thay thế lại có có ý tứ gì vừa nghĩ đến nơi này nghe đệm sư tỷ cùng tên nam tử kia viễn tượng cũng theo đó phá diệt giới mất ngọc nhi ngươi thế nào đỗ phong biết trận pháp này bên trong xuất hiện đều là ảo tưởng nghị thầm đây cũng quá dễ dàng phá giải chính mình cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý chắc chắn sẽ không bị bất luận cái gì huyễn tượng mê hoặc ngay lúc này hắn thấy được đỗ ngọc nhi tại thất huyền vũ phủ bên trong hình ảnh thời khác này ngọc nhi nằm trên mặt đất quần áo trên người lộn xộn không chịu nổi tựa hồ là bị người nào xé rách sắc mặt của nàng đỏ lên hơi thở có chút h ố n loạn dùng sức dắt lấy cổ áo của minh tử suy nghĩ cả nửa ngày trên người nàng quần áo không phải bị người khác xé rách mà là mình xé nát hoàng bét là có người cho ngọc nhi hạ dược cái này vốn là cái huy đỗ phong không có chút nào thèm quan tâm nhưng khi nhìn thấy s ô n g vào ngọc nhi gian phòng hai người về sau đỗ phong tâm thật bắt đầu luống cuống bởi vì hai người kia chính là bị mình dạy dỗ dương g i a huynh đệ lúc ấy là vì cướp đoạt nguyên khí trong tháp tu luyện thất đỗ phong liền xuất thủ dạy dỗ bọn hắn vốn nghĩ tại thất huyền vũ phủ bên trong bọn hắn không dám làm sàng làm bậy không nghĩ tới cái này hai huynh đệ không dám tìm mình báo thù vợ ý mà vụng trộm xuống tay với ngọc nhi thất huyền vũ phủ bên trong là không cho phép giết người nhưng đao g i a học viên khi dễ đê giai nữ học viên sự tỉnh người quản lý đều làm ở một con mắt nhắm một con mắt bởi vì nhiều khi đ ề d i a i nữ học viên vì có thể t h ừ a vị cũng đều là ấm ở cự tuyệt không phải rất rõ ràng lúc này đỗ chính ngọc nhi đem quần áo cho xẻ toang con đỏ bừng cả khuôn mặt thở gấp không ngừng thật truy cứu tới thì càng khó nói rõ rồi chứ đáng chết cái này chỉ sợ không phải h u y ễ n tượng mà là một cái cửa sổ không gian miệng mình là thông qua cái này cửa sổ thấy được chuyện đang xảy ra bởi vì đỗ phong có chú ý tới trước đó tôn văn cùng nghe đệm đều là mình trước kia thấy qua chẳng cảnh nhưng trước mắt đỗ ngọc nhi gian phòng phát sinh sự tình quá thắc cắt đặc biệt là dương ra hai huynh đệ trên mặt thời gian mỗi một đầu nếp gấp đều là như vậy đáng hận hận không thể lập tức bay trở về đánh chết hai cái này hôn t r ư ớ n g đồ chơi làm sao bây giờ muốn từ chưa hết đại lục trở về cũng không có đơn giản như vậy mình trước mắt còn ham ở trong trận nhưng nếu là mặc kệ đỗ ngọc nhi coi như tao tương tứ vương ra đem ngọc nhi giao cho mình đến bảo hộ nếu như lúc này phát sinh về sau như thế nào hướng hắn bàn giao tỉnh táo một chút nơi này là tâm ma trong trận càng cần hơn tỉnh táo đỗ phong điều chỉnh hô hấp rất nhanh liền bình tĩnh lại có mình có thể liên hệ k h o kinh lòng mặc dù trước mắt hắn người tại chưa hết đại lục thế nhưng là có bằng hữu tại thất huyền vũ phủ a viên thành ra vị mọi người chạy tới khẳng định không kịp mà lại hai người bọn họ thực lực cũng không đủ mạnh nhưng kho kình lỏng cách gần đó a mà lại thực lực mạnh địa vị cao、Soạn. ngay tại đỗ phong vừa muốn lấy ra thất huyền vũ phủ đặc thù truyền âm phủ thời điểm trước mắt huyến tượng như là tấm gương bể nát lại là huyến tượng nguyên lai vẫn là huyến tượng nhưng vì sao chân thực như thế đâu đỗ phong vẫn cảm thấy không yên lòng thế là liền dùng truyền âm phủ liên hệ một chút kho kình lỏng đạt được đáp án để hắn dùng mình nguyên lai ngay tại hôm qua đỗ phong vừa lúc ở mây mù khu đi đường đoạn thời gian kia dương gia huynh đệ thật cho đỗ ngọc nhi hạ dược đồng thời xông vào gian phòng của nàng còn tốt có người biết nàng là đỗ phong m u ộ i muội đồng thời biết đỗ phong cùng vũ kinh các bên kia quan hệ không tầm thường thế là liền đem việc này nói cho kho kinh lòng thật đúng là hắn tiến đến cứu người tâm ma đại trận thật sự là lợi hại ngay cả đỗ phong cũng không biết sự tình đều cho bắt t r ư ớ c ra mà lại bắt t r ư ớ c quá trình cơ hồ giống nhau như lúc đỗ phong vừa rồi nghĩ tới là tìm kho kinh lòng hỗ trợ đỗ ngọc nhi bằng hữu cũng là tìm kho kinh lòng hỗ trợ cái này thật vẹn vẹn trùng hợp sao vẫn là nói tâm ma đại trận có thể thấy qua đi đoán được tương lai nếu thật là nói như vậy cũng quá đáng sợ phu con người ta sợ hãi thượng quan vân toàn thân cao thấp chỉ còn một kiện hồng c ả hiếm t hơi cúi đầu hai má h n g đỏ mang theo vài phần t h ẹ n thùng còn cùng ta chơi bộ này đỗ phong vừa ý quan vân xuất hiện một bạt thai liền rút tới một t á t này rút thật là không nhẹ đánh nàng một bên mặt đều xương đỏ đánh xong cái t á t còn không tính tiếp lấy một phát bắt được nàng hồng c i hiếm đem cả người đều kéo đến trước mặt mau nói ngươi đối cha ta làm cái gì biết rõ là tại u y ễ n tượng bên trong nhưng đỗ phong vẫn là muốn biết phụ thân đan hoàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì chuyện này đến cùng đuổi theo quan vân có quan hệ hay không phu con ngươi tại sao có thể dạng này đánh người ta đau quá để đỗ phong không nghĩ tới một màn xuất hiện thượng quan vân cũng không có sinh khí mà là che lấy xương đỏ khuôn mặt nhỏ trở nên càng thêm t h ẹ t thùng một cái tay khác ngả vào phía sau lại đem hồng cái yếm dây t h ư ờ n g giải khai theo dây t h ư ờ n g giải khai hồng cái yếm từ trên người nàng trượt xuống tiếp lấy một bộ mỹ lệ thân thể hiện ra tại hắn trước mặt thẳng t h ắ n giảng vừa ý quan vân thân thể đỗ phong vẫn còn có chút kích động mặc dù hai người lúc trước quen biết thời gian dài như vậy kỳ thật đến tân hôn động phòng ngày đó hắn là lần đầu tiên đụng phải thượng quan vân thân thể vừa cởi xuống áo ngoài còn không có giải khai h ồ n cái yếm liền bị thọc một đao bây giờ mặc dù chỉ là tại nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ kích động thế nhưng là nghĩ đến vụ thân đan hoàng đến nay tung tích không rõ nghĩ đến muốn phi thăng thượng giới đại kế đỗ phong hạ quyết tâm lan đi không muốn trở ngại ta hắn một cước đá ra liền nghe đến soạt một tiếng không mặc quần áo thượng quan v â như n là tấm gương vỡ vụn rơi mất thật đáng chết một cái nho nhỏ huyễn tượng đều có thể nhiễu loạn tâm thần của mình cái này nương môn thật rất khó khăn đối phó còn tốt chính là cửa này khảo nghiệm cuối cùng là thông qua được ầm ầm chung quanh đột nhiên chợ tối phản p h t toàn bộ thế giới chỉ còn lại có đỗ phong một người đột nhiên trên không một tiếng vang thật lớn chuyển đến hắn nhịn không được ngẩm đầu nhìn lại liền thấy một cái đại môn màu đỏ loét ngay tại trậm rãi mở ra nếu như đoán không lầm vậy liền hẳn là trong truyền thuyết thiên môn bởi vì đỗ phong đã thấy một cái trên lưng mọc ra cánh người đứng tại thiên môn bên cạnh đó chính là đám võ giả tha thiết ước mơ thượng giới a chỉ cần xông qua cái k i a đạo thiên môn liền có thể tiến vào thượng giới biết rõ chỉ là huyễn tượng đỗ phong vẫn là rất kích động đây chính là thiên môn a quyền hoàng yêu hoàng nhân vật như vậy đều không có chạm qua thiên môn liền xem như tại huyễn tượng bên trong nhìn một chút cũng đối với mình tu vi có trợ giúp rất lớn c h u y ệ n gì xảy ra, đỗ phong đang muốn nhiều quan sát một hồi, cũng cảm giác thân thể của mình đột nhiên không bị khống chế bay lên. Phía sau hắn thêm ra một đôi to lớn h ỏ a vũ cánh, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng về thiên môn phong đi. Co i như hắn muốn ngừng cũng không dừng được, thân thể căn bản cũng không nghe sai sự. Một cái tâm ma trận mà thôi, muốn hay không khiến cho như thế rất thật. trước đó nhìn thấy các loại nhân vật h u y ệ n tượng còn chưa tính, làm sao lần này ngay cả mình cũng bay đi lên. Mấu chốt là tại đỗ phong cảm giác bên trong mình là thật tại đi lên bay, hắn đều có thể cảm giác ra cưng phong thổi qua khuôn mặt thời điểm loại kia đạo lớn. không phải công khai trò đồ đi. chẳng lẽ mình sẽ như vậy phi thăng thiên giới không thành Trước không không Tới thiên thật thậm thể thấy thám thiên môn bên trên viết một chút sắt triện. thấy thiên trên một đột trong tay trường mâu. Giang Theo một tiếng bạo hưởng, chi kia trường、mâu、tựa rời rõ ràng, rõ. ra ra rơ nhưng lưng hưởng, như cách càng càng chí có chữ cố cũng lúc canh cái khác cái còn mọc cánh rắc. chi chốc 1079, không không kim không kia kia kia mình nhìn Hắn nhìn hỏa, nhiên ph môn môn môn đôi gần, ngày gần, bên gắng muốn Đúng này, nâu lên Giang bắn giữ lại bỏ. bạo đỏ màu làm màu mâu. mâu vào xí, xấu về sao ở chính là trông coi thiên môn lôi công t h i ể m điện trưng ờ m âu so với bình thường t h i ể m điện cần phải cường đại nhiều lắm đỗ phong nếu là chúng vào lần này không cần phải nói phi thăng lên giới liền ngay cả mạng nhỏ mà đều phải dựa vào làm cái gì à một cái thất cấp tâm ma trận mà thôi muốn hay không đem mệnh đều dựa vào cùng lắm thì mình không thi chính là ngay lúc này đỗ phong đột nhiên cảm giác được bên trái bả vai hình xăm nóng lên tiếp lấy một đạo lục quang bay ra ngoài vừa vặn cùng t h i ể m điện trường mâu đụng vào nhau linh nhi không muốn hắn lập tức phản ứng đi qua kia là một linh cô nương bay ra ngoài vì chính mình ngăn cản tiệm điện trường mâu biết rõ là đối tượng thế nhưng là một khắc này đỗ phong tâm đột nhiên nhói một cái tử đau không thở nổi còn tốt nhưng vào lúc này thiên môn đột nhiên đóng cửa hết thẻ huấn y tượng đều như là bọn biển tấm vỡ vụn rơi mất đỗ phong sờ lên vai trái hình xăm có chút có một ít nóng lên hắn thậm chí có chút hoài nghi vừa rồi phát sinh hết thẻ đến cùng là thật hay giả nếu như tâm ma đại trận thật sự có thể đoán được tương lai vậy có phải hay không đại biểu sau này mình thật sự có cơ hội x u n g kích thiên môn nhưng là nói như vậy có phải hay không liền đại biểu cho thật sẽ có người từ phía trên q u y dối h ư ớ n về phía mình ném tiệm điện t r ư n g mẫu nếu như dựa theo cái này trình tự phát triển tiếp linh nhi nội mượt nàng đỗ phong không dám nghĩ tiếp bởi vì nghĩ đến đây tim liền sẽ còn đau thời gian dài như vậy đến nay từ đông châu đến nam châu sông cẩm hải đến thiên n g u y ệ t nước tiến thất h u y ề n vũ phủ lại vượt qua bắc hải đến bắc châu đại lục từ đầu đến cuối buổi tiếp mình cũng chỉ có một linh cô nương liền xem như xuống đến minh hải chỗ sâu cùng ác g i a o chiến đấu tại ma vương ngư miệng hạ đ ả o g bệnh linh nhi mội mội cũng chưa hề không có rời đi đỗ phong đã từng xông l ầ mạn toa tám rửa cũng từng bị tư đồ vi vi thiếp thân đùa rớt qua còn từng tại thang nhữ thành đối phủ giao cô nương có chút cẩn thận động thế nhưng là ngay tại vừa rồi thiểm điện trường mẫu hạ xuống một khắc này hắn đột nhiên phát hiện mình cho tới nay không để ý đến một người một cái cho tới bây giờ đều không hề rời đi qua hắn người đó chính là một linh cô nương ra đi ngươi thông qua khảo nghiệm ngay tại đỗ phong có chút lo sợ bất an thời điểm đột nhiên nghe được sách báo nhân viên quản lý bác gái thanh â m hắn thậm chí có chút hoài nghi lần này có thể hay không cũng là ảo giác cái này thông qua khảo nghiệm sao như vậy khảo nghiệm tiêu chuẩn đến cùng là cái gì ta cái này thông qua được đỗ phong rủi rủi con mắt vẫn còn có chút không thể tin được mình đã thông qua khảo hạch bởi vì cuối cùng nhìn thấy một l i n h cô nương gặp nạn về sau tâm tình của hắn căn bản là không cách nào bình tĩnh trở lại không tính là đánh bại tâm ma đeo cái này vào truyền thống trận tại lầu sáu đi lên về sau có người phòng thủ nhìn thấy sách báo nhân viên quản lý bác gái đưa tới cấp bảy trận pháp sư huy trường đỗ phong mới vững tin mình là thật thông qua khảo hạch kỳ thật lấy năng lực của hắn chỉ cần là học xong cấp bảy trận pháp tri thức liền có thể độc lập b à y ra cấp bảy trận pháp tới bất quá vừa rồi cái k i a tâm ma trận quá mơ hồ cảm giác không chỉ là cấp bảy a vô luận như thế nào có thể thông qua khảo hạch liền tốt Bởi vì thông qua đỗ ư sư ợ c hạch liền có cấp còn khảo kịp thể miễn phí pháp minh Hiện thành, hôn trong toa tại mạng tạng, liền liên lễ. miễn đi mai truyền truyền dụng trận pháp sư trong liên minh tống trận. Hiện tại tống đi quỷ cấp thành, còn kịp ngày mai mộ dung mộ sử quỷ Đà đ phong cảm ơn qua sách báo nhân viên quản lý bác gái mang tốt cấp bảy trận pháp sư huy chương liền hướng đầu bậc thang đi đến nhưng lại không biết tại hắn quay người về sau bác gái đưa ngón trỏ ra sông phía sau cái cổ vị trí nhẹ nhàng điểm một cái nhẹ đến liền ngay cả đỗ phong nhạy cảm như vậy người cũng không cảm giác được mình bị người ta cho điểm rồi một cái huỳnh quang lục đ ố n h ỏ tại hắn phần gáy vị trí lóe lên một cái tiếp lấy biến mất không thấy chật chật chật không hổ là trận pháp sư trụ sở liên minh a thật đúng là đủ khí phái đỗ phong trước đó chỉ nhìn qua lầu một lầu hai cùng lầu ba còn chưa tới phía trên đi bây giờ thuận thang lầu ban đêm đi vừa đi vừa chịu tầng thưởng thức nơi này kiến trúc lấy trận pháp sư liên minh thực lực coi như quản lý bộ thiết lập ở mây đều cũng hẳn là không có vấn đề không biết vì sao phải đặt ở bắc đô đỗ phong nghĩ lại cũng đúng nếu như đặt ở mây đều rất nhiều người mới trận pháp sư liền không cách nào đến trận pháp sư liên minh học tập càng không cách nào tham gia khảo hạch đừng nói là hãn loại này từ hạ giới tới người mới liền xem như chưa hết đại lục vĩnh cựu cư dân cũng đại bộ phận đều vào không được m như thế bất lợi cho trận pháp sư liên minh phát triển muốn nói trận pháp sư liên minh một chút nan đề cũng không cho người mới ra vậy cũng không đúng bởi vì nó là thiết lập ở bắc đô mà không phải độ khó từ hạ giới đại lục ở bên trên tới người mới đều là xuất hiện trước tại chưa hết đại lục đầu nam phía nam cách độ khó tương đối gần không cần cưới mây câu mình đi đường cũng có thể đến đã trận pháp sư liên minh thiết lập ở bắc đô vậy liền đại biểu muốn gia nhập người mới tối thiểu đến có năng lực thanh toán mười vạn hát tinh phí tổn cưới mây câu tới trước đạt bắc đô mới được nếu như tại hạ giới lăn lộn nhiều năm như vậy cuối cùng ngay cả mười vạn hát tinh đều không bỏ ra nổi đến cũng không có cơ hội đến đạt bắt đô càng không có cơ h ộ i tiếp xúc đến trận pháp sư trụ sở liên minh có ý tứ bậc thang này còn mang cảm ứng theo màn đêm càng ngày càng đen trận pháp sư trong liên minh lại càng phát mệnh lệnh l i ê n ngay cả đỗ phong đi qua bậc thang cũng lóe ra xinh đẹp ánh sáng chân của hắn dẫm lên cái nào bậc thang cái nào bậc thang liền sẽ trở nên đặc biệt sáng tỏ căn cứ chân đạp đắc lực độ khác biệt lộ ra nhan sắc cũng khác biệt nhẹ nhàng đạp lên làm à u vàng nhạt ánh sáng nếu là hơi dùng thêm chút sức liền sẽ biến thành sáng màu cam nếu là lại dùng đại lực thì là lại biến thành xích h ô n g sắc đỗ phong cảm thấy chơi vui không có cái trước bậc thang liền dùng sức một phát chân nhìn xem mình một cước này có thể bị phán đoán thành dạng gì cường độ dù sao toàn bộ trận pháp sư trong liên minh người cũng đã rời đi hắn cũng không sợ bị người khác nhìn thấy bậc thang biến thành xích hồng sắc về sau muốn lại biến thân thật đúng là có chút độ khó hắn vận dụng cựu c h u y ể n kim long thể hung hăng một cước đạp xuống đi rốt cục để nhan sắc biến thành sáng từ s ắ c khúc k h ú đỗ phong đang muốn lại d ẫ m một cước nhan sắc liền nghe đến có người cố ý hò khan hai tiếng ách lần này bị chơi khăm rồi bởi vì trong lúc bất chi bất giác hắn đã đi tới lầu sáu đầu bậc thang một thủ vệ liên đứng tại truyền tống đài bên cạnh bởi vì đỗ phong mang theo cấp bảy trận pháp sư huy trường có quyền lợi sử dụng truyền tống trận cho nên thủ vệ cũng không có đổi hắn đi cũng không nhiều hỏi thăm cái gì đừng nhìn thủ vệ là hóa vũ cảnh chín tầng cao thủ nhưng đối với cấp bảy trận pháp sư là vẫn là rất tôn trọng tựa như là năm đó đan hoàng mới hóa vũ cảnh tu vi liên có thể đạt được rất nhiều phi thăng cảnh thậm chí hoàng cấp cảnh cao thủ tôn trọng là giống nhau đạo lý Trước 1080, đến Qu Cũng tuy thật tại trận pháp sư trong liên minh hội trưởng cũng không phải là tối cao quyền lợi người bên trên còn có một cái nguyên lão hội các nguyên lão đều ở tại mây đô thành bên trong không thế nào quản chuyện bên này nói như vậy dùng chung truyền thống trận đều từ thủ vệ đến thao túng đem tiền cho hắn về sau sẽ giúp ngươi định vị địa phương muốn đi thế nhưng là trước mắt tên thủ vệ này không có một chút phải giúp một tay uy tứ đương nhiên hắn cũng sẽ không theo đỗ phong đòi tiền bởi vì cái này truyền tống trận là vì trận pháp sư nhóm miễn phí cung cấp phục vụ đỗ phong làm đường đường trận pháp sư cũng không tiện đi thỉnh giáo người ta thủ vệ truyền tống trận dùng như thế nào dù sao truyền tống trận cũng là trận pháp một loại hắn trực tiếp liền đứng ở truyền tống trên này lập tức liền thấy được vật mình m u ố n thiên địa định vị núi trạch thông khí lôi gió tướng mỏng thủy hỏa không tướng s ạ lần này hắn hiểu được vì sao truyền tống trận này nhất định phải thi qua cấp bảy trận pháp sư tư cách mới có thể sử dụng bởi vì không đến cấp bảy trình độ căn bản là xem không hiểu vị t i a thủ vệ cũng chỉ phụ trách an toàn căn bản cũng không phụ trách truyền t ố n g sự tình trận pháp sư nhóm muốn dùng cái truyền t ố n g trận này đều cần mình thao tác càn phối trời không phối địa đổi phối trạch cách phối lửa chấn phối lôi tốn phối gió khảm phối nước cấn phối núi cho t a định đỗ phong trong miệng nói lẩm bẩm rất nhanh liền tìm được cái truyền t ố n g trận này phương pháp sử dụng hắn sau đó vung lên chưa hết đại lục quan sát đ ồ liền xuất hiện ở trước mắt nam đô bắc đô quỷ cốc thành các loại cái đều ở trong đó thậm chí ngay cả mây đều cũng có thể nhìn thấy a tình huống như thế nào chẳng lẽ mình hiện tại liền có thể trực tiếp c h u y ể n tống đi mây cũng không được đỗ phong chỉ là nghĩ nghĩ nhưng không dám làm như vậy một là bởi vì hắn thân phận bây giờ địa vị cũng còn không đủ đi sẽ trực tiếp bị đổi ra ngoài cũng có khả năng sẽ trực tiếp bị bên kia c h u y ể n tống trận cho bài xích trở về mặt khác mình còn không có nghe nóng g minh bạch mây đều bên trong tình huống tùy tiện làm việc sẽ chỉ hại hãm sâu trong đó phụ thân đan hoàng đỗ phong hơi có chút giật mình ở một bên thủ vệ mới là thật giật mình bởi vì cấp bảy trận pháp sư là không cách nào điều ra mây đều địa đổ thế nhưng là cái này mới tới cấp bảy trận pháp sư làm sao đem mây đều đều đ ề cũng cho điều ra tới hắn cũng đừng mù quáng truyền tống a hiện tại quá khứ khẳng định sẽ bị bại xích trở về đến lúc đó bên này truyền tống trận sẽ tự mình nổ rớt vạn nhất vận khí không tốt còn có thể sẽ lâm vào thời không loạn lưu bên trong không cách nào thoát thân còn tốt chính là đỗ phong đang quan sát đồ bên trong tuyển chọn quỷ quốc thành dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái cả người liền từ truyền tống trên đài biến mất hô nhìn thấy đỗ phong truyền tống đi thủ vệ cuối cùng là t h ở dài một hơi nghĩ thầm cái truyền tống trận này có phải hay không xảy ra vấn đề ngày mai đến hướng phó hội trưởng đại nhân phản ứng một chút mới được một cái mới tới cấp bảy trận pháp sư làm sao có thể điều ra mây đều địa đồ nếu là người người đều làm như thế vậy còn không lộn xộn á ho ngang ngong đỗ phong cũng cảm giác mình là bị ném vào một cái vòng xoáy màu trắng bên trong khắp nơi đều là trướng mắt ánh sáng đâm đến h u y ệ t thái dương đều ông ông tác hưởng còn tốt thời gian này không hề dài liền mấy hơi thở công phu người hắn đã đạt tới quỷ cốc thành mà lại trực tiếp chính là trong thành không có bị truyền thống đi vùng ngoại ố không hổ là trận pháp sư liên minh truyền thống trận đãi ngộ chính là không giống liền ngay cả truyền thống mục đích đều cùng phổ thông truyền thống trận không giống nếu là dùng tiền sử dụng bắc đô thành truyền thống trận khẳng định sẽ bị truyền thống đến quỷ cốc ngoài thành chỉ có thể chờ đợi đến s đỗ phong mới có thể vào thành sớm biết có thể trực tiếp truyền tống vào thành nội ngay tại thư viện lại nhiều nhìn một hồi sách ngược chiều kim đồng hồ lao tiền bối viết quyển sách kia thật sự là càng xem càng thích xem mỗi nhìn một lần đều có không giống nhau lĩnh ngộ đỗ phong nghĩ kỹ chờ xong xuôi mộ dung mạn g toa h ô n lễ chuyện này liền chạy về trận pháp sư liên minh tiếp tục xem sách thật sự là hắn không nghĩ tới người một nhà vừa mới đến quỷ cốc thành liền đã so để mắt tới bởi vì hắn đạt tới vị trí cũng không ẩn nấp vừa vặn ngay tại cửa thành trong vòng trên đường cái quỷ cốc thành mặc dù không có cấm tiêu lệnh nhưng hơn nửa đêm người trên đường phố cũng không nhiều hắn vừa xuất hiện tại quỷ cốc thành nội lập tức liền bị trên tường thành đám vệ sĩ thấy được theo đạo lý nói có thể trực tiếp truyền tống vào quỷ cốc thành nội võ giả đều là người có thân phận thành phòng vệ sĩ là sẽ không đi hoài nghi hắn cũng chính là tùy tiện nhìn thoáng qua chính là cái nhìn này mấy danh thành phòng vệ sĩ liền cùng lúc đem đỗ phong cho nhận ra không sai bởi vì quỷ cốc nam sinh công tử đã phân phó nhìn thấy người này nhất định phải trước tiên thông chi hắn cái gì hắn tới không nghĩ tới tiểu t ử này thật đúng là dám đến quỷ cốc nam sinh đã liệu đến đỗ phong sẽ ở trước cuối năm đột phá đến phá v ậ cảnh dù sao cũng là trên lôi đài đánh bại qua mình、người. tấn thăng tốc độ chắc chắn sẽ không quá chậm bản thân hắn ở gia tộc tài nguyên duy trì dưới đã đột phá đến phá vọng cảnh năm tầng cảnh d ư ớ i có ý tứ chính là đỗ phong cũng đúng lúc là phá vọng cảnh năm tầng tu vi chỉ là để quỷ cốc nam sinh không nghĩ tới là đỗ phong thật đúng là đến dám l ẻ loi một mình đến quỷ cốc thành tới đến biết cái này quỷ cốc thành chính là bọn hắn quỷ cốc thế g i a thiên hạ ngoại trừ mây đều cao tầng bên ngoài cơ hồ không ai có thể nhúng tay vào nghĩ trong thành phế bỏ đỗ phong quả thực là dễ như chở bàn tay h ắ nam hiện tại liền muốn độc thủ, đi làm chết đỗ phong.、Coi、như không tại chỗ giết chết, cũng muốn để hắn bản thân bị trọng thương hoặc thành tại liền đi Coi tại giết lại rời đi muốn cũng muốn bản trọng trúng làm là quỷ cốc độc đỗ để độc, bị s u chẳng ấ y chốc sinh ẽ chết đ a m s n đừng quên ngươi đã đáp ứng ta nhưng vào lúc này một bên mộ dung mạng toa lên tiếng bởi vì quỷ cốc nam sinh đã đáp ứng nàng muốn tại hôn lễ cùng ngày trên lôi đài dùng thực lực đường đường chính chính đánh bại đỗ phong chỉ có dạng này mới xứng làm nàng mộ dung mạng toa nam nhân từ khi mộ dung mạng toa tiến vào q u ỷ cốc thế gia về sau liền có người tiền bối thử nghiệm giúp nàng tăng lên chiến thú phẩm giai cái này thường thức thử nhưng rất khó lường nàng chiến thú vợ ơ y mà toàn bắt phẩm ngọc khổng tước trực tiếp trở thành minh khổng tước chỉ cần dính vào một cái minh chữ chiến thú đều rất đáng ẩn đồng dạng là ẩn thế gia tộc cổ gia có cái minh cú mẹo chiến thú đều có thể câu thông minh giới chi lực triệu hoán minh giới ác ma đến tác chiến mở ra minh giới chi môn để minh giới chi phong thổi qua đến cảng là tội khô lạc hủ có hoành tạo thiên quân chi uy minh khổng tước vừa vặn là minh giới sinh vật bên trong lợi hại nhất một、loại. mộ dung mạn toa chiến thú tư chất vậy mà thoáng cái vượt qua quỷ cốc nam sinh bản nhân nhưng giải trừ chiến thú là ai đều không thể ngăn cản sự tình chiến thú một khi giải trừ minh khổng tức liền tự do hoặc là bay đi hoặc là giết chết không có lựa chọn tốt hơn nếu là như vậy mộ dung mạng toa tốt như vậy chiến thú tư chất liền xem như lãng phí phải biết quỷ cốc thế ra có một loại tà thuật là có thể đem đối phương chiến thú dẫn độ đến trên người mình bất quá cái này tà thuật rất đặc biệt chỉ có thể là nam nhân đối với nữ nhân dùng mà lại hai người nhất định phải có vợ chồng tri thực quá trình cũng m ộ ư ơ i phần dài dàn g dặc bình thường cần ba đến m ư ơ i năm mới có thể hoàn thành q ủy cốc thế gia chính là dựa vào cái này tạ thuật mới có thể để cho gia tộc nam đinh từng cái đều có siêu phẩm tư chất chiến thú liền xem như nguyên bản tư chất chẳng ra sao cả tìm tư chất tốt nữ tử trở về dẫn độ là được q ủy cốc nam s i n h tư chất vốn là rất cao cho nên nhận gia tộc trưởng bối coi trọng bây giờ tới một cái tư chất cao hơn mộ dung mạng toa bọn hắn tự nhiên là hướng về muốn đem minh khổng tức dẫn độ đến q ủy cốc nam s i n h trên thân nếu là vận khí tốt nói không chừng sẽ hình thành s o n g chiến thú cục diện nếu nói như thế ủy cốc nam xanh tư chất chỉ sợ cao hơn đến lịch thiên trình độ vì cái này rộng lớn mục tiêu bởi vậy quỷ cốc thế ra các trưởng bối ai cũng không có dám động mộ dung mạng toa bởi vì nàng một khi giải trừ chiến thú liền sẽ tạo thành không cách nào vãn hồi cục diện trong mắt bọn hắn nữ nhân chính là một cái công cụ lợi dụng xong liền có thể từ bỏ nhưng ở phát huy tác dụng trước đó còn phải trước giữ lại thiếu ra muốn hay không p h ả i một người trước đi qua thử một chút sâu cạn của hắn một lưng còn láo giả một mực canh giữ ở quỷ cốc nam s e n cửa gian phòng bên ngoài hắn biết thiếu ra không tiện tự mình ra mặt nếu không cái kêu gọi mộ dung m ạ n toa nữ nhân liền sẽ báo nổi mặc dù không thể giết chết đỗ phong nhưng là có thể phái cái đồng dạng là phá vọng cảnh năm tầng người quá khứ thử một chút trình độ của hắn như thế nào nếu là không chịu nổi một kích liền lưu hắn một cái mạng chờ đến ban ngày trên lôi đài để thiếu ra nhất cử đem nó đánh bại nếu là thực lực mạnh mẽ vậy trước tiên nghĩ biện pháp cho đỗ phong chế tạo một chút phiền phức để hắn trên lôi đài không phát huy ra được ngươi xem đó mà làm thôi nhớ kỹ không thể đả thương người ta muốn công bằng quyết đấu u y cốc nam sinh lời này đương nhiên là nói cho mộ dung m ạ n toa nghe được cậu thí công bằng quyết đấu bọn hắn quỷ cốc thế ra người làm việc chưa hề cũng không giảng cứu cái gì có công bình hay không nghĩ đến đều là vì đạt mục đích không từ thủ đoạn a phía trước lại có một nhà lan đình các tại thạch nguyên thành thời điểm đỗ phong đã cảm thấy lan đình các quán trọ rất thần bí có long phượng trình tường t ầ n g cao nhất gian phòng tại thú triều bên trong đều có thể may mắn còn sống sót không nghĩ tới tại quỷ cốc thành còn có lan đình các đại lý tìm lữ điếm vô cùng có c a tính chính là cùng làm ộ t người mỗi lần mà ở giá cả đều sẽ gấp bội t ỷ như nói lần thứ nhất dừng chân là mỗi ngày một cái tinh thạch giá tiền lần thứ hai lại đi chính là mỗi ngày hai cái tinh thạch lần thứ ba là mỗi ngày muốn bốn cái tinh thạch cứ thế mà suy ra càng ngày càng quý tìm hiểu tình huống khách quen bình thường sẽ ở lần thứ nhất và ở thời điểm nhiều giao một chút tiền trực tiếp bao nguyện thậm chí ba o năm miễn cho đằng sau lại đến hoa tiền tiêu b ổ n g phí cái này lan đ ì n h các tầng cao nhất phòng có không gian độc lập khẳng định là xuất từ trận pháp đại sư đứng đầu kỳ thật đỗ phong đã sớm hoài nghi lan đình các cùng trận pháp sư liên minh có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ đã như vậy đêm nay không bằng liền ở tại lan đình các trước quan sát một chút tình huống trờ trời sáng về sau lại đến bị cốc nam xanh phủ đệ đi tìm mộ dung biểu tỷ ba ba bá ngay tại đỗ phong đi đến lan đình các cổng không đợi đi vào thời điểm ba thanh màu đen phi đao trực tiếp cắm vào dưới chân của hắn g i á n chặt lấy mũi chân vị trí lại lệnh một điểm điểm liền muốn quân tới hắn bằng hữu thủ pháp không thể a ra tâm sự đi đỗ phong nhìn một chút bên cạnh tòa kia lầu c á c hướng về phía trên lầu chót một đoàn bóng đen nói đoàn kia bóng đen rõ ràng chính là lầu các bên trên ngói lưu ly li cái bóng không biết đỗ phong vì sao muốn nhìn chằm chằm nó nếu là bình thường người khẳng định cho là hắn đầu vóc có bệnh nhưng tìm hiểu tình huống người giờ phút này sợ rằng sẽ dọa đến hai chân run lên đi không được đường bởi vì kêu một đoàn bóng ma chính là tới từ ảnh tộc sát thủ bọn hắn ẩ n thân tại bất luận cái gì đổ vật trong bóng tối dùng mắt là không nhìn ra đỗ phong cũng là thông qua bay đến đâm tới phương hướng đã đoán được ảnh tộc sát thủ cho ẩ n thân hắn giờ phút này còn không thể động thủ theo xem như động thủ cũng không giết chết ảnh tộc thành viên ảnh tộc thành viên chỉ cần giấu kín tại bóng ma bên trong chẳng khác nào là bất tử c h i thân bóng ma là c h é m không đức bởi vì đao của ngươi cũng có bóng ma chỉ cần là trên mặt đất trên tường phát ra bóng ma ảnh tộc thành viên liền có thể dung nhập trong đó bất tử bất diện đỗ phong cảm giác được một trận gió lạnh thổi qua cả người hướng về sau bình di ra ngoài quả nhiên không ngoài s ở liệu vừa rồi đứng địa phương bị một thanh ảnh nhận x xe ạ c qua xem ra tu vi tăng lên về sau ảnh tộc ưu thế cũng không có lớn như vậy trước kia là dựa vào một đống lớn giả minh châu chế tạo ra không bóng ma hoàn cảnh tại xử lý ảnh tộc sát thủ bây giờ đỗ phong dựa vào tự thân cảm giác lực liền có thể đánh giá ra ảnh tộc sát thủ muốn tại khi nào phát động tiến công À, vị tiêu ảnh tộc sát thủ hai lần tập kích đều không thể thành công cũng có chút giật mình cái này gọi đỗ phong tiểu từ quả nhiên không đơn giản a tựa hồ đối với bọn hắn ảnh tộc người có hiểu biết nếu là hắn biết đỗ phong trước kia liền xử lý qua hai cái ảnh tộc sát thủ không biết trong lòng sẽ nghĩ như thế nào đỗ phong đẩy lên đường cái vị trí trung tâm nhìn chung quanh hoàn cảnh trừ của mình cái bóng bên ngoài xung quanh cũng không có cái khác công trình kiến trúc bóng ma nếu là ảnh tộc sát thủ còn muốn vừa rồi như thế trốn ở công trình kiến trúc bên trên hướng mình ném phi đ a o kia là không có bất kỳ ý nghĩa gì khoảng cách xa như vậy hắn có thể thoải mái mà tránh thoát đi ảnh tộc sát thủ muốn làm bị thương đỗ phong nhất định phải đến tiếp cận hắn muốn tiếp cận hắn biện pháp tốt nhất chính là tiến vào bóng ma ở trong bởi vậy đỗ phong phán đoán cái kêu ảnh tộc sát thủ khẳng định sẽ mạo hiểm chui vào cái bóng của mình sau đó lại thừa dị p bất ngờ đột nhiên phát động công kích cái gì hắn vỡ ừ ơ ý mà từ từ nhắm hai mắt không nhìn tiểu t ử này là muốn tìm cái chết vẫn là kẻ tài cao gan cũng lớn thật không sợ ảnh tộc sát thủ chính suy nghĩ tìm một cơ hội lẻn vào đến đỗ phong dưới thân bóng ma ở trong đi sau đó lại từ hắn hạ bản phát động công kích liền thấy đỗ phong trực tiếp nguyên địa ngồi xếp bằng xuống bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần hắn như thế ngồi xuống trên đất hình chiếu liền trở nên càng nhỏ hơn muốn chui vào đi vào thật là có một chút độ khó a Liêu Bị người nhờ và đám người mạng. nhờ tỉnh, tên này Bị và đám sự ảnh tộc sát thủ thi u quỷ c ố triển h ế không ít t cả người pháp từ nhất cách đô phong gần nhất một cái cây ấm dưới hướng về hắn vào tới chỉ cần thời gian một cái nháy mắt liên có thể dung nhập vào dưới người hắn bóng ma ở trong phật quang kim thân nhưng vào lúc này đỗ phong phát động phật quan g kim thân toàn thân kim quang đại thịnh đem đêm tối chiếu thành b a n n g à y hắn dù sao cũng là phá vọng cảnh người cùng năm đó không thể so sánh nổi khi đó còn phải dựa vào đại lượng dạ minh châu đến chiếu sáng bây giờ dựa vào mình phật quan g kim thân liền để chung quanh bóng ma toàn bộ biến mất ảnh tộc sát thủ vừa chạy đến nửa đường chung quanh bóng ma liền toàn bộ biến mất hắn lập tức bại lộ tại cường quang phía dưới cường quang hạ ảnh tộc thành viên đơn giản qua yêu ớt như là một mực bị lột da xấu h ầ tự nhìn qua có chút đáng thương đỗ phong không chút khắc khí đưa tay liền bóp lấy hắn cổ liên nay một ít bản sự cũng dám tới giết ta. thẳng thắn giảng đỗ phong đối ảnh tộc sát thủ có chút thất vọng đã từng ảnh tộc thành viên còn rất mạnh cho rất nhiều võ giả tạo thành bóng ma tâm lý bây giờ lại nhìn đơn giản yếu đáng thương a mình tại nguyên chỗ bất động cũng không cần bất kỳ vũ khí nào cũng có thể diệt hắn đỗ phong trên tay cũng hiện ra k i m quang g ắ t gao đem ảnh tộc sát thủ khắc chế đều không cần dùng sức liền thấy thân hình của hắn trở nên càng ngày càng nhỏ cái gọi là ảnh tộc thành viên bản thân liền là thấy hết chết nhân vật dẫu ở trong âm mưu bọn hắn là vô địch một khi bại lộ tại cường quang phía dưới căn bản liền không chịu nổi một kích chúng liền chờ trình độ cùng giai võ giả đ thú chi đối là một phong lần o ạ nữa đứng dậy đỗ phong phủi tay hướng về phía sau lưng trên một cây đại thụ nhìn một chút hắn biết chỗ nào trốn tránh một láo giả hẳn là quỷ cốc thế ra người sau khi nói xong liền nhanh nhẹn thông s u ố t tiến vào lan đình cát muốn chết trốn ở trên đại thụ tên lão giả kia đột nhiên bạo khởi đột nhiên diều hâu đi săn từ bên trên nào h xuống tới đáng tiếc hắn vẫn là c h ậ một m bước đỗ phong nhìn như nhanh nhẹn thông s u ố t đi rất chậm kỳ thật dùng cao minh thân pháp tại hắn bổ nào h vào trước đó đã tiến vào lan đình cát đỗ phong cũng không n ốc thực lực của hắn mặc dù mạnh nhưng cũng không thể chịu chết dù sao quỷ cốc thế ra còn có rất nhiều hóa vũ cảnh cao thủ thậm chí có phi thăng cảnh trưởng bối mình cùng phá v ọ cảnh cùng giai võ giả đánh đương nhiên là không có vấn đề nhưng này chút trưởng bối nếu là không để ý tới mặt mũi tùy tiện xuất thủ vậy hắn sẽ phải vẫn là trước trốn vào lan đình trong cát chờ trời đã sáng sau này hay nói đi khách quan ngài muốn cái nào gian phòng ở vài ngày lan đình cấp vẫn là như cũ thì ở lầu một lối vào có một cái nhân viên phục vụ hắn nhìn thấy đỗ phong tiền đến lập tức nhiệt tình chiêu đ á i người này trước n g ư ợ c đeo cấp bảy trận pháp sư huy trường nhất định phải hào hào chiêu đãi a còn tên kia lao thẳng tới xuống tới lão giả hắn trực tiếp lựa chọn không nhìn ẩm tên lão giả kia lúc đầu nghĩ trực tiếp nào h vào lan đình cắt trong cửa lớn từ tiền đài đem đỗ phong cho bắt đi nào biết được không đợi sờ đến cạnh cửa đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn sau đó cả người bay rất ra ngoài ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó nhà này bốn tầng công trình kiến trúc mặt ngoài xuất hiện một tầng trong suốt mảng tầng này thật mỏng trong suốt mảng so một tòa núi sắt còn kiên cố hơn quả thực là đem tên kia hóa vũ cảnh lão giả đụng đến đầu rơi máu chảy nếu không phải hắn thu coi như kịp thời đoan chừng có thể đâm chết ở chỗ này cấp chín đại trận lợi hại đỗ phong vừa nhìn liền biết vừa rồi cái k i a tối thiểu là cấp chín phòng ngự đại trận còn có thể là m ộ ư ơ i cấp cấp chín đại trận liền có thể ngăn trở phổ thông phi thăng cảnh cao thủ một kích như muốn đánh vỡ đến hao chút mà công p u nếu làm mười cấp phòng ngự đ ạ i trận liền xem như phi thăng cảnh chín tầng đ ỉ n h phong thậm chí hoàng cấp cảnh sơ kỳ tiền bối muốn xông tới cũng không dễ dàng như vậy xem như ngươi lợi hại q ủy cốc thế gia vị kêu hóa vũ cảnh lao giả đ ổ một ngụm mang máu nước bọn hung hăng trận mắt nhìn đỗ phong một chút sau đó quay người rời đi bọn hắn q ủy cốc thế gia không thể là vì chuyện này cùng lan đình cắt trở mặt bởi vì cùng lan đình ca trở mặt chẳng khác nào là cùng trận pháp sư liên minh trở mặt sự tình nếu là làm quá rõ ràng đồ chơi ngày mai mộ dung mạng toa nha đầu kêu báo nội cũng không tốt thu thập thiếu ra vừa rồi một lát sau đỗ phong trốn vào lan đình các tin tức liền bị bí mật chuyển đến quỷ cốc nam sinh trong l ô thai biết xuống dưới đi trước khi trời sáng không nên đậu thủ quỷ cốc nam sinh nghe láo quản g i a tự thuật biết đỗ phong một tay bóp chết ảnh tộc sát thủ cái này cũng không có gì một cái nho nhỏ ảnh tộc sát thủ mà thôi hắn một cái đầu ngón tay liền có thể n g h i ĩ n chết lúc trước trên lôi đài đỗ phong s á t thực rất lợi hại bất quá hắn tại lợi hại cũng vô pháp cùng ẩn thế gia tộc truyền thừa so sánh bây giờ quỷ cốc nam sinh chẳng những tái tạo nhục thân mà lại trở nên so trước kia lợi hại hơn u y cốc thế ra vì hắn hợp thành một bộ gần như hoàn mỹ n h ụ c t h ầ n nếu là lại đem mộ dung mạng toa minh khổng tức chiến thú dẫn độ tới vậy thì càng tốt hơn trốn đi thì thế nào nhiều lắm thì sống lâu mấy canh giờ mà thôi đợi đến trời vừa sáng còn không giống là muốn mình tới cửa đi tìm cái chết u y cốc nam sinh nhìn một chút trắng đêm không ngủ ngồi ở một bên mộ dung mạng toa thư lạnh một tiếng sau đó mình lên giường đi ngủ đây mặc dù mộ dung mạng toa đáp ứng gả cho quỷ cốc nam sinh lại một mực không cho hắn đụng chỉ có tại hôn lễ cùng ngày trên lôi đài quan minh chính đại đánh bại đỗ phong về sau mới có thể mặc hắn mắt lấy liền xem như muốn dẫn độ nhìn thấy mộ dung m ạ n toa nóng bỏng dáng người quỷ cốc nam sinh cũng rất nóng n ộ i bất quá hắn người này càng coi trọng ưu tú chiến thú tư chất còn không đến mức vì nữ sắc mà bởi vì nhỏ mất lớn ngạnh xinh xinh đem trong lòng dục vọng ép xuống một đêm này đối với đỗ phong tới nói đặc biệt ngắn hắn tại long phượng chỉnh t ư ờ n g trong phòng ngủ một giấc rất nhanh liền trời đã sáng đáng tiếc là song long hy châu gian phòng vẫn là không đúng bên ngoài kinh doanh không phải hắn thật muốn đi và ở ở một cái thử một chút gian phòng kia là tư vị gì một đêm này đối với mộ dung m ạ n toa tới nói đặc biệt dài nàng ngồi ở chỗ đó liền liền như là, là chờ cả một đời cuối cùng là chờ đến hương đông Đô phong muốn tới. hôm nay lập tức liền muốn tại trong hôn lễ nhìn thấy hắn t r ư ớ c một nghìn tám mươi ba để ngươi ba chiêu đại nhân ngài đi thong thả sáng sớm hôm sau đỗ phong trước tiên ở lan đình trong các uống cái một chút chả nóng sau đó mới nhanh nhẹn thông suốt ra cửa đi đến tiền đài thời điểm nhân viên phục vụ còn chủ động cùng hắn vân an mang theo cấp bảy trận pháp sư huy chương quả nhiên có rất nhiều ưu thế a ngẫm lại cũng đúng dù sao đỗ phong còn trẻ như vậy chưa chừng có một ngày hắn cũng sẽ trở thành cấp chín trận pháp sư thậm chí mười cấp trận pháp sư lúc này không giống ngày xưa hiện tại đỗ phong có tiền rõ ràng chỉ cần ở một đêm hắn lại nộp trước một tháng tiền phòng nếu không phải là bởi vì nơi này cấm chế bao năm hắn đều nghĩ trực tiếp bao xuống cái mấy năm không nói trước khác chỉ là lan đình các phòng ngự đại trận liền rất đáng a vạn nhất gặp nguy hiểm gì trốn vào đến cơ bản liền có thể b ả o m ệ n h mau nhìn là cái k i a họ đỗ tiểu tử không sai chính là hắn hủy quỷ cốc thiếu gia nhục thân quỷ cốc thành dân chúng đại bộ phận cùng quỷ cốc thế gia có quan hệ coi như không phải trực hệ cũng là chi thứ người thân cho dù không phải bằng hệ cũng có thể là tại quỷ cốc thế gia làm hộ vệ hoặc là làm người làm người có thể nói đỗ phong xuất hiện đưa tới mấy vạn người vây xem đây là bởi vì sáng sớm bên trên hôn lễ cũng không có bắt đầu đợi đến hôn lễ chính là tại rộng rãi nhất trung tâm quảng trường cử hành thời điểm đến lúc đó chỉ sợ toàn thành người đều sẽ đến vây xem nhìn xem cái này quỷ cốc nam sinh n g ụ c thân còn dám can đảm đến tham gia hôn lễ tiểu tử đến cùng lớn mấy cái đầu lại có như thế lớn mật quỷ cốc nam sinh ta tới có bản lĩnh liền ra đơn đấu độ da ta như thường đánh đầu người nợ h ò a đỗ phong đứng tại trên đường cái ngựa đầu bóp lấy eo hô to thanh âm phi thường có lực xuyên đấu liền ngay cả hơn m ư ơ i dặm địa chi bên ngoài đều có thể nghe được hoa kháo tiểu tử này tốt mật gan giam tại chúng ta quỷ cốc thành nội khiêu khích đánh hắn đánh chết hắn không đợi quỷ cốc nam s i n khiêu khích thật nhiều dân chúng trước hết nhìn không được bọn hắn có là phá vọng cảnh v õ giả cũng có vẹn vẹn đoạt thiên cảnh v õ giả bất kể nói thế nào nơi này là tại quỷ cốc thành nội để đỗ phong một cái hạ giới tới v õ giả như thế kêu gạo bọn hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại giết gà chỗ này dùng mổ c h â u đao ta đến chiếu cấu ngươi quỷ cốc thành một thành phong đội trưởng phá vọng cảnh năm tầng tu vi vóc người cao lớn khuôn mặt đen nhánh toàn thân cơ bắt khối cùng cục sắt giống như cầm trong tay hai thanh đại bàn bữa mở lấy lồng ngực lộ ra mọc lông hắc lông ngắn cơ ngực l ắ c l ắ c cung dung hướng về phía đỗ phong đi tới thế nào ngươi gia chủ từ sợ phái một đầu chó dại đến cán ta đỗ phong biết hôm nay mình nhất định phải đơn đấu quỷ cốc năm sen nếu không tuyệt đối không có đường sống cái này quỷ cốc thành nội thành phòng vệ sĩ nhưng tất cả đều về nhà bọn hắn điều khiển nếu để cho một mình hắn đối chiến mười mấy vạn quỷ cốc thế thành hộ vệ còn có bọn hắn p h ụ thượng t ù y tùng chỉ riêng mệt mỏi cũng có thể cùng loại thiếu gia đang chuẩn bị hữu lễ ta tới trước chiếu có ngươi chúng ta đơn đà độc đấu đừng nói chúng ta quỷ cốc thành cư dân khi dễ ngươi một cái hạ giới lư dân tên này thành phòng đội trưởng một bộ cao lớn thô kệch dáng vẻ vẫn rất sẽ nói hắn ý tứ là chúng ta quỷ cốc thành người sẽ không còn đầu ngươi liền ta và ngươi đơn đấu hai ta đều là phá vọng cảnh năm tầng tu vi nhìn xem đến cùng ai lợi hại hơn thôi đi trong vòng ba chiêu nếu có thể làm tổn thương ta một sợi tóc coi như ngươi thắng đỗ phong lường đối phương một chút rõ ràng xem thường hắn loại này lâu lan nếu là chính mình cũng đánh không lại cái kia còn đến hôn cái giám a đã đối phương nói ra đơn đấu vậy liền đáp ứng hắn tốt miễn cho để quỷ cốc thành bách tính cho là ta không dám hứng chiến lớn mật nghe đỗ phong h á c đại cá mà thành phòng đội trưởng khí trong mắt chừng căng tròn có ý tứ gì muốn đứng ở nơi đó bất động mặc cho ta đánh ba chiêu đều đánh không xong hắn một sợi tóc nói đùa cái gì nếu là đỗ phong lợi dụng nhanh nhẹn thân phận làm cho cả h á c đại cá tử sở không tới hắn quần áo một bên còn có thể dù sao người này thuộc về lực lượng hình tuyển thủ mặc dù thể trạng tráng khí lực lớn nhưng là thân thể còn g k ề n lấy đỗ phong thân pháp nếu là thi triển ra hắn thật đúng là sở không tới quần áo bên cạnh thế nhưng là đứng tại chỗ bất động mặc cho người ta đánh cũng quá khoa trường đi phải biết hát đại cá trong tay thế nhưng là cầm hai thanh đại bản búa a coi quyền cái này hắc đại cá tử cũng là xem như nhân nghĩa mặc dù nghĩ biểu hiện mình nhưng là ngay từ đầu cũng không dùng vũ khí đem hai thanh đại bản búa ném xuống đất huy quyền hướng về phía đô phong liền đánh tới cái này một cái sông quyền ngay ngược đánh tới đỗ phong trên thân chỉ mặc một bộ áo vải trường sam không có bất kỳ cái gì đỗ phong ngự nếu là thật sự bị cái kêu bình d ư ợ u kích cỡ tương đương hát suối đầu đ ậ p chúng còn không phải thổ hết u y bỏ mình a kẻ ngu này là đến tìm cái chết ta chuyện tốt quỷ cốc thành cư dân nhìn thấy đỗ phong thật đứng ở nơi đó không n ú c ních nghĩ thầm người này khẳng định đầu góc có bệnh đoan chừng là nhìn thấy mộ dung mạng toa muốn gả cho nam sinh thiếu ra cho nên cô ý đến tìm chết. hát đại cá mà khí lực tại đồng bậc bên trong thế nhưng là không có mấy người có thể so sánh tháng trước còn một quyền đả thương một tên khác thành phòng đội trưởng vì chuyện này nhận lấy xử lý hôm nay sở dĩ chủ động đứng ra đoan chừng chính là vì lấy công c h ộ m tội leng keng thật nặng một quyền cảm giác tựa như là một cái chùy sắt lớn đập vào t r u n g lớn phía trên chấn động đến hỏi một chút vang một chút tu vi không tốt v õ giả tranh thủ thời gian bưng kín lỗ thai động tác c h ồ m người lỗ thai đều bị rung ra máu tới trong lòng bọn họ an h u y cái một quyền này nếu là đánh vào lồng ngực của mình còn không phải đem xương ngực cùng nội tạng cùng một chỗ đập nát h á c đại cá tử đội trưởng quả nhiên là danh bất hư truyền a ai nha hiện trường dâng lên một trận bụi mù tiếp lấy đám người nghe được một tiếng kêu đau nghĩ thầm đỗ phong cũng không đơn giản chịu một q u y ề n còn có thể la lên nói rõ rất trải qua đánh h á c đại cá tử quyền kinh mà quá lớn quyền phong nổi lên trên đất bụi đất ngay cả nền đá mặt đều bị tạo mất một tầng cái này làm sao có thể chờ bụi mù t á n đi đám người nhìn chăm chú quan sát đỗ phong như là giống cây lao đứng nghiêm ở nơi đó hai tay con ở phía sau mang trên mặt mỉm cười cái cầm có chút bên trên n g a dùng ánh mắt khi dễ nhìn xem hát đại cá tử đội、trường. ai nha, nha? đau chết mất lúc này mọi người mới hiểu được tới làm nửa ngày vừa rồi ai nha một tiếng không phải đỗ phong tê ừ mà là hát đại cá tử đội trưởng tê ừ đánh một quyền đánh tới liền c u n g đánh vào thiết sơn bên trên tất cả lực đạo đều bị bắn ngược trở về chấn động đến tay mình đều sưng lên nếu không phải cái thằng này ra dày thịt béo đoán chừng có thể bị mình quyền kình mà cho đánh chết hào công phu Quỷ cốc trong thành cũng không tất cả đều là quỷ cốc thế gia người một vị đến quỷ cốc thành mua đồ trung niên đại thúc nhìn thấy đỗ phong mây thanh phong nhạt dáng vẻ nhịn không được lớn tiếng cái hay đồng dạng là phá vọng cảnh năm tầng tu vi hát đại cá tử đội trưởng sức liều toàn lực đánh ra một quyền. Kết quả ai nói quỷ n cốc nam sinh là bạn thành đệ nhất công tử ta nhìn vị này đỗ công tử liền so với hắn đẹp trai nha có người ủng hộ quỷ cốc thế ra liền có người phản đối bọn hắn Liền xem như quỷ cốc trong thành dân xem quỷ cốc bây ả cảm n cũng có rất nhiều người không quen nhìn quỷ cốc thế ra cách làm, cảm thấy bọn hắn ý thế hiếp người rất không chính cống. địa, ra có cốc cách rất rất thấy thế thế hiếp quỷ làm, b giờ đột nhiên tới cái đỗ phong vẫn là hạ giới v õ giả lập tức trộn lẫn cái này một ao nước các ngươi biết cái gì nam sinh ca ca thực lực há lại hắn có thể so sánh Quỷ cốc nam sinh biểu mụi đối với hắn muốn cưới mộ dung mạng t o a một chuyện rất là khó chịu biểu ca như thế phong lưu phong khoáng ngọc thụ lâm phong nhân vật tại sao lại coi trọng một cái hạ giới nữ tử cái kêu gọi đỗ phong quang năng bị đánh có cái gì dùng tập vó cũng không phải vì đứng yên bất động bị đòn nếu có thể động ngươi còn có hai lần cơ hội đỗ phong trước đó nói qua đứng đây bất động đón đỡ h á c đại cá tử đội trưởng ba chiêu có cái gì bạn xử xử hết ra bây giờ mới tiếp một chiêu đằng sau còn có hai chiêu đương nhiên điều kiện tiên quyết là h á c đại cá tử đội trưởng còn có thể động có thể động ngươi chờ đó cho ta h á c đại cá tử cố nén đau cầm lên trên đất đại bàn búa lúc đầu hắn là dùng hai lơi búa bây giờ tay phải kịch liệt đau nhức cho nên chỉ cầm lên một thanh lựa y búa tay trái tay phải đồng thời ta tại một cái cán búa bên trên âu âu cái này hát đại cá tử đội trưởng cũng không tính quá đần hắn không có lập tức công kích mà là nguyên địa xoay trọn Cho l ớ người ú h này mua ra mặt vẫn rất dày nhiều người như vậy mắng hắn cũng có thể làm đến không chút hoang mang từ trong ngược lại móc ra cùng một chỗ màu hồng phấn khăn tay Tiếp tục xoa cái c xoa hát n mùa hôi d ị Tay thơm thường tử tay tình kia khăn khăn、so、với bình thường nữ tử khăn tay còn tinh xào hơn, nhìn ngào ngạn, nữ còn so xào đại á máy quái người nhĩu chặt máy lên. Nghĩ thầm đây là nơi nào tới nhân, trước nơi tới chặt thầm nhân, chưa thấy đây là nào kia qua hát đại cá tử đội trưởng tại xoay tròn vài vòng mà về sau cảm giác lực đạo không sai biệt lắm đang muốn xuất thủ hết lần này tới lần khác ngay lúc này khối kia màu hồng phấn khăn tay phát ra h ư khí kích thích cái mũi của hắn nhịn không được hắt xì hơi một cái cái này một nhảy mũi đánh đi ra xoay tròn tiết tấu lập tức bị đánh loạn trên tay cũng không có khí lực nếu không phải tay trái cầm tương đối gần đoán chừng bữa liền bay ra ngoài a nha phi hát đại cá tử đội trưởng khí ngao ngao trực hiếu hận không thể một búa bổ cầm màu hồng khăn tay nam tử ha ha ha thật sự là một đầu đần trâu còn không đợi hắn báo nổi rất nhiều tuổi trẻ nữ võ giả đều nợ nụ cười bởi vì cùng một chỗ khăn tay hương khí liền không cách nào chiến đấu không phải đần trâu lại là cái gì còn tốt đỗ phong đứng tại chỗ bất động mặc cho hắn dùng lửa y búa chặt nếu là tại bình thường chiến đấu bên trong bởi vì cái này một nhảy múi liền có khả năng mất mạng tức chết ta rồi hát đại cá tử đội trưởng cũng cảm thấy mình mất mặt không còn mất dâu khăn tay nam tử s、so、a đó hai tay nằm chắc cán b a một lần nữa xo hắn đang nghĩ kỹ cái này một đ ú a xuống dưới tuyệt đối phải đem đỗ phong chém thành hai khúc coi như là cho quỷ cốc nam x i n h công tử dâng lên một phần tân hôn đại lễ kể từ đó chính mình nói không chừng có có thể được đề b ạ n trong lòng của hắn nghĩ đẹp vô cùng tích đủ hết một sức lực hướng về phía đỗ phong đầu dựng thẳng bổ xuống len k e n đầu tiên là một tiếng kim loại va chạm giòn vang tiếp lấy nghe được răng r ắ c một tiếng không biết là thứ gì đoán mất lần này gió lốc c u ố n đi bụi mủ mọi người rất nhanh liền thấy rõ ràng một cái loe sáng lựa y búa hướng về phía bầu trời bay đi lên hát đại cá tử đội trưởng trong tay còn cầm một nửa c ặ n búa lại nh trên đầu một vệ kim quan g hiện lên tiếp lấy thu liễm trở về hắn vừa rồi dùng phật quan g kim thân đứng ở nơi đó bất động liền đem đối phương lựa y búa cho đánh gãy quả nhiên cùng trước đó nói hát đại cá tử đội trưởng căn bản không đả thương được hắn một sợi lông cái này tại sao có thể như vậy hát đại cá tử đội trưởng sững sờ nhìn xem trong tay mình cầm một nửa cắn búa nửa ngày không có lấy lại tinh thần chuyện gì xảy ra chẳng lẽ đối phương là yêu q u á i sao nhân loại đầu làm sao có thể như thế dám chắc thất huyền vũ phủ phật quan kim thân thật sự là thật bản lãnh a quỵ cốc thành một phần nhỏ cư dân cũng là từ hạ giới tới chỉ bất quá đám bọn hắn tới thời gian dài chậm rãi ở chỗ này định cư nhìn thấy đỗ phong trên người kia một vệ kim quang nhận ra kia là phật quang trưởng tầng thứ bảy phật quang kim thân nguyên lai là thất huyền vũ phụ thiên tài c h ắ c không được có thực lực như thế các ngươi nhìn hắn mang theo cái kia một đại biểu đã từng cầm qua địa bản g xếp hạng thi đấu quá quân vừa rồi mọi người chỉ riêng vội vàng nhìn mọi người không có chú ý nghiên cứu đỗ phong bản nhân bây giờ mới phản ứng được người ta dám đến bị cốc thành tới khiêu chiến vẫn là có nhất định vô liếng địa bản xếp hạng thi đấu quá quân nói do hắn tại đoạt thiên cảnh thời điểm căn bản là cùng giai vô địch các người mới biết được à lúc ấy quỷ cốc nam sinh chính là tại tham gia địa bảng xếp hạng thi đấu thời điểm bại bởi người này đám người nghị luận ầm ĩ cái gì cũng nói làm cho quỷ cốc thế g i a sắc mặt người rất khó coi trước đó mọi người hận không thể hợp nhau tấn công cùng một chỗ đem đến gây chuyện đỗ phong cho c ắ n chết bây giờ thấy hắn có thực lực như thế rất nhiều người đều cải biến chủ ý dù sao là bọn hắn quỷ cốc thế g i a sự tình cùng chúng ta có quan hệ gì ta liền theo xem kịch vui là được rồi ai nha phi ta liều mạng với ngươi hát đại cá tử đội trưởng xem như nghe rõ làm nửa ngày tiểu tử này cùng quỷ cốc nam sinh thiếu ra như thế lớn t ủ lúc đầu cho là hắn chính là đến c ư ớ p cô dâu bây giờ còn có ẩn t ì n h khác hắn một kích động n g a n một tiếng rít g ạ o gọi lại đem mình chiến thú cho kêu gọi ra chiến thú ly thể tiểu tử ngươi lên rồi u y cốc thành thành phòng trung đoàn trưởng cũng tại hiện trường nhìn thấy hát đại cá tử đem để chiến thú đơn độc ra tác chiến tức g i ậ n đến hơi kém không có p h u n g máu là một m ưu tú võ giả tuy tiện đừng cho mình chiến thú ly thể bởi vì ly thể lúc này nhiều liền có khả năng phát sinh phản bội thí chủ tình huống trừ phi là đối phương trước thả ra chiến thú muốn tiến hành đấu thú tranh tài võ bốn họ sáu hát đại cá tử đội trưởng chiến thú một đầu to lớn châu đen toàn thân bóng loáng lông đen khoảng chừng một tòa lâu cao như vậy v ư n bực kêu một tiếng sau đó nâng lên móng to lớn hướng về phía đô phong liền đạp x u ố n g dưới không phải đã nói đứng tại chỗ bất động nha lần này liền nhìn xem ngươi đến cùng hơi một tí nếu là bất động khẳng định sẽ bị đại hắc ngự Thật dẫn thành i ề u bản t h cư được, dân đều nhìn không đều h á t đại cá tử đội r ư ở n g c ũ nát g q u không biết chiến thú lực lượng đẳng cấp cùng nhân loại căn bản cũng không tại một cái phương diện bên trên cái này căn bản là tại gian lận a đỗ phong hoàn toàn có thể cũng phóng xuất ra mình chiến thú đến cùng hắn đến một trận đầu thú chỉ cần bản nhân nguyên địa bất động không coi là thua trận tranh tài x u ấ t sinh gục xuống cho ta đỗ phong vẫn là đứng tại chỗ bất động chừng hai mắt một cái toàn thân kim quang đại thịnh châu đen một móng dẫm đ ạ p xuống tới lại bị đạo kim quang kia chặn lại khiến cho dùng sức căn bản là dẫm bất động a ngược lại đỗ phong trên người kim quang lần nữa nổi lên tay của hắn đều không ngẩn một chút toàn bằng tầng kim quang này vờ ơ im mà thật đem một tòa lâu cao như vậy đại hắc nhự cho hất tung ở mặt đất rơi phi thường chật vật hỏng bét hắc đại cá tử xem xét mình chiến thú bị ngược liền muốn nhanh lên đem thu hồi bởi vì chiến thú một khi đánh thua độ trung thành hạ xuống rất nhanh đặc biệt dễ dàng phản loạn thí chủ dù sao đối phương không hoàn thủ không bằng mình thu hồi chiến thú sau lại tính toán ba chiêu đã qua tới phi ta nào biết được đỗ phong cọ lập tức từ biến mất tại chỗ sau một khắc đã xuất hiện ở đại hắc nhự trên đầu phương không nói hai lời một quyền liền đánh tới một quyền này thật là điên rồi to lớn đầu t r â u trực tiếp bị nện xương sọ nước r a đau nó trên mặt đất b ỏ bốn ò b ỏ bốn ò t r ư c hiếu đừng đánh chết rồi giữ cho ta nếu là đội trước kia võ giả cùng chiến thú đơn độc đánh nhau quả thực là chuyện tiếu lâm võ giả luận võ là luận võ đấu thú kia là một cái cấp độ khác sự tình làm chủ nhân căn bản là nhúng tay không đi vào bất quá theo tu vi tăng lên nhân loại võ giả cũng liền chậm rãi có thể nhúng tay đấu thú sự tình đặc biệt là giống đỗ phong loại này biến thái trực tiếp xuất thủ đánh người ta chiến thú hắn đánh là gắng gượng q u a n nghiện nhưng đô đổ long đau lòng a đầu này đại hắc n h ê u chiến thú hắn đỗ đổ long i nhân cơ hội này chạy tới lập tức liền đem đại hắc như nuốt chửng lấy rơi mất đám người tỉnh táo lại chỉ thấy dưới mặt đất có một vũng máu đại hắc như đã không thấy bóng dáng người người dết ta chiến thú nói đến đây hát đại cá tử đội trưởng miệng há ra phấp lập tức phun ra huế vụ hắn chiến thú chết mất thân là chủ nhân tất nhiên phải bị phản vệ Lại t hát ê đại cá tử đội trưởng còn muốn nói điều gì kết quả lại một đầu máu tươi phun ra ngoài người trực tiếp hôn mê bất tỉnh mất đi chiến thú lại thêm nội thương phát tác thật đúng là đủ hắn chịu k i người h n quá đáng quỷ cốc thế ra một gã hộ vệ từ trên tường thành nhảy xuống đồng dạng là phá vọng cảnh năm tầng tu vi thực lực của hắn nhưng so sánh thành phòng đội trưởng cao hơn dù sao phụ trách quỷ cốc thành an toàn thành phòng đội trưởng cùng phụ trách quỷ cốc thế ra bên trong phủ an toàn hộ vệ không tại một cái cấp bậc thế nào quỷ cốc nam sinh còn không xuất thủ dự định một mực thả chó cắn người sao đỗ phong đã đánh bại một t h à chó cắn g ư ờ i sao đỗ phong đã đánh b i một mực thả h ó n n i sao đỗ p h o n đã đánh b ạ một mực dạng này khiêu chiến đi cái kia còn không dứt lại nói đỗ đổ long vừa thôn vệ một con đại mình còn phải tìm địa phương tiêu hóa một chút mới được ngươi nếu có thể đánh bại ta công tử tự nhiên sẽ xuất thủ người này mặc một thân màu đen trang phục dáng người trung đẳng cầm trong tay lá liêu l â n đao mặt đao thật mỏng vũ khí tương đối nhẹ thân thể cân đối đều đều xem xét cũng không phải là h ắ c đại cá tử loại kia đồ đần nói chuyện cần phải chắc chắn đừng để ta xem thường các ngươi quỷ cốc thế g i a người đỗ phong lời này nói là cho quỷ cốc nam sinh nghe được cũng là nói cho toàn thành cư dân nghe được đương quỷ cốc thế ra nếu là một mực phái hạ nhân đến cùng mình đánh xa luân chiến chỉ có thể nói do hắn quỷ cốc nam sinh là thật sợ chính mình dạng này thứ h ạ n nhát còn có cái gì tư cách cưới mộ dung mạng toa họ đỗ người nếu là có thể thắng h 5 ta tự nhiên sẽ xuất thủ nhưng vào lúc này quỷ cốc trong phủ chuyển tới một thanh âm không sai đó chính là quỷ cốc nam sanh bản nhân thiếp thân thị vệ của hắn phá vọng cảnh hết thể dùng màu đen biểu thị hóa vũ cảnh dùng màu x á m biểu thị h 5 liền đại biểu cho người này tại phá vọng cảnh thị vệ bên trong thực lực xếp tại thứ năm sở dĩ không cần thực lực mạnh hơn h vừa đến h 4 là bởi vì bọn hắn đều là phá vọng cảnh chín tầng đình phong tu vi liền xem như thắng đỗ phong cũng thắng mà không võ h n tu vi đúng lúc là phá vọng cảnh năm tầng hậu kỳ Cùng đỗ phong phá vọng cảnh năm tầng trung kỳ cũng không kém được rất nhiều đều tại tầng thứ năm phạm vi bên trong Quỷ cốc công tử chỉ cần có thể giữ lời nói là được chớ nút tại khuê phòng của nữ nhân bên trong không ra khỏi cửa đỗ phong lời này là trâm trọc quỷ cốc nam sen nhưng mộ dung mạng toa nghe không hiểu một trận đau lòng chẳng lẽ biểu đệ cho là ta cùng quỷ cốc nam sinh đã có vợ chồng tri thực vẫn là nói hắn lần này chỉ là vì luận võ cũng không phải là vì ta mà tới mạng toa đừng có gấp ta lập tức đem hắn đầu cắt bỏ tặng cho ngươi ủy cốc nam s i n nhìn thấy mộ dung m ạ n toa biểu lộ mất tự nhiên còn cố ý nói muốn xử lý đỗ phong hắn thấy chỉ có đỗ phong chết rồi nữ nhân này mới có thể thành thành thật thật cho mình làm l ã o bà thành thành thật thật đem minh khổng tức chiến thú cho giao ra động thủ ủy cốc nam sinh ra lệnh một tiếng h t năm như là một tia chớp màu đen trực tiếp bắn về phía đỗ phong thân pháp của hắn thật là khá nhanh rất nhiều người đều còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra cùng ta chơi thân pháp t ố t đỗ phong nhìn thấy đối phương xông lại cũng không có n g h i ê n kích mà là cũng dùng cả người pháp tránh đi công kích tiếp lấy vắt chân lên cổ phi nước đại vờ ơ ý mà hướng khu dân cư chạy tới bên kia rất nhiều t h ư ợ n vàng hạ cám công trình kiến trúc lại có rất nhiều bảy lần hoặc tám lần rẽ ngọ hẻ nhỏ nếu là chạy vào đi thật đúng là không tốt truy trốn chỗ nào người đều tại quỷ cốc thành nội h năm không có khả năng để đô phong chạy mất hắn thi t r i ể n ra thân pháp nhanh chóng đổi tới hai người một lát sau liền biến mất tại trước mắt mọi người một bộ phận tu vi cao võ giả kịp phản ứng cũng đều thi t r i ể n thân pháp đi theo bọn hắn cũng không làm rõ ràng được tình trạng độ khó đô phong lâm thời thay đổi chủ ý muốn chạy trốn không thành coi như muốn chạy trốn cũng nên hướng ngoài thành trốn a vì sao phải hướng khu dân cư chạy trốn đỗ phong đã tới đương nhiên sẽ không đào tẩu hắn sở dĩ muốn chui vào loạn thất bát t à o khu dân cư chính là vì cho mình tranh thủ một chút thời gian đem vừa nuốt xuống đại hắc ngưu tiêu hóa một chút vâng không những năng lượng kia liền tất cả đều bị đổ đổ lòng một người tham ô đ ộ t đi ra ngoài một khoảng cách về sau đỗ phong xử một cái thuật độn thổ trực tiếp chui xuống dưới đất h năm bởi vì từ hẻm vòng qua đến về sau không biết hắn chui xuống dưới đất tiếp tục vắt chân lên cổ hướng phía trước điên c u ồ n g đuổi theo nhân cơ hội này đỗ phong mau đem áp chế ở trong đan điền chân nguyên điều ra đến thuận tiểu chu thiên nhanh chóng vận chuyển vận chuyển còn không có bao lâu thời gian, xem ra ra hỏa này vẫn rất mất cảm đỗ phong đành phải từ dưới đất chui ra ngoài tiếp tục vắt chân lên cổ chạy trốn dẫn tới h ắ c năm lại bắt đầu tại trong ngõ hẻm lọt truy khoảng cách kéo ra không sai biệt lắm thời điểm hắn lại một lần nữa chui xuống đất v ậ t công cứ như vậy ba mươi giảm giá đẳng lưỡng chết đẳng đỗ phong cuối cùng là đèm cô năng lượng k i a cho hấp thu xong tu vi cũng từ phá vọng cảnh năm tầng trung kỳ tấn thăng đến tầng thứ năm hậu kỳ mặc dù không nhiều nhưng cũng là b ạ c kiếm dù sao tu vi càng đến phía sau tấn thăng độ khó lại càng lớn mà lại đại hắc như phẩm dai không cao tăng lên hiệu quả hữu hiệu, hiệu người rốt cuộc muốn chạy trốn tới lúc、nào? h năm bản đến nghĩ một đao đánh chết đỗ phong thế nhưng là tổng cũng đổi u không kịp hắn ba phen mới bở ớn ở về sau d à y vò cũng có chút phiền đừng nhìn hắc đại cá tử đội trưởng bữa bổ bất động đỗ phong không có nghĩa là hắn lá liêu loan đao không được thanh này lá liêu loan đao tự mang đao khí công kích mà lại là lạnh thuộc tính loại này rét lạnh đao khí có thể xuyên thấu qua làn da cùng cướp bắp trực tiếp tiến vào võ giả thân thể đem kinh mạch cho đông lại cho dù là da dày thịt béo yêu thú bị đao khí bổ chúng về sau cũng sẽ bất trị vào mình tại h năm xem ra đỗ phong chính là da dạy lực phòng ngự cường đại m ạ thôi không nghĩ tới thân pháp cũng nhanh như vậy. chẳng lẽ hắn nghĩ một mực như thế nâng thẳng đến hôn lễ đại điện bắt đầu hay sao nếu đây là nói như vậy quỷ cốc công tử liền không thể không lộ diện không được nhất định phải tại hôn lễ đại điện trước đó xử lý cái này họ đỗ tiểu tử nghĩ tới đây h năm cắn nát đầu ngón trỏ dùng đầu ngón tay máu tại trên trán mình điểm một cái cả người h ắ n hoa thành một mảnh tàn ảnh hướng về đô phong đổi tới thật nhanh thân pháp đỗ phong rõ ràng có thể cảm giác nhìn thấy h năm tốc độ tăng lên không biết hắn dùng thân pháp gì trên đất bằng so với mình nhanh hơn nếu là không chịu hồi ra hỏa vũ cánh đỗ phong vẫn thật là không chạy nổi hắn đương nhiên không chạy nổi hắn không có nghĩa là đánh không lại hắn vừa rồi chỉ là cố ý kéo dài thời gian hiện tại không có cái kia cần thiết hàn phong chém nhìn thấy đỗ phong chậm lại h này mồng một tháng năm đạo nghiêng chém q u a t h ứ một đao kia coi như không thể đem hắn chém thành hai khúc cũng khẳng định có thể đem hàn khí xuyên qua đi điều trùng tiểu kỹ cho ta đoạn đỗ phong nắm qua thân đến đưa tay loại hình hướng về phía liêu diệp đao bắt tới hắn luyện được chính là phật quang trường pháp lại thêm cựu chuyển kim long thể hiệu quả năm ngón tay luận võ khí còn cứng rắn hơn nhìn thấy đỗ phong tay không tới bắt mình đến h năm trên mặt lộ g a tiểu dung nghĩ thầm kẻ ngu này cho là mình ra dày thịt béo liền có thể bắt mình liễu diệp đao dịu to b ả n là bởi vì qua cùn chỉ dựa vào khí lực chặt cho nên n không phá nổi phòng ngự của ngươi liễu diệp đao nhưng sắc bén vô cùng đặc biệt là hàn phong trạm còn mang theo cắt chém hiệu quả một đao kia nhất định có thể đem nó ngón tay chặt đứt ngón tay vừa đứt sức chiến đấu tất nhiên hạ xuống g i a n g g i á c nào biết được sự tình cùng hắn trong tưởng tượng không giống đỗ phong sau lưng chụp tới liền đem liễu diệp đao bắt lấy sau đó năm ngón tay dùng sức ốn éo liền nghe đến một tiếng vang giòn thật đem sắc bén liễu diệp đao cho vật g một chút còn không sợ ngón tay của mình cho c ắ t tổn thương đáng chết hàn phong trưởng h 5 không h ổ là xếp hạng thứ năm trong phủ hộ vệ tay phải liễu diệp đao vừa đứt tay trái lập tức một cái hàn phong trưởng đi theo chớ nhìn hắn vóc người tho n dài cái này một cái hàn phong trưởng uy lực không thể so với hát đại cá từ đội trưởng dịu to bản yếu húng chi trưởng phong bên trong mang theo hàn ý có thể đóng băng võ giả kinh mạch cùng ta chơi trường pháp đỗ phong nhìn cũng không nhìn cũng là một trường đánh ra, vừa vặn cùng đối phương hàn phong trưởng đối ở cùng nhau lúc này rất nhiều hóa vũ cảnh cao thủ đã chạy tới từ bên trên quan sát phía dưới chiến đấu vừa hay nhìn thấy đỗ phong vận gãy sau đó cùng h năm đôi một trưởng tiếp lấy liền thấy h năm như là rách nát sợi đ ô n g cả người hướng về hậu phương bay ra ngoài là bay ra đi mà không phải đập bay đi ra cái loại cảm giác này bởi vì vừa rồi một trưởng đã đem toàn thân hắn xương cốt đều cho đánh gãy cả người chỉ còn lại có da thịt l i ề n tiếp g ân mềm nhun không có một chút độ cứng thật nặng phật quang trưởng cho lúc trước đỗ phong lớn tiếng khen hay qua vị kia trung niên đại thúc gặp một màn này chắp tay trước ngực năm đó hắn cũng nghĩ học phật quang trưởng đáng tiếc tư chất không đủ không có thể đi vào thất huyền vũ phủ về sau thông qua cố gắng của mình tấn thăng đến hóa vũ cảnh cũng coi là làm ăn cũng không tệ nhưng là mình học được những cái kia trên thị trường chiến kỹ từ đầu đến cuối không cách nào cùng thất huyền vũ phủ t u y ệ t học so sánh hắn đánh giá một chút nếu là mình tại phá vọng cảnh tu vi quả quyết không phải là đối thủ của đỗ phong xương cốt toàn thân đều vỡ thành trường hạt gạo khối vụn cái này đỗ phong thật đúng là điên rồi có như vậy một nháy mắt liền ngay cả quỷ cốc thế g i a mấy vị trưởng bối cũng đang suy nghĩ quỷ cốc nam s i n h đến cùng có phải là đối thủ của hắn hay không nếu là tại trên lôi đài lần nữa bại b ở i tiểu tử này coi như không riêng gì mất mặt đơn giản như vậy các vị quá lo lắng đỗ phong hắn thua không nghi ngờ nhưng vào lúc này quỷ cốc nam xanh tổ phụ xuất hiện cái này lao đầu nhi dâu bạn chính là lúc trước công nhân xuất thủ can thiệp địa bản g xếp hạng thi đấu tên i kia đỗ phong dùng hết toàn lực vẫn là bị hắn đem quỷ cốc nam sinh linh hồn cấp cứu đi người này đã tấn thăng phi thăng cảnh mà lại hiểu được rất nhiều bí thuật nhớ ngày đó so vũ kinh các các chủ càng đi sớm hơn biên giới đối kháng ma giới sinh vật tư lịch cùng khổ thiền tăng lao đạo nhân tương đương tấn thăng phi thăng cảnh sau các lão cũng nhiều lắm là có thể cùng hắn đánh cái ngang tay mà thôi lao giả sớm muộn cũng có một ngày giết chết người đỗ phong liếc qua bay ở không trung quỷ cốc lớp biển nếu không phải hắn nhúng tay mình đã sớm tại trên lôi đài diệt đi quỷ cốc nam sen hôm nay cũng sẽ không cần tốn sức tới nơi này lần này thế nhưng là nói xong muốn đơn đấu hắn sẽ không lại nghĩ loạn nhúng tay đi liền xem như hắn muốn nhúng tay đỗ phong cũng không phải trước k i a cái kia bị khi phụ tiểu tử một hồi thật cùng quỷ cốc nam sen đạo thủ nhất định phải đồng thời đem nó linh hồn chu diệt đỗ phong con ngươi đảo một vòng này ra ý hay ngầm đầu đối bầu trời la lớn quỷ cốc nam sen muốn tới biểu tỷ ta liền ra đơn đấu ngay cả ta đều đánh không lại ngươi không xứng với nàng đỗ phong như thế một ồ nào để rất nhiều không biết rõ tình hình quần chúng vây xem cũng là minh bạch là chuyện gì xảy ra làm nửa ngày mới tới người này vẫn là quỷ cốc thế gia thân thích ga mà mộ dung mạng toa trong phòng nghe được câu này vay mắt đỏ lên kích động nước mắt chảy dòng Trước thôi, nhớ kỹ ngươi đã nói với ta. Quỷ cốc thế toa ta tỷ, tỷ riêng ngươi người được, nhớ cốc cùng chiến, chúng cũng được. Hàn phải phong đánh xa luân chiến, không riêng gì mộ dung mạng toa nhìn không được, chúng vây xem nhóm cũng nhìn không là nói nếu luân rung mạng quần đi đã đỗ với gia lại kỹ gì vây xa sao Quỷ Nếu là nên mộ xem muốn cũng biểu biểu dù không nghĩ tới quỷ cốc thế gia thiên tài công tử nguyên lai là cái n h u y n đản đúng vậy a làm ta quá là thất vọng rất ở thêm tại quỷ cốc thành nội họ khác người bắt đầu đối quỷ cốc nam sinh năng lực sinh ra hoài nghi nếu như đỗ phong chỉ là một cái ngoại lai kẻ gây sự làm quỷ cốc thế gia tôn quý thiếu g i a có thể không để ý hết thể để hạ nhân đến xử lý đã ngơi ư hôm nay muốn cưới chính là người ta biểu tỷ đương biểu tỷ phu dù sao cũng phải lộ mặt đi xanh nhi ra đi để bọn hắn đều dài mở mang hiểu biết quỷ cốc luân biển mặc dù bá đạo cũng không thể ngăn chặn đung dung miệng một mọi người a mọi người nói càng nói càng khó nghe hắn thực sự nhịn không nổi nữa Cũng thúc giục quỷ cốc nam sinh mau chạy ra đây ứng chiến phế vật một cái hạ giới lưu dân còn cần bản công tử tự mình đậm thủ quỷ cốc nam sinh nhìn một chút h n a m sủi lơ thành một đoàn má thi thể hướng về phía hắn nổ một ngụm nước bọt hắn chẳng những không vì thuộc hạ chết cảm thấy b i thương ngược lại ghét bỏ đối phương quá yếu không có thể thay mình giết chết đỗ phong nhân phẩm này quá kém ta nhìn quỷ cốc thế ra hưng tỉnh không được quá lâu suýt nhỏ g ọ n dù một chút quỷ cốc thành nếu là đồ ta cũng không dễ chịu a nhìn thấy quỷ cốc nam sinh biểu hiện đám người nghị luận ẩm ý từ trên người hắn phản ứng ra quỷ cốc thế ra một đời mới người tuổi trẻ t ố chất nếu như về sau đệ dạng này người tới quản lý q u ỷ c ố c thành mọi người khẳng định không sống yên lành được người tới đem thi thể lấy đi hậu táng q u ỷ cốc luân biện xem xét không ổn mau để cho người đem thi thể lấy đi còn dặn dò nhất định phải hậu táng đỗ phong mặc dù dết chết h năm nhưng cũng không có chu diệt linh hồn của hắn kỳ thật q u ỷ cốc luân biện hoàn toàn có thể xuất thủ giúp đỡ hắn tái tạo nhục thân bất quá một bộ tốt nhục thân rất khó tìm kém thân thể lại không bao lớn ý nghĩa đối với một tên hộ vệ hắn hẳn là sẽ không dụng tâm như vậy nhiều lắm thì trước tiên đem linh hồn thu vào gửi hòa bình nhìn xem về sau còn có thể hay không lợi dụng bên trên Đi t h ủy cốc h thế ra người xấu như vậy vạn nhất trên lôi đài thiết trí cái gì cơ quan mình vừa đi đi lên trực tiếp bị khống trụ vậy thì phiền t h á i hắn bằng vào mình trận pháp tri thức nhìn kỹ một chút không có vấn đề gì chờ u y cốc nam sinh lên lôi đài về sau mới đi theo cũng đi tới hai người phân biệt chiếm cứ lôi đài g ó c đông nam cùng g ó c tây bắc mắt lom lom nhìn chằm chằm đối phương cũng không có gấp đậu thủ trên lôi đài không hiểu lên một trận gió trận này gió vô cùng lạnh mặc dù không mang theo băng xương lại cóng đến rất nhiều người vây xem nhịn không được sợ run cả người nương ta lạnh quá a một cái xem náo nhiệt tiểu nam hải tranh thủ thời gian chui vào mẫu thân trong l ự c lúc đầu mặt trời t r ó i t r a n g thời tiết rất ấm áp vì sao đột nhiên như thế lạnh ánh nắng y nguyên rơi xuống dưới trên trời cũng không có mây đen bao trùm nhưng chính là không hiểu có một loại đâm vào trong xương rét lạnh hảo hải tử ngươi về nhà trước đi nữ võ giả muốn mang lấy hải t ử rời đi thế nhưng là lại không nỡ bỏ lỡ trận đại chiến này thế là phân phó tiểu nam hải mình về nhà trước ừ m tiểu nam hải ngược lại là rất ngu thuận rời đi mâu thân ôm、um、ấp dự định mình đi trở về nhà thế nhưng là còn chưa đi ra đi hai bước liền ổn định ở nguyên điện hắn vợ ơ ý mà như là pho tượng bị đông lại hoàng bét là h ắ n ý lúc này một lão giả phản ứng đi qua tranh thủ thời gian hướng về phía trước đánh ra một đạo bình chướng h ắ n ý cùng hàn khí khác biệt hàn khí biểu hiện là băng xương hay là bông tuyết trạng thái nhưng có dấu vết mà theo đồ vật hàn y vô ảnh vô hình vô sắc vô vị trực tiếp xâm lấn người ý thức đương mọi người cảm giác được lệnh thời điểm đó chính là hàn y đã bắt đầu tiến vào t h ứ c hải nếu là thần thức không đủ c ư ờ n g đại ý thức thì sẽ bị đông cứng mặc dù nhục thân không có kết băng vừa ý biết một khi bị đông lại chẳng khác nào là biến thành người thực vật không biết nói chuyện cũng vô pháp suy nghĩ cùng người chết khác nhau cũng không nhiều lắm không sai quỷ cốc nam sinh đang cùng đỗ phong liều hàn y, đây là hắn mới học bản lĩnh Quỷ cốc thế ra cũng là chế nhạo vỡ ơ y mà không có ở lôi đài xung quanh thiết trí bình chướng bảo hộ một chút quần chúng vậy xem tiểu hai từ ý thức yếu kém đầu tiên liền bị đông lại Ừ, người n à y cốc luân biện g quan ố n Kỳ thật lôi đài sát ở dĩ không c một, một chút đỗ phong hắn vỡ ừ ơ ý mà bất vi sở động đỗ phong mới không đốc loại thời điểm này động lòng chất gần vậy thì đồng nghĩa với là mình muốn chết t i ể u nam hải bị đông lại tự nhiên có thân nhân của hắn giải cứu mình như ở thời điểm này bông u lỏng cảnh giác vứt bỏ thế nhưng là mạng nhỏ a nhìn thấy đỗ phong tại mình hàn ý phía d ư ớ i không bị ảnh hưởng chút nào quỷ cốc nam s e n cảm giác có chút kỳ quái đây chính là hắn mới học bản sự liền xem như nhục thân cường đại người cũng sẽ nhận ảnh hưởng bởi vì nhục thân cường tráng không có nghĩa là thần thức cường đại hàn ý thế nhưng là nhục thân lực phong ngự trực tiếp đóng băng ý thức một loại đồ vật thần thức rất yếu có thể sẽ bị hàn ý trực tiếp cho đồng cứng liền xem như thần thức cường đại người hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ nhận một chút ảnh hưởng chỉ cần đỗ phong nhận một chút ảnh hưởng quỷ cốc nam sinh liền thừa cơ lập tức động thủ tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tao thương cái này kêu là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ đỗ phong không nhúc nhích chút nào một chút cũng không bị ảnh hưởng hắn là học được m ớ i bản sự phóng thích h ẳ n ý nhưng đỗ phong học được đ ồ vật lợi hại hơn từ kiếm nhị kiên một đạo kiếm mang bên trong n ộ ra tới đông hoàng nhất tuyệt đông hoàng nhất tuyệt đặc điểm chính là có thể đóng băng hết thảy nói chắng ra là chính đỗ phong chính là chơi băng làm sao lại sợ hãi lạnh thân hôn của hắn thế nhưng là bị cái kia thanh thông thiên đại kiếm chém giết qua vô số lần đã sớm tôi luyện kiến cường ủy cốc nam x i n h muốn dùng h à n ý tính toán hắn thật đúng là tự cho là thông minh đáng chết ủy cốc nam x i n h biết mình h à n ý xâm lấn kế hoạch thất bại huy kiếm hướng về phía đỗ phong bổ tới bản thân hắn tại nguyên chỗ không n ú c đ í c h một kiếm này kích phát chính là hình cung kiếm khí Trước thời Dít theo tiếng th cung phung phí phí thời gian. Hình cung kiếm khí gian. mang kiếm đạo. quỷ cốc nam s i n h thực lực s á c thực tăng lên rất nhiều l ù i tán đỗ phong năm ngón tay khép lại một tay phất lên đồng dạng là một đạo hình cung kiếm khí bay ra phi hành quá trình bên trong giống nhau là hàn khí bất người hai đạo hình cung kiếm khí va vào nhau vờ và ơ ý mà lẫn nhau triệt tiêu mất vấn đề mấu chốt là quỷ cốc nam s i n h tiếp nhận bảo kiếm c h i lực đỗ phong thế nhưng là tay không vung sẽ dùng kiếm khí võ giả đ ề u biết mượn nhờ bảo kiếm thôi phát kiếm khí có thể tăng lên uy lực của nó phẩm giai càng cao bảo kiếm thôi phát hiệu quả lại càng tốt quỷ cốc nam xanh trong tay bảo kiếm so với lúc t r ư ớ c xanh thảm kiếm còn tốt hơn một chút tăng phúc hiệu quả tự nhiên là không cần nói cũng biết nhưng đến tột cùng là như thế cũng chỉ bất quá là cùng đỗ phong phát ra kiếm khí đánh cái ngang tay mà thôi tại sao có thể như vậy liền ngay cả cáo g i ả quỷ cốc luân biển cũng có chút không thể tin được căn cứ bọn hắn điều tra đỗ phong a m h i ể u nhất là tay không chiến đấu nói trắng ra là chính là trường pháp dựa vào cường hoành nhục thân cũng đại lực trường pháp đánh bại qua rất nhiều đối thủ mà lại trước đó đã phái ra hai người khảo thí một cái là bị không phá nổi đỗ phong cường đại phong ngự một cái khác là bị hắn phật quang trường pháp đánh nát cả người sương cốt Trường pháp mặc dù lợi hại, nhưng ở kiếm khí trước mặt chút thiệt nhưng vẫn còn có chút ăn pháp hại, khí mặc kiếm có dù lợi hỏi. Bởi ở v ậ y quỷ cốc luân biện đối thật i lần này u vẫn rất sự là quá không muốn mặt thân là phi thăng cảnh tiền bối lại còn dùng mật ngự truyền âm len lén chỉ đạo cháu của mình lúc đầu đỗ phong cùng quỷ cốc nam sinh đều là phá vọng cảnh năm tầng tu vi cũng coi là tương đối công bằng một trận quyết đấu có hắn cái này phi thăng cảnh tiền bối âm thầm chỉ huy trang tỷ đấu này cũng không phải là như vậy công bình phung phí phí thời gian ủy cốc nam sinh minh bạch tý của g i a g i a nhưng là cũng không có cho hắn đáp lời bởi vì dùng mật ngữ truyền âm đáp lời sẽ phân tán tự thân lực chú ý cầm trong tay lam ngọc kiếm hướng về đỗ phong dùng ra mình cường đại chiến kỹ hai tay cầm kiếm săn mấy cái kiếm hoa trên lôi đài lập tức thổi lên mấy đạo gió lốc cái này mấy đạo gió lốc giao thoa tiến lên như là từng cái cối say t h ị hướng về đỗ phong giết tới phung phí phí thời gian chiêu này có chút ý từ a đỗ phong đã thấy rõ cái gọi là phung phí phí phí phung í n dùng này vòng h chế là lốc, lốc cái tạo đạo đạo mấy mấy gió gió h một n c phí hoa phí thời gian đỗ phong rút ra xanh thảm kiếm cũng tới một chiêu phung phí phí thời gian có thể nói là hiện học hiện đại hắn mặc dù làm không được giống kiếm nhị như thế đem kiếm khí áp x ú cốc s tròn nán á i l ô nam g Nhưng trâu thể mạnh đem kiếm khí áp xúc đến chơi. khí h đồ đã có xúc áp tú o c h â lớn giới trước nhỏ, đồng thời tự do không nên nam thời chế. Cho tự mắt bắt do cốc quỷ sinh đem kiếm khí á phung xúc t à là dàng n cánh ráng vẫn tình. h hoa vẻ, rất dễ dàng sự q ỷ cốc a m sinh phung phí phí thời gian là năm đạo cơn l ố c nhỏ mỗi đạo gió lốc vòng quanh hai mươi cánh hoa k i ế m khí mà đỗ phong phát ra phung phí phí thời gian thì là một đạo thô to gió lốc bên trong trực tiếp vòng quanh hơn một trăm cánh hoa kiềm khí chẳng lẽ là ai trong n o m việc nhà truyền chiến kỹ cho tiết lộ ra ngoài bọn hắn đầu tiên hoài nghi đến chính là quỷ cốc nam sen bởi vì hắn bình thường tổng cùng mộ dung mạng toa tiếp xúc mà mộ dung mạng toa lại là đô phong biểu tỷ có lẽ hai người này quyết đấu chỉ là cố tình bày mê trận kỳ thật âm thầm cấu kết ngu xuẩn bắt t r ư ớ c dở dở ương ương còn thể thống gì quỷ cốc luân b i ể n cũng không hoài nghi mình bảo b ố i cháu trai bởi vì quỷ cốc nam s e n đem đỗ phong coi là nhân sinh bên trong địch nhân lớn nhất không có khả năng đem nhà mình tuyển học giao cho hắn húng chi đỗ phong đánh tới cũng không phải tiêu chuẩn phung phí phí thời gian chiến kỹ phung phí phí thời gian yêu cầu chính là năm đạo gió lốc giao thoa tiến lên đem đối phương né tránh lộ tuyến toàn bộ đều phong kín cuối cùng năm đạo gió lốc vây tại một chỗ đem địch nhân triệt để g i o sát mà đỗ phong phát ra phung phí phí thời gian chỉ có một đạo gió lốc mặc dù tương đối thô to sau đó công kích đ ớ n nhất rất dễ dàng bị đối phương tránh khỏi không thể không nói quỷ cốc luân b i ể n cái này cáo già ra, ra hỏa phân tích vẫn là thật có đạo lý nhưng là hắn quên một việc đỗ phong bắt trước được phung phí phí thời gian mục đích lúc đầu cũng không phải vì truy kích quỷ cốc nam sen mà là muốn đem hắn chiến kỹ đánh tan kéo kẹt kéo kẹt năm đạo cơn lốc nhỏ cùng một đạo lớn gió lốc c u ố n quít lấy nhau liền nôn đồng thời lưỡi dao cùng lưỡi dao ở giữa tại tương hố cắt chém phát ra thanh â m tương đương chi nặng nghe đâm vào người lỗ thai đau nhức đây không có khả năng mắt nhìn thấy năm đạo cơn lốc nhỏ trở nên càng ngày càng yếu vậy mà tại lớn gió lốc rào sát phía dưới hồi phi yên diệt mà đỗ phong phát ra kêu một đạo lớn gió lốc lại còn có một chút dư lực tiếp tục hướng về xoay tròn tiến lên đồng dạng là một trăm cánh hoa k i ế m khí tập trung ở cùng một chỗ xoay tròn cường độ khẳng định càng lớn đây là một cái dễ hiệu dễ hiệu đạo lý nhưng quỷ cốc nam sinh ế t lần này tới lần khác nhìn không thấu. Phung phí, phí thời gian. phung phí phí thời gian phung phí phí thời gian u y cốc nam sinh đơn giản muốn điên rồ i hắn liên tục vung ra ba lần phung phí phí thời gian c h i ế n kỹ cơ hồ muốn đem thể nội chân nguyên cho rút khô dưới tình huống bình thường võ giả mỗi lần chỉ phát ra một loại c h i ế n kỹ ở giữa phải có cái nho nhỏ dừng lại hoặc là lợi dụng thân pháp né tránh hoặc là ra quyền ra chân công kích để thân thể thích thứ một chút lại điều động chân nguyên phát ra lần tiếp theo c h i ế n kỹ giống u y cốc nam sinh dạng này không làm dừng lại liên tục phát ra ba lần c h ứ n kỹ mà lại là uy lực mạnh mẽ phung phí phí thời gian chiến kỹ nói rõ trong đan điển chân nguyên số lượng dự trữ tương đương sự hùng hậu không phải người bình thường có thể làm được tốt không khóc là chúng ta quỷ cốc thế gia thiên tài rất nhiều quỷ cốc thế gia thành viên nhìn thấy quỷ cốc nam sinh liên tục phát ra ba cái phung phí phí thời gian nhìn không được vì hắn vỗ tay lớn tiếng khen hay liền xem như rất nhiều trường bối cũng làm không được loại trình độ này không hổ là lao tộc trưởng tôn nhi quả nhiên không giống bình thường không sai nhìn cái kia đỗ phong lần này chết như thế nào dám cùng chúng ta quỷ cốc thế gia đối n ị c h hắn còn chưa đủ tư cách quỷ cốc thế gia các thành viên đều hưng phân lên phản phất đã thấy đô phong muốn bị m ộ ư ơ i năm đạo vòng quanh cánh hoa kiếm khí cơn l ố c nhỏ cho cắt thành thị xoắn thành thịt nát chết không có chỗ trôn c ù n g d a i bên trong quỷ cốc nam sinh thật đúng là khó gặp địch thủ a trưng một nghìn tám mươi chín âm thầm nhung tay h o à n g bét tiểu xuất ca phải ăn t h ì t t ò i một chút nơi khác tới v õ giả đặc biệt là mấy tên tuổi trẻ nữ v õ giả đối quỷ cốc nam sinh ấn tượng đầu tiên đặc biệt tranh l ệ n h ngược lại là cảm thấy đô phong người cũng không tệ lắm vì biểu tỷ hôn lễ ca nguyện bốc lên đại phong hiểm đến quỷ cốc thành đến cái này cần có rất lớn dũng khí mới được chịu đự a tiểu hoạ tử vị tiêm ộ t mực ủng h cũng đ phí phí nhỏ nhỏ bởi vì ba kích liên tục vẫn luôn là hắn sợ trường cho hay phung phí phí thời gian phung phí phí thời gian phung phí phí thời gian đỗ phong học theo cũng liên tục phát ra ba lần phung phí phí thời gian chứng kỹ ba xương thô to gió lốc h lần này hai trước quét sạch người h là, hắn giao đấu khẳng định sẽ phi thường thảm liệt làm sao có thể hắn chân nguyên vở ơ ý mà cũng như thế sự hùng hậu ủy cốc luân trong hải nhãn hiện lên một đạo hông quang đã đuối đỗ phong lên ý quyết giết như đỗ phong là cái giá áo túi cơm tại bị quỷ cốc nam sinh đánh bại về sau còn có thể thả hắn một con đường sống coi như là cho mộ dung m ạ n t o a một bộ mặt bây giờ nhìn thấy đỗ phong thiên phú cao như thế liền ngay cả chân nguyên hùng hậu như vậy cùng giai bên trong quỷ cốc nam sinh đã khó gặp địch thủ nhưng đỗ phong tựa hồ so với hắn còn muốn lợi hại hơn nếu để cho loại người này trưởng thành đến nay tuyệt đối sẽ trở thành toàn bộ quỷ cốc thế gia họa lớn trong lòng thậm chí có khả năng bởi vì hắn mà hủy toàn bộ quỷ cốc thành giết người này nhất định phải diệt trừ quỷ cốc luân biển nhìn đỗ phong ánh mắt chính là càng ngày càng lạnh liền ngay cả bên cạnh thành viên gia tộc đều có thể cảm giác được b ọ nhưng ắ n biết lao tộc t lao r ở có cái gì đỗ phong quyết tâm, nhưng tại cái này, trước có khác. pháp tại mọi người muốn thế nào động thủ ngoại trừ nam sinh thiếu ra thủ bên ngoài, tựa hồ không có biện gì phong nhưng động thắng không đỗ thế thủ thủ hồ nào này muốn an nam bên quyết tâm, mặt trừ tựa ra vào anh? Nhưng v lúc này đỗ phong tiêm một cỗ lớn gió lốc cùng quỷ cốc nam sinh mười lăm đạo cơn lốc nhỏ đụng vào nhau lần này cũng không phải là xoắn nát đơn giản như vậy trực tiếp phát sinh đại quy mô bạo tạc cánh hoa kiếm khí như là mảng lớn bị tạc đến bốn phía bay l o ạ n n a m ở trong chính là trên lôi đài hai vị tuyển thủ lốp b ố t quỷ cốc nam sinh bởi vì vừa mới liên tục phóng thích ba lần chiến kỹ chân nguyên vẫn không có thể khôi phục tốt không cách nào duy trì chân nguyên hậu thuẫn cho nên xuất ra một mặt đại thuẫn b à i dựng đứng ở bên cạnh đem nổ bay tới cánh hoa kiếm khí ngăn trở lúc này lại nhìn đỗ phong hắn vỡ ơ ý mà cũng không có mở ra chân nguyên đường cong sắc bén cánh hoa kiếm khí cứ như vậy điên cuồng vang thân thượng chào hỏi trên mặt còn mang theo mỉm cười một chút đều không để ý cựu truyện kim long thể bốn tầng bản sự cũng không phải luyện không nếu là ngay cả bắn tung tóe kiếm khí đều chào hỏi không ở cái kia còn luyện cái giám a có võ giả luyện thể có võ giả thì là lấy rèn luyện chiến ký làm chủ luyện thể võ giả mình đồng ra sắc khí lực lớn lấy công phu quyền cước hoặc là vũ khí h thì cần muốn mở rộng đan đ i ể n chân nguyên dung lượng bởi vì cần lấy chân nguyên thôi động chiến kỹ từ tình huống hiện thật đến xem tại đồng dạng thiên phú nỗ lực đồng dạng thời gian tình huống dưới vẫn là rèn luyện chiến kỹ hiệu quả càng tốt hơn một chút chiến kỹ có thể kích xa mà lại lực sát thương to lớn tiến bộ cũng tương đối nhanh bởi vậy đại bộ phận võ giả đều không thế nào luyện thể bởi vì quá bị tội còn lãng phí thời gian đỗ phong không giống hắn luyện thể cùng chiến kỹ đồng dạng đều không chậm trễ lúc này luyện thể hiệu quả liền bày ra hai người chân nguyên đều có chút theo không kịp thời điểm ủy cốc nam s i n cần dùng tâm chắn bảo vệ mình đỗ phong thì đi n ã i n ã i ngươi xông tới gần đỗ phong một cước đá vào quỷ cốc nam s i n h trước mặt trên t â m chắn một cước này động tác vô cùng đơn giản chính là người bình thường thích dùng chính đạm không liên quan đến bất luận cái gì chiến kỹ nhưng là lại nhanh lại hung ác lực trùng kích to lớn quỷ cốc nam s i n h dùng t â m chắn tiếp cận nổ bay kiếm khí vốn là thật cực khổ nơi nào sẽ nghĩ đến đỗ phong cái tên điên này còn dám vào lúc này xông đi lên chịu một cước này về sau ngay cả người mang t â m chắn cùng một chỗ hướng về sau bay đi hắn nếu là giờ phút này vung ra lôi lại vậy coi như xem như thua trận so tài nếu là hắn thật thua quỷ cốc thế ra mặt mũi dì tồn mắt nhìn thấy quỷ cốc nam sinh đã bay đến bên bờ lôi đài thân hình căn bản là ổn không xuống bởi vì hắn giờ phút này chân nguyên còn không có khôi phục không cách nào thi triển cường lực thân pháp chưa kỹ người trên không trung hai chân có không đụng tới mặt đất cho nên không cách nào phát lực chỉ có thể trơ mắt nhìn mình sắp bay ra lôi đài phạm vi hết lần này tới lần khác nhưng vào lúc này thuận lôi đài d ì a ngoài đột nhiên dâng lên một đạo bình t r ư ớ n g đem toàn bộ lôi đài đều bao vây lại loại này bình t r ư ớ n g tại khác lôi đài kỳ thật phổ biến là vì bảo hộ còn chúng vây xem mà thiết kế bất quá có ý tứ chính là trước đó đánh nhau kịch liệt như vậy bọn hắn không dâng lên bình chướng bảo hộ người xem hết lần này tới lần khác tại quỷ cốc nam sinh muốn ngã ra lôi đài thời điểm đột nhiên dâng lên bình t r ư ớ n g vừa v ẫ n bắt hắn cho ngăn cản trở về m u ố n chết quỷ cốc nam sinh chân đạp trong suốt bình t r ư ớ n g cầm trong tay tấm chắn cả người như là như đạn pháo bắn ra đi kia bình t r ư ớ n g chẳng những vô cùng dán chắc hơn nữa còn có trợ lực hiệu quả cái này ngày mai sẽ là quỷ cốc thế gia người tại gian lận còn có thể lại không muốn mặt điểm ạ cái này luận v õ không có cách nào nhìn thiên vị cũng quá rõ ràng nơi khác tới võ giả bao quát bản địa họ khác võ giả tất cả đều nghị luật ở mỹ làm cho quỷ cốc thế gia thành viên trên mặt có chút không nhị được còn tốt chính là quỷ cốc luân b i ể n không có trực tiếp xuất thủ lôi đài dâng lên bình t r ư ớ n g miễn cưỡng cũng nói quá khứ c ú t trở về cho ta nhìn thấy bắn ra mà đến quỷ cốc nam sen đỗ phong một trưởng đánh vào hắn trên tâm c h á n lại đem đánh bay ra ngoài lần này bay tốc độ càng nhanh thuận bên bờ lôi đài bình t r ư ớ n g hung hăng đập tới thế nhưng là đập lên về sau cũng không có mọi người trong tưởng tượng kịch liệt t i ế n g vang mà là được vững vàng nhớ kỹ dựa vào còn có thể d ạ n g này kia bình t r ư ớ n g đơn giản cùng x ố n g tới quỷ cốc nam sinh đập lên nó lại đột nhiên biến mềm mại có co giãn đem nó vững vàng nhớ kỹ liễn như là một từ ái ra trường nhẹ nhàng tiếp nhận con của mình tiếp lấy sẽ giúp vội hướng về trước đẩy quỷ cốc nam sinh cầm trong tay tấm c h á n lần nữa hướng về phía đô phong bắn ra quá khứ lần này tới tốc độ càng nhanh rất có một bộ không đạt mục đích không bỏ qua tư thế phật quang tám ảnh đỗ phong xuất thủ lần nữa liên tục đánh ra tám cái bàn tay lớn màu và nóng g đem quỷ cốc nam sinh trước mặt tấm c h á n đánh đều m ó c méo đi vào cả người như là bóng r a lại bắn bay trở về nhưng Ma ngươi nhìn n lần này còn có cái gì biện pháp lợi dụng bình c h ư ớ âm thầm hỗ trợ từ đầu đến cuối có cái cực hạn nếu là tấm chắn bể nát hoặc là ở giữa không trung liền đem quỷ cốc nam sinh kích thương bắt ì Bình n Trướng cũng không sen tay vào được. Dù sao lôi đài bình Trướng, cái kiện hàng diện ngoài, không thể làm trong đến h thể nhung tay tay. được. giữa cái Phúc. lôi sao vào võ đài làm đài Dù b ở ở cổ trưởng lực xuyên thấu qua tâm chắn t r u y ề n đi vào trực tiếp đánh vào quỷ cốc nam sinh trong lồng l ự c chấn động đến tâm huyết của hắn quản bạo liệt trực tiếp một n g ụ m máu tươi phun tới máu phun một cái r a cả người liền như là là g ă n khí bóng ra ngã tại bình t r ư ớ n g phía trên sau đó chậm rãi trượt xuống chọn bộ động tác thọ lên chim khắc rơi nói đến phức tạp kỳ thực phát sinh thật nhanh từ quỷ cốc nam sinh hao hết chân nguyên phát ra ba kích liên tục mãi cho đến hắn bị đánh hộp máu trong lúc này chiến đấu vẫn luôn không ngừng qua hắn cũng không có thời gian khôi phục chân nguyên chính vì vậy mới có thể bị đỗ phong đánh thảm như vậy song song quỷ cốc nhà bắt con s o n g cái gì quỷ cốc thành đệ nhất thiên tài ta nhìn cũng bất quá như thế nha bị một cái hạ giới tới tiểu tử đánh thành d ạ n g này ừng ta nhìn cái này quỷ cốc thành nên đ ộ i chủ chúng ta âu dương ra để ý tới cũng không tệ theo tỷ võ tiến hành lại có rất nhiều ngoại thành võ giả cũng tới tham gia náo nhiệt tỷ như âu dương thế ra người bọn hắn hận không thể quỷ cốc thế ra người đều chết hết sạch vừa vặn thừa cơ đem tòa thành này cho hợp nhất là ngươi b ư ớ ta mọi người tiếng nghị luận quỷ cốc nam sinh đều nghe được hắn vốn cho là hôm nay có thể nhẹ nhõm chiến thắng không nghĩ tới sẽ đánh khổ cực như thế lại nói đỗ phong thật đúng là cái đồ biến thái mình tiến bộ nhiều như vậy lại còn không phải là đối thủ của hắn nói xong bị cốc nam s a n h liền móc ra một hạt màu đen d ư ợ c hoàn há mồm liền n u ố t vào nhìn thấy nơi đó d ư ợ c hoàn thời điểm đỗ phong con người đột nhiên có rút lại một chút thứ này hắn nhận biết là d ư ợ c tính mười phần mánh liệt của ma đan phục d ụ n g về sau tu vi tăng vọt thể nội tràn ngập còn không là bình thường chân nguyên mà là ma khí nồng nặc nếu là võ giả bình thường ăn hết coi như không bị ma khí no bạo thân thể cũng sẽ lọt vào ăn mòn nát giữa mà chết chỉ có luyện ma công võ giả mới dám phục d ụ n g q u ầ n ma đan Quỷ q u ố c nam sinh luyện được mặc dù không phải ma công nhưng hắn chiến thú là ma hạt bản thân liền có thể thi triển thiên phú ma công giờ khác này q u ầ n ma đan ăn hết tu vi từ phá vọng cảnh năm tầng hậu kỳ từ từ dân g đi lên một lát sau đã đến tầng thứ tám liên tục tăng lên cấp ba có thể thấy được đan này dược hiệu khủng bố đến mức nào hoa kháo cái này đều được nhìn thấy quỷ q u ố c nam sinh toàn thân ma khí quần quận mà ra mọi người đều biết đô phong phải gặp thai thương lôi đài l u ậ võ không nói không thể phục vụ đan dược tỉ như thụ thương cái gì đều có thể phục vụ đan dược tự hành trị liệu còn phục vụ đan dược gì c u n g hiệu quả của đan dược như thế nào liền nhìn mình bản sự hai đôi r a tại ma khí bổ sung dưới quỷ cốc nam sen h đã thâm hụt đan đ i ể n lần nữa bị lấp đầy toàn thân khí thế tăng vào hắn một tiếng gào to sau lưng vươn ra hai đầu đôi bò cạp phía trên còn mang theo màu xanh sống độc câu cái này hai cái đôi vừa ra tới nhưng khó lường hắn kỳ thật vờ ơ y mà lần nữa tăng cường tu vi từ phá vọng cảnh tám tầng đột phá đến tầng thứ chín hai đầu đôi bò cạp từ phía sau vượt qua đỉnh đầu ngả vào phía trước đến xa xa đối với đỗ phong tùy thời chuẩn bị phát động công kích phục dụng xong quần ma đan sau quỷ cốc nam sen toàn bộ thay đổi chẳng những toàn thân ma khí quấn quanh mà lại tràn đầy tự tin ánh mắt bên trong mang theo miệt thị nhìn đỗ phong thời điểm như là nhìn một người chết hoặc thật là có một chút khó đối phó a lúc trước đỗ phong còn có thể mượn nhờ pháp lực tái giá cũng tăng lên một chút tu vi thế nhưng là bây giờ pháp lực tái giá đã không dùng được hắn nhất định phải dùng phá vọng cảnh năm tầng tu vi cùng đối phương phá vọng cảnh chín tầng tu vi đối chiến đã như vậy vậy liền không thể lại có bảo lưu lại liền thấy đỗ phong toàn thân kim quan đại thịnh phật quan kim thân cực hạn mở ra tiếp lấy ngón tay cũng thay đổi thành kim loại sắc bởi vì hắn đồng thời mở ra cựu chuyện kim long thể cái này cũng chưa hết đương sau lưng một đôi hỏa vũ cánh xuất hiện thời điểm đám người triệt để bị chấn kinh mau nhìn cái k i a đỗ phong m ọ c cánh còn giống như không là bình thường cánh là phượng tộc hỏa vũ cánh chẳng lẽ hắn có yêu tộc huyết mạch hay sao c h ắ c không được dám khiêu chiến quỷ cốc thế g i a nói không chừng phía sau có yêu tộc cao tầng ủng hộ đám người nghị luận ở mỹ cái gì cũng nói bất quá có ý tứ chính là dư luận vậy mà bắt đầu hướng quỷ cốc thế g i a bên này chết đi võ giả ở giữa mâu thuẫn lại lớn đó cũng là nhân loại cùng nhân loại mâu thuẫn một khi liên lụy đến yêu tộc mọi người thái độ liền sẽ phát sinh chuyển biến chớ nói nhảm rừng rậm nguyên thủy bên ngoài nào có yêu tộc một mực giúp đỗ phong nói chuyện vị k i a trung niên đại thúc nghe không nổi nữa mây mù khu đối với yêu tộc tới nói là đâm mù trên lý luận bọn hắn căn bản là vào không được chưa hết đại lục là nhân loại tổ tiên khai thác thánh địa chính là vì nhân loại võ giả sinh sôi ngoại trừ mây đều ngoại vì k i a phiến rừng rậm nguyên thủy bên trong có yêu thú ngẫu nhiên khả năng tu thành yêu tộc bên ngoài hạ giới yêu tu căn bản là lên không nổi trừ phi hắn có bản lĩnh bay đến tam trọng thiên bên trên đánh bại bầu trời dòng chờ yêu thú sau đó tại xuyên qua đâm mù mây mù khu một đường sông đến quỷ cốc thành、tới. phải biết bầu trời rồng thế nhưng là m ộ mươi cấp yêu thú có thể đánh bại nó yêu tu tối thiểu cũng phải là phi thắng cảnh nếu là thật có bản sự kia cần gì phải đến cùng ủy cốc nam sinh quyết đấu cho nên mọi người suy luận căn bản cũng không hợp lý nhưng kia cánh là chuyện gì xảy ra vẫn là có người k h ô n g phục cảm thấy đỗ phong cánh nói không rõ ràng quản nhiêu như vậy làm gì có thể thắng là được tại trung niên đại thúc lôi kéo dưới dư luận lại bắt đầu phát sinh chết đi đúng vậy a hai người luận võ quyết đấu có thể thắng là được ủy cốc nam sinh ngay cả cồn ma đan đều ăn chẳng lẽ còn không khen người nhà đỗ phong sử dụng p ư ợ n g tộc hỏa vũ cánh ả ma mưa đầy trời Quỷ cốc nam x i n cả người phiêu giữa không trung hai tay vung lên liền có một mảng lớn màu đen ma mưa hạ xuống loại này ma mưa ăn mòn lực cực mạnh dính vào trên lôi đài vờ ơ im mà ăn mòn ra từng cái hố nhỏ tới hỏa vũ lang thiên đỗ phong một cái cánh từ trên lôi đài đằng không mà lên hắn mới sẽ không đần độn ở phía dưới bị ma dầm mưa ở bớt bên ngoài lôi đài chính là có chỗ tốt này chỉ cần không vượt qua bốn phía lôi đài phạm vi đi lên bay cũng không tính phạm vi đã quỷ cốc nam x i n cũng bay hắn đương nhiên cũng có thể bay người bay ở giữa không trung hỏa vũ cánh huy động liền thấy mảng lớn thiêu đốt hỏa vũ một nghìn chín đến mươi một g i ma giới sinh vật ma giới chi môn mở ra cho ta mắt nhìn thấy liền bị hỏa vũ cho bao vây quỷ cốc nam sinh trong miệng nói lẩm bẩm Hướng trên đây ỉ n h đầu vờ mà một thô xuất hiện chẳng phải là nói quỹ cốc thế gia người chỉ cần tu vi đủ rồi nghị phi thăng ma giới là rất dễ dàng sự tình trách không được bọn hắn lớn lối như thế đều có thể tại chưa hết đại lục chiếm cứ một tòa thành trì khi thật sự tình cũng không có đỗ phong trong tưởng tượng đơn giản như vậy quỷ cốc thế gia người có thể mở ra ma giới đ ạ i môn không có nghĩa là có thể đi vào chỉ là mượn nhờ ma giới lực lượng đang cùng hắn tác chiến mà thôi một trận ma gió thổi tới lại đem bay tới hỏa vũ cho thổi đến ngã trái ngã phải phía trên thiêu đốt h ỏ a diễm cũng dần dần tắt ngỏm phượng tộc bất tử hỏa s á t thực lợi hại nhưng cái này dù sao cũng là đỗ phong phát ra tới bất tử hỏa không phải đến từ phượng giới bất tử hỏa tại đối mặt chân chính đến từ ma giới ma phong trí lúc vẫn còn có chút chịu không được hoa kháo đại sự không ổn hòa vũ vừa bị giết mất đỗ phong liền thấy kêu phiến đen nhánh đại môn bên trong đi tới một cái kỳ quái đồ chơi lần trước quỷ q u ố c nam x i n h triệu hoán qua tiểu ác ma là cùng loại một con con rơi đồ chơi lần này triệu hoán ra hỏa rõ ràng so tiểu ác ma cường trắng nhiều mọc ra cùng loại chuột đồng đầu nhưng lại có dọc theo chiến lập thân thể thân cao cùng trưởng thành nữ tính còn hơi thấp chút nhưng là trên người cơ bắp rất cường tráng cầm trong tay đồng dạng là một thanh ba cái lăng cái n ĩ a phượng xí thiên tường h ả o hán không ăn thiệt thòi trước mắt đỗ phong thi c h u ể n ra mạnh nhất thân pháp sau lưng hai cánh vung mạnh lên cả người trực trùng vần tiêu mà đi dù sao chỉ cần không ra lôi đài phạm v hướng cao bao nhiêu bay đều được trốn chỗ nào đuổi theo cho ta u y cốc nam sinh biết dựa vào mình ngự không thuật tuyệt đối đuổi không kịp có cánh đỗ phong cho nên lấy tay chỉ một cái để con kia ma giới sinh vật đuổi theo này ma giới sinh vật cấp bậc kỳ thật còn không bằng các lão khổ thiền tăng bọn người đối phó loại kia châu chấu lợi hại nhưng dùng nhân loại võ giả cảnh giới cân nhắc cũng đạt tới hóa vũ cảnh sơ kỳ cấp bậc nó kia nhìn qua thân thể đột nhiên k h ẽ chống vờ y mà từ phía sau lưng mọc ra một đống màng thì cánh cùng trước đó tiểu ác ma cánh rơi không sai bị lắm chỉ là lớn hơn một chút nhan sắc cũng không phải màu đen mà là màu nâu đậm chít chít chít chít ma giới sinh vật chít chít chít chít kêu loạn hướng về đỗ phong đuổi theo tốc độ nhanh chóng như là một chi bắn đi ra màu đen t ê n nỏ h ừ h ừ nhìn nguyên lần này trốn nơi nào đây mới là quỷ cốc nam sinh đòn sát thủ phải nói là quỷ cốc hệ lần chuẩn bị cho hắn đòn sát thủ phục d ụ n g c u n g ma đan về sau mượn nhờ mênh mông ma khí mở ra ma giới chi môn từ bên trong triệu hắn đi ra cái này ma giới sinh vật đủ để cùng bình thường hóa vũ cảnh võ giả đối kháng chẳng những am hiểu phi hành mà lại am hiểu đạo đất có thể nói đỗ phong lên trời xuống đất đều trốn không thoát chỉ cần đỗ phong dám hướng lôi đài bên ngoài địa phương chạy trốn vậy coi như là thua trận tranh tài cho dù là hắn có thể bay rất cao cũng nhiều lắm là đến trong tầng mây bởi vì vượt qua tầng mây phía trên thế nhưng là tứ trọng tiên tứ trọng tiên phía trên ở lại chính là mười cấp cùng cấp mười một yêu thú cấp mười một yêu thú đây chính là hoàng cấp cảnh tồn tại cho dù là quỷ cốc luân trên biển đi cũng là một bàn hơi nhỏ đồ ăn không đủ nhét cái răng mau nhìn người kia không muốn sống nữa kết quả nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người đỗ phong không có thừa cơ đào tẩu cũng không có trở về trở về mảy may đều không giảm tốc độ thật một đầu đâm vào tầng mây bên trong lại hướng lên đi thật là chính là tứ trọng tiên không nói trước có cấp mười một y ê u thú tồn tại chỉ là phía trên cương phong là có thể đem người xé nát chít chít chít chít mà rồi kỳ quái sinh vật cũng là không sợ hái chút nào đi theo hắn cùng một chỗ chui vào tầng mây ở trong bởi vì nó ngửi thấy đỗ phong mùi thơm loại kia đến từ huyết dịch mùi thơm cái này nhân loại thể nội lưu động huyết dịch thật sự là quá có sức hấp dẫn x u ấ t sinh muốn chết thừa dịp mây mù che kín tầm mắt của mọi người quỷ cốc luân biện mọi người còn không có cùng lên đến đỗ phong trực tiếp phát động mình mạnh nhất chiến kỹ đông hoàng nhất tuyệt tầng mây đột nhiên có một mảnh biến thành màu lam toàn bộ không gian đều vì rừng ngưng trệ giang rác giang rác ma rời sinh vật xâm nhập màu lam tầng mây khu vực trên thân nhanh chóng bắt đầu kết băng bất quá nó thể trạng cũng thật sự là mạnh cũng không có giống như hải thú lập tức bị đông lại mà là động tác trở nên càng ngày càng chậm tựa như là hiện tại giải đầy miệng thủy tinh nhựa cao su bên trong đầu tiên là t ừ yếu nhất cái nhọn bắt đầu xuất hiện kết băng hiện tượng sau đó lại chậm dai hướng về thân thể lan tràn quá trình này tương đối trầm chặn bất quá đối với đỗ phong tôi nói dạng này như vậy đủ rồi muốn triệt để đông cứng hóa vũ cảnh ma giới sinh vật lúc đầu cũng không dễ dàng như vậy chỉ cần đông cứng cánh của nó liền có thể vì chính mình tranh thủ thời gian nhân cơ hội này hắn móc ra đồ long cung dựng vào lòng cốt tiến hai tay phát lực trực tiếp đem không lưng kéo thành hai đầu thẳng tắp lại một dùng sức liền ngay cả lòng tích xương sống làm không lưng cũng bị kéo dài một đoạn phát ra rắc rắc tiếng vang bạo cho ta đồ long cung có thể giết chết cấp chín cự long tự nhiên cũng có thể giết chết cấp chín ma giới sinh vật bởi vì cấp chín cự long cũng tương đương với nhân loại võ giả hóa vũ cảnh tu vi mà lại thân thể càng lớn khổng lồ. chi hiện tại đỗ phong kéo cung năng lực lại có năng gia lại tiếp ă n g c h chi chi. Cảm nhận được cung nhận long đồ k theo là ma giới sinh vật thân thể bị xạ bạo thành hết vụ bất quá kỳ quái là nó chuột đồng đầu còn không có bị hủy diệt hoa kháo lại còn có thể tự lành ma g i i sinh vật quả nhiên cường đại bị long cốt tiến bắn nổ thân thể chỉ còn lại một cái đầu lại còn bất tử mà lại từ cổ bắt đầu lại từ từ ra bên ngoài dài chỉ bất quá không có thân thể cùng cánh viên này lại loi trơ trọi đầu đã mất đi trèo trống đang từ tầng mây rơi xuống hết lần này tới lần khác nhưng vào lúc này quỷ cốc luân biển đám người đã chạy tới bọn hắn đánh lấy khẩu hiệu là muốn giám sát đỗ phong xem hắn có hay không bay ra lôi đ à i phạm vi kỳ thật vụng trộm muốn làm cái gì lại có gì người biết liều mạng đỗ phong tưởng tượng dứt khoát liều mạng huy động cánh hướng về phía viên kia chuột đồng đầu bay thẳng tới không nói hai lời một thanh liền đem nó trộm trong tay tiếp lấy liền phát động ma công bắc minh huyết nguyện t thật trí, p h đáng xí chết ma giới sinh vật đầu lâu tại đỗ phong trong tay cấp tốc khô cạn đồng thời tu vi của hắn cũng từ phá vọng cảnh năm tầng hậu kỳ đột phá đến sáu tầng trung kỳ không thể không nói ma giới sinh vật dinh dưỡng vẫn là rất phong phú vẹn vẹn một cái đầu lâu mà thôi còn không có hoàn toàn lợi dụng liền để hắn tấn thăng một cấp đỗ phong là x n g rồi nhưng quỷ cốc nam sinh liền xui s ẻ o hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới mình triệu hắn sinh vật sẽ bị giết chết con tiêu ma giới sinh vật đầu lâu k h ô cạn về sau rất nhanh liền đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu là người chịu hắn hắn tương ứng nhận lấy p h ả n v ệ chỉ cảm thấy hết hầu mà ngọt, ngọt một ngụm máu tươi liền phun trào lên đây đã là đỗ phong lần thứ hai để quỷ cốc nam sinh thổ huyết hắn vô luận như thế nào cũng không thể lại phục d ụ n g một viên quần ma đan bởi vì như vậy liền xem như thân thể của hắn cũng không chịu nổi phục d ụ n g một viên quần ma đan cũng sẽ có ba mươi ngày suy yếu kỳ cái này trong ba mươi ngày đến có người nhà bảo hộ mới được nếu là dám phục vụ viên thứ hai cam đoan hắn tại chỗ bạo thể mà chết nạp bạn đi đỗ phong tiếp theo từ không trung lao xuống lực lượng lần nữa thi triển ra phật quang trường pháp tám tầng bàn tay lớn màu và nóng mỗi một tầng đều có thể đem lôi đải hoàn toàn bao trùm lại thêm mấy vạn mét không trung lao xuống lực lượng tuyệt đối có thể đem thụ thương hư nhược quỷ cốc nam sen đánh thịt nát xương tan vĩnh viễn không siêu sinh lần này đỗ phong đã nghĩ kỹ tuyệt đối phải đem nó linh hồn chu diệt không thể lại cho hắn tái tạo nhục thân cơ hội đừng a nhưng vào lúc này mộ d u n g mạng toa c ù n k h i ế một tiếng không biết từ nơi nào vào ra mọi người còn có chút không biết rõ tình trạng mấy cái ý tứ chẳng lẽ nàng muốn ra vì quỷ cốc nam sen cầu tỉnh quả nhiên là con gái lớn không dùng được hiện tại liền hướng về nhà chồng người sự tình căn bản không phải trong tưởng tượng như thế mộ dung mạng toa tiến lên đến phương hướng rõ ràng là đỗ phong phía sau bởi vì quỷ cốc luân biển vẫn là không nhịn được xuất thủ từ bên trên bắn ra một đạo màu xanh ánh sáng đạo ánh sáng này tuyến chỉ có ngón trỏ phẩm chất nhưng là lực sắt thương to lớn vô cùng làm phi thiên cảnh cao thủ hắn nếu là thật sự muốn giết chết đỗ phong cho dù là cách vạn mét cũng có thể làm được đạo này màu xanh tia sáng từ trên cao phong tới nhắm chuẩn đúng lúc là đỗ phong hậu tâm chỉ cần trái tim của hắn bạo chết ngã tại trên lôi đài lập tức liền sẽ bị quỷ cốc nam sinh giết chết Cứ ngay h ư tại phật quang trưởng đánh t h ú n g vào quỷ cốc nam sinh đồng thời tiêm một đạo tình huống cũng bắn trúng mộ dung mạng toa cô gái nhỏ này cũng là đủ điều vợ ơ y mà thiêu đốt sinh mệnh ý đồ để tiêm một đạo thanh quan g cải biến phương hướng bất quá nàng làm như vậy cũng là phi công bởi vì kia là phi thăng cảnh đại năng phát ra công kích cho dù là nàng thiêu đốt sinh mệnh cũng là không thể ngăn cản chỉ chậm trễ không đến một hơi thời gian cái t i a đạo thanh quan g vẫn là bắn xuống tới tiếp tục đâm hướng về phía đỗ phong hậu tâm đầy đủ liền này một ít thời gian đã đầy đủ đỗ phong cuối cùng là đem quỷ cốc nam s i n h giết hết linh hồn cũng không còn tồn tại nếu không phải mộ dung mạng toa chỉ hoãn như thế nửa hơi thời gian nói không chừng lại sẽ bị hắn đem linh hồn bỏ chạy chết thì chết đi chí ít còn có biểu tỷ b u i tiếp trong khoảnh khắc đó đỗ phong đã cảm thấy khí tức tử vong hắn thật tránh không xong cũng không kịp phi thiên cảnh cao thủ một k í c h không phải mình bây giờ có thể tiếp nhận lao giả ngươi thật đúng là có thể không biết xấu hổ nhưng vào lúc này một cái lao hầu thanh â m chuyển đến tiếp lấy liền thấy đỗ phong cái hót đồng dạng bắn ra một đạo màu xanh ánh sáng đồng dạng là ngón t r ỏ phẩm chất vừa vặn cùng quỷ cốc luân b i ể n bắn ra tia sáng kia lẫn nhau triệt tiêu mất đây là phi thiên cảnh cao thủ đặc hữu chiến kỹ danh tự liền gọi là thanh quang một đạo thanh quang đủ để giết hết bất luận cái gì phi thăng cảnh phía dưới võ giả liền xem như hóa vũ cảnh chín tầng võ giả cũng ngăn cản không nổi trừ phi là kiếm nhị loại kia mới có thể tại hóa vũ cảnh thời điểm đánh bại phi thăng cảnh cao thủ thanh quang ở giữa lẫn nhau mất diệt tiếp lấy một cỗ cường đại hấp lực chuyển đến đỗ phong thân thể còn có mộ dung mạng toa còn sót lại linh hồn đồng thời bị h ú t vào sau một khắc chờ đỗ phong mở to mắt h ắ n người đã đến trong một cái phòng nơi đây chính là chưa hết đại lục đầu nam thành trì nói cách khác trong truyền thuyết nam đô đỗ phong lập tức liền h i ể u được khẳng định là sách báo nhân viên quản lý bác gái cho g i ú p một tay ngoại trừ nàng bên ngoài mình không biết cái gì cao nhân đặc biệt là sau cùng cái truyền tống trận này ngay cả quỷ về luân biện đều không thể đem đánh gây xác thực quá lợi hại nàng lao nhân ra vì sao không đem mình cứu trở về bắc đô mà là đặt ở nam đô nhất định có thật sâu khắc dụng ý đỗ phong đoán không lầm đem hắn đặt ở nam đô một là vì để cho hắn có thể lại bắt đầu lại từ đầu tại chưa hết đại lục sinh hoạt mặt khác cũng là vì cách quỷ cốc thành xa một chút bởi vì quỷ cốc thành là tại chưa hết đại lục tây bắc bộ cùng nam bộ ở giữa có mây đều ngăn cách làm phi thăng cảnh cao thủ hắn từ bắc bộ đi đi về phía nam bộ là phải hướng mây đều cao tầng báo cáo chuẩn bị l i ê n xem như hắn không báo cáo chuẩn bị chỉ cần là xuất hiện ở độ khó cũng sẽ bị phát hiện chưa hết đại lục phạm vi bên trong cao nhiều lắm thì ể tùy hắn tuổi đã cao bị người khác mắng không muốn mặt nhưng nếu là đường đường một cái phi thăng cảnh đại cao thủ ngàn giảm xa xôi chưa hề hương đại lục bắc bộ đổi tới nam bộ đến rét phá vọng cảnh đỗ phong liền không riêng gì mất mặt vấn đề có chuyện tốt nam bộ phi thăng cảnh cao thủ đoan chừng sẽ ra ngoài cho hắn quấy r ố i bọn hắn quỷ cốc thế ra thanh danh tại chưa hết đại lục thế nhưng là không thế nào tốt nhất là nam bộ cư dân đối bọn hắn ấn tượng vô cùng tranh lệ biểu tỷ người vẫn tốt chứ đỗ phong đem m ộ dung mạng toa linh hồn tạm thời thu vào dây chuyển tiểu thế giới ở trong chuẩn bị tìm một cơ hội giúp nàng tái tạo nhục thân Trước 1093, tạo hóa treo tốt, tới ta thể sót. ngươi. Còn chúng có còn hóa không nghĩ sống chỉ bằng mộ dung mạng toa vì chính mình thiêu đốt sinh mệnh cạn kia lập tức đỗ phong bất cứ chuyện gì đều có thể tha thứ nàng bao quát nàng muốn gả cho quỷ cốc nam sen cũng bao quát nàng hạ thiếp mời để cho mình cùng quỷ cốc nam sen quyết đấu ừng còn sống liền tốt đỗ phong biết loại thời điểm này nói chút lời an ủi cũng vô dụng việc cấp bách là giúp mộ dung mạng toa tái tạo nhục thân không nghĩ tới nàng sau khi tấn thăng chiến thú sẽ là minh khổng tước như thế cùng ẩn thế gia tộc cổ ra có chút cùng loại chỉ cần đem chiến thú cho nắm giữ thuần t h ụ liền có thể mở ra minh giới tri môn đạt được min giới tri lực trợ giút uy lực của nó không kém gì mà giới tri lực mặc kệ là minh giới chi lực vẫn là ma giới chi lực có thể phát huy bao lớn uy lực mấu chốt ở chỗ người triệu hoàn có thể mượn bao nhiêu minh khổng tức là minh giới số một số hai cao đẳng sinh vật có thể mượn minh giới chi lực tuyệt đối không phải b ỏ cạp cú mèo những sinh vật này có thể so sánh không ta không muốn trở về lúc đầu đỗ phong nghĩ trước tiên đem mộ dung mạng toa đưa về thất huyền vũ phủ dạng này có thể tìm các lao hỗ trợ khôi phục được thân lấy nàng trước mắt tư chất thất huyền vũ phủ khẳng định phi thường nguyện ý nhận lấy cái này học viên trọng điểm bồi dưỡng thế nhưng là mộ dung mạng toa sau khi nghe kiên quyết không đồng ý trở về nàng thật vất vả mới có cơ hội cùng đỗ phong đơn độc ở chung tư đ ồ vi vi tư đ ồ giao giao còn có đỗ tuyết đỗ ngọc nhi bọn người không tại chưa hết đại lục có thể nói đó là cái cực kỳ tốt cơ hội nếu là trở về thất huyền vũ phủ liền lại phải cùng đỗ phong tách ra gặp lại còn không biết phải chờ tới lúc nào trải qua lần này sinh tử hoạn nạn về sau mộ dung m ạ n toa thì càng không nguyện ý rời đi đỗ phong bên người tốt ta vậy ta mau chóng nghĩ biện pháp chỉ còn lại linh hồn che lấy muốn phục sinh có hai loại phương pháp một loại là trực tiếp tìm một bộ thân thể đoạt xá thành công về sau tu vi đại khái chỉ còn ba thành lần nữa khôi phục tu vi c ầ n thận dài một đoạn thời gian dù sao kia là thân thể của người khác đoạt xá sau khi sống lại cũng chỉ là linh hồn cường đại mà thôi một loại khác phương pháp chính là chế tạo lần nữa một bộ thân thể phải biết nhân thể thế nhưng là rất phức tạp đồ vật không riêng gì có một bộ thân xác thối tha là được còn phải có nội tạng kinh mạch lớn xương cốt nhỏ xương cốt phức tạp nhất còn muốn thuộc nhân loại đầu lâu muốn hoàn toàn phục chế một cái trước kia mộ dung mạng toa cũng không phải sự t ì n h đơn giản như vậy quỷ cốc nam s i n có thể tái tạo nhục thần là bởi vì hắn có cái phi thăng cảnh tu vi ra ra đồng thời có toàn bộ q u ố c thế gia tài nguyên ở sau l ư n g ủng hộ mộ dung m ạ n toa muốn khôi phục thực thân trước mắt cũng chỉ có thể dựa vào đỗ phong một người việc đ ã đến nước này đỗ phong cũng chỉ có thể trước lưu lại mang theo mộ dung man tắt tại chưa hết đại lục nam bộ cùng một chỗ phát triển hắn nghĩ nghĩ quyết định hết t h ể liền từ nam đô bắt đầu trước còn tốt chính là sách báo nhân viên quản lý bác gái trực tiếp bắt hắn cho truyền tống vào nam đô thành trì bên trong dạng này liền đã giảm bớt đi vào thành phiên phước chỗ này dân cư chẳng lẽ là trận pháp sư liên minh danh hạ tài sản đỗ phong từ trong phòng ra quan sát một chút phát hiện chính mình sợ tại phòng là một chỗ dân cư mặc dù tương đối đơn giản nhưng là công năng đầy đủ viện tử không tính lớn nhưng cũng đầy đủ dùng kho tuổi phòng bếp phòng luyện công phòng ngủ phòng khách các loại công năng khu đầy đủ mọi thứ bác gái thật sự là quá đủ ý tứ đỗ phong cũng không biết nên như thế nào cảm tạ người ta mới tốt thậm chí ngay cả chỗ ở đều cho chuẩn bị xong một cái ngoại lai、like、v õ giả đến chưa hết đại lục khó giải quyết nhất vấn đề chính là dừng chân nếu là ở tại trong lưu điếm tia tiêu, tiêu phí nhưng là không còn quá mức dù sao hắn tới nơi này không phải thời gian ngắn sự tình càng quan trọng hơn là ở tại người khác địa bàn bên trên vẫn là không có cảm giác an toàn hoặc chờ đỗ phong lật xem trong phòng ngăn tủ lại phát hiện một vật không sai chính là nam đô thành lâm thời thân p h ậ p bài thời gian không lâu lắm thời hạn có hiệu lực chỉ có ba năm nói cách khác sách báo nhân viên quản lý hy vọng đỗ phong có thể dùng thời gian ba năm trưởng thành lại về chưa hết đại lục bắc bộ đi sông sáo đã muốn tại chỗ này dân cư định cư bố trí trận pháp là một cái không thiếu được quá trình thế nhưng là đường đỗ phong xuất ra trận kỳ muốn bảy trận thời điểm lại phát hiện mình trận kỳ không phải xuống dưới bởi vì nơi đây dân cư đã có trận pháp tồn tại cân nhắc cũng quá chú đáo thậm chí ngay cả trận pháp đều là có sẵn bất quá trận pháp này cũng không thể trực tiếp sử dụng mà là cần kích hoạt mới được Muốn không í c h nên cảm thấy hai canh giờ rất dài đổi cái khác cấp bảy trận pháp sư tới hai tháng đều không nhất định có thể kích hoạt bởi vì bố trí ở chỗ này là một cái cấp tám tổng hợp trận pháp có phòng ngự trận mê huyết trận không trận cùng sát trận nói cách khác cho dù là hóa vũ cảnh chín tầng đ ỉ n h phong võ giả xông tới cũng phải ở bên trong d ạ y vào một thời gian thật dài mới được nếu là thực lực không đủ mạnh còn có thể chết ở bên trong nhà là một người cảng là cảng liền muốn đầy đủ an toàn đỗ phong quan sát một chút t r ả i rộng bốn phía cấp tám trận pháp đôi cái này càng trình độ an toàn có đầy đủ lòng tin thẳng thắn giảng lấy trước mắt hắn thực lực vô luận như thế nào cũng bố trí không ra cấp tám trận pháp có thể đem nó kích hoạt đều phải đa tạ ngược triệu kim đồng hồ lao tiền bối quyển sách kia càng phải đa tạ sách báo nhân viên quản lý bác gái v ư chồng ai đứa nhỏ này đến cùng vẫn là xảy ra chuyện rồi lúc này sách báo nhân viên quản lý bác gái cũng không có tại thư viện mà là bồi tiếp một sám tóc lao ra t ử đang uống trả không sai vị này sám tóc lao ra t ử chính là trái hướng lên trời tả hộ i t r ư ở n g đỗ phong sự tình hắn đã biết nhưng là cũng không có nhúng tay thân là trận pháp sư liên minh hộ i trưởng nhất cử nhất động của hắn đại biểu không chỉ là người còn có toàn bộ liên minh đỗ phong mặc dù là trận pháp phương diện thiên tài nhưng hắn thân là một cái hộ i trưởng không tốt trực tiếp nhúng tay quỷ cốc thành sự tình mà sách báo nhân viên quản lý bác gái liền không đồng dạng nàng là một cái phụ đạo nhân gia sù một chút van bối cũng không thể gỡ trách nhiều quỷ cốc luân b i ể n có thể che chở quỷ cốc nam sen bác gái tự nhiên cũng liền có thể che chở đỗ phong không thể nghi ngờ đáng tiếc chính là đỗ phong trong thời gian ngắn không thể tới bắt đô trận pháp sư liên minh dù sao hắn cùng quỷ cốc thế ra sự tình h u y ê n nào không nhỏ nếu là bây giờ trở về tới trận pháp sư liên minh nội bộ cũng sẽ có dị nghị đến lúc đó sẽ để cho tả hội trưởng có xử nhìn hắn tạo hóa đi thế giới này dễ dàng nhất vẫn là chính là thiên tài trái hướng lên trời nói chuyện nhưng so sánh lao bà hắn lanh k h c nhiều nhưng là nói cậu thả lý không cậu thả tại hạ giới như thế tại chưa hết đại lục càng là như vậy nếu là trung đẳng trình độ võ giả c tại tứ đại châu địa bàn bên trên thiên tài chí ít còn có thể đầu nhập vào giống tư đồ thế gia nam cung thế gia các loại dạng này gia tộc mà tại chưa hết đại lục ở bên trên những gia tộc này hết thể không tiếp nhận ngoại nhân họ khác gia nhập trong đó đều chỉ có thể là làm hạ nhân đây ạ lại càng ít. Cho dù là gia nhập chưa hết đại t tài ít ít. hết tộc bên trong, thể ta thôi, thật thảm. được đỉnh đương đình đ chưa người cũng càng Cho lục cũng chỉ có cho còn là là làm mà gia gia gia nguyên nhập bên muốn muốn lô so dù kỳ cũng là vì cái gì sách báo nhân viên quản lý bác gái sẽ thay đỗ phong lo lắng nguyên nhân một trong l i ê n ngay cả nàng cũng bất lực bởi vì trái hướng lên trời gia tộc đồng dạng không tiếp thụ họ khác nhân sĩ cái bụng ca ca ngươi định làm gì một linh cô nương đột nhiên hóa thành một mảnh lục quang từ đỗ phong vai trái dần hiện ra đến đứng ở hắn đối diện từ khi kinh lịch tâm ma đại trận sự tình về sau đỗ phong tổng lo lắng nhìn thấy sự tình lại biến thành hiện thực bởi vậy một mực tại do dự muốn hay không khuyên m ộ t l i n h cô nương rời đi chính mình chỉ có cách hắn xa một chút mới có thể tránh miễn bất hạnh phát sinh vẫn là biện pháp cũ gọi mấy người bằng hữu mở mấy nhà cửa hàng trước tiên đem tiền kiếm được tay lại nói đỗ phong ngôi đến một thành trì đều sẽ giao cho mấy cái không tệ bằng hữu mọi người cùng nhau hùn vốn kinh doanh cửa hàng chậm rãi cũng tích lũy không tốt tài phú nhưng tại chưa hết đại lục địa bàn bên trên tồn tại một vấn đề chính là không còn dám tiếp tục mở t h ư ợ phần cư bởi vì hắn luyện dược thủ pháp có phụ thân đan hoàng vết tích nếu là bị mây đều người chú ý vậy coi như phiền t o á i bởi vậy muốn mở cửa hàng. cũng chỉ có thể bán ra vũ khí đồ phong ngự linh sủng hoặc là trận bản những vật này dù sao hắn là trận pháp sư liên minh chứng nhận qua trận pháp sư bán ra trận bản hẳn là dễ dàng nhất sự tình vậy ta giúp ngươi quản lý đi trước đó tại thiên nguyệt nước tinh nguyện thành thời điểm có gia v i vĩ viên thành hỗ trợ quản lý tại thạch nguyên thành thời điểm có thể hỗ trợ các bằng hữu càng nhiều dưới mắt tại nam đô thành thật đúng là không người có thể dùng cũng không thể để quỷ buộc để tiểu hắc tại trong tiệm bán ra đồ vật đi vậy còn không phải đem khách hàng đều dọa chạy a hửng tốt ta đỗ phong chống chống miệm vẫn không thể nào đem để một linh cô nương rời đi nói ra miệm dù sao người ta theo mình nhiều năm như vậy mà lại nàng không thuộc về tầng này thế giới ở chỗ này một người bạn một người thân đều không có như cứ như vậy rời đi cũng là l ẻ loi hữu quặn tâm ma trong đại trận phản ứng ra đồ vật liền xem như đoán được tương lai nhưng tương lai cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi chúng ta người tu hành vốn chính là nghịch thiên mà đi tin tưởng người k h á c định t h ắ n g thiên vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình đỗ phong quyết định nhất định phải cải biến loại kết cục này đem thực lực của mình tăng lên tới đầy đủ cao sau đó lại cân nhắc phi thăng sự tỉnh đến lúc đó đ ư n g quặn là có lôi công canh g i ở thiên môn vẫn là cái gì thiểm điện trường mẫu Hết thể đều cho hắn ế t đi đi, là là thể cho h đều mở cửa lớn ra đi tới một đầu ngõ hẻm bên trong sách báo nhân viên quản lý bác gái cho an bài chỗ này dân cư cũng thực không tồi tại kiến trúc chủ đạo phía sau trong ngõ hẻm vị trí xem như tương đối ở nấp nhưng cách phồn hoa đường cái cũng không phải rất xa lại xuyên qua bảy lần hoặc tám lần rẽ hẻm về sau đỗ phong đi tới nam đô thành đại lộ bên trên nhìn xem rực rỡ muôn m à u cửa hàng có một loại rất tốt cảm giác quen thuộc bởi vì nơi này lối kiến trúc cùng nam châu đại lục có chút tương tự dù sao tại thạch nguyên thành cư ngụ thời gian dài như vậy ấn tượng hay là vô cùng sâu tiểu tử mới tới đỗ phong vừa mới đi đến hẻm cuối cùng vừa mới thưởng thức một hồi cảnh sát chung quanh liền bị mấy người chặn lại một cái tóc đỏ hồng dâu quai nón trung niên hãn tử mang theo bốn cái giống nhau như lúc tứ bảo thai h u n h đệ ngăn tại hắn trước mặt thế nào có quan hệ gì tới ngươi sao đỗ phong quan sát một chút tứ bào thai tu vi đều tại phá vọng cảnh bốn tầng tóc đỏ hán tử tu vi hơi cao điểm mà tại phá vọng cảnh tám tầng dáng vẻ từ mặt ngoài đến đỗ phong tu vi là phá vọng cảnh sáu tầng trung kỳ đối phương một cái phá vọng cảnh tám tầng võ giả bốn cái phá vọng cảnh bốn tầng võ giả tựa hồ là đứng như thế bọn hắn coi là đỗ phong khẳng định sẽ bị h ù sợ kết quả tên này người trẻ tuổi mây thanh phong nhạt xử sự, sự không sợ hãi không cần phải giả bộ đâu xem xét ngươi chính là mới tới bản thành cư dân không có ai sẽ đem thân phận bài treo ở trên eo đỗ phong sở dĩ đem thân phận bài treo ở trên eo là sợ sẽ có thành phòng vệ sĩ xem xét nhưng hết lần này tới lần khác nam đô thành cư dân bình thường không đem thân phận bài treo ở trên eo chỉ có bị t r a thời điểm mới có thể lấy ra mỗi ngày treo ở trên eo tương đương tại nói cho người khác biết ta là mới tới đa tạ nhắc nhở không có chuyện gì liền đem đường tránh ra đi đỗ phong đem thân phận bài thu vào ra hiệu để năm người tránh ra đường hắn còn muốn đi từng cái cửa hàng khảo sát một chút nhìn xem có cái gì tốt đồ vật có thể mua thuận tiện cũng làm thanh sở nam đô thành bên trong giá hàng muốn đi không có cửa đâu đại hán tóc đỏ xử một ánh mắt tứ bảo thai huynh đệ lập tức hiện lên hình quạt tàn ra đem đỗ phong vây lại ngoan ngoan đem phí bảo hộ giao lên ra gia ta có thể bảo đảm ngươi tại cái này một mảnh an toàn nam đô bên trong thành là không thể tùy tiện giết người nhưng đả thương đánh cho tàn phế vẫn là chuyện thường xảy ra giống đỗ phong loại này phá vọng cảnh sáu tầng v õ giả tu vi không tính thấp nhưng cũng không cao lắm tại nam đô thành nội thụ thương cũng là chuyện thường xảy ra đặc biệt là vừa tới người mới đặc biệt dễ dàng bị người khác đới lông tìm bếp đại hán tóc đỏ cơ cánh tay dựng râu trừng mắt hình dáng phảng phất mình thật có thể che đậy được nam đô thành an toàn có thành phòng chỗ phụ trách cũng không nhọc đến phiền mấy vị đi đỗ phong liếc qua nơi xa ngay tại tuần tra thành phòng vệ sĩ nghĩ thầm mấy cái này để người gan đủng hợp trong thành chỉ có đám vệ sĩ đang đi tuần còn dám cản đường ăn cướp mình coi như là giao phí bảo hộ cũng không giao cho bọn hắn a mấy cái dù côn vô lại mà thôi có thể tạo được cái dám tác dụng nếu là thật đắc tội có tiền có thế người có thành phòng chỗ quan hệ bọn hắn còn sẽ có chỗ lo lắng nhận biết mấy cái nhỏ vô lại còn chưa đủ người ta một cái ngón tay vê ai yêu tiểu tử miệng lưới bén nhọn cầm thành phòng chỗ hủ dọa ta ạ như ngân loại này người mới người chết đều không có ai quản vẫn là ngoan ngoãn cho ta đem tiền l ê ề n dao miễn cho ra tức giận đại hán tóc đỏ rút ra một thanh rộng lớn hồng s ắ c đại kiếm lập tức cắm trên mặt đất khoan hãy n ó i cắm vào rất chuẩn vừa vặn đứng ở hai khối tảng đá xanh ở giữa trong khe hắn đem trứng mắt coi là đỗ phong sẽ bị dòm ề mềm Trước Thanh tệ ta tóc một chút đối phương. Kết quả đỗ phong thuận tay đưa phương. mới cho cắm chấn 1095, 20. hồng không hán nhiếp phong vạn này xuống muốn dùng Đại sao. kiếm kiếm đi, đối i à, là l đỏ để đỗ quả n cho rút l ê một thanh kiếm cắm xuống đi người bình thường nhổ không nổi nào biết được trong nháy mắt đại kiếm đã đến đô phong trong tay liền thấy hắn cầm lấy hồng sắc đại kiếm về sau đầu tiên là ước lượng một chút sau đó dùng ngón tay gó gõ chất lượng không được ca là ta nhìn lầm nói đỗ phong liền dùng tay b ố néo một nắm đem một thanh hồng sắc đại kiếm giống vỏ viên giấy mà đồng dạng cho vỏ thành phá s á t lá ngón tay cứ như vậy trực tiếp t r ộ t vào trên lưỡi kiếm không nhìn thẳng kỳ phong lợi độ vỏ thành đoàn mã về sau đỗ phong hơi vung tay đem đống kia phá sắt lá lại ném về cho đại hàn tóc đỏ tiểu tử ngươi muốn chết dám phá hư đại ca của chúng ta đồ vật. ba ba ba áo đỏ đại hán xem xét liền đến mình chọc tới kẻ khó chơi muốn gọi lại tay sợ không kịp ngăn cản dứt khoát thoải mái cho tứ bảo thai huynh đệ một người một cái bạc thay mua mắt chó của các ngươi còn không mau cho vị đại gia này xin lỗi nói xong lời này hắn mới xoa xoa mồ hôi chán quá kích thích chậm một chút nữa đoán chừng mấy ca cũng phải bị người ta phế đi nói đùa cái gì vừa mua thanh này đ ạ i kiếm người bình thường vung lên đến đều rất hao hết mình cũng chính là ỉ vào lực cánh tay lớn hơn một chút lấy ra hủ dọa một chút người không nghĩ tới hôm nay gặp được cao thủ hai ba lần liền cho hắn xoa thành viên giấy bằng vào phần này l ự ợ t a y cũng không phải mình có thể ứng phó lại nhìn đỗ phong mây thanh phong nhạt mặt mỉm cười cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó giỏ đại đại gia ta nhóm sai tứ bảo thai huynh đệ bị quạt cái tát lúc này mới phản ứng tới cùng nhau cho đỗi đỗ đừng hô đại gia đem ta đều gọi ra rồi mấy người các ngươi nhàn không có chuyện liền đi với ta dạo chơi đi vừa vặn đỗ phong đối nam đô thành còn không quen dứt khoát để mấy cái này nơi đó tiểu lưu manh cho mình dẫn đường liền bọn hắn nhỏ như vậy đàm lượng đoán chừng cũng không làm được cái gì đại gian đại áp sự tính đến ngược lại muốn so một chút nhìn qua nhã nhặn kỳ thật sau l ư n g âm tàn ngụy quân tử muốn tốt dùng được rồi tiểu nhân đối mảnh này mà rất quen cho ngài đằng trước dẫn đường đừng nhìn áo đỏ đại hán hình dáng cao lớn thô kệch hành động cái dám điên mà cái dám điên mà n ú n nhảy một cái đi ở phía trước không ngừng cho đỗ phong giới thiệu bên đường cửa hàng đại gia không đại ca ngài nhìn cái này một nhà là tiệm thợ may có thể định chế các loại quần áo cùng mềm chế đồ phòng ngự lão bản dựng mắt xem xét nghĩ thầm cái này hồng vạn hai mươi không làm việc đàng hoàng lại để mắt tới mới tới người tất cả mọi người là hàng xóm láng giềng ai không hiểu rõ ai vậy hồng vạn hai mươi bình thường chơi bời lêu lỏng chuyên môn nhìn chằm chằm có người m ớ i đến liền dọa dẫm người ta một khoản tiền kỳ thật gài bẫy tiền cũng không nhiều nhưng là cho mới tới nam đô thành võ giả lưu lại rất xấu ấn tượng gia hỏa này đừng nhìn hình dáng cao lớn t h u c ạ n h xưa nay không dám chọc tu vi cao hơn chính mình võ giả chuyên môn tìm những cái kia tu vi thấp một chút dáng dấp nhã nhặn nhát gan người hạ thủ tiệm thợ may lão bản xem xét đỗ phong dáng vẻ Giáng người t hồng vạn hai mươi phụ đ thân năm đó cùng vị này hồng lão bản quan hệ cũng không tệ lắm chỉ tiếp đi ra ngoài trải qua nguy hiểm thời điểm chết tại bên ngoài lúc ấy hồng vạn hai mươi niên kỷ con nhỏ toàn bộ nhờ hàng xóm láng giềng giúp đỡ lấy nuôi lớn đừng nhìn hồng vạn hai mươi một bộ tên du thủ du thực g á n g v ẻ ở bên ngoài hố tiền còn quên lấy lòng đồ vật cầm lại nhà hiếu kính mẹ của hắn thẳng thắn giảng giống hắn loại tư chất này cùng điều kiện kinh tế nếu không phải bởi vì từ nhỏ đã tại nam đô thành nội lớn lên nếu là ném tới hạ giới tùy tiện một quốc gia đi đã sớm chết tám trăm l ầ n căn bản không có khả năng tấn thăng đến phá vào cảnh ta nói nhỏ hồng a ngươi có thể hay không làm chút chuyện đứng đắn đường hố người đợi lát nữa ngươi vừa rồi gọi hắn cái gì tiệm t ợ may hồng lão bản lúc đầu muốn dạy dục một chút hồng vạn hai mươi đột nhiên phát giác không thích hợp. nguyên lai、like、hôm nay vị khách nhân này không phải bị hồng vạn hai mươi cái này du côn vô lại hố mà là bọn này vô lại lao đại đại ca a đây là ta mới nhận đại ca sức lực cũng lớn nói đến đây hồng vạn hai mươi liền nghĩ tới mình cái tia thanh hồng sắc đại kiếm đau lòng miệng quất thẳng tới xúc đỗ phong lực tay mà thật đúng là quá lớn đem hắn thật vất vả tích lũy tiền mua đại kiếm cho v à o thành viên giấy vũ khí giống như quả chỉ là đón o mất còn có thể tìm nhà tiệm thợ rèn cấp tiếp đều cho v à o thành viên giấy cùng một lần nữa rèn đúc một bên cũng không có gì khác biệt căn bản không đáng đi sử phục Ừ, chịu thu thập đúng không tại sẽ nói cho ngươi biết khi dễ người sớm muộn cũng có một ngày muốn chịu thu thập tiệm t ợ may lão bản vừa nghe liền hiểu hồng vạn hai m ư i đây là gặp gỡ kẻ khó chơi xem người ta tiểu h ỏ a t ử dáng dấp nhã nhận muốn l ừ a gạt mấy đồng tiền tiêu xài một chút khẳng định là bị đánh không nhẹ nếu không sẽ không như thế trung thực hắn vượt tại trên lưng diếu võ dương oi cái k i a thanh hồng s ắ c đại kiếm không thấy chẳng lẽ là bị trước mắt vị này thư sinh công tử cho đ o ạ n hồng lão đệ cái này ngươi cầm đi dùng nhìn thấy hồng vạn hai m ư i đau lòng dáng vẻ đó đỗ phong đều có chút không có ý tứ dứt khoát xuất ra một thanh kiếm ném cho hắ kỳ thật cái kia thanh hồng sắc đại kiếm phẩm chất thật chẳng ra sao cả còn không bằng mình rèn đúc vũ khí tốt đừng nhìn chưa hết đại lục ở bên trên võ giả tu vi cũng rất cao chính là bởi vì mọi người phổ biến tu vi đều cao tài nguyên mới càng thật trương tốt vũ khí cùng đồ phòng ngự cùng đan dược đều bị những cái kia chiếm cứ đã lâu đ ạ i gia tộc cho chiếm đ o ạ n cư dân bình thường muốn mua được đồ tốt độ khó vô cùng lớn mà lại giá cả cao không hợp t h ó i thưởng cho nên mới sẽ có tiệm thợ may loại địa phương này mình mang vật liệu đến làm theo yêu cầu một bộ đồ phòng ngự muốn so trực tiếp mua thành phẩm đồ phòng ngự tiện nghi rất nhiều Trước 1096, tiệm thợ may. đỗ phong một hồi liền cùng tiệm thợ may lão bản trò chuyện quen minh bạch nam đô thành nội rất nhiều sự tình thì như bọn hắn nam bộ thành trì k h u y ế t thiếu các loại con thạch cho nên đồ phòng ngự phần lớn là dùng động vật da hay là sắc đến chế tác kim loại áo giáp vô cùng ít ỏi mà lại rất đắt hắn dựng mắt thấy một chút trong tiệm các loại đồ phòng ngự hữu dụng nhiều tầng da trâu trồng vá lại nửa cứng ngắt giáp cũng hữu dụng có rán tương đối tốt da mềm may lên nội giáp còn hữu dụng da rắn hay là da thù luồng chế tác lân giáp thật đúng là không có kim loại rèn đúc ra nguyên bộ áo giáp kỳ thật toàn bộ chưa hết đại lục khoáng sản đều không phong phú bởi vì diện tích có hạn tài nguyên không cách nào cùng phía dưới tứ đại châu so sánh chỗ tốt duy nhất chính là bọn hắn sinh hoạt tại tam trọng thiên bên trên có thể hấp thu đến nguyên lực tương đối nhiều nhưng là có cái điều kiện t i ê n quyết chính là đến tiến vào thành trì bên trong nếu là ở ngoài thành lang thang chẳng những hấp thu không đến nguyên lực thời gian dài sẽ còn để tu vi rút lui cho nên rất nhiều chưa hết đại lục bản thổ cư dân cả một đ ờ i đều không có đi ra thành ngay tại thành nội mang theo luyện một chút võ đi dạ phố hoặc là làm buôn bán nhỏ cái gì chỉ cần người không đi ra trong thành có phong phú nguyên lực có thể hấp thu tu vi cũng sẽ tự nhiên tăng trưởng chỉ cần tu vi tăng trưởng tuổi thọ của con người liền sẽ gia tăng nói trắng ra là sinh ra ở chưa hết đại lục trong thành trì cư dân chỗ tốt lớn nhất chính là có thể sống được lâu mà lại không cần phí bao lương tình tu vi liền có thể đạt được tấn thăng từ tu vi cảnh giới góc độ tới nói sắc thực so tứ đại châu võ giả càng có ưu thế cho dù là không đi cướp đoạt tài nguyên cũng có thể giống hồng vạn hai mươi dạng này hôn đến phá vào cảnh suy nghĩ lại một chút hạ giới đám võ giả đặc biệt là đông châu đại lục tầng dưới chót đám võ giả đừng nói là phá v à cảnh vì hôn đến khí võ cảnh ngưng võ cảnh liền có khả năng tranh đầu rơi máu chạy thậm chí đem lệnh cho dựng vào vậy những n à y y ê u thú muốn đi đ â u săn g i ế t đỗ phong sờ lên trong tiệm rắt ra có một ít chất lượng coi như không tệ có thể có chất lượng như vậy vỏ ngoài nói do y ê u thú bản thân đẳng cấp cũng không thấp cư dân bình thường không có khả năng bay đến phía ngoài tam trọng tiên đi cùng m ộ ư ơ i cấp y ê u thú liều mạng chưa hết đại lục khu vực phía nam dù sao có thể săn g i ế t y ê u thú địa phương mà lại số lượng khẳng định không ít hướng bắc đi a mây đều bên ngoài còn nhiều y ê u thú đại ca ngươi lợi hại như vậy nhất định có thể phát tài hơn vạn hai mươi kỳ thật cũng nghĩ qua chưa hết đại lục ở giữa khu vực cũng chính là mây đều ngoại vi rừng rậm nguyên thủy săn rét yếu t h ú bất quá hắn tu vi cùng thực lực không thành có quan hệ trực tiếp phá vọng cảnh tu vi còn không đánh lại cùng giai cấp tám y ê u thú sợ hai đi vào về sau vài phút liền bị y ê u thú cho n g ư ợ c chết lại thêm hắn một mực rất nghèo mua không được tốt vũ khí cùng công pháp bí tịch cơ bản cũng là cái sắc dông phá vọng cảnh có giả hù dọa gan tiểu nhân vẫn được thật đánh nhau không phải vóc ừ m chú ý không tệ h ô n nào theo giúp ta đi qua nhìn một chút đỗ phong nghe mỉm cười san giết yêu thú đến chế tác đồ phòng ngự xuất thủ đúng là cái con đường phát tài nhìn tiệm thợ may lão bản dáng vẻ hẳn là cũng còn có chút thực lực bất quá hắn n i ê n kỷ lớn cũng không thích mạo hiểm nơi này ra thú đ o á n chừng đều là chính khách hàng mang tới đương a liền ta cái này hai lần đi vào chính là cái đưa đồ ăn hồng vạn hai mươi nói rất đúng rừng rậm nguyên thủy bên trong y ê u thú đều thích ăn thịt người bình thường các loại quả dại cùng thịt thú vật ăn nhiều ăn một chút thịt người s á t thực rất có mới mẻ cảm giác nói như vậy đi vào đi săn v õ giả đều rất dễ dàng bị các loại y ê u thú để mắt tới đặc biệt là cùng g i a y ê u thú thích nhất công kích cấp bậc không sai biệt lắm nhân loại v õ giả còn có lời này sự tình đỗ phong sau khi nghe cảm thấy rất mới lạ bình thường tới nói yếu thú công kích nhân loại là không phân biệt đẳng cấp trừ phi nhân loại thực lực võ giả quá mạnh đem y ê u thú trực tiếp dọa cho chạy tình huống bình thường cùng y ê u thú không sai biệt lắm hoặc là so y ê u thú yếu nhân loại võ giả đều sẽ gặp bọn chúng công kích nhưng từ hồng vạn hai mươi cùng tiệm thợ may láo bản tự thuật đến xem rừng d ậ m nguyên thủy bên trong cao gia y ê u thú tựa hồ không thế nào công kích đê giai võ giả nói cách khác phá vọng cảnh võ giả sau khi đi vào sẽ chỉ bị cấp tám y ê u thú tiến công cấp chín y ê u thú chỉ cần không chủ động đi trêu h ọ c n ó liền sẽ không nhìn phá vọng cảnh võ giả thứ bên người đi qua đều không phát động công kích lại còn có loại chuyện này nơi đó thật là rừng rậm nguyên thủy hà đỗ phong là cái thích suy nghĩ người hắn lập tức cảm giác được không thích hợp chưa hết đại lục người bởi vì sớm đã thành thói quen cho nên không cảm thấy hiếm lạ nhưng hắn làm một hạ giới tới v õ giả cảm giác đây hết thể quá không bình thường rừng rậm nguyên thủy bên trong yêu thú nếu như không có trải qua nhân loại t h u ầ n dưỡng làm sao lại phân chia v õ giả cấp bậc cao gia yêu thú không công kích đê giai v õ giả đây rõ ràng chính là có người cố ý an bài tốt sân t h í luyện a nếu là cùng giai bên trong thực lực mạnh mẽ thiên tài vó giả tại rừng rậm nguyên thủy đúng trọng tâm định lẫn vào như cá g mà giống hồng vạn hai mươi loại thực lực này không được cư dân bình thường liền không cách nào tiến vào rừng rậm nguyên thủy săn giết y ê u thú còn có một số trình độ trung đẳng v õ giả có thể mang lên tốt đi một chút mà vũ khí tổ đội tiến vào rừng rậm nguyên thủy săn giết y ê u thú từ đó thu hoạch được một chút g i a thú thú giáp nội đàn các loại tài liệu tiệm thợ may bên trong những n à y g i a thú đại bộ phận chính là như thế tới cái này rừng rậm nguyên thủy bên trong y ê u thú đều là đẳng cấp gì nghe đến đó đỗ phong đã bắt đầu tâm động hận không thể hiện tại liền đi một chuyến rừng rậm nguyên thủy hào hào chém giết một phen ngoại trừ thu hoạch vật liệu bên ngoài cũng phát tiết một chút buồn b trước đó cùng quỷ q u ố c nam sinh lúc q u y ế t đấu bị quỷ q u ố c luân b i ể n lão già kia n h ú n g tay căn bản là không có đánh thoải mái phía ngoài nhất có lượng nhỏ cấp bảy yếu thú chẳng khác nào là nhân loại võ giả đoạt thiên cảnh tu vi đi đến một chút sẽ có đại lượng cấp tám cùng cấp chín y ê u thú càng sâu xa còn có một bộ phận mười cấp y ê u thú nghe nói liên tiếp mây đô thành tường địa phương có người nhìn thấy qua cấp m ộ ư ơ i một y ê u thú ách đỗ phong nghe xong đã cảm thấy tê cả ra đầu cấp chín y ê u thú đại lượng tồn tại liền đã tương đương với hóa vũ cảnh võ giả so với mình tu vi còn cao mười cấp yêu thú càng là tương đương với quỷ cốc luân b i ể n như thế phi thăng cảnh cao thủ tùy tiện một chiêu liền đánh hắn không hề có lực h o à n thủ tiếp cận mây đều địa phương lại còn có cấp mười một yêu thú nói đùa cái gì ai những này yêu thú nếu là không người quản lý tùy ý công kích k i a đi vào cũng chỉ có một chữ chết đẳng cấp khác nhau yêu thú ở tại cùng một mảnh rừng rậm nguyên thủy bên trong lẫn nhau ở giữa cách cũng không xa hơn nữa còn có thể chung sống hòa bình cái này nếu là đặt ở hạ giới đơn giản thật bất khả tư nghị đi mang ta lại đi khác cửa hàng dạo chơi nhìn thấy đỗ phong hai mắt tỏa ánh sáng hồng vạn hai mươi còn tưởng rằng hắn lập tức liền phải vào rừng rậm nguyên thủy săn lùng đi. nào biết được lại là nói ra muốn tiếp tục dạo phố tiến khác cửa hàng nhìn xem dưới mắt mới chỉ nhìn tiệm may mà thôi đỗ phong còn muốn tìm hiểu một chút vũ khí đan dược cùng trận kỳ cùng một chút tạp vật hành tình Trước 1097, Lâm Nô Kiều. Được rồi, nhà tiếp theo ta tiệm tiệm rất trước tiệm một tiệm Một rồi, Được nhưng lượng. đường, như gớm, gớm. chúng cái cái 1097, Lâm là lao lao gây gây giám mà giám mà Nô nhà này Hồng bạn điên điên dẫn hắn nói này nhà này bản bản này giống Kiểu. khí khó khí đi đi, Đ phía vũ vị vũ vị vị ở sở dĩ rất nhanh liền tại nam đô thành nội đứng vững bước, bước chân đồng thời kinh doanh một nhà vũ khí của mình cửa hàng họ hồng ngươi có phải hay không lại ngứa ra đỗ phong vừa mới vào cửa liền nghe đến một nữ tử thanh âm tiếp lấy dựng mắt nhìn đi liền thấy một vị nữ lão bản khá lắm thật đúng là cái nữ võ giả a đoán chừng năm đó hồng vạn hai mươi cũng nghị ăn cướp quan nàng sau đó bị đánh dừng lại cho nên nhìn thấy vị mỹ nữ kia lão bản mới có thể như thế sợ hãi không dám không dám ta hôm nay là bồi đại ca tới mua đồ quả nhiên không ngoài sở liệu hồng vạn hai mươi dọa đến rụt cổ một cái đoán chừng lúc trước bị vị mỹ nữ kia lão bản đánh k h n g nhẹ nếu không phải vì bồi đỗ phong t h a n g quan hắn thật là không muốn vào tiệm này thế nào lại bị đánh đi mỹ nữ lao bản nghe xong liền minh bạch hồng vạn hai mươi khẳng định là gặp gỡ kẻ khó chơi đánh không lại người ta dứt khoát liền bái đại ca trước mắt vị thanh niên này nam tử cũng thật sự là có ý tứ dáng dấp nhã nhận như cái bạch diện thư sinh tại sao phải thu mấy cái du côn vô lại đ ư ờ n g t i ể u đệ người là nam châu tới vẫn là thiên nguyệt nước tới quả nhiên là từ hạ giới tới mỹ nữ lao bản lập tức đã hỏi tới điểm mấu chốt mới vừa lên đến liền có thể tiến vào nam đô thành nội võ giả hơn nữa còn đem hồng vạn hai mươi cho chế phụ không phải nam châu đại lục tới chính là thiên nguyện nước tới tám thành là thiên nguyện nước tinh nguyện thành tới bởi vì t r ă n g sao đường thiết lập tại tinh nguyện thành bên trong ngươi tham gia qua địa bản g xếp hạng thi đấu a đỗ phong không có trả lời mỹ nữ lao bản vấn đề đồng thời hỏi ngược lại trở về nàng đã đoán được từ đâu tới đây hơn nữa còn có thực lực như thế tám thành là từ địa bản g xếp hạng thi đấu lan truyền ra cao thủ thế nào ngươi biết tỷ tỷ ta mỹ nữ lao bản thật đúng là không k h á c h khí vừa mới viếm vài câu liền tự xưng là tỷ tỷ nàng mặc dù coi trọng khứ niên nhẹ mỹ mạo nhưng tuổi thật khẳng định phải so đỗ phong lớn tu vi là phá v ọ cảnh tám tầng hậu kỳ tự phong vì tỷ tỷ cũng là hợp lý ngươi không phải là lâm nâu kiểu a đỗ phong đánh giá một ít thời gian lại nghĩ đến n g h ĩ đã từng địa bảng xếp hạng bên trên những nhân vật kia tại sát thần bạch khởi trước đó có một cái nữ quán quân gọi là lâm nâu kiểu từ tuổi tác cùng thực lực đến xem đều tương đối phù hợp vị mỹ nữ kêu lao bản thân phận hoa kháo ngươi thật đúng là nhận biết ta hả chẳng lẽ ngươi cũng cầm qua hạng nhất nói mỹ nữ lao bản liền lấy ra một viên huy trường phía trên khắc lấy hai chữ đại biểu nàng đã từng cầm qua địa bản g xếp hạng thi đấu quán quân đỗ phong không nói chuyện chỉ là cười cười cũng lấy ra một viên huy trường phía trên rõ ràng khắc lấy một hai chữ đại biểu hắn xác thực cũng cầm qua địa bảng xếp hạng thi đấu quán quân ngươi không phải là đánh bại sát thần bạch khởi cầm tới cái này quán quân a nói đến sát thần bạch khởi lâm nô kiều sắc mặt có chút khó coi bởi vì lúc trước sát thần bạch khởi quật khởi tình thế quá mạnh do a đến nàng cái này uy tín lâu năm quán quân tranh thủ thời gian đột phá tu vi rời đi tinh nguyệt thành nếu là tiếp tục canh giữ ở vị trí quán quân sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị sát thần bạch khởi đánh bại không bằng sớm đột phá hai người không tại một cái đại cảnh giới cũng sẽ không cần giao thủ nếu như lỗ phong có thể tại đoạt thiên cảnh thời điểm đá không có cơ hội giao thủ hắn sớm đột phá đỗ độ phong không cần thiết nói láo đem đêm đó tình hình thực tế nói một lần lúc trước hắn xác thực lựa chọn khiêu chiến hạng nhất kết quả sát thần bạch khởi đang cùng viên vừa tranh tài bên trong trực tiếp đột phá đến phá v n g cảnh ha ha hắn không phải là vì tránh đi cùng ngơi ư giao chiến đi mỹ nữ lao bản nói lên vấn đề này đỗ phong thật đúng là không có chăm chú cân nhắc qua dù sao lúc ấy tâm tình của hắn liền là ai hạng nhất liền với ai đánh không nghĩ tới bạch khởi sẽ ở trong trận đấu đột phá tu vi đi đầu một bước rời đi địa bảng đấu trường bây giờ nghĩ đến có lẽ có như vậy một chút mới nói lý hai h ổ đánh nhau tất có một con bị thương cường cường gặp nhau luôn có một người phải ngã hạ không phải thâm cựu đại hận gì không cần thiết chết như vậy đập cái này ta cũng không biết ngươi khoáng thạch là từ hạ giới dẫn tới a đỗ phong đối đã qua sự tình không có hứng thú ngược lại là đối về sau sinh ý rất có hào hứng mỹ nữ lao bản có thể giá ưu đãi bán ra vũ khí nhiều như vậy không thể nào là chưa hề hương đại, đại lục bắc bộ cần quê mấy câu đơn đi một chuyến liền phải mười vạn ht trở về lại phải mười vạn ht vừa đi vừa về hai mươi vạn ht phí tổn vũ khí chi phí sẽ lên đi rất nhiều nếu là một lần mua sắm số lượng lớn đủ lớn vẫn được hết lần này tới lần khác khu vực phía nam đối với khoáng thạch bán ra lượng là có hạn đơn lần sẽ không bán quá nhiều cho nên ở tại bắc bộ thành trì v õ giả muốn mua một thanh vừa lòng đẹp ý vũ khí độ khó thật đúng là không nhỏ độ p h o n g ngự còn có thể dùng giáp r a lân giáp cốt giáp những vật này thay thế vũ khí nếu như không phải kim loại chất liệu độ bền bình thường đều không cao mà lại không tốt tạo hình cũng thật sự là bởi vì như thế lâm nô kiểu cửa hàng sinh ý mới có thể tốt như vậy người khác cảm thấy nàng mua đồ vật giá tiền không cao kỳ thật lợi nhuận vẫn là thật lớn thế nào chẳng lẽ ngươi cũng mang theo lâm nô kiểu thế nhưng là rất thông minh một cái nữ nhân gia từ hạ giới đến không mấy năm liền có thể tại nam đô thành nội mở một nhà vũ khí của mình cửa hàng không có một chút bản lĩnh thật sự là không được nàng sẽ không cho là đỗ phong là nghĩ tại mình nơi này mua tiện nghi vũ khí hạ giới đi lên võ giả trong tay hay còn không có một hai đem vũ khí tốt nàng con người đảo một vòng liền suy nghĩ ra được đỗ phong khẳng định cũng là mang theo đại lượng khoáng thạch đi lên nếu không không cần thiết cùng mình trò chuyện nhiều như vậy lâm lão bản thông minh tiếp xuống chúng ta liền nói một chút hợp tác sự tình đi lâm nô kiểu thông minh đỗ phong càng thông minh hắn xem xét liền minh bạch lâm nô k i ề u là tên thợ rèn nàng nếu là chỉ có khoáng thạch tài nguyên không có khả năng một người trưởng khống cả nhà tiệm vũ khí theo võ khí tạo hình cùng rèn đúc thủ pháp đến xem cũng giống là hạ giới kỹ thuật cụ thể một chút mà nói chính là nam châu đại lục thủ pháp nghĩ hợp tác ta nhưng phải xem t r ư ớ c một chút bản lãnh của ngươi mới được mỹ nữ lao bản phân phó một tiếng để bọn tiểu nhị nhìn kỹ mặt tiền cửa hàng dẫn đ ô phong liền hướng hậu việt đi đem một bên hồng vạn hai mươi cho nhìn động tình huống gì a đại ca cũng quá lợi hại đi phải biết vị này lâm nô kiều lắp bản bình thường gặp nam không thèm để ý mình miệm tiện một l c ừng bị n n à cầm roi ra rút. sao nhiên tốt đống đ Vì ạ là ở chỗ a mới tiến lần đầu c c h u y này hảo hảo chờ lấy đỗ phong không biết hồng vạn hai mươi ý nghĩ sâu xa còn tưởng rằng hắn nói là rèn đúc sự tình h ả o hảo cố lên lúc này khẳng định biểu hiện tốt một chút nếu là mình rèn đúc năng lực không đủ mạnh liền không có cách nào cùng lâm nô kiều hợp tác liền xem như hợp tác tại điều kiện phương diện cũng sẽ ăn t h ể t ỏ i bắt đầu đi để cho ta nhìn xem bản lãnh của ngươi hậu viện đúng là khố phòng trọng địa nhưng là tại khố phòng chỗ sâu ẩn giấu đi một cái phòng chính là lâm nô kiều tư nhân rèn đúc ở giữa tiến vào rèn đúc ở giữa về sau nàng chỉ chỉ lò luyện cùng rèn đúc truy ý, ý là để đỗ phong lộ mấy tay nhìn xem vẫn là dùng ta đi ngươi đổ vật không thuật tay đỗ phong ra mặt cũng là đủ dày lại trên địa bàn của người ta một chút đều không câu thúc đưa tay lấy ra mình lò luyện c ù n g gen đúc truy còn có khuôn đúc cùng thanh đồng cơ quan nhân a nhìn thấy thanh đồng cơ quan nhân xuất hiện lâm nô kiểu ngây ra một lúc nghĩ thầm đây là tình huống như thế nào gen đúc làm sao còn bày ra cái chiến đấu cơ quan người đến chẳng lẽ là muốn cùng mình khai chiến không thành nhưng người máy này cấp bậc cũng quá thấp phụ trợ chiến đấu tác dụng cũng không lớn bắt đầu đỗ phong vừa dứt lời trên tay đã bắt đầu đậu tại lò luyện đặc thù vị trí lấp mấy khối tinh thạch tiếp lấy liền mở ra cửa lò đầu nhập v ẫ thạch đồng thời mở ra khuôn đúc chuẩn bị sẵn sàng thanh đồng cơ quan nhân cũng ở một bên trở lấy một lát sau vẫn thạch liền hòa tan thành nước thép từ khía cạnh chạy và o k h u ô n đ ú c ở trong đỗ phong đi làm việc kiếm phôi sự tỉnh rèn đúc áo giáp công việc liền giao cho thanh đồng cơ q u a n nhân đinh đinh đ a n g đ a n g em hai gõ âm thanh không ngừng tại rèn đúc thời gian tiếng vọng đỗ phong thu lại bộ kia bất cần đời dáng vẻ trong công việc hắn vô cùng chăm chú từ nửa mềm kiếm phôi chế tạo thành một thanh hợp cách bảo kiếm ở giữa cần đi qua thiên truy bất luyện t r o n g đánh thắng được trình bên trong muốn đem tạp chất cho chen đi g i thiêu lớp mất mặt khác thông qua thiết truy gõ cũng có thể để kiếm thể trở nên càng gia tăng h ơ thực kiếm thể trải qua nghìn lần trồng đánh đã ra khỏi tự nhân nhìn qua thật giống như kiếm thể muốn vỡ tan kỳ thật đây mới là bảo kiếm trạng thái tốt nhất tôi vào nước lạnh quá trình tất nhiên là không cần phải nói lấy đỗ phong đối hàn băng năng lực nắm giữ đối với kiếm thể đột nhiên lạnh đột nhiên nóng xử lý tự nhiên là phi thường đúng chỗ toàn bộ quá trình như là nước chảy mây trôi không có một tia dừng lại nhìn lâm nâu kiểu ở một bên đều ngây ngẩn cả người lại thêm lô i hoàn nướng làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng thế nào có phải hay không nhìn đều thẹn thùng đỗ phong đánh rèn đúc tốt bảo kiếm cầm trong tay bấm tay nhẹ nhàng bắn ra kiếm thể lập tức chuyển tới một trận tiếng long âm lại xoay mặt xem xét vừa hay nhìn thấy lâm nô kiều đỏ mặt nhào nhào cùng thèm thủng thuận tiện liền cùng với nàng mở cái trò đùa thôi đi có gì đặc biệt hơn người lại dám chắc cũng là đem phản kiếm lâm nô kiều nói không sai vũ khí cùng đồ phòng ngự không giống không riêng gì dám chắc cùng sắc bén là được còn phải có thể phụ trợ chiến đấu nói trắng ra là chính là có thể trợ giúp người sử dụng thuận lợi phong thích chiến kỹ cho nên minh linh cũng là một thanh vũ khí nặng bên trong tự trọng có thể nói là vẽ dòng điểm mắt chi bút đừng có gấp lập tức liền tốt kỳ thật gen đúc ũ n g không phải là đỗ phong sở trường gen đ ú minh linh vẽ bửa cùng luyện đan cái này mấy hạng kỹ năng bên trong rèn đúc là hắn yếu nhất một hạng tiếp xuống minh linh thật là để lâm nô k i ể u mở rộng tầm mắt đầu tiên là từ đỗ phong minh linh châm liền rất không bình thường vẫn là lúc trước mặt dạng mày dày từ tư đồ r a nhị tiểu thư nơi đó h tới t lợi hại nhất hay là hắn minh linh thủ pháp cái thứ nhất phủ văn khắc xong vờ ơ y mà tiếp lấy liền đi cái thứ hai ở giữa không có bất kỳ cái gì dừng lại a minh linh còn có thể dạng này a lâm nô kiều là cái nữ thợ rèn thuận tiện cũng sẽ một chút minh linh nếu như nàng có một chút cũng sẽ không minh linh r e n đúc ra vũ khí giá cả muốn tiện nghi rất nhiều vậy liền quá thua lỗ chẳng khác gì là tân tân khổ khổ đóng một tòa phòng ở cuối cùng không có lắp cửa cuối cùng bán được đến không đáng tiền nàng minh linh đều là nghiêm túc khắc họa một cái phụ văn đến thân kiếm đi lên nếu là có đặc thù cần sẽ còn tại trên trôi kiếm lại khắc họa một cái bởi vì thân kiếm bên trên phụ văn không cách nào đối trôi kiếm sinh ra tác dụng có lúc đang kịch liệt trong giao chiến trôi kiếm tác dụng cũng rất lớn thế nhưng là đỗ phong thủ pháp không giống hạ tại thân kiếm bên trên khắc họa xong cái thứ nhất phụ văn lập tức nhận được cái thứ hai bên trên Khắc, khắc cái cái h ọ bởi vì cái gọi là nhất thông mạch thông minh linh bản thân liền là trận pháp đại đạo bên trong một cái nhỏ trí nhánh trận pháp trình độ đề cao minh linh kỹ thuật tự nhiên cũng đi theo nước lên thì thuyền lên liền thấy cổ tay của hắn lắp một cái minh linh châm thuận hướng xuống một vùng vỡ ơ y mà từ kiếm thể vạch đến trên chỗ kiếm Cái theo ứ cứ phủ tiếp như cho khắc chuối không h văn vậy vẫn trên cần dừng trực tại Tốt. t kiếm, lại. sâu là đỗ phong thu tay lại bảo kiếm phóng xuất ra hảo quang m ậ u xanh lam tránh lâm nô kiểu cơ hội đều m ắ t mở không ra nàng đã đã nhìn ra đây là một thanh lệnh thuộc tính bảo kiếm không chỉ có kiếm thể r ắ n chắc lưỡi kiếm sắp bén hơn nữa còn bổ sung hàn bằng thuộc tính nếu là bản thân tập luyện thuộc tính âm hàn công pháp võ giả sử dụng chiến kỹ uy lực chí ít có thể tăng lên ba thành cũng không nên xem thường cái này ba thành uy lực phải biết tăng phúc ba thành thế nhưng là tăng lên ba mươi nhiều tại trong khi thực chiến cho dù là một thành thậm chí một phần uy lực khác biệt đều sẽ quyết định thắng bại mà thắng bại thì là quyết định sinh tử của một người tồn vong thế nào còn cần ta cho áo giáp minh linh sao đỗ phong dùng trong tay bảo kiếm chỉ chỉ đã thành hình áo giáp lâm nô kiều lúc này mới kịp phản ứng làm nửa ngày thanh đồng cơ quan nhân đã đem áo giáp cho rèn đúc tốt mình chỉ riêng vội vàng nhìn đỗ phong rèn đúc vũ khí cũng không có chú ý đến áo giáp sự tình không chứ không cần người thanh kiếm này có thể bán cho ta sao nói đến đây lâm nô kiều mặt tốt hơn rồi lần này không phải bị lô hỏa nướng là nàng thật thẹp thùng vốn còn nghĩ muốn tại rèn đúc phương diện áp chế một chút đỗ phong dạng này nói chuyện hợp tác thời điểm đối với mình có lợi nào biết được người ta kỹ thuật mạnh hơn nàng quá nhiều kỳ thật lấy đỗ phong kỹ thuật như vậy coi như không cùng với nàng hợp tác tùy tiện tìm một nhà cỡ lớn tiệm vũ khí hợp tác lấy được lợi ích cũng sẽ không có ít vấn đề mấu chốt nhất là đỗ phong hiện trường rèn đúc ra thanh kiếm này vờ ơ y mà so lâm nô kiểu trước mắt dùng kiếm phẩm dai còn cao hơn kỳ thật liền ngay cả chính đỗ phong cũng lấy làm kinh hãi từ khi thi qua cấp bảy trận pháp sư hắn cho tới bây giờ không có mình rèn đúc qua vũ khí không nghĩ tới mới rèn đúc ra hàn băng kiếm vợ ơ y mà cùng giành được xanh t h ẳ m kiếm phẩm chất không sai bịt lắm biết sớm như vậy liền tự mình cho mình làm đem vũ khí làm gì cả ngày cầm người khác kiếm làm bà bối t cơ cầu. Ngắm l ạ ta đưa cho lâm lão bản chính là đàm nhiều tiền tổn thương cảm t ì n h a đỗ phong cái này nói chuyện thở mạnh thế nhưng là đem lâm nô k i ề u dọa cho đến không nhẹ nàng ngay tại thương tâm đối phương không chịu đem hàn băng kiếm bán cho chính mình lời này chuyển hướng đột nhiên liền biến thành tặng không chỗ c o n chuyển quá mau đến mức nàng đều không có kịp phản ứng ai nha ngươi quá s â u rồi lâm nô k i ề u cho đỗ phong cho lừa dối s ừ n g sốt một chút nghĩ thẩm trách không được hắn có thể làm hồng vạn hai mươi những cái tia du côn vô lại đại ca chủ ý ngu ngốc nhiều lắm o a n uống a ta thế nhưng là một mảnh hảo tâm đỗ phong vừa c ư i thanh kiếm đưa tới lâm nô kiều trong tay trải qua việc này liền xem như quen thuộc cười cười nói nói từ hậu viện đi trở về hoa kháo đại ca quả nhiên lợi hại a hồng vạn hai mươi một mực rất gà tặc từ cửa sau nhìn chằm chằm nhìn thấy hai người từ mở tối khố phòng đi tới một bên đùa giỡn một bên nói giỡn lâm nâu kiểu giống như tại đỗ phong cánh tay cạnh n g o à y méo một cái tử mấu chốt là vị mỹ nữ kêu la bản đỏ mặt nhào nhào thái dương tóc hơi có chút tầm ức. đỗ phong thì là mặt mày hớn hở một bộ rất đắc ý bộ dáng nhìn cái gì vậy lại nhìn đem ngươi con mắt đào x u tới lâm n â kiểu cùng đỗ phong trò chuyện chính vui vẻ lâm đâu một cái nhìn thấy hồng bạn hai mươi đưa một chương mặt to h i ế p một đôi đôi mắt nhỏ rất gà tặc về sau nhìn trực tiếp bắt hắn cho mắng trở về không thấy không thấy ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì hồng bạn hai mươi mau đem đầu từ cửa sau rụt trở về thành thành thật thật đứng qua một bên lâm đâu kiểu thủ đoạn hắn trước kia lĩnh ra qua bị roi ra rút gọi là một cái bổ ra tay không đại ca đỗ phong bản sự lại càng không cần phải nói hồng s ắ c đại kiếm đều cho vào thành viên giấy muốn thật thu thập hắn còn không phải đem cốt nhục cho hết bóp nát đáng tiếc lâm lão bản vóc người tốt như vậy mình nếu là theo tới nhìn xem liền tốt hiện tại lại nghĩ nhìn lén đã chậm a cứ quyết định như vậy đi. đối với lâm nô kiều hai nói đó chính là bạch tiền kiếm được hơn nữa còn có thể giúp lấy cửa hàng của nàng tăng lên danh khí đối với đỗ phong tới nói dù sao tiệm này diện tích đủ lớn đồ vật hoàn toàn thoải mái lại nói hắn vừa tới nam đô thành muốn quận xuống một nhà tiệm mới cũng không phải dễ dàng như vậy sự tỉnh cái này cùng ban đầu ở tinh nguyện thành không giống ở bên kia thời điểm viên thành hòa gia vị vĩ người nhà đều là bản xứ gia cư dân có thể nói là có gia có nghiệp có cơ sở nhưng bây giờ tiểu đệ hồng vạn hai mươi lại thêm thứ bảo thai huynh đệ năm người cộng lại cũng không tìm tới một phần g i a dáng công việc càng không pháp giúp mình tìm tới thích hợp cửa hàng dù sao đỗ phong cũng không có ý định tại nam đô thành ngốc quá lâu dứt khoát liền mượn dùng mỹ nữ lao bản bảo địa cùng một chỗ kiếm tiền tốt có nàng trương này sống chiêu bài tại nay một thành lợi nhuận trực tiếp tại giá cả bên trong thêm vào là được coi như là bạch kiếm ra được hai người cuối cùng thương định đỗ phong vẫn là chủ yếu cho cửa hàng này cung cấp vũ khí còn đồ phòng ngự không cần dùng toàn đúc bằng kim loại như thế lãng phí vẫn thạch mỏ quá nhiều mà lại dễ dàng gây nên người khác hoài nghi vẫn là đi nguyên trong rừng rậm bắt một chút yêu thú trở về dùng r a thú thú giáp đẳng làm thành đ ồ phòng ngự bán ra tương đối đáng tin cậy một chút chế tạo vũ khí cũng không thể đều cùng hôm nay hàn băng kiếm nói như vậy sẽ đem chỉnh thể trình độ cho kéo cao nhưng cái kia phổ thông vũ khí liền không có cách nào bán minh linh thời điểm từ một cái phủ văn đến sáu cái phủ văn khác biệt cấp bậc tách ra gen thời điểm từ năm trăm l lần trồng đánh tới một ngàn lần trồng đánh cũng phân chia ra không cần mỗi thanh vũ khí đều như vậy tận tâm tận lực có cấp bậc thấp vũ khí đối đầu so cấp bậc cao mới có thể bán hơn giá đi ngươi nếu là không đến tỉ tỉ thế nhưng là sẽ không n g u y ệ n ý lâm nâu kiều nhăn nhó cười một tiếng nghĩ thầm ngươi không đến ai rèn đúc vũ khí a tốt như vậy tay nghề vạn nhất đầu nhập vào nhà khác tiệm vũ khí còn không đem ta cho ép buộc chết ta nàng hận không thể hiện tại liền để đỗ phong lưu lại ngay lập tức đi hậu viện khố phòng chỗ sâu trước làm cái mấy chục thanh vũ khí như vậy mình hôm nay trước tuyên truyền ra ngoài ngày mai là có thể lên khung sản phẩm mới hôm nay liền không nhiều làm phiền ngày mai ta nhất định tới đỗ phong mới sẽ không thật lưu tại người khác rèn đúc thời gian chế tạo vũ khí trước đó vậy liền chỉ là một triển lãm cá nhân bày ra mà thôi biểu hiện ra x o n g còn chưa tính thật muốn đại lượng sản xuất đương nhiên muốn về mình dân cư nơi đó có cấp tám trận pháp bảo hộ muốn so người khác địa bàn an toàn nhiều làm gì mật ra lại theo giúp ta đi vòng vòng hồng vạn hai mươi còn tại len lén liếc lâm nô kiệu bộ ngực nghị thầm đại ca vừa rồi nhất định rất thoải mái liền nghe đến đỗ phong bác sĩ g ầ m thét doa đến tranh thủ thời gian đi theo cứ như vậy trong lòng còn đang l u bầu đại ca thật sự là quá tiêu sái có mỹ n ư ớ như vậy l á o bản tương b ồ i cũng không chịu lưu thêm một hồi nói đi là đi rất là đủ thoải mái nếu là đổi là hắn hận không thể ở phía sau trong khố phòng dày v à mấy tháng trở ra tới tới tứ bào thai cũng cái dám điên mà cái dám điên mà theo sau làm nửa ngày bốn người bọn họ huynh đệ vừa rồi cũng đang dình coi mỹ nữ lao bản nóng bỏng dáng người khanh khách người tân thu mấy cái này tiểu đệ cũng quá không có tiền đồ mộ dung mạng toa từ khi thân thể bị hủy về sau lúc đầu tâm tình không phải quá tốt trốn ở dây chuyền bên trong tiểu thế giới xem như tạm thời gửi hồn bởi vì ở bên trong ở linh hồn sẽ không tán loạn cũng sẽ không bị âm làm để mắt tới đồng thời từ góc độ này có thể nhìn thấy chuyện xảy ra bên ngoài chẳng khác nào là đỗ phong tại mang theo nán khắp nơi dạo phố chơi một đám tiểu lưu manh có thể có cái gì kiến thức đỗ phong nói không sai nếu là mộ dung mạng toa nhục thân còn chưa bị hủy thân hình của nàng thế nhưng là so lâm nô k i ể u còn muốn nóng bỏng chỉ là kia đối đại bạch t h ỏ cũng không biết mê chết nhiều ít nam nhân l i ê n hồng vạn hai mươi cùng tứ bảo thai huynh đệ loại trình độ này tiểu lưu manh nhìn đoán chừng phải c u ồ n g phú nóng m ũ i ha ha ha ta phát hiện dạng này vẫn rất chơi vui trước kia đỗ phong bên người luôn luôn không thiếu mỹ nữ mộ dung mạng toa cũng không thể mỗi ngày đi theo hắn bây giờ ở tại dây chuyển tiểu thế giới bên trong mà dây chuyển liền mang tại trên cổ của hắn Chẳng khác gì là thời, thời khắc khắc, đều có tiếc cùng thời thời thể chỗ gì là một bối biểu đều đệ d ạch o phố ù n g một c ỗ đối địch, c ò nghe có c thể ù n một c ỗ nhìn mấy tên quân đồ không tiền dáng、vẻ. Ách! mấy đồ đồ có vẻ. lời này đỗ phong cũng là không còn gì để nói hảo hảo một võ giả đã mất đi nhục thân lại còn nói rất thú vị dù nói thế nào hắn cũng không thể để mộ dung mạng toa chỉ còn lại linh hồn làm cái quỷ tu đương quỷ tu vậy cũng là bất đắc dĩ lựa chọn tái tạo nhục thân mới là nhân gian chính đạo Trước trưởng cao ca, cái ngạo này Đại quỹ. đỗ phong đi vào trang sức cửa hàng xem xét đứng tại trong bảy lao già kia mà liền hẳn là lão bản xương đỏ mỹ trên ô mai m ũ i hoa dâm tóc ở giữa vẫn là cái hói đầu mặc một thân màu xanh đậm vải thô của não mà người như vậy nữ nhi có thể xinh đẹp đi nơi nào á thật đại ca ngươi đừng nhìn lão bản này xấu xí nữ nhi của hắn nhưng đẹp hồng vạn hai mươi thằng ngu này đã vào trong điếm còn tại nói người ta nữ nhi xinh đẹp sự tình thảo luận người khác nữ nhi còn chưa tính còn nói người ta lão bản xấu xí khu khu ta là tới mua đồ chớ có nói hiệu nói v ư ợ n g đỗ phong nhìn thấy lão g i ả trong mắt lóe lên một đạo hạ à quang nghĩ thầm hồng vạn hai mươi ra hỏa này miệng q u á xấu thật không sợ ngày nào bị người khác cho đánh chết vì phòng ngừa hồng vạn hai mươi tiếp tục nói bậy cũng vì phòng ngừa lão bản sinh khí hắn tranh thủ thời gian cầm lấy một chi ngọc trâm đến cẩn thận bưng nhìn a cái này nhìn lên vẫn thật là nhìn ra môn đạo tới đó cũng không phải bình thường chỉ có trang trí công năng ngọc trâm mà là có chữ vật công năng trâm l i ê n c u n g chữ vật giới chỉ, có thể tùy thời mang theo trên người dùng để chữ vật nếu như là chữ vật giới chỉ, vậy liền không có gì tốt mới lạ hạ giới cũng nhiều đến là khả năng chữ vật ngọc trâm hạ giới vẫn là rất ít gặp bình thường võ giả đánh nhau thua một phương thường xuyên sẽ bị cướp đi chữ vật giới chỉ. thế nhưng là cho tới bây giờ không nghe nói ai sẽ đi đoạt đối phương trên đầu cắm ngọc trâm nhất là nữ võ giả vì xinh đẹp thường xuyên sẽ ở bối tóc bên trong cắm một cái hoặc là nhiều cái trâm đương trang trí vật nếu như đem đồ vật để ở trong này người khác liền không dễ dàng chú ý tới l ã o bản loại ngọc này châm giá bao nhiêu a đỗ phong hỏi giá cũng chính là làm giá một chút dù sao cũng không sợ l ã o bản hồ hắn mặc dù hắn không hiểu rõ bản địa hành tình thế nhưng là hồng vạn hai mươi hiểu do a quả nhiên còn không đợi l ã o bản báo giá hồng vạn hai mươi liền cho báo ra tới đại ca ta nói cho ngươi bọn hắn cửa hàng mua phần lớn là có ưu đãi ngươi mua nó m ộ ư ơ i cái tám cái đưa cho nữ hải tử cũng là không tệ nha ạch h n g vạn hai mươi lại để cho đỗ phong đau cả đầu đưa nữ hải tử đồ vật một lần mua m ư ơ i cái tám cái có ý tứ gì là để cho mình một hơi chừng mười cái nữ hai tử lần lượt tặng quả a kỳ thật đỗ phong thật muốn bán buôn một chút chờ khi có cơ hội đưa đến nam châu đại lục hoặc là tinh nguyện thành đi bán bất quá bị hồng vạn hai mươi kiểu nói này hắn ngược lại không có ý tứ hiện tại nếu là mua nhiều người khác khẳng định cho là hắn thật là đồng thời muốn tặng cho thật nhiều cái nữ hai tử lễ vật không có cách đỗ phong đành phải mua trước một cái mang về nghiên cứu một chút ngày mai có thể để một linh cô nương tới tham chiếu giá cả nhiều mua một chút dù sao nàng là nữ hai tử cũng không sợ người khác hiểu lầm ngoại trừ ngọc trâm bên ngoài cũng không có gì mới là đồ chơi đỗ phong ra trang sức cửa hàng tiếp tục thuận đường cái đi dạo hắn nhà tiếp theo muốn đi cửa hàng rất mấu chốt đó chính là tiệm sách tiệm sách bên trong công pháp bí tịch đại biểu bản địa chiến kỹ trình độ tỷ như thang miếu thành mua được cựu truyền kim long thể cùng phượng xí thiên tường công pháp bí tịch đối đỗ phong tới nói liền phi thường hữu dụng đương nhiên hắn sở dĩ có thể mua được kia hai quyển công pháp bí tịch tất cả đều là bởi vì phụ g i a o có thể ăn bài nếu không như thế quý giá đồ vật người ta lão bản cũng không nhất định sẽ ra bên ngoài bán bất kể như thế nào đi vào trước nhìn xem dù sao cũng so không coi trọng ngay cả cửa tiệm đều không tiến lại thế nào biết có cơ hội hay không đâu đỗ phong từ bên ngoài nhìn một chút tiệm này cũng là nhà nhỏ ba tầng bình thường tới nói loại này phân tầng tương đối nhiều tiệm sách đều sẽ có đồ tốt tồn tại chờ sau khi đi vào hắn liền càng thêm vững tin điểm này bởi vì tại lầu một trưởng quỹ chính là tên hóa vũ cảnh láo giả nhà này tiệm sách cũng là rất có cá tính trong tiệm không có hoa kế chỉ có một cái đã phụ trách phục vụ lại phụ trách lấy tiền trưởng quỹ tên này trưởng quỹ niên kỷ cũng không nhỏ hoa dâm tóc xuyên gọt gàng một cái chính là cái lao sinh ý người dừng lại mấy người các ngươi cho tà chợ ở bên ngoài đừng nhìn lao giả tóc trắng một bộ khôn khéo thương nhân bộ dáng thái độ phục vụ thế nhưng là thật chẳng ra sao cả đỗ phong chân chức vừa rào bước tiến lên đến liền nghe đến hắn quắt to một tiếng ngón tay hướng về phía cổng một chỉ vờ ơ y mà không cho vào đến mấy cái ý tứ còn xem thường người a đại ca chúng ta ở ngoài cửa chờ ngươi nhìn thấy hồng vạn hai mươi cùng tứ bảo thai minh đệ cách làm đỗ phong mới hiểu được tới suy nghĩ c ả đường này tiệm này không cho phép tiểu lưu manh tiến vào không biết là ghét b ỏ bọn hắn không có tiền vẫn cảm thấy trên người bọn họ quá sợ ô nhiễm nơi đầy thư tịch đỗ phong quan sát tỉ mỉ trên giá sách thư tịch xác thực bảo dưỡng rất tốt có chút thư tịch đã có tuổi cảm giác nhưng vẫn là không nhốn bụi trần ngay cả khuyết giác đều không có đoán chừng tới đây chọn lựa công pháp bí tình người cũng đều là t h ậ t trọng làm cái hóa vũ cảnh l á o giả ở bên cạnh nhìn chằm chằm nghĩ không cẩn thận từng ly từng tí đều không được c á ẩm đỗ phong đang muốn chọn lựa thư tịch liền nghe đến cạch ken h một tiếng điếm trưởng quỹ đem một bản thật d à y mục lục sổ ném vào hắn trước mặt ý tứ rất rõ ràng để hắn trước nhìn mục lục hướng dẫn tra cứu khóa chặt mục tiêu lại đi qua cầm sách đừng chịu bạn lật xem trên mặt đất phủ lên tấm thảm tựa như là gấu trắng da lông làm thành thảm k h t bạch vô hà trách không được không cho phép hồng vạn hai mươi bọn người dẫm vào tới liên bọn hắn kia đại hát giày khẳng định dẫm mạnh một cái dấu chân đã người ta cửa hàng có loại quy định này kia đỗ phong cũng không tốt trái với liên cấm lên mục lục sổ trước từng tờ từng tờ là xem thật đúng là bị nói tiệm này công pháp thư tịch thật sự là có đủ đầy đủ hết trường pháp quyền pháp thối pháp kiếm pháp đao pháp cùng thân pháp nội công tâm pháp các loại thư tịch có thể nói là đầy đủ mọi thứ đồng thời bên trên đều tiêu chú nên sách cấp bậc cùng áp dụng phạm vi tỷ như nói vũ kinh các phật quang trưởng áp dụng phạm vi là đoạt thiên cảnh cùng phá vọng cảnh chờ đỗ phong tấn thăng đến phá vọng cảnh chín tầng đ ỉ n h phong phật quang trưởng công dụng cũng liền đến cuối cùng hóa vũ cảnh cao thủ đánh lại dùng loại này trường pháp khẳng định không chiếm ưu thế mà cựu truyền kim long thể cùng phượng xí thiên tường thì là thích hợp với đoạt thiên cảnh phá vọng cảnh cùng hóa vũ cảnh ba cái cảnh giới có thể một mực phát huy tác dụng đến hóa vũ cảnh chín tầng chỉ cần không cao hơn hóa vũ cảnh tại đồng bậc bên trong liền vẫn là chiếm ưu thế đặc biệt là phượng xí thiên tường tốc độ tại đồng bậc bên trong cơ bản vô địch cho dù là cùng cao giai võ giả so sánh cũng sẽ không thua cho bọn hắn đỗ phong trước mắt là phá vọng cảnh sáu tầng tu vi t i ự u truyện kim long thể cùng phượng xí thiên tường hai loại công pháp còn có thể tiếp tục luyện phật quang trưởng lập tức liền muốn đào thải thật đúng là đến lại mua bản công pháp mới sách đến học một ít Trước tiệm tầng tiệm ta vật trưởng thái độ thế nhưng là thật là thấy trong một ti rẻ. nhưng người sách chúng cảm cùng cùng chỗ,、đoán、chừng cũng sẽ không quá có Điếm ngạm mạng, sao, sen đoán quá Nhìn hắn xuyên cũng không hắn Phong hồng không vạn bọn lẫn kỹ quỹ đồ đều độ Đỗ đã là là sẽ công á i tử lời này nhưng là thật nhìn thấy đỗ phong so với mình còn nặng mạ điếm trưởng uy thái độ ngược lại thay đổi tốt hơn hắn phát hiện đỗ phong bàn tay có một vệ kim quang hiện lên hẳn là luyện qua không tệ chiến kỹ lâu một đám hàng này người ta xác thực trước mắt thế nào là sợ ta không có tiền cho mà đỗ phong xem như sở chuẩn nhà này tiệm sách trưởng quỹ tinh khí không nói hai lời trực tiếp móc ra ba tấm hát tinh thẻ đến ở trước mặt hắn lung lay một t r ư ơ n g hát tinh thẻ chính là mười vạn hát mức ba tấm là ba mươi vạn hát tinh chẳng khác gì là ba ngàn vạn tử tinh lúc trước mua cựu truyền kim long thể cùng phượng s í thiên tường hai quyển công pháp bí tịch cộng lại cũng mới bỏ ra một ngàn vạn tử tinh điếm trưởng quỹ nếu như thất thời hẳn phải biết nên làm như thế nào nhanh mang công tử đi lầu hai nhiều tiểu nhân có mạo phạm còn xin công tử thứ lỗi quả nhiên vẫn là dùng tiền đánh mặt thích nhất ta ba tấm hát tinh thẻ ra bên ngoài sờ、mó. cửa hàng trưởng mắt từ trên trời trực tiếp rớt xuống dưới mặt đất mới vừa rồi còn ngửa đầu nhìn xuống đỗ phong bây giờ lập tức túi đầu túi người rất không thể cho hắn liếm dày điếm trưởng quỹ vừa hô xong lập tức liền có một cái nhân viên phục vụ cái g i á m điên mà cái g i á m điên mà từ trên lầu chạy xuống tới mang theo đỗ phong đi lên lầu hai làm nửa ngày lầu một không thiết nhân viên phục vụ là bởi vì tại lầu một mua đồ khách hàng không xứng có được c h ú đáo phục vụ cho nên mới bán hàng lấy tiền tất cả đều từ một cái lao đầu tử hoàn thành trải qua việc này đỗ phong đối chưa hết đại lục nhận biết càng thêm khắc sâu một chút cái này nếu là tại hạ giới một cái hóa vũ cảnh tiền bối làm sao cũng sẽ không đối một cái phá vọng cảnh tiểu b ố i t ú i đầu t ú i người coi như ngươi có tiền thì thế nào lão tử có thực lực ai cũng không sợ thế nhưng là tại chưa hết đại lục không giống nhất là tại nam đô dạng này trong thành trì đỗ phong nghe hồng vạn hai mươi ý kiến không có đem thân phận bài mang ở bên ngoài ngược lại để người khác không hiểu rõ hắn đến cùng là thân phận gì tuổi còn trẻ tu vi cũng không tệ lắm mà lại đã luyện cao cấp công pháp nói không chừng là cái nào đại thế gia công tử tuy tiện liền móc ra ba tấm hát tinh thể đến mà lên còn không sợ bị người khắc đoạt dạng này không có sợ hãi công tử ca chủ tiệm cho dù có hóa vũ cảnh tu vi cũng không dám gây a liền loại này có tiền công tử ca trong nhà nuôi gia nô nói không chừng đều là hóa vũ cảnh võ giả ha ha có chút ý tứ a suy nghĩ cả nửa ngày tại nam đô thành nội trang bức vẫn rất dễ dùng biết sớm như vậy mình ngay từ đầu nên hủ lấy một chút quá vô danh ngược lại để cho người ta xem thường đỗ phong nên ngang đi theo nhân viên phục vụ lên lầu hai giữ mắt liền thấy bản tầng trưởng quỹ tiệm sách l ầ u hai có hai vị nhân viên phục vụ cùng một điếm trưởng quỹ cùng lâu một trưởng quỹ khác biệt lâu hai trưởng quỹ là vị sinh đẹp thiếu phụ tiệm sách lão bản cũng thật sự là dụng tâm đồng dạng là hóa vũ cảnh tu vi xinh đẹp thiếu phụ đương nhiên so lão già họng h ẹ m càng được hoang lên mà lại đồng dạng tu vi cảnh giới tuổi tác càng nhỏ bảo ngày mai phú càng cao đừng nhìn lầu một lão đầu nhi là hóa vũ cảnh tu vi nhưng hắn muốn tấn thăng nữa đã rất khó tại chưa hết đại lục phía trên hóa vũ cảnh võ giả cũng không phải cỡ nào không tầm thường nhân vật nếu là không cách nào tiếp tục tiến bộ sớm muộn cũng sẽ bị đào thải cho nên hắn mới thừa dịp thân thể của mình trạng thái cũng không tệ lắm tranh thủ thời gian tìm một phần công việc tại tiệm sách đương trường quý chật chật dùng xinh đẹp thiếu phụ đương trường quả nhiên là già trẻ ăn sạch a nếu là dùng trẻ tuổi nữ hài tử đường trường quỹ một là giá cả quá đ ắ t mời không nổi m ặ t khác đối một chút đã có tuổi lão nam nhân khuyết thiếu lực hấp dẫn xinh đẹp thiếu phụ liền không đồng d ạ n g tuổi tác không lớn không nhỏ v ừ a vặn tư chất cũng là trung đẳng hơn nữa còn già trẻ ăn sạch một đôi quyến rũ con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đỗ phong nhìn phản phất muốn đem hắn hồn nhi câu ra vị công tử này ngài cần chút mà là mỹ nữ trưởng quỹ đi lên phía trước chủ động chào hỏi đỗ phong cái này nhận tình thái độ để đỗ phong hơi kém cho là mình tiến không phải tiệm sách mà là di h ư n g viện thúy hương cắt chở phong n g u y ệ t nơi trốn ây hướng dẫn tra cứu mục lục cho ta nhìn một chút l ầ u một tao l ã o đầu nhi trưởng quỹ quá mức n lạ mạn đỗ phong không thích ứng l ầ u hai mỹ nữ trưởng quỹ quá mức thích ứng cũng thật không thích ứng đỗ phong dứt khoát vẫn là phải tới hướng dẫn tra cứu mục lục mình trước nó g ngó đi không cần vật kia cần gì ta cho ngài nói là được mỹ nữ trưởng quỹ đưa mắt liếc r a ý qua một cái hai tên nhân viên phục vụ túi đầu lặng lẽ rút đi tầng thứ hai chỉ còn lại có đỗ phong cùng mỹ nữ trưởng quỹ bầu không khí trong nháy mắt trở nên có chút xấu hổ đỗ phong đang nghĩ chính mình có phải hay không đi nhầm địa phương a tiệm sách thế nhưng là đối ngoại mở ra nơi công cộng lúc nào lưu hành mỹ nữ trưởng quỹ một đối một phục vụ dựa theo loại phục vụ này phương thức phương diện giá tiền còn không phải bị hố chết ta công tử yên tâm chúng ta nơi này đều là công khai ghi giá già trẻ không gạt mỹ nữ trưởng quỹ tựa hồ nhìn ra đỗ phong lo lắng xanh n h ạ t nhỏ non tay hướng về phía kệ hàng vung lên bày ở bên trên các loại công pháp bí tịch tất cả đều phát sáng lên mỗi một bản phía trước đều xuất hiện một cái đơn giản giới thiệu công pháp loại hình sở thuộc cấp bậc áp dụng pháp vi cùng mấu chốt nhất giá cả、wow. Kỹ sáu triệu hiện hiện quyền pháp quyền phong có thể đánh đi ra xa sáu triệu nghe danh từ cảm thấy rất phổ thông nhưng uy lực không tầm thường sáu triệu mặc dù không ngừng nhưng cùng động một chút lại có thể phát ra ngoài mấy trăm m m mấy ngàn mét kiếm khí quyền phong so sánh nhưng thật ra là một loại cận chiến quyền pháp sáu triệu bên trong thiết quyền xưng vương loại này tiến triển quyền pháp rất bá đạo thích hợp thể trạng cường tráng nhưng thân pháp không nhanh thích tại đứng tại chỗ đối địch võ giả sử dụng quyền pháp này thích hợp phá vọng cảnh một tầng đến chín tầng đỉnh phong võ giả sử dụng đến hóa vũ cảnh một hai tầng cũng có thể thích hợp dùng nhưng uy lực cùng chân chính hóa vũ cảnh chiến kỹ so ra liền muốn lộ ra yếu một ít loại công pháp này vừa v ẫ n thích hợp hiện giai đoạn đỗ phong tu vi sử dụng nhưng hắn cũng không thích loại công pháp này chỉ có thể ở phá vọng cảnh sử dụng liền bán năm vạn hát tinh giá cả cũng không quá phù hợp đỗ phong từ bỏ sáu triệu quyển pháp bắt đầu nhìn xem một bản bí tịch giới thiệu văn tắc chiêu chiêu t r í mạng chỉ chủ động tiến công không chú trọng phòng thủ có thể nói là phòng thủ hoàn toàn không có đem toàn thân tất cả lực lượng còn có chân nguyên toàn bộ dùng kiếm pháp tiến công bên trên bảy chiêu sử dụng hết nếu là còn không thể giết chết đ ệ n h nhân như vậy mình hẳn phải chết nhìn qua rất dối một loại chiến kỹ nhưng là giá cả cũng không tiện nghi muốn bảy vạn hát tinh so k i ể u chuyển kim long thể công pháp còn một quý đương nhiên cái này thất tuyệt kiếm pháp cũng không phải không còn gì khác mặc dù hắn thích hợp với phá vọng cảnh võ giả nhưng chỉ cần là đem cái này bảy chiêu rèn luyện lại có không sợ chết quyết tâm tại phá vọng cảnh chín tầng thời điểm có cái chiêu cùng cảnh hóa thể quyết pháp dựa vào vũ võ này kiếm giả bảy kỳ sơ đối ấ nhất u mà lại có nhất định tỷ lệ có có định thắng. thể thủ tỷ đ với yêu quý sinh mệnh mình võ giả tới nói loại này chiến ký thật sự là chẳng ra sao cả thế nhưng là đối với có một ít dừng lại tại phá vọng cảnh chín tầng không cách nào tấn thăng nhưng lại muốn giết chết hóa vũ cảnh sơ kỳ địch nhân võ giả tới nói c h ư a hẳn không phải một loại biện pháp tốt bán bảy vạn h ắ c t i n h giá cả có thể nói là làm thịt đến một cái tính một cái nhưng đỗ phong tuyệt đối không phải cái tia chịu làm thịt người hắn cũng không muốn vậy mình mạng nhỏ mà nói đùa trong cơ thể mình cái tia đạo kiếm nhị lưu lại kiếm mang coi như đến hóa vũ cảnh chín tầng đ ỉ n h phong cũng đều dùng tới được cho nên kiếm pháp phương diện hắn cũng không thiếu duy nhất phiền phức chính là bắt đầu tìm hiểu đến muốn so đọc sách trực tiếp học độ khó lớn nhưng tương ứng uy lực cũng lớn hơn được rồi kiếm pháp phương diện bí tịch liền đều không cần nhìn đỗ phong đang muốn đem tất cả kiếm pháp bí tịch đều lướt qua lại thấy được mặt khác một bản kiếm pháp bí tịch giới thiệu văn tắt vương giả chín kiếm chiêu thức đồng dạng là ít mà đơn giản cùng hạ giới những cái kia chiến kỹ so ra chưa hết đại lục ở bên trên chiến kỹ giống như đều rất đơn giản kỳ thật không phải loại này chiến kỹ bản thân đơn giản mà là trải qua cao thủ tinh giản về sau. Đem đại đa số vô càng thêm khác biệt chính là chín chiêu kiếm pháp vậy mà đều là dùng để phòng ngự mà không phải tiến công chiêu thức nói cách khác nếu ai học được vương giả chín kiếm về sau dùng chính là đứng tại chỗ vừa đi vừa về thi triển cái này chín chiêu cũng k h ý, ý, chiến, chiến người người. ý tứ rất rõ ràng nói đúng là học xong cái này chính kiếm ngươi tại đồng bậc bên trong liền có thể lợi cho thế bất bại mặc kệ đối phương dùng chính là cái gì thủ đoạn công kích kiếm pháp cũng tốt đao pháp cũng đem hay là cường cung k i n h nỏ phong hỏa lôi điện ngũ hành chi thuật các loại đều không thể đột phá vương giả chín kiếm vòng phòng ngự chỉ cần cái này chín cái chiêu thức múa liền có thể đem toàn thân bảo vệ kín không kẽ hở mặc kệ là trên đất bằng vẫn là trên không trung hoặc là trong nước cái này chín cái chiêu thức hết t h ể đều có tác dụng có ý tứ đây rốt cuộc tự a hồ người nào biên soạn kiếm pháp khẩu khí thật đúng là đủ lớn a liền chín cái chiêu thức lại dám nói cùng giai vô địch mà lại hết giá còn không thấp lại muốn hai mươi lăm vạn hát tinh phải biết cựu chuyển kim long thể cùng phượng sĩ thiên tường cộng lại giá cả cũng mới mười vạn hát tinh hơn nữa còn là thích hợp với đoạt thiên cảnh phá vọng cảnh cùng hóa vũ cảnh ba cái đại cảnh giới công pháp bi tịch vương giả trí kiếm chỉ thích dùng cho phá vọng cảnh cùng hóa vũ cảnh hai cái này đại cảnh giới đoán chừng là bởi vì đến phi t h ă n g cảnh võ giả liền có thể sử dụng thanh quang t h â n nghiệm đâm các loại vô hình công kích phòng ngự hình kiếm pháp tự nhiên cũng liền không dùng được hai mươi lăm vạn htm giá cả thật là không rẻ à cưới một lần mây câu cũng mới mười vạn h t tinh đều có thể chưa hề ư ơ n g đại lục vùng cực nam đến cực bắc phải biết nhiều ít người cả một đời đều không có góp nhặt đủ mười vạn h t tinh từ nam bộ đi bắc bộ hoặc là từ bắc bộ đến nam bộ đến xem liền muốn bản này ngay cả chính đỗ phong đều có chút không làm rõ ràng được vì cái gì nội tâm của hắn có một loại khát vọng m á h liệt muốn đem vương giả chín kiếm cho mua lại hắn thiếu rõ ràng không phải kiếm pháp bí tịch nhưng mà này còn là một loại chỉ phòng thủ không tiến công kiếm pháp hai mươi năm vạn hát tinh a số tiền kia lại tiêu xài trong túi còn thừa tiền coi như không nhiều lắm vì đi q u ỷ cốc thành cưới mây câu đã xấu đến mười vạn hát tinh mua vương giả chín kiếm lại tiêu hết hai mươi năm vạn hát tinh cái này đã là ba mươi năm vạn hát tinh tiêu xài cho dù là không tính những cái kia vụn vặt dùng tiền đỗ phong còn lại tiền mặt cũng không nhiều nhất định phải m a đem cửa hàng mở ra hắn đã quyết định đêm nay trở về liền suất đêm chế tạo gấp gấp một nhóm vũ khí phóng tới lâm nâu kiểu trong tiệm đi bán mặt khác còn muốn đi rừng rậm nguyên thủy bên trong nhìn xem bắt một chút yêu thú đến thuần dưỡng thử một chút nếu như có thể số lớn sinh sôi kia mở đồ phòng ngự cửa hàng vật liệu cũng liền không thiếu dù sao cũng so mỗi lần đều đi trong rừng bắt muốn thuận tiện công tử thật sự là tốt ánh mắt nhìn thấy đỗ phong lựa chọn vương giả chính kiếm mỹ nữ trưởng quỹ cao hứng không ngậm miệng được bởi vì quyển sách này tại bản tầng là quý nhất mà lại chỉ có thể phòng ngự không thể công kích căn bản liền sẽ không có người mua ai sẽ ngốc đến nói nhiều tiền như vậy mua một bản chỉ có thể bị đánh công pháp bí tịch đã hử tiền tất kỹ đỗ phong đem ba tấm mười vạn hạn mức hát tinh thể giao cho mỹ nữ trưởng quỹ nàng lại cho tìm về một chương năm vạn hạn mức hát tinh thể nhà này tiệm sách có một cái quy định mua công pháp sách trong vòng bảy ngày không muốn học có thể trả hàng bất quá trả hàng thời điểm muốn trừ đi một thành giá tiền cũng chính là chỗ hai mươi năm vạn mua vương g i ả chín kiếm bí tịch nếu là trong bảy ngày trả hàng sẽ tổn thất hai vạn năm hát tinh tiền đỗ phong tổn thất hai vạn năm hát tinh chẳng khác nào là chủ quán bạch kiếm hai vạn năm nhưng là mỹ nữ trưởng quỹ một chút đều không hy vọng hắn trả hàng bán đi cái này bản vương người chín kiếm nàng chỉ riêng trích phần trăm liền có thể cầm mười vạn hát tinh nhưng nếu là trả hàng nàng liền lấy không đến trích phần trăm chỉ có lao bản bạch kiếm hai và năm ngay tại mỹ nữ trưởng q u ỹ lo lắng đô phong sẽ trả hàng thời điểm hắn vợ ơ im mà trực tiếp liền đem công pháp ngọc giản cho bóp nát đem bên trong nội dung học được công pháp ngọc giản một khi bóp nát liền không cách nào khôi phục cũng liền không cách nào trả hàng vương giả chín kiếm tất cả tương quan chỉ là trong nháy mắt chui vào thức h ả i của hắn ở trong bởi vì tất cả cùng vương giả chín kiếm tương quan tri thức toàn bộ tiến vào thức hải về sau đỗ phong rốt cuộc minh bạch mình tại sao lại như thế khát vọng mua quyền công pháp này bi tịch bởi vì tất cả cùng vương giả chín kiếm có liên quan đồ vật tất cả đều hóa thành một đạo đạo lưu quang chui vào trong thức hải cái kia thanh thông thiên đại kiếm ở trong tiếp lấy liền thấy kiếm thể phía trên xuất hiện từng cái tối nghĩa chứa triệt hoa kháo xem ra người vương giả này chín kiếm cũng cùng kiếm hoàng lão nhân gia ông ta có quan hệ kiếm hoàng vật lưu lại cùng kiếm nhị đạo kiếm mang này sinh ra phản ứng cho nên mới sẽ hấp dẫn hắn thà rằng hoa hai mươi năm vạn hát tinh cũng phải đem quyển bí tịch này mua lại chuyện gì xảy ra mỹ nữ trưởng quy đang muốn lại nói vài câu nịnh nọt va vào đ ồ phong để cho hắn thật cao hứng cách cửa hàng mà đi dù sao loại này có tiền thiếu ra hai mươi năm vạn hát tinh bỏ ra cũng liền bỏ ra đoán chừng qua trận này liền không đau lòng nào biết được trên người hắn khí thế đột nhiên tắc vọn chính là một loại quân lâm thiên hạ vương giả chi khí không thể nào chẳng lẽ mình bán thua vì sao người này vừa học được vương giả chính kiếm lập tức toàn thân khí thế đều mạnh lên liền cùng đột nhiên tấn thăng mấy tầng tu vi giống như công pháp này còn có lần kỳ hiệu trước kia làm sao không có nghe lão bản nói qua ai chúc mừng công tử t h ầ n công đại thành về sau còn nhiều hơn nhiều tới chiếu cố ta sinh ý a không hổ là mỹ nữ trưởng q u ý loại thời điểm này cũng không quên đập đỗ phong một cái m ô n g ngựa để cho nàng đến trong tiệm tiếp tục tiêu phí nhà này tiệm sách cùng khác cửa hàng khác biệt chuyên môn bán cùng giai bên trong quý nhất xa xỉ nhất đồ vật lợi nhuận đương nhiên là rất lớn cho nên đặc biệt là lầu hai lầu ba kia thật là bắt được một cái làm thịt một cái cho nên bọn hắn mới có thể cung cấp một đối mộ t phục vụ giống đỗ phong loại này t o à n đại đầu đương nhiên là tới số lần càng nhiều càng tốt yên tâm đi ta về sau khẳng định t h ư ơ n g tới đỗ phong tiêu hao hết vương giả chín kiếm công pháp ngọc giản về sau quay người liền hướng dưới lầu đi bởi vì hắn cần tranh thủ thời gian sẽ chỗ ở chui vào thức hải bên trong hào h ả o nghiên cứu một chút những cái kia chữ t r ệ n còn có cái này không hiểu thêm ra tới vương giả chi khí đến tột cùng là dùng làm gì mấy người các ngươi chứ không cần đi theo ta ngày mai đi thẳng đến lâm lão bạn trong tiệm đi là được đỗ phong vừa tới tiệm sách cổng h ồ n g vạn hai mươi cùng tứ bảo thai huynh đệ liền ân cần tiến lên chào hỏi nào biết được người ta không cho bọn hắn đi theo đành phải s á m xịt túi đầu rời đi còn tốt chính là hẹn ngày mai đi lâm láo bản nơi đó không phải còn tưởng rằng sau này tiểu đệ làm không được thế nào bỏ ra nhiều ít đỗ phong vừa mới rời đi không đầy một lát lâu một trưởng quỹ liền để nhân viên phục vụ xuống tới t r o n g tiệm chạy đến lầu hai cùng mỹ nữ nói chuyện t h i ế m đi vẫn được bỏ ra hai mươi lăm vạn hát tinh mỹ nữ trưởng quỹ loay hoay một chút ngón tay của mình giáp đối với hôm nay công trạng vẫn là thật hài lòng đáng tiếc hẳn là để hắn đem tiêu ba mươi vạn toàn móc ra làm nửa ngày lầu một t r ư ở n g quỹ đã sớm đem đỗ phong có ba tấm mười vạn mệnh giá hát tinh thẻ sự t ì n h vụ trộm nói cho lầu hai mỹ nữ t r ư ở n g quỹ cho nên lầu hai mỹ nữ t r ư ở n g quỹ mới có thể cố ý cho hắn biểu hiện ra giá cả hai mươi lăm vạn hát tinh vương giả chín kiếm công pháp bi tịch hai người này một sướng một họa đệ nhất lâu phụ trách c h â m trọc khiêu khích trước tiên đem khách hàng cho trọc giận lầu hai lại vừa dỗ vừa lựa để khách hàng tốn nhiều tiền đỗ phong còn không biết mình tiến chính là một nhà hát điếm nếu như hắn thật tuyển khắc công pháp bí tịch khẳng định là muốn thua thiệt đừng nói là hai mươi lăm vạn vương giả chín kiếm liền xem như bảy vạn tinh thất tuyệt kiếm pháp cũng thua thiệt định. phá vọng cảnh áp dụng công pháp đều bán mắt như vậy so cựu chuyển kim long thể cùng phượng sĩ thiên tưởng giá cả cao hơn nếu không phải là bởi vì là trong nước cái tia thanh thông thiên đại kiếm lên phản ứng đỗ phong mới sẽ không hoa phần này mà tiền tiêu đ ợ p phí hắn đã tốn đã nói lên đáng giá mua sắm mặc dù giá cả quý nhưng là phần độc nhất con a đây là mất tích ngàn năm kiếm hoàng lão nhân gia lưu lại đồ vật phải nói là chỉ có thể nộ mà không thể cầu để người khác đụ phải cũng không nhất định biết hàng cho dù là biết hàng cũng không nhất định có thể học được tiểu hắt giúp ta lưu ý bên ngoài đỗ phong triệu hoán ra tiểu h mình thì là ngồi xếp bằng rất nhanh liền nhập định người nhập định về sau thân hồn tiến vào thức hải của mình bên trong bắt đầu quan sát cái k i a thành thông t i ê n đại kiếm kiếm thể lớn nhỏ cũng không có gì thay đổi chính là trên thân kiếm nhiều rất nhiều tối nghĩa khó hiểu c h ữ t r ệ những n văn tự này giống như đã từng quen biết nhưng lại xem không hiểu càng xem không hiểu đỗ phong liền càng nghĩ nhìn trong lúc bất chi bất giác vờ ơ y mà mê đi vào hắn chui vào thức hải nghiên cứu kiếm quyết nhưng lại không biết bên ngoài đã qua hơn một tháng thời gian ngày thứ hai thời điểm hồng vạn hai m ư i mang theo tứ bảo thai minh đệ tràn đầy phấn khởi đi lâm nô kiểu tiệm vũ khí chờ đỗ đại ca kết quả từ buổi sáng đợi đến ban đêm đóng cửa c hàng hàng nghĩ nghĩ ũ đỗ phong cứ ó đ e như vậy từ trước mắt mọi người biến mất một tháng dẫn đến lâm nâu kiều còn tưởng rằng hắn đi khắc thành trì thậm chí hoài nghi hắn có phải hay không đi rừng rậm nguyên thủy săn giết yêu thú gặp nạn bị hại hồng vạn hai mươi thì là mang theo tứ bảo thai minh đệ đi đầy đường ngủ đi dạo gặp người liền hỏi có thấy hay không đại ca của hắn lúc ấy đô phong xuất hiện bản thân liền rất đột n ộ t lâm nô kiều ngay cả thủ thành vệ sĩ đều âm thầm hỏi thăm một chút chưa thấy qua một người như vậy rời đi m ẫ u chốt là cũng chưa từng thấy một người như vậy đi vào vào ngày hôm đó đi theo hồng vạn hai mươi đột nhiên xuất hiện tại vũ khí của nàng trong tiệm còn cùng đi hậu viện đoán tạo một thanh bảo kiếm ai là ta không có cái kia mệnh a hơn một tháng về sau lâm nô kiều thừa dịp trong tiệm không v ộ i vàng thời điểm cầm lấy đô phong tặng hàn bằng kiếm cẩn thận quan sát thật sự là càng xem càng yêu a đáng tiếc là đưa kiếm người đã không biết tung tích nàng ngay tại cảm khái liền nghe tới cửa có người nói chuyện. không có gì mệnh a ai mất mạng đột nhiên một người đẩy cửa tiền đến nhân viên phục vụ nghĩ nên đón chào hỏi lâm nâu kiều nghe thanh â m có chút q u e n thay ngẩng đầu nhìn lên ai nha n g ư ờ i còn sống a ách đỗ phong nghe đau cả đầu cái này kêu cái gì nói a ta đương nhiên còn sống chẳng qua là trong nhà nhập định một tháng mà thôi trong một tháng này hắn thu hoạch thế nhưng là không nhỏ cuối cùng đem vương giả chín kiếm cho rèn luyện dựa theo công pháp giới thiệu vắn tắt bên trên hứa hẹn tới nói phá vọng cảnh bên trong hẳn không có người có thể làm bị thương mình đây là việc nhỏ trọng yếu nhất chính là đỗ phong n ư ợ n nhờ vương giả chín kiếm phụ trợ rốt c ụ c n ộ ra được đông hoàng hai tuyệt không sai chính là từ kiếm nhị kiêm một đạo kiếm mang bên trong n ộ ra được loại thứ hai tuyệt kỹ chuẩn xác mà nói hẳn là hỗn hợp kiếm nhị cùng sư phụ hắn kiếm hoàng hai người kiếm pháp tinh túy n ộ ra được một loại mới tuyệt kỹ đỗ phong cho nó đặt tên gọi là đông hoàng hai tuyệt sẽ một chiêu này lại đi rừng dẫm nguyên thủy hẳn là không có vấn đề gì c h ư ơ n một nghìn một trăm linh bốn xấu hổ tràn g diện còn sống liền tốt còn sống liền tốt lâm nô kiều nói nói không hiệu vành mắt đỏ lên cái này một tháng nàng thật sự là không ít tìm kiếm đỗ phong thật vất vả tại chưa hết đại lục phía trên gặp được một cái đồng dạng đến từ Nam Châu. đồng thời đồng dạng đánh qua địa b ả n g xếp hạng thi đấu đồng liêu hai người cũng đều thành thị địa b ả n g xếp hạng thi đấu quan quân cũng đều hiểu kỹ thuật r è n đúc vừa cho chuyện hợp ý liền biến mất không thấy gì nữa hơi kém đem nàng cho gấp chết ta phải cho lâm lão bản đưa hàng làm sao bỏ được chết ta đỗ phong mỉm cười đưa cho lâm nô kiều một cái chữ vật giới chỉ. bên trong chứa tất cả đều là hắn chế tạo vũ khí mới n ộ ra được đông hoàng hai tuyệt về sau hắn hào hứng bừng bừng phân chấn một hơi chế tạo rất nhiều vũ khí trong đó lấy kiếm làm chủ cũng có đao cùng bữa việt xin chở dùng lượng nhỏ bé vũ khí mỗi thanh vũ khí đều mới tinh sàn xem xét chính là đỗ tốt ngươi thật đúng là đưa tới a lâm nâu kiểu đều đã không trông cậy vào đỗ phong đem vũ khí đưa tới chỉ cần hắn có thể còn sống liền tốt đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy mới tinh sáng loáng vũ khí không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình kích động dựa vào nhóm này hàng tuyệt đối có thể kiếm một món hời mấu chốt là có những vật này tiểu điểm danh khí liền xem như đánh ra rất nhanh liền có thể hấp dẫn càng nhiều khách hàng đến trong tiệm đến tiêu phí đỗ mẫu người nói chuyện nhất ngôn cựu đình nói xong làm sao lại không đến chỉ bất quá chậm trễ một chút thời gian mà thôi đỗ phong gãi gãi cái ốt có chút xấu hổ lúc đầu hẹn vui hồng vạn hai mươi ngày thứ hai liền đến tiệm vũ khí kết quả kéo hơn một tháng cũng không biết người này hiện tại thế nào đang muốn hỏi một chút lâm nô kiều cùng hồng vạn hai mươi có liên quan sự tình liền nghe đến ngoài cửa có người đang tê lâm l ã o bản nhìn thấy ta đại ca sao hồng vạn hai mươi đều dưỡng thành quen thuộc mang theo đỗ phong lúc trước t i ệ n hắn thanh kiếm k i a đi đầy đường tàn bộ gặp người liền hỏi nhìn thấy ta đại ca sao so với người cũng không biết đỗ phong coi như hắn là liền rồi cũng liền đi đến tiệm vũ khí cổng thời điểm lâm nô kiều đến phản ứng hắn một chút nhưng mỗi lần đạt được đều là đáp án phủ định tại bên ngoài làm gì Quá quá c ò mặt mặt vậy, vậy đại đại ca ngươi xem như tới nói xong hồng bạn hai mươi vờ ơ y mà ô ô khóc lên làm cho đỗ phong hào hào xấu hổ chuyện này là sao à đường đường nam nhi bậy thật khóc sức nước để ngoại nhân trông thấy còn tưởng rằng mình đem hắn là thế nào thật vất vả gặp đỗ phong nguyễn ý thu hắn đương tiểu đệ còn đưa hắn một thanh không tệ kiếm đem hồng vạn hai mươi cho kích động ngày ngày nhớ cùng đại ca gặp mặt kết quả vị đại ca kia từ ngày thứ hai liền biến mất cho tới bây giờ mới xuất hiện hồng vạn hai mươi k h ô n g chế không nổi tâm tình kích động nước mắt nước mũi cùng một chỗ chạy xuống đại ca còn sống đâu ngươi khóc cái gì sức lực đỗ phong mặc dù ngoài miệng gian dậy trong lòng đã công nhận cái này tiểu đ ệ không nghĩ tới mình tại nam đô thành nhận cái thứ nhất tiểu đ ệ lại là trên đường cái mù lắc lư lưu manh chớ nhìn hắn là cái lưu manh làm người thật đúng là có tình có nghĩa người ở chỗ này hỗ trợ ta trước cùng lâm lão bản đi một chuyến phía sau đỗ phong đã nghĩ kỹ về sau dứt khoát liền an bài hồng vạn hai mươi tại tiệm vũ khí bên trong hỗ trợ ngoại trừ đương nhân viên phục vụ bán hàng bên ngoài cũng coi là đại biểu mình tại trong tiệm nhìn một chút dù sao nơi đây có mình hàng bán nhiều ít bán giá bao nhiêu đều phải có cái đo đếm khách hàng là phản ứng gì cũng phải có hiểu biết mới được đại ca ngươi vừa mới đến cứ như vậy gấp ba lần trước đỗ phong cùng lâm nô kiều về phía sau viện cố phòng hồng vạn hai mươi liền cho rằng hai người bọn họ là đi làm chuyện kia lần này đỗ phong vừa mới xuất hiện liền lại hẹn mỹ nữ lao bản về phía sau viện cố phòng đoán chừng là hơn một tháng kìm nén đến không nhẹ a kỳ thật không riêng gì hồng vạn hai mươi hiểu lầm liền ngay cả lâm nô kiều bản nhân cũng không làm rõ ràng được tình trạng vũ khí đã cho mình vì sao còn muốn đi hậu viện khố phòng a thật chẳng lẽ giống hồng vạn hai m ư i nói như vậy n h ẫ n nhịn một tháng muốn tìm tự mình làm chuyện kia ai nha t ố t thẹn thùng a mặc dù người ta đối với hắn ấn tượng không tệ nhưng đây cũng quá sốt ruột đi lâm nô kiều cũng không làm rõ ràng được đỗ phong cụ thể muốn làm gì nhưng dù sao hai người là hợp tác đồng bạn người ta x á c h ra cũng không tiện không đi thế là liền túi đầu đỏ bừng mặt phía trước vừa đeo đường ách đỗ phong vừa nhìn liền biết hai người đều hiểu lầm nhưng loại chuyện này lại không tốt ở trong giải thích hắn muốn làm sao giải thích chẳng lẽ muốn nói mình kỳ thật không thích lâm nô kiều đối nàng không có cảm giác gì nói như vậy chẳng khác nào là làm chúng đánh mặt làm cho đối phương xuống đài không được được rồi h i ể u lầm liền hiểu lầm đi đỗ phong nhìn thoáng qua ngay tại cửa xấu xa nhân viên cửa hàng nhóm đi theo lâm nô kiểu ra cửa sau hướng khố phòng đi đến hắn lần này tới ngoại trừ đưa hàng bên ngoài còn có một cái mục đích chính là muốn tại khố phòng chỗ sâu rèn đúc thời gian rèn đúc một thanh kiếm mới cho mình sử dụng lúc đầu hắn là nghĩ tại chỗ ở của mình chế tạo một thanh vượt qua xanh thảm kiếm vũ khí mới thế nhưng là thử mấy lần đều không thành công làm ra kiếm mới ngay cả cho lâm nô kiểu cái kia thanh hàn bằng kiếm cũng không sánh nổi đỗ phong nghĩ tới nghĩ lui tổng kết ra một đầu kinh nghiệm Muốn cho ế t ạ nên lần này tới về sau hắn không kịp chờ đợi hô hào lâm nô kiều cùng đi hậu viện khố phòng làm cho hồng vạn hai mươi cùng trong tiệm bọn tiểu nhị đều coi là đỗ đại ca là hơn một tháng nhị lần chết sốt ruột cùng mỹ nữ lao bản đến hậu viện trong khố phòng đi tháo lửa không có ý tứ muốn tìm ngươi rút một chút mình muốn rèn đúc một thanh vũ khí mới chẳng những mượn dùng bị người rèn đúc ở giữa còn để người ta ở một bên n ồ i t i ế p kỳ thật đỗ phong thật không có ý tốt nhưng nếu là thiếu đi hai cái điều kiện này đỗ phong lại sợ không đạt được mình muốn tiêu chuẩn cho nên tại bắt đầu rèn đúc trước đó trước cùng lâm nô k i ề u lên tiếng kêu gọi không có gì ngượng ngủng chỉ cần người muốn tốt là được đỗ phong như thế một xấu hổ thì càng dễ dàng để lâm nô k i ề u hiểu lầm nghĩ thầm đỗ công tử người này dáng dấp đẹp trai thiên phu cao kỹ thuật rèn đúc tốt hơn nữa còn so với mình tuổi trẻ nàng làm một người từng trải khẳng định không t h i t t i chỉ cần đối phương nghĩ kỹ là được quay qua sau đổi ý Trước 1105, Gen kiếm Ừm, vậy ta muốn bắt đầu đỗ phong đương nhiên muốn tốt hắn lần này nhất định phải g e n đúc ra siêu việt x a n h t h ẳ m kiếm vũ khí mới tốt nhất là có thể đối đầu hóa vũ cảnh võ giả cũng không mất mát gì nói hắn liền lấy ra lò luyện cùng g e n đúc truy xoay mặt xem xét lâm nô kiều sắc mặt bỏ bừng đã nhắm mắt lại nóng quá à nhắm mắt lại lâm nô kiều cũng cảm giác được một cỗ sóng nhiệt đánh tới nghĩ thầm đỗ phong thân thể thật đúng là đủ nóng làm sao cùng cái lò lửa giống như bởi vì là tại mình khố phong rèn đúc thời gian cho nên nàng không có nhô ra thần thức không biết nhiệt lượng kia là tới từ chân chính lò lửa đỗ phong bày ra lò luyện thời điểm cũng không có phát ra âm thanh đầu nhập vẫn thạch k hoáng thạch thời điểm mới phát ra đinh đinh đương đương tiếng va đập a tình huống như thế nào n g h e được kim loại va chạm thanh âm lâm nô kiều có chút chần chờ nàng vừa mở mắt nhìn xấu hổ hơi kém không có tìm một cái lỗ để chui vào làm nửa ngày đỗ phong hẹn mình tới nơi này là vì rèn đúc vũ khí trách không được cảm giác nóng như vậy lại là thật lỗ hỏa đ a n g tiêu đốt không có ý tứ tại nguyên nơi này tương đối có linh cảm đành phải chiếm dụng một chút nhìn thấy lâm nô kiều mở to mắt nhìn mình chằm c h ằ đỗ phong còn có chút tiết chính rõ ràng nơi ở cũng có thể rèn đúc vũ khí hết lần này tới lần khác phải chạy đến người ta rèn đúc ở giữa tới không sao nơi này trước kia chính là cái rèn đúc phường bị ta đổi thành phố phòng mà thôi người nói vô tâm người nghe hữu ý chắc không được ở chỗ này rèn đúc vũ khí như thế có linh cảm làm nửa ngày nơi này vốn là cái chuyên nghiệp rèn đúc phường nói cách khác toàn bộ khố phòng trước kia đều dùng để làm rèn đúc chỉ là lâm nô kiểu mơn u đến về sau đem phía sau rèn đúc ở giữa đồi nhỏ chủ yếu dùng để làm khố phòng cất giữ hàng hóa cái này rèn đúc thời gian khẳng định có rèn đúc đại sự dạo qua mà lại thời gian còn không ngừng cũng thật sự là bởi vì như thế đỗ phong ở chỗ này làm rèn đúc thời điểm mới có thể càng thêm có linh cảm hắn manh động một cái ý nghĩ nếu như có thể mà nói liền đem nơi đây mua lại coi như không đủ tiền cũng có thể chỉ mua hậu viện khố phòng dù sao quý nhất vẫn là trước mặt mặt tiền cửa hàng hậu viện khố phòng vị trí vắng vẻ tương đối hơi rẻ đối với người khác mà nói đương nhiên là phía trước mặt tiền cửa hàng trọng yếu bên đường mặt tiền cửa hàng vị trí tốt đối với kinh doanh rất trợ r ú t thế nhưng là đối với đỗ phong tới nói cái này có thể mang đến linh cảm rèn đúc ở giữa vô cùng trọng yếu nếu là thật sự mua lại nhất định phải khôi phục nó nguyên trạng lúc trước rèn đúc đại sư sở dĩ như vậy bố cục khẳng định là có đạo lý nơi đây nguyên trạng ngươi còn nhớ rõ sao đỗ phong đem đốt đỏ lên nước thép đổ ra thuận tiện hỏi lâm nô kiểu một câu nhớ ký a kết cấu đồ ta còn giữ nàng không biết đỗ phong vì sao muốn như vậy hỏi chính là thuận miệng trả lời một câu ừ m một hồi cho ta mượn xem một chút đi đem người khác tiệm vũ khí phía sau khố phòng cho mua lại lợi này sự t ì n h thật không địa đạo thứ này cũng ngang với là ngươi thuê một bộ phòng ở thời hạn mướn còn chưa tới đột nhiên toát ra một người tới nói muốn mua phòng mà lại chỉ mua phòng bếp không mua những căn phòng khác bất quá còn tốt chính là hai người hiện tại tương đối quen coi như đỗ phong mua lại cũng có thể lại cho thuê lâm nô k i ề u tiếp tục dùng lại nói mọi người là quan hệ hợp tác nếu có thể mua lại chẳng khác nào là b ấ t đi một bút tiền thuê trước đó vừa mới vừa bỏ ra hai mươi lăm vạn mua vương giả chín kiếm công pháp bí tịch hiện tại đỗ phong trong tay có c h ú t gấp đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp kiếm tiền mới được đinh đinh đăng đăng đỗ phong bắt đầu ở rèn đúc trên đài gõ kiếm phôi lâm nô k i ề u cũng không nói chuyện ngay tại một bên an tĩnh nhìn xem chăm chỉ làm việc nam nhân xác thực rất có mị lực nàng nhìn một chút liền nhìn mê lần này đỗ phong vì chế tạo ra siêu viện sanh thảm kiếm vũ kh cũng thật sự là đủ l i ề u tại gó quá trình bên trong còn không ngừng dùng phượng tộc bất tử h ỏ a cho kiếm phôi làm nóng dạng này liền không cần lại nấu lại có thể không ngừng trồng đánh nó bách luyện thành cương ngàn luyện đ ú c kiếm đỗ phong thanh này kiếm mới trọn vẹn chấn thương 9999 lần phía trên dạng nước lít nha lít nhít nhìn xem cùng mạng nhện cỡ như hắn biết kiếm này trồng đánh đã đến cực hạn lại nhiều trồng đánh một lần liền có khả năng toàn bộ sụp đổ liền đây cũng là may mắn mà có là dùng bất tử họa đang không ngừng làm nóng nếu không tại trồng chừng ba n g lần thời điểm liền băng dân mất đỗ phong thấy tốt thì lấy tiếp lấy cho kiếm thể làm đột nhiên lệnh xử lý để nó cấp tốc n ắ m c h ặ t cứ như vậy kiếm thể liền sẽ không vỡ nát r e n tôi vào nước lạnh mở lựa y chú linh mấy cái quá trình một cái cũng không thể ít đặc biệt là sau cùng chú linh bình thường người chính là trực tiếp hướng kiếm trong cơ thể quán chú chân nguyên mà đỗ phong thì là tại kiếm thể cùng trên trôi kiếm khắc họa p h ù văn cẩn thận một chút một hồi khả năng gặp nguy hiểm đỗ phong ra hiệu lâm nô kiểu thối lui đến rèn đúc ở giữa cổng đi dạng này hắn mới có thể thi triển ra tay chân vì lý do an toàn còn cố ý cắm trận kỳ bậy một cái phòng n g trận để tránh tràn ra năng lượng sẽ phá hư trong k ố phòng hàng hóa Ừ. lâm nô kiều lên tiếng thối lui đến ngoài cửa dù sao phòng ngự trận là trong suốt nàng ở ngoài cửa cũng giống vậy thấy được đỗ phong công tác bộ dáng đỗ phong không có lập tức bắt đầu minh linh mà là lấy ra chín cây hỏa linh chi toàn bộ đều mại thành phấn rơi tại kiếm thể phía trên l i ê n thấy kiếm thể phía trên tức giận một tầng yếu ớt h ỏ a diễm nhìn qua rất không đáng chú ý thế nhưng là kéo dài không thôi chật chật chật cái này chi phí cũng quá lớn nhìn thấy đỗ phong lại đem giá trị liên thành hỏa linh chi cho xoa thành bụi phấn bất rụi đau lâm nô kiều ở một bên chỉ miết miệng cái này nếu là bán được tiệm thuốc đi thế nhưng là có thể đáng không ít tiền Khi t sở đỗ p h o n g c ũ n g có c h ú t đau lòng, m ặ c dù h ỏ a l i n h chi là tại dây c h u y ể n t minh linh quá trình ô trở nên h càng trôi chạy ó một chút bởi vì t r n i qua chín nghìn là chín trăm chín h i mươi tốt, chín lần đau chồng t i t đánh kiếm thể thật sự là quá cứng rắn muốn ở phía trên khắc linh văn độ khó vô cùng lớn dùng hoả linh chi một phấn thiêu đốt mặt ngoài có thể tạo thành một loại tạm thời xốp trạng thái không những không ảnh hưởng kiếm thể trình độ chắc chắn còn có thể để minh linh độ khó giảm xuống đỗ phong rèn sắc khi còn nóng nhanh chóng khắc linh văn chỉ trong chốc lát liền khắc xong năm cái phù văn dựa theo trước đó kinh nghiệm hẳn là hướng chỗ chuôi kiếm đi nhưng hắn cũng không có làm như thế mà là tiếp tục khắc họa phù văn chờ khắc họa đến cái thứ tám thời điểm tầng ngoài một chút kế h ỏ a diễm đã trở nên phi thường h i ế u đất đỗ phong ngừng thở đột nhiên một vùng minh linh trâm thuận lợi đi vào chỗ chuôi kiếm thứ chín phù văn mạnh mẽ khắc sâu tại trên chuôi kiếm liễm trong lúc nhất thời trong phòng hồng quan g đại thịnh cực nóng hỏa diễm mạnh mẽ đâm tới nếu không phải đỗ phong sớm bố trí phòng ngự trận lửa này thật đúng là có thể đốt tới khố phòng đi còn tốt hắn kịp thời đánh ra một đạo pháp quyết liền thấy tất cả hỏa diễm tất cả đều như là tiểu x à bắt đầu l i ề u mạng hướng kiếm thể nội chui Trước 1106, lôi hỏa kiếm. Đỗ ca, ta tới cấp cho ngươi thêm chút tạo tinh một ngươi ca, cấp cho sức. Lúc chuẩn chế chỉ có lôi lần là lửa kiếm. kiếm, kia hỏa phong hỏa Đỗ đầu đỗ này bị ngay tại thời điểm mấu chốt nhất tiểu hắc đột nhiên trôi ra ngưng tụ một cái quả cầu ánh sáng màu tím trực tiếp đập vào kiếm trong cơ thể coi như đỗ phong muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi kỳ lân bản thân liền là hỏa d i ễ m người thao túng phẩm chất không thể so với phượng tộc bất tử hỏa t r ê n lệch trước đó hắn ngưng tụ vẫn luôn là phượng tộc bất tử hỏa lần này lẫn vào tiểu hắc kỳ lân lửa không biết hiệu quả như thế lạch cạch lệch cạch đợi đến đại công cáo thành đỗ phong cầm kiếm chỉ xéo phía trên liền thấy kiếm thể phía trên tử xác hồ quang điện thuận màu đỏ kiếm thể không ngừng quân quanh phát ra lạch cạch lạch cảm giác bàn tay có chút r u lên phản phất lúc nào cũng có thể rời khỏi tay hoa kháo lần này thật chơi lớn rồi trước đó xanh thảm kiếm là cao phẩm quỷ cốc nam sinh về sau dùng thanh kiếm kia càng là hoàng giai cực phẩm uy lực của nó tương đương với vũ cấp t h ấ phẩm p đỗ phong nghĩ là cũng chế tạo ra một thanh vũ cấp t h ấ phẩm p thậm chí vũ giai trùng phẩm kiếm ra bởi vì chỉ cần đạt đến vũ giai đó chính là hóa vũ cảnh cao thủ dùng vũ khí lấy năng lực của hắn vẫn là có thể vượt qua một cái đại cảnh giới thao túng vũ giai vũ khí vạn vạn không nghĩ tới chính là họa linh chi một phấn hiệu quả tốt như vậy phù văn so trong dự đoán nhiều minh khắc ba cái lại thêm một bộ phận thiên thạch lửa cũng thu liễm trong đó đem thanh này kiếm mới phẩm dai từ vũ cấp thấp phẩm tăng lên tới trung phẩm tiếp lấy lại cho thúc đến cao phẩm vũ giai cao phẩm vũ khí đã là đỗ phong có thể tự do trưởng khống hạ độ lớn nhất bởi vì một khi đến vũ giai cực phẩm uy lực của nó tức tương đương với phi thăng cảnh cao thủ dùng mây giai vũ khí mây giai vũ khí đỗ phong vô luận như thế nào cũng không sử dụng được dù sao t r ê n h lệch lấy hai cái đại cảnh giới vũ giai vũ khí cực phẩm mặc dù so chân chính mây giai vũ khí hơi tốt thao túng một điểm cũng độ khó cũng vô cùng lớn nhưng tiểu h như thế cắm xuống tay ngạnh xinh xinh li phẩm giai cũng từ vũ giai cao phẩm thôi hóa thành vũ giai cực phẩm đỗ phong tay phải run run một chút mau đem tay trái cũng dựng đi lên sắc mặt đỏ lên trái tim phanh phanh phanh nhảy không ngừng nói đùa cái gì lần này tiểu h ắ c thật chơi lớn rồi vũ khí tốt hai cũng muốn a nhưng vũ giai cực phẩm thật quá khoa trương tương đương với mây cấp thấp phẩm vũ khí liền xem như phi thăng cảnh tiền bối ra muốn a nếu là mình dùng thanh kiếm này thời điểm bị phi thăng cảnh cao thủ thấy được vậy còn không vài phút đoạt đi a tất phu vô tội h à i bích kỳ tội đạo lý này đô phong vẫn hiểu ách giống như chơi lớn rồi nhìn xem trong tay run dậy không ngừng lôi hoà kiếm đỗ phong cũng là một trận bất đắc dĩ lúc này cũng không thể trách cứ tiểu hắc dù sao nó cũng là một mảnh hảo tâm kỳ lân c h i hỏa cùng kỳ lân tử lôi tất cả đều dung hợp đến thanh này lôi hỏa trong kiếm nếu là chỉ bằng vào kiếm thể kiên cố độ cùng sắc bén độ vô luận như thế nào cũng không đạt được vũ giai c h ự c phẩm nhưng gia nhập hai thứ đồ này về sau vậy liền không đồng dạng trong khi xuất thủ lôi điện đan sen uy lực to lớn đỗ phong còn có chút khống chế không nổi đỗ phong đánh giá một chút thanh kiếm này mình một tay năm cầm chỉ có thể kiên trì hai mươi cái hô hấp liền xem như hai tay năm cầm cũng bất quá chính là một phút mà thôi nói cách khác nếu là hắn đụng phải kẻ địch lợi hại không thể không sử dụng lôi hỏa kiếm nhất định phải tại một phút bên trong giải quyết chiến đấu dù sao đông hoàng hai tuyệt tinh h ỏ a l i ê u nguyên cũng là chỉ có thể sử dụng một lần một lần về sau toàn thân chân nguyên liền sẽ bị rút khô cái này tốt cầm trong tay lôi hỏa kiếm thi triển tinh h ỏ a l i ê u nguyên hai cùng một chỗ phát huy khẳng định có thể vượt cấp giết địch uy lực của nó giết chết hóa vũ cảnh võ giả khẳng định là không thành vấn đề vấn đề duy nhất chính là nhất định phải đánh trúng nếu là bị người nhà tránh khỏi nhưng liền không có chiêu thứ hai việc này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài đỗ phong nổ lôi hỏa kiếm thu lại đột nhiên trợt lách người đã đến lâm nô k i ề u trước mặt có như vậy một m ấ y mắt hắn thậm chí đều nghi qua muốn hay không xử lý lâm nô k i ề u cái này hiện trường duy nhất người biết chuyện bởi vì lúc này một khi tiết lộ ra ngoài hóa vũ cảnh chín tầng đ ỉ n h phong thậm chí phi thăng cảnh sơ kỳ những cao thủ khẳng định đều sẽ tìm mình t h i ế n p h ứ c một cái nho nhỏ phá vọng cảnh võ giả có tốt như vậy vũ khí bản thân liền là mang ngọc có tội liền xem như chưa hết đại lục luật pháp cũng không ngăn cản được đám võ giả cường thủ hào đoạt gia tâm t h ẳ n g thắn rằng ngay tại vừa rồi một khắc này nàng cũng có chút động tâm nếu là thừa cơ xử lý đỗ phong đem lôi hỏa kiếm đoạt tới trước cho một gia tộc lớn nào đó phi thăng cảnh tiền bối có lẽ vận mệnh của mình sẽ từ đây phát sinh cải biến nhưng là nàng ý nghĩ kia liền cùng vừa rồi đỗ phong đồng dạng đều là trợt lõi lên dù sao mọi người là bằng h ư u không thể làm loại này hại người hích ta sự t ì n h giữa bằng h ư u hẳn là tín nhiệm lẫn nhau vì lẫn nhau bảo thủ bí mật nếu là vì một chút tương đối lớn lợi ích mà trở mặt vậy liền không tính là thật bằng hữu còn tốt lâm nô kiều kịp thời thu lại tham n i ệ m của mình nếu bị xử lý nhất định là nàng đã từng địa bản g xếp hạng thi đấu quán quân bây giờ phá vọng cảnh tám tầng tu vi nàng tại đỗ phong trong mắt thật đúng là không đáng chú ý kỳ thật đều không cần tự mình ra tay tiểu hát liền có thể bãi bình hết thảy hô hô đỗ phong lại thâm sâu hô mấy hơi thở tâm tình lúc này mới bình tĩnh trở lại đem cánh tay từ lâm nô kiểu bên cạnh dịch chuyển khỏi thẳng thắn giảng lần này có thể chế tạo ra vũ g a i cực phẩm lôi h o a kiếm ngoại trừ tiểu hát hỗ trợ bên ngoài cũng có chút vận khí thành phần ở bên trong coi như dùng đồng dạng vật liệu cùng đồng dạng thụ pháp hắn cũng vô pháp lại chế tạo ra dạng này một thanh kiếm tới đỗ phong không tiếp tục làm nếm thử cái này một thanh lôi hỏa kiếm đã để tâm hắn lực t i ể u tụy lúc này liền xem như một thanh vũ giai t r u n g p h ò n kiếm hắn cũng chế tạo không gian ngoài dứt khoát liền trực tiếp nằm tại gen đúc thời gian hô hô ngủ dậy lớn cảm giác cái này ngủ một giấc đến thật là đủ dài sau ba ngày ba đêm mới tỉnh lại chật chật chật đại ca cái này hơn một tháng kìm nén đến thật đúng là không nhẹ à thời gian cũng quá dài đi tại hồng vạn hai mươi xem ra đại ca khẳng định là cùng mỹ nữ ló bản tại trong khố phòng dậy vỏ chính lửa nóng bằng không làm sao lại thời gian dài như vậy còn không ra đỗ phong tại gen đúc ở giữa nằm ngày ho ho lâm nô kiểu cũng không có rời đi liền canh giữ ở trong khố phòng chờ lấy hắn hồng vạn hai mới đợi đến ban đêm cũng không gặp đại ca ra sáng ngày thứ hai tới một mực chờ đến tối còn không có gặp hắn ra cứ như vậy một mực chờ ba ngày đến ngày thứ tư thời điểm đỗ phong mới tỉnh lại tới h ắ n tỉnh lại chuyện làm thứ nhất chính là xuất r a lôi hỏa kiếm nhìn một chút phát hiện bảo bối vẫn còn lúc này mới yên tâm Trước hát、hả. lúc đầu đỗ phong còn muốn chế tạo một thành phẩm dai hơi thấp điểm tinh hỏa kiếm thuận tiện mình bình thường sử dụng thế nhưng là gặp một kiện chuyện lúng túng chính là linh cảm sử dụng hết hoặc là nói là rèn đúc thời gian đại sư lưu lại tới những tin tức kia bị hắn cho tiêu hao sạch rèn đúc vốn cũng không phải là đỗ phong năng t h i ế u có thể chế tạo ra cái kia thanh lôi hỏa kiếm thuần túy là bởi vì dính rèn đúc ở giữa ánh sáng rèn đúc loại chuyện này một khi không có linh cảm chỉ sợ vũ cấp thấp phẩm vũ khí đều làm không được được rồi dù sao mình còn có xanh thảm kiếm cũng có thể thích học dùng thật sự là gặp cường độ lại dùng lôi hỏa kiếm không m u ộ n kế sách hiện nay đành phải kiếm tiền trước đem k ố phòng cho mua lại chờ khôi phục thành trước kia rèn đúc phường kết cấu về sau nhìn nhìn lại còn có thể hay không tìm về linh cảm chúng ta ra ngoài đi đoàn trừng hồng lao đệ lại sốt ruột chờ lần trước đỗ phong biến mất hơn một tháng thế nhưng là đem hồng b ạ n hai mươi lo lắng lần này hắn ngược lại là không như trong tưởng tượng gấp gáp như vậy bởi vì lần trước đỗ phong là không biết tung tích lần này rõ ràng liền cùng mỹ nữ lao bản đ ư ơ n g ở tại hậu viện trong khố phòng đại ca đã n g h i n đi hồng b ạ n hai mươi hướng về phía đỗ phong thiêu thiêu mi mau ý k i a t ự nhiên là không cần nói cũng biết ừng cũng không tệ lắm đỗ phong lúc này nếu là không ứng thanh đó chính là trong lòng có quỷ cho nên hắn tùy tiện đáp một câu ý là rèn đúc vũ khí mới cũng không tệ lắm bất quá câu nói này nghe vào hồng vạn hai mươi cùng nhân viên phục vụ trong lỗ thai chẳng khác nào là nói mỹ nữ l a o bản nương hương vị cũng không tệ lắm ngươi lưu tại nơi này hỗ trợ ta muốn tới rừng rậm nguyên thủy nói xong đỗ phong cũng mặc kệ hồng vạn hai mươi có đồng ý hay không vội vội vàng vàng liền đi ra cửa đại ca quả nhiên là sức sống mười phần a vừa đại chiến ba ngày ba đêm lập tức liền muốn đi rừng rậm nguyên thủy săn giết yêu thú chật chật chật c h ắ c không được người ta có thể làm đại ca mà mình lại là cái tiểu đệ hồng vạn hai mươi nhớ kỹ mình lần trước đi thúy hương cát trở về về sau vài ngày chân đều như n h ũ n ra không lấy sức nổi nhìn nhìn lại người ta đ lúc ra cửa hùng d u n g oai vệ khí phách hiên ngang toàn thân tràn đầy nhiệt tình đỗ phong cũng không biết hồng vạn hai mươi ở sau lương xấu bụng mình liền xem như biết cũng không quan trọng hắn một đường xung ố tới bị người hiểu lầm sự t ì n h cũng không ít điểm ấy nam nữ ở giữa chuyện nhỏ căn bản cũng không tính là gì d ư ơ n g dầm nguyên thủy tại mây đều bên ngoài cũng chính là chưa hết đại lục vị trí trung tâm đỗ phong muốn đi đương nhiên là ở giữa lệnh nam kia bộ phận bởi vì lệnh bắc kia bộ phận bị mây đều ngăn cách hắn không thể là vì săn rét yêu thú hoa mười vạn hát tinh ngồi mây câu đi bắc bộ rừng dầm nguyên thủy nam bộ kỳ thật cũng không tính gần chẳng khác gì là phải xuyên qua gần phân nửa chưa hết đại lục. b ấ trong quá lúc này còn phát sinh một việc nhỏ x é n giữa chính là đô phong tại truyền thống quá trình bên trong phát hiện mình lục mang tinh pháp trượng tại đường hầm không thời gian bên trong không dùng được xem ra chưa hết đại lục truyền thống trận cùng hạ giới có chút khác biệt nhưng là cũng không quan trọng nam bộ thành chỉ ở giữa truyền thống phí tổn cũng không phải là quá cao dừng lại từ lâu tới mới vừa đi tới rừng r ậ m nguyên thủy ngoại vi lối vào liền thấy xem như muốn đi vào rừng dấm nguyên thủy dựa vào đi săn để sinh tồn cũng phải có bản thổ thân phận mới được nếu như là hạ giới võ giả đi tới chưa hết đại lục không thể hôn đến thân phận bài còn hoa không có tiền ngoại trừ bi quá hóa liều cũng chỉ có thể đường kẻ lang thang lâm thời thân phận bài thông hành phí một trăm linh h tinh thật là h ắ c nguyệt trạch thành chính thức cư dân có thể miễn phí tiến vào rừng rậm nguyên thủy đi săn ngoại thành chính thức cư dân cũng chỉ cần mười cái h ắ c tinh thông hành phí mà thôi nhưng giống đô phong loại này ngoại thành lâm thời cư dân dọc thông hành phí liền phải giao nạp một trăm h ắ c t i n h nếu là săn g i ế t yêu t h ú không đủ nhiều đi vào một chuyến làm không cẩn thận đến b ổ i t h ư ờ n g tiền người ở dưới mái hiên không thể không đến túi đầu a đô phong sốt ruột tiến vào rừng rậm nguyên thủy đi săn cũng không cùng bọn hắn so đo trực tiếp giao một trăm hát tinh qua cầu gỗ sau đó tiến vào rừng rậm nguyên thủy sở dĩ muốn đi tòa này trước mắt là bởi vì địa phương khác còn không thể nào vào được rừng rậm nguyên thủ có một đầu hát hà ngăn cách hát hà cũng không nhanh thế nhưng là không ai có thể đi qua lại không người có thể bay quá khứ bởi vì hát hà bên trong chạy x u ô i hát thủy liền xem như lông vũ rơi xuống cũng sẽ trong nháy mắt liền bị hút vào đáy sông hát hà trên không càng là khu vực cấm bay toàn bộ hát hà vừa vặn quân rừng rậm nguyên thủy một vòng mà mây đô thành lại tại rừng rậm nguyên thủy trong vòng đây cho nên muốn đi vào mây đều đầu tiên liền phải vượt qua đầu này hát hà mà muốn qua hát hà chỉ có hai loại biện pháp từ phía nam cầu gỗ thông qua hoặc là từ phía bắc cầu thông qua toàn bộ chưa hết đại lục ở bên trên hết thể cứ như vậy hai đầu thông đạo Tiền t kiếm này qua cầu gỗ là đ về sau có một mảnh đất trống nơi đây cây tối hẳn là bị cố ý chặt cây rơi đưa ra đến một mảnh có thể nghỉ ngơi khu vực muốn đi vào rừng dâm nguyên thủy thám hiểm võ giả sẽ lần nữa hơi chút nghỉ ngơi chuẩn bị sẵn sàng cũng có rất nhiều người sẽ nhân cơ hội này tìm mấy người cùng một chỗ tổ đội dù sao nhiều người cùng một chỗ hợp tác sống sót tỷ lệ cao hơn một chút cảm ơn không cần đỗ phong nhìn đối diện d á n g dấp không giống người xấu nhưng vẫn làm ỉ m cười cự tuyệt giới mất dù sao cùng người khác tổ đội mặc kệ là s ă n giết được yêu thú vẫn là hái tới cái gì linh hảo đều cần mọi người cùng nhau phân lại nói lòng người khó g i d á n g dấp hiền hòa không nhất định là người tốt lúc trước t i ế n màu đỏ hoang mạc thời điểm từng cái d á n g dấp cũng đều rất hiền hòa kết quả làm lên chuyện áp tới một cái so một cái hung áp một cái hạ giới lưu dân không tổ đội ngươi đi vào muốn tìm cái c h ế ta một mặc màu đỏ tím quần áo thiếu phụ còn tính là có mấy phần tư sắc nhưng là đầu lông mày thợ thiêu nhìn qua có chút hung cũng không biết là nơi nào đắc tội nàng vợ ơ ý mà vọt thẳng lấy đỗ phong mắng lên tỉ tỉ ngươi là sợ tiểu bạch kiềm chết mất sốt rồi đi trong đội ngũ một tên khác mặc lục váy nữ hai tử muốn so thiếu phụ trẻ tuổi một chút dáng dấp bạch bạch nội nội nhìn qua như cái búp bê một đôi mắt to vụ sáng vụ sáng có ý tứ chính là con ngươi của nàng lại làm à u xanh lá cây đậm cái này tại nhân loại võ giả bên trong vẫn là rất hiếm thấy lý tỷ đừng để ý tới hắn chúng ta lần này nhưng toàn bộ nhờ ngươi một người mặc m à u lam n h ạ t trường sam thư sinh bộ d á n g nam võ giả trên lưng vác lấy bảo kiếm trên chuôi kiếm còn khảm một viên lam bảo thạch nhìn tư thế rất tuổi kỳ thật hắn gia nhập lý thu thiền trong đội ngũ là vì tìm kiếm bảo hộ bọn hắn những công tử ca này có đôi khi vì hoàn thành gia tộc dạy cho cái nào đó nhiệm vụ hoặc là để chứng minh mình có thể săn g i ế t cùng g i a yêu thú sẽ mạo hiểm tiến vào rừng rậm nguyên thủy bên trong thế nhưng là trong khu rừng rậm nguyên thủy khắp nơi tràn đầy nguy cơ làm không cẩn thận liền sẽ đem mạng nhỏ mà vứt bỏ cái này nhưng cùng ở tại trong thành trì không giống chưa hết đại lục ở bên trên có luật pháp bảo vệ bọn hắn những n à y vĩnh cựu tư dân nhất là có thân phận có địa vị công tử ca liền xem như tu vi không cao cũng rất ít sẽ xảy ra chuyện dù sao có gia tộc trưởng bối ở sau lưng chống đỡ cũng không ai dám trong thành đem bọn hắn thế nào liền liên thành bên ngoài vùng ngoại thành cũng nhận mây đều cao tầng giám sát nhưng rừng rắm nguyên thủy không giống trong này không chịu đến mây đều cao tầng giám sát cũng không có đầu nào luật pháp quy định có thể bảo vệ bọn hắn an toàn liền xem như quy định không cho phép giết người tại loại này việc không ai quản lý địa khu lại có ai sẽ để ý loại quy định này cho nên muốn đi vào rừng rậm nguyên thủy luyện luyện bọn hắn sẽ tìm cái người có thể tin được dẫn đội cái kia giữ rằn thiếu phụ lý thu thiền chính là chứ danh thám hiểm tiểu đội dẫn đội người nàng thường xuyên tại rừng rậm nguyên thủy trên đất trống ở lại chờ người khác gia nhập mình tiểu đội mà lại người này còn có một c ọ n g lông bệnh chính là chỉ cần tướng mạo tuấn tiếu võ giả gia nhập nam võ giả muốn gia nhập nhất định phải anh tuấn xuất khí nữ võ giả muốn gia nhập thì nhất định phải là dung mạo xinh đẹp mới được nếu không liền xem như thực lực không tệ lý tỷ cũng tuyệt đối không hầu h ạ đừng nhìn tật xấu của nàng nhiều như vậy hết lần này tới lần khác sinh ý cũng không tệ lắm c thành. Thành trong i n này g hung hiểm và phần ngươi có thể nghĩ tốt nhìn thấy đỗ phong không để ý mình lý thu thiền hừ lạnh một tiếng vẫn có chút chưa từ bỏ ý định nàng nói không sai dừng dậm nguyên thủy bên trong hung hiểm và phần mặc dù cao gia yêu thú sẽ không chủ động công kích võ giả nhưng là cùng g i a i y ê u thú rất có thể thành đàn ẩn hiện tỷ như nói phá vọng cảnh v õ giả nếu là gặp một hai con cấp tám y ê u thú còn dễ nói nếu là gặp được mười mấy con thậm chí mấy chục con cùng một chỗ vây tới không có đồng đội phối hợp thật là rất khó sinh tồn về p h ầ n những cái kia thực lực yếu v õ giả coi như săn g i ế t cùng g i a i y ê u thú đều phải mấy người tổ đội phối hợp mới được để hắn đơn độc đối mặt mười mấy con cùng g i a i y ê u thú đ o á n chừng chỉ r i ê n g dọa đều có thể hụ chết ta chỉ ở bên ngoài đi dạo thật không cần lúc đầu loại chuyện này đỗ phong đều chẳng muốn phản ứng bất quá đối phương cũng coi là một mảnh hào tâm hắn liền lắm miệu trả lời một câu về xong một câu nói kia hắn cũng không có lập tức rời đi mà là đi tới hát hà bên cạnh hát hà cũng không có bãi cắt cũng không có r ố c thoải trực tiếp chính là dưới vách đá đi mới là màu đen nước sông mặt đất cách phía dưới nước sông có cái chừng một trăm gạo khoảng cách nếu là rơi xuống bị hút vào vẫn là rất khó hơn tới đỗ phong đầu tiên là xuất ra một thanh tiểu phi kiếm hướng về phía bờ bên kia đem tới hắn muốn thử xem trong truyền thuyết hát hà hấp lực đến cùng lớn đến bao nhiêu kỳ thật cầu gỗ chiều dài cũng liền mới một trăm năm mươi m dáng vẻ nói đúng là hát hà độ rộng còn không quá đến một trăm năm mươi m tiểu phi kiếm đâm phá không khí trùng lấy bờ bên kia bay đi nếu là nghe thấy trận kia phong thanh cảm giác thật đúng là có thể bay qua trên thực tế vừa mới bay ra ngoài m ộ mươi mét tiểu phi kiếm lại đột nhiên cải biến phương hướng một đầu ngã q u ỷ màu đen trong nước xông đi coi như có chút bản sự c h ắ c không được tự tin như vậy nhìn thấy đỗ phong biểu hiện lý thu thiền thái độ trở nên khá hơn một chút có thể đem một thanh nho nhỏ phi kiếm trên hát hà t h ném ra m ộ mươi mét nói rõ người này lực cánh tay cùng bắp thịt kinh người mà lại thủ pháp nhãn pháp thân pháp cũng không tệ nếu như chỉ là lực lượng còn không cách nào làm được dạng này người này mặc dù chỉ có phá vọng cảnh sáu tầng tu vi hắn thực lực cũng không so rất nhiều phá vọng cảnh chín tầng võ giả t r ê n l ệ n h trách không được tự tin như vậy không muốn gia nhập đội ngũ lý thu thiền vụng trộm cho đỗ phong một cái đánh giá bất quá cảm thấy hắn cứ như vậy tiến vào rừng rậm nguyên thủy vẫn là đang tìm cái chết đỗ phong không nói chuyện hướng về phía nàng mỉm cười lách mình liền chui tiến vào trong rừng kỳ thật hắn vừa rồi không dùng toàn lực nếu như cầm một kiện vật nặng toàn lực ném mạnh hẳn là có thể ném ra hơn hai mươi m xa đương nhiên tương đối gần một trăm năm mươi m h t hà tôi nói hai mươi m cũng không tính là gì liền xem như t r a n lệch một m cũng vô pháp vượt qua h á chúng chi còn kém nhiều như、vậy. Hắn đánh giá kém m vậy. ộ trách chút, cho lực mình thi toàn t dù là i ể n thân h p p sông, h o ặ là vào dùng bằng a qua i chân cơ bắp lực lượng này vọt, cũng Chắc pháp vượt qua đầu này hát hà. lượng ngày này bắp vượt vọt, vô đầu không được liền ngay cả hóa vũ cảnh võ giả cũng đều ngoan ngoãn giao tiền tiến vào ngược lại là không thấy được có phi thăng cảnh cao thủ tiến vào rừng rậm nguyên thủy đi săn mảnh này rừng rậm nguyên thủy bên trong yêu thú không chủ động công kích đê giai võ giả thấy thế nào đều giống như trải qua huấn luyện thế nhưng là nhìn thấy từng khoả đại thụ che trời đỗ phong lại cảm thấy đây đúng là niên đại đã lâu nguyên sinh thái rừng rậm không giống như là người vì làm ra mới là bên ngoài mà thôi t u y tiện một cái cây liền có ba ôm to hơn ba người tay cầm tay làm thành một vòng đ ề u ôm bất quá tới đây cái cây tối thiểu đến lớn mấy ngàn năm đi đều còn chưa bị hủy h ư ớ mất không thể không nói chưa hết đại lục võ giả đối với thực vật bảo hộ ý thức cũng không t ệ lắm đỗ phong vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh một bên đi vào trong thỉnh thoảng sẽ có chút dấu ở trên nhánh cây rắn độc đánh lên hắn kết quả bị chung quanh thân thể hắn quay chung quanh kiếm khí trực tiếp liền cho chặt đứt như loại này cấp bảy trình độ nhỏ t ạ p rắn hắn đã lười nhát xuất thủ a gốc cây kia ở giữa còn muốn có đồ tốt đỗ phong h ã nhăn một cái cái mũi nhanh chóng đi vào một c nhẹ nhàng nhẹ lên liền nhẹ tới c h ạ c cây phía trên ngưng tụ thị lực thứ bên trên chỗ trống nhìn thấy cây to này ở giữa đều đã rỗng không biết là bởi vì bị bệnh vẫn là bị thứ gì phá hư bên trong chiều hồ hồ lớn một gốc cây nấm có chút ý tứ mới tiến vào không bao xa tìm đến một viên huyền thải cây nấm cái đồ chơi này mặc dù không thể trị bệnh cũng không thể dùng để tăng tiến tu vi nhưng là có một cái tác dụng chính là có thể để đối thủ hôn mê mai thành bụi phấn về sau phối hợp độc cóc chưa ở bình nhỏ bên trong tác chiến thời điểm đột nhiên vùng hướng đối phương liền có khả năng đưa đến suất kỳ bất ý hiệu quả đồ tốt như vậy vờ ơ y mà không ai thu thập chưa hết đại lục người chẳng lẽ đều quá có tiền mặc dù có chút không nghĩ ra nhưng đỗ phong cũng không có k h á c h khí xuất ra một cái mang dây thừng bay chảo ném vào trong thụ động bắt lấy cây kêu huyễn thải cây nấm c h ư n một nghìn một trăm linh chín s ắ t nhân đẳng t hắn đang muốn kéo trở về dây thừng liền nghe đến một tiếng t ê minh trong thụ động không biết lúc nào xuất hiện một đầu màu đen s à m rắn miệng há ra một đạo thủy tiễn liền hướng về phía ánh mắt hắn bắn tới đạo này thủy tiễn kỳ thật chính là rắn độc phun ra nọc độc bởi vì phun ra áp lực lớn cho nên tạo thành một đạo thủy tiễn dựa vào, vờ ơ y mà trốn ở chỗ này an t o á n đỗ phong mặc dù vạn độc bất sâm nhưng cũng không muốn bị nọc độc phun trúng con mắt hắn hai mắt chừng một cái toàn thân kỳ thật t ă n g vọt chân khí phá thể mà ra ngạnh xinh xinh đem nọc độc cho c h ấ n trở về đâu n à y d á n độc nọc độc cũng thật sự là thật lợi hại vậy vào chính nó trên thân vờ ơ y mà bốc lên khói trắng tiếp lấy liền thấy nó lân phiến bắt đầu chóc ra thân thể thống khổ tại nguyên chỗ văn mẹo một lát sau lại bị ăn mòn c h ỉ còn lại có một viên nội đ a n cùng một cái xẹp túi độc rừng rậm nguyên thủy bên trong yêu thú có cá tính như vậy lại còn sẽ bị nọc độc của mình cho hạ độc chết đừng nhìn con rắn này là thất cấp đỉnh phong vẫn chưa tới cấp tám thế nhưng là nó phun ra ngoài nọc độc đủ để hạ độc chết cấp tám y ê u thú cũng tương tự có thể giết chết phá vọng cảnh v õ giả con rắn này tại tiến hóa quá trình bên trong vì có thể giết chết đối thủ cường đại hơn cho nên nọc độc trở nên càng ngày càng lợi hại đến mức dính vào trên người mình lập tức sẽ bị ăn mòn da mặc thịt nát dạng này mặc dù rất nguy hiểm nhưng không thể không nói là tăng lên thực lực bản thân một loại rất hữu hiệu, hiệu cũng rất cực đoan phương pháp đoan chừng vì ngắt lấy kêu đó huyến thải cây nấm mà bị nó ám toán vó giả hoặc là yếu thú cũng không tại số ít màu xám đen thân thể giấu ở đen như mực trong thụ động s ắ c thực không dễ dàng bị phát hiện đánh lén vẫn rất kinh khủng qua chiến dịch này đỗ phong cũng không dám chủ quan vẫn chưa tới cấp tám gián độc cứ như vậy lợi hại kia cùng phá vọng cảnh võ giả cùng giai cấp tám yêu thú khẳng định càng thêm cường đại c h ắ c không được hồng vạn hai mươi mang theo tứ bảo thai huynh đệ năm người cộng lại cũng không dám đến rừng rậm nguyên thủy bên trong săn giết yêu thú kiếm tiền chật chật chật đồ tốt ta bất kể nói thế nào h u y n thải cây nâm tới tay cái đồ chơi này liền ngay cả đỗ phong cũng không dám sợ t r ư n g đụng chớ nhìn hắn tự thân vạn độc bất xâm có thể huyết m u cây nấm cái đồ chơi này cùng nọc độc không giống nhau lắm cũng sẽ không tổn thương người thân thể sẽ chỉ sinh ra gây h à o ảnh hiệu quả bất kỳ cái gì thuốc giải độc đều không thể giải chỉ có thể dựa vào tự thân chân nguyên đến chậm d ã i thoải biến cần thời gian nhất định mới được trong đoạn thời gian này nếu như bị địch nhân để mắt tới hoặc là bị yêu thú công kích vậy coi như phiền thái đỗ phong dùng kiếm khí đem huyết thải cây nấm vỡ nát thành m ạ t về sau thận trọng cất vào bình xứ bên trong cái đồ chơi này liền đã thật lợi hại nếu là lại hỗn hợp bên trên độc cóc vậy thì càng tốt hơn rương giống u y ê n thủy như thế lớn lại đầu tiềm hẳn là cũng không khó tịm ngươi còn băn khoăn cái kia tiểu bạch kiểm a lâm công tử cũng không tệ làm gì luôn nghĩ đến người kia đỗ phong vừa hảo hảo thu về đồ vật không đợi rời đi liền nghe đến có người nói chuyện lấy thính lực của hắn đương nhiên có thể nghe được là lý thu thiền tri đội ngũ kia đi tới nói chuyện chính là mặc lục váy tương đối đáng yêu cô b é kia bất quá tính cách của người nọ cùng tướng mạo khác biệt vẫn là n g ư ờ i thật lớn g i á n g r ấ p bạch bạch n ộ n n ộ n trên mặt còn có chút đứa bé mập cảm giác rất thanh thuần làm sao luôn luôn cho lý thu thiền để cử bên người lâm công tử liền cùng làm mai mụ tú bà giống như thật sự là người không thể xem bề ngoài nước biển không thể đo bằng đấu a đấu a đỗ phong không có lên tiếng. thu l i ệ m k ý tức trước gần giấu đi hắn không muốn cùng đám người này liên hệ nhất là không muốn gặp cái kia lý thu thiền đương đội trưởng dẫn người khác thám hiểm là không sai nhưng cũng không thể cưỡng ép kéo người khác về chỗ ai cho dù là người muốn kiếm dẫn đội phí cũng phải người khác tự nguyện mới được một mực chờ đến cái này một đội người đi xa đỗ phong mới lại lách mình ra thoáng điều chỉnh một chút phương hướng tiếp tục hướng dừng g ậ m nguyên thủy chỗ sâu đi đến ngao ngao ngao ngao tiếp tục đi vào trong tình huống liền không đồng dạng đã vượt qua cấp bảy yêu thú khu vực tiến vào cấp tám yêu thú nơi ở phá vọng cảnh võ giả một khi tiến vào nơi đây thế nhưng là sẽ bị yêu thú chủ động công kích vì p h o n g ngừa gặp được một chút vật kỳ quái đỗ phong rút ra xanh thảm kiếm thận trọng hướng về phía trước thăm dò nơi này dù sao cũng là chưa hết đại lục rừng rậm nguyên thủy không phải chỗ bình thường hẳn đối với mình trường pháp còn có tố chất thân thể mặc dù rất có lòng tin nhưng cũng không thể đi mạo hiểm t ỷ như kêu h ắ t hà bên trong nước liền không thể dùng tay đi thử bởi vì chỉ cần hút vào liền không nổ ra được trong rừng nói không chừng sẽ có một vài thứ cùng huyễn thải cây nấm đồng dạng đụng phải về sau sẽ cho mình mang đến kiến thức đối với đột nhiên xuất hiện đồ vật vẫn là dùng vũ khí dây vào đáng tin cậy một chút không được đỗ phong đã rất cẩn thận mắt nhìn sáu hướng t hai nghe t á m phương thần thức cũng không ngừng thăm dò chung quanh không nghĩ tới vẫn là có chỗ bỏ sót hắn đi tới đi tới đột nhiên cảm giác được dưới chân k h ẽ động tiếp lấy mu bản chân cùng mắt cá chân liền bị một vật nhanh c h ó n g c u â n lấy trong điện quan hòa thạch hắn căn bản là không còn kịp suy tư nữa trực tiếp một kiếm v u n g xuống dưới liền nghe đến ở một tiếng một cây sợi đằng ứng thanh bị chém đứt nhân cơ hội này đỗ phong tranh thủ thời gian tới một cái sau lật n g tránh những cái kia công tới sợi đằng ba ba bá ngón tay phẩm chất sợi đằng giống như từng đầu tiểu xả linh hòa thuận mặt đất di động đem chung quanh con đường, tất cả đều phong kín. đỗ phong có thể di động vị trí càng ngày càng ít không nghĩ tới mình sẽ bị một loại thực vật cho an toán loại này sát nhân đằng mặc dù là thực vật nhưng một chút không thể so với yêu thú đẩn bọn chúng bình thường liền yên lặng trải trên mặt đất nhìn qua cùng phổ thông dây leo cỏ dại cái gì không sai bị lắm không có bất kỳ cái gì chân nguyên ba động cho dù là dùng thần thức xem xét cũng phát giác không lớn cái gì dị dạng thế nhưng là một khi bị bọn chúng bao vây lại muốn chạy đi coi như khó khăn đã từng có một con cấp tám đỉnh phong gấu yêu ở chỗ này lâm vào qua sát nhân đằng vòng dây mặc cho nó răng nhọn móng sắc khí lực cả người cuối cùng vẫn là cùng bánh trưng đồng d ạ n g bị c u ố n lấy mạnh sinh sinh xếp chết dưới mắt đỗ phong cũng gặp phải loại phiền phái này sát nhân đằng số lượng phong phú từ bốn p h ư ơ n g tám hướng vây tới không riêng gì trên mặt đất có liền ngay cả chung quanh trên c ả n h cây cũng vươn ra từng cây sợi đằng nói cách khác chẳng những chung quanh không chỗ có thể trốn liền liền lên vương cũng đi không được nếu là trên không chung thời điểm bị sợi đằng c u ố n lấy thân thể không cách nào mượn lực tình h u n g sẽ càng thêm h ỏ n g bét đỗ phong cầm trong tay xanh thảm kiếm đứng thẳng bất động mắt nhìn thấy sát nhân đằng một chút xíu hướng hắn tới gần chờ sắp chạm đến thân thể thời điểm tất cả sát nhân đằng trong nháy mắt cấp t như là đ ộ c xa thổ tín hướng về thân thể của hắn từng cái bộ vị phong tới nắt nhưng vào lúc này đỗ phong chung quanh thân thể c u ố n lên một trận điên cuồng đây là một trận từ kiếm khí hình thành c u â n phong chỗ đến vượt mọi t r o n g gai thối khô lạp hủ không chỗ không phá nào lên kia một đống sợi đẳng liền cùng tiến vào vỡ nát cơ bên trong giống như tất cả đều cho xoắn nát thành một tiết một tiết đoạn ngắn tiếp lấy lại vỡ thành một phấn Trước 1110, cự lang. một kiếm phá vạn pháp câu nói này vẫn rất có đạo lý dưới loại tình huống này đại lực trường pháp quyền pháp căn bản cũng không dễ dùng cho dù là huy lực to lớn bị c u ố n lấy cánh tay cổ tay cũng liền không tốt phải biết những cái tia s ắ t nhân đằng số lượng khổng lồ mà lại mỗi một cây sức kéo cũng không nhỏ liền xem như một mực cường tráng g ấ u yêu đều bị tìm đoạn mất xương cốt nhân loại võ giả nếu như dùng man lực chống lại cái tia chỉ có một con đường chết đỗ phong một chiêu đắc thủ không dám h a m chiến toàn thân tại kiếm khí bao khỏa phía dưới nhanh chóng xông về phía trước tại tới trước trong quá trình lại không ngừng có s ắ t nhân đằng xuất hiện mỗi lần k h ẽ rửa gần chung quanh hắn liền sẽ không bị kiếm khí cho xoát nước cho dù là dạng này vẫn là có đại lượng sát nhân đằng tiếp tục từ bốn phương tám hướng tuân đi qua toàn bộ khu vực đều phát ra xa xa xa thanh âm cảm giác vô cùng vô tận sẽ chủ động công kích người thực vật thật đúng là so yêu thú cũng khó khăn đối phó muốn là bình thường yêu thú bị giết chết nhiều như vậy khẳng định sẽ biết sợ l ù i tán thế nhưng là sát nhân đằng tựa hồ không biết cái gì gọi là sợ hãi vẫn là không ngừng sông đi lên cũng có lẽ bọn chúng tất cả đều là nào đó một gốc cỡ lớn sát nhân đằng phân nhánh mà thôi căn bản không quan tâm này một ít tổn thương sợi đằng càng để lâu càng nhiều tại cây cùng cây ở giữa tạo thành màu xanh s ô n lưới liền liền lên p ư ơ n g xót xuống tới một chút kia ánh nắng đều bị bọn chúng cho che k u ấ t đỗ phong xem xét tiếp tục như vậy không phải biện pháp nhất định phải mau chóng phá vây mới được dựa theo trước mắt số lượng đến xem một mực dạng này đối kháng tiếp sớm muộn cũng sẽ đem mình chân nguyên hao hết các loại h ắ n đột nhiên nghĩ đến một ý kiến vương giả chín kiếm danh s ư ơ n g d ọ t nước không lọn cùng giai bên trong không người có thể phá vỡ phòng ngự sát nhân đằng mặc dù lợi hại nhưng cũng là cấp tám sinh vật cùng phá vọng cảnh võ giả cùng giai đã như vậy vì sao không thử một chút dùng vương giả chín kiếm phá vây đỗ phong dứt khoát thu hồi kiếm khí huy động xanh thảm kiếm sử xuất vương giả chín kiếm chiêu thức từ chiêu thứ nhất đến chiêu thứ chín lặp đi lặp lại tuần hoàn thi triển mặc kệ đi xem sát nhân đằng đến cùng là thế nào công tới có ý tứ sự t ì n h phát sinh sát nhân đằng mặc kệ là từ trên dưới trái phải trước sau cái hướng kia công tới đều sẽ bị xanh thảm kiếm chặt lại có lúc sợi đằng từ phía sau nhanh chóng bắn mà đến kiếm chiêu lại vừa vặn hướng phía trước huy động đỗ phong thật sợ sẽ bị đánh trúng kết quả chờ đến sợi đằng nhanh đụng phải thân thể thời điểm vẫn là sẽ bị vòng trở về xanh thảm kiếm cho chặt đức đơn giản liền cùng coi là tốt đồng dạng càng có ý tứ chính là đại đa số sợi đằng cũng không phải là bị chém đức mà là bị cản trở về vương giả chín kiếm chính là người nhân chi ki cơ bản đều là dùng kiếm tích đem công kích cản trở về chặt đứt số lần rất ít trừ phi là có sợi đằng biết do sẽ bị chém trúng còn tiếp tục hướng phía trước mù sông đỗ phong thể nội chân nguyên mặc dù phong phú nếu là một mực như vậy bốn phương tám hướng phóng thích kiếm khí mấy canh giờ thời gian cũng liền hết sạch nhưng bây giờ không đồng dạng hắn không cần phóng thích kiếm khí cũng liền không tiêu hao chân nguyên chỉ cần dùng một chút thể lực lặp đi lặp lại thi triển chín chiêu kiếm pháp liền tốt bởi vì xanh thảm mũi kiếm lợi vô cùng hắn cũng không cần dùng quá lớn khí lực có thể nói tiêu hao này một ít thể lực tự động liền có thể khôi phục cho dù là dạng này liên tục tay phải huy kiếm đồng thời tay trái còn có thể xuất ra địa đồ đến xem phân tích một chút cục thế trước mặt vương giả chín kiếm quả nhiên rất có một bộ mặc kệ sợi đằng số lượng nhiều a khổng lồ công kích mãnh liệt dường nào vô luận như thế nào đều không đột phá nổi cái này chín chiêu hình thành kiếm mạng đ ộ phong cứ như vậy một bên nhìn địa đồ một bên đi lên phía trước theo thời gian trôi qua xanh thẳng trên thân kiếm hàn khí không ngừng thẩm thấu đến sợi đằng đi lên dẫn đến tốc độ của bọn nó càng ngày càng chậm tiến công hiệu suất cũng càng ngày càng kém chẳng lẽ đây chính là cái gọi là người nhân vô địch sao vương giả chín kiếm không chặt đứt sợi đằng chỉ là đem bọn nó cho đ dạng này ngược lại để đằng sau mới sợi đằng không r ả n h khe hở có thể chui bọn chúng lẫn nhau chen chút chung một chỗ tốc độ trở nên càng ngày càng chậm tầng ngoài kết một tầng màu làm nhạt băng xương lại hướng phía trước chính là cự lang lãnh địa bọn chúng hẳn là sẽ không theo tới mặc dù sát nhân đằng là rất lợi hại nhưng cự lang đã có thể ở bên kia thành lập lãnh địa đã nói lên sẽ không nhận sát nhân đằng ảnh hưởng lại qua một hồi đỗ phong cuối cùng là từ sát nhân đằng địa bàn đi ra hoặc là nói là bởi vì sát nhân đằng cảm giác không thấy bất luận cái gì cơ hội thủ thắng chủ động từ bỏ đối với hắn truy sát xem ra hai mươi năm vạn hắc tinh thật sự là không có phí công hoa vương giả chín kiếm ngoại trừ trợ giúp mình l ĩ n h nộ ra đông hoàng hai tuyệt bên ngoài bản thân tác dụng cũng rất lớn về sau nếu là lâm vào thú c h i ề u bên trong có lẽ có thể dựa vào một chiêu này bằng ệ n h đỗ phong đối vương giả chín kiếm chiến kỹ tương đương hài lòng xác định chung quanh s á c thực không có nguy hiểm về sau mới dừng lại ở trong tài kiếm tại ở gần cự lang lãnh địa thời điểm nghe được có người đang nói chuyện lâm công tử cẩn thận một chút ta ngươi nếu là có cái gì không hay xảy ra thế nhưng là sẽ ảnh hưởng tỉ tỉ của ta danh dự thật đúng là hoàn ra ngó hẹp tại sao lại đụng phải lý thu thiền đội ngũ đoán chừng là bọn hắn thích hợp tuyến tương đối quen thuộc cho nên vòng qua sát nhân đằng khu vực trực tiếp đ ạ t đến sóng lớn l ã n h địa xem ra là vị kia lâm công tử tại sóng lớn l ã n h địa có cái gì nhiệm vụ phải hoàn thành cự lang chính là cấp tám y ê u thú hình thể m u ố n so phổ thông s ó i lớn hơn nhiều mặc dù không giống hỏa lan g như thế sẽ dù lửa cũng không giống tham lang như thế khát máu nhưng thể trạng cường tráng lực tăng c ũ n g lớn thật d à y màu sáng bạc g a lông tăng thêm tính bền dẻo rất mạnh sợi cơ đ ủ để bọn chúng thân thể vừa có lực lại nhanh nhẹn nếu là thực lực không đủ mạnh phá vọng cảnh vó giả ngay cả một đầu cự lang đều rất khó bãi bình lâm công tử nhiệm vụ hôm nay chính là muốn tự mình chém giết một con cự lang đồng thời dùng ảnh tinh thu xuống tới dạng này mới có thể cầm lại gia tộc giống các trưởng bối giao nộp hoàn thành nhiệm vụ này hắn mỗi tháng có thể dẫn tới bổng lộc sẽ tăng gấp đôi vẫn là tương đối có sức hấp dẫn đây cũng là vì cái gì hắn nguyện ý dùng tiền gia nhập lý thu thiền đội ngũ cái này lý thu thiền ngược lại là rất có một bộ cũng không biết nàng tự a hồ dùng biện pháp gì đem một đầu cự lang đơn độc dẫn ra đám người đem nó vây vào giữa để lâm công tử cùng nó đơn đ ạ độc đấu mặc kệ là hỏa lang tham lang vẫn là cự lang bình thường tới nói lang tộc đều thích quần thể xuất động lý thu thiền có thể đem một đầu cự lang đơn độc dẫn ra mà lại khác cự lang còn không qua đây nhúng tay khẳng định là có cái gì đặc thủ thủ pháp đỗ phong dứt khoát l ẹ n đến trên một cây đại thụ mèo đứng dậy đến len len ở một bên quan sát con sói lớn kia là bị cô lập ra thế nhưng là lâm công tử sức chiến đấu thực sự quá yếu có đến vài lần hơi kém bị vớt sói tử đập tới đều là lục váy nữ hải nhi giúp hắn hóa giải nguy cơ nhìn hắn dùng thân pháp cấp bậc cũng không thấp hiến pháp tựa hồ cũng, cũng không tệ lắm nhưng rõ ràng là khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến lâm tràng phản ứng không được tại cự lang khí thế áp bách phía dưới hai chân có chút như nhún ra cho nên bước chân một cước dẫm tại tiểu thạch đầu bên trên vừa ơ ý mà hướng về mặt đất ngã quỵ trước một nghìn một trăm mười một du sát cẩn thận c ự lang thế nhưng là rất g à o hoạt nhìn thấy lâm công tử ngã quỵ lập tức cắn một cái tới đầu lâu to lớn hé miệng cảm giác có thể đem cả người trực tiếp nuốt vào lục v â y cô nương cứu giúp đã tới đã không kịp nhưng vào lúc này lý thu thiền xuất thủ người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không nhìn thấy lý thu thiền tay vừa nhấc đỗ phong liền biết đó là cái tàn nhẫn nương môn đừng nhìn nàng dáng người hơi có vẻ c ư ờ gò xuất thủ nhưng một chút đều nghiêm túc cổ tay rung lên tay áo vung v u y ở giữa ba thanh phi đao liền bắn ra ngoài. Cái n à thật mạnh bắt thịt loại này ném phi đao phương thức mặc dù cũng có chân nguyên thôi động nhưng chủ yếu vẫn là dựa vào võ giả tự thân lực lượng nhất là chỉ lực cùng bắt thịt rất nhiều thể trạng to con nam võ giả lực cánh tay cùng sức keo đều rất lớn nhưng là bắt thịt cũng không nhất định mạnh coi như bắt thịt lớn cũng chỉ thích hợp với n h ấ t vật nặng cùng vùng phi đao sử dụng cái chủng loại kia đạn run không thể so sánh nổi này cự lang cái chán bên trong bay đến thần thức bị ngăn cản đoạn thân thể đứng ở đó không thể động đậy thừa dịp nó còn không có ngã xuống lâm công tử phóng người lên đến một kiếm bổ xuống đem to lớn một cái đầu sói cho cùng nhau bổ xuống qua chiến dịch này hắn cũng coi là đạt được rèn luyện không được dạng này chưa tính hoàn thành nhiệm vụ nhìn thấy cự lang bị giết lục váy nữ hải tử đang muốn thu một nửa kia mà tiền kết quả bị lâm công tử cự t u y ệ t mọi người giảng tốt về chỗ trước giao một nửa tiền đ ặ c cọc nhiệm vụ sau khi thành công trả lại một nửa khắc tiền bây giờ mặc dù cự lang bị giết nhưng thứ ba trước nó đã trúng phi đao gia tộc trưởng đối từ trong hình ảnh khẳng định có thể nhìn ra được nhiệm vụ căn bản là không cách nào thông qua ta có thể tái dẫn một con cự lan g tới nhưng người đến thêm tiền lý thu thiền nhìn lướt qua lâm công tử đối với hắn tựa hồ không hài lòng lắm ánh mắt lạnh lùng doa đến bên cạnh mấy cái đi theo công tử ca đều hướng lui về sau lui làm xong lâm công tử nhiệm vụ còn có nhiệm vụ của bọn hắn muốn làm cái này lâm công tử cũng thật là trong nhà có tiền như vậy vì sao còn kẹo kiệt như vậy muốn dẫn cự lan g đến đây đây mới là đỗ phong cảm thấy hứng thú nhất sự tình hắn sở dĩ lưu lại chính là muốn nhìn xem lý thu thiền đến cùng sử dụng biện pháp gì có thể đem một đầu cự lang đơn độc dẫn tới sau đó liền thấy lý thu thiền nắm tay từ cổ áo tiến vào trong ngực lại hướng bên ngoài móc thứ gì ếch cái này kêu cái gì phương pháp móc đồ vật vì sao không theo t r o n g chữ vật giới chỉ trực tiếp lấy ra tại sao phải từ đem bàn tay tiến nơi đó khó khăn để cho người ta hiểu lầm a mấy tên cùng một chỗ theo tới tuổi trẻ v õ giả đều thừa cơ ghé mắt vụng trộm g i ò xét mặc dù lý thu thiền dáng người không tính nóng bỏng nhưng cũng coi là mỹ nữ a hơi có chút n h i ê n kỷ thiếu phụ càng có một phen khác phong vận chỉ là đỗ phong không hiểu rõ nàng vì sao muốn làm như vậy Biểu đệ. k h ô đỗ phong dĩ nhiên ì n không phải vì nhìn lén cái này hắn là nghĩ muốn hiểu rõ lý thu thiền như thế nào đem cự lang dẫn tới đang muốn cùng mộ dung mạn to giải thích liền nghe đến một tiếng thật dài sói chu một tiếng này sói chu từ đằng xa truyền đến sau đó càng ngày càng gần hiển nhiên là có một con cự lang chính hướng bên này chạy lại nhìn lý thu thiền đã đem tay từ trong ngực móc ra chính cao cao nâng tại giữa không trung trên tay vật gì cũng không có không biết là mấy cái ý tứ không riêng gì đỗ phong xem không hiểu rất nhiều tuổi trẻ nam võ giả cũng xem không hiểu bất quá không quan trọng bọn hắn cũng không cần hiểu dù sao là theo chân đến l ẫ n bảo thật l à lớn mùi khai đây là có sói cái tại phát tình a đỗ phong không hiểu rõ nhưng là tiểu h ắ t lại khiến cho hiểu đồng dạng là yêu thú nó đương nhiên minh bạch cái mùi này đại biểu cho cái gì bởi vì kiêm một cỗ hương vị nhân loại cái mũi là người không thấy nhưng là cự lang lại có thể cách mấy chục d ạ n địa nghe được đến từ một đầu phát tình sói cái triệu hắn thì ra là thế chắc không được sẽ có cự lang không sợ nguy hiểm rời đi quần thể chạy đến nơi đây đi tìm cái chết tìm phối ngẫu loại chuyện này xác thực không thích hợp mang theo đồng bạn cùng một chỗ tới a dựa theo đàn sói quy tắc có tư cách đến đây hẳn là quần thể bên trong tương đối cường tráng tự lang bởi vì càng là cường tráng yêu thú liền càng có giao phối quyền nói đến đây mọi người chuẩn bị sẵn sàng lý thu thiền dơ cao lên tay trái tay phải cũng đã nắm chặt roi ra nàng phụ trách hiệp trợ người khác cho nên dùng chính l à mềm vũ khí không thể một kiếm đem cự lang đánh chết như thế lâm công tử liền không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ những người khác nghe hắn lập tức tản ra thiết t ngao ngao ngao.、So、lâm công tử đã chuẩn bị kỹ càng độc thủ nhìn thấy cự lang không mắc mưu khó tránh khỏi có chút nóng này lý thu thiện làm một cái cái ra giấu im lặng để hắn ngẩm ngược lại có nhân loại thanh nhâm dễ dàng bị cự lang phát hiện ngao ngao ngao tiếp lấy nàng ngẩm đầu lên miệng bên trong cũng phát ra cùng cự lang đồng dạng rít gào tiếng tê、ừ. thật đúng là đừng nói một chút đều nghe không hiểu là giả thân thể g ầ y gò thiếu phụ miệng bên trong phát ra giống như giã thu rít gào gọi không hiểu có một loại giã tính mỹ cảm nàng rít gào tiếng kêu p h ụ lên lâm công tử tiếng nói rất nhanh liền chuyển đến cự lang trong l ỗ t h a i cự lang nghe xong thật sự có sói cái đang chịu hóa mình cái dám điên mà cái dám điên mà liền chạy tới kết quả vừa mới đến phụ cận liền bị một đám nhân loại võ giả vây nếu như nó biết nói chuyện khẳng định phải mắng to một trận đám nhân loại kia thật sự là quá già hoạt đáng tiếc là yêu thu không phải yêu tu căn bản liền sẽ không nói nhân loại ngôn ngữ nếu như là có trí tuệ y ê u tu cũng căn bản sẽ không lên đơn giản như vậy cái bấy bây giờ bị vây lại cũng chỉ có thể đủ khai chiến không đúng cái này cự lang tựa hồ không có xúc động như vậy hắn không có n h à o về phía phía trước nhất lâm công tử vờ ơ y mà ngẩng đầu lên lại muốn rít gào gọi h o à n g bét nó là muốn kêu gọi đồng bạn đến đây hỗ trợ đầu cự lang này cũng quá không có tiên đ ồ dưới tình huống bình thường yêu thú bị nhân loại cho vây quanh đều sẽ báo nổi công kích thế nhưng là nó vờ ơ y mà không có lựa chọn trước tiên phát động công kích mà là kêu gọi đồng bạn tới hỗ trợ ngao ngao ngao còn không đợi cự lang kêu thành tiếng Lý t xa xa quả t h i nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà a nghe tiểu hát phiên dịch về sau đỗ phong cũng cảm giác được phía sau không hiểu trở nên lạnh lẽo lợi dụng loại phương thức này dẫn dụ cự lang mắc lựa làm sao cảm giác cùng mưu giết thân phu không sai biệt làm ý từ a lý thu thiền nữ nhân này vẫn là đừng chọc đến cho thỏa đáng nàng đã có thể sử dụng loại biện pháp này hãm hại c ự l a n g ai biết có thể hay không cũng dùng phương thức giống nhau hãm hại nhân loại v õ giả sói được vì sói cái mạo hiểm nam nhân cũng tương tự sẽ vì nữ nhân mà bỏ mạng cũng không biết những công tử c á c kia là thế nào dám đi theo nàng làm nhiệm vụ lần này đừng thất thủ lý thu thiền mở chừng hai mắt thế nhưng là đem lâm công tử dọa cho phát sợ hắn đã thất thủ một lần làm trễ n ả i mọi người không ít thời gian nếu là lại thất thủ thật sự có chút không nói được yên tâm đi lần này cam đoan đi trước đó lâm công tử là lần đầu tiên cô nương dã ngoại yêu tay chờ ó ú t trương. nút, phát huy ra được. Vừa rồi tự tay chém đứt một tin tăng thế khẩn không không Chân huy chém hắn hãi h nên bản niềm nào lang. ra rồi được. gấp có cái của cựu c đều đầu để đã mềm về sau, dọa Vừa sói bội, sự sợ hãi cựu lang. Chờ một chút lâm công tử đang muốn chào hỏi đồng bạn giúp hắn dùng ảnh tinh ghi chép quá trình chiến đấu lại bị lý thu thiền cặn lại liền thấy nàng vung tay đánh ra một thanh phi đao công bằng vừa vặn cắm vào cự lang ba bên trong hiện tại có thể bắt đầu nàng một cái động tác đơn giản có thể nói giúp lâm công tử đại ân từ giờ trở đi ghi chép trong hình ảnh không nhìn thấy có người khác hỗ trợ cự lang trên thân cũng không có ngoại thương nhưng là ba bên trong nhiều hơn một thanh nhỏ phi đ a o hành động khẳng định không tiện lâm công tử thủ thắng năm chắc tự nhiên sẽ gia tăng thật lớn ách đỗ phong không hiểu cảm giác được hoa cúc xích chặt nghĩ thầm này nương môn ra tay thật sự là liền rồi nàng giống như không hề cố kỵ vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn giả mạo sói cái phát tình hấp dẫn cự lan g tới sau đó còn cho người ta ba bên trong cắm một đao chính là vì có thể nhanh lên cầm tới lâm công tử kia phần tiền lần này chiến đấu chẳng lẽ xác thực không lớn lâm công tử rất nhanh liền giết chết cự lan con sói lớn kia thời điểm chết còn một mực chừng mắt lý thu tiền đoán chừng là chết không nhắm mắt không nghĩ ra nhân loại nữ tử tại sao lại có sói cái hương vị hơn nữa còn hiểu bọn chúng sói loại thú ngữ đáng hận nhất chính là nó ba rất đau vẫn luôn không cách nào phát huy ra thực lực chân chính chết thật gọi một cái van thiếu anh lấy tiền nhớ k ỹ tiền thêm năm thành lý thu thiền nhìn thấy lâm công tử hoàn thành nhiệm vụ lập tức liền để lục váy nữ hải nhi lấy tiền mà lại một chút đều không k h á c h k h í trực tiếp muốn nâng giá năm thành kia lâm công tử bởi vì nhiệm vụ hoàn thành tương đối bung lỏng cũng coi là có mặt mũi vẫn thật là ngoan ngoãn nhiều thanh toán năm thành tiền đi thôi đi tới một chỗ lý thu thiền không nhìn lâm công tử ân cần dẹp xong tiền về sau trực tiếp liền không nguyện ý phản ứng hắn chỉ là không biết vì cái gì trước khi đi hướng về trạc cây phương hướng nhìn thoáng qua cái chỗ kia vừa vặn chính là đỗ phong l ậ n thân vị trí không thể nào chẳng lẽ là bị n à n g phát hiện đỗ phong đã thu liễm k h í thức lợi dụng k h â một công đem mình ngụy trang cùng một đoạn cành cây không khác nhau nhiều lắm không đủ hắn k h â một công dù sao cũng là hạ giới công pháp tại chưa hết đại lục sử dụng có lẽ có nhất định lỗ thủng xem ra sau này phải cẩn thận một chút mà mình nhận thân chi thuật liên phá vọng cảnh lý thu thiền đều không gặp được gặp được những cái kia hóa vũ cảnh thậm chí phi thăng cảnh cao thủ thì càng không dùng được đỗ phong quan sát một chút lý thu thiền bọn người rời đi phương hướng tuyệt đối vẫn là cùng bọn h ắ n dịch ra đi tương đối tốt đợi đến tri đội ngũ kia đi xa đỗ phong mới từ trên trạng cây xuống tới hoạt động một chút gân cuốt chuẩn bị đổi một cái phương hướng rời đi hết lần này tới lần khác nhưng vào lúc này chung quanh chuyển đến sàn sạt thanh â m em gái ngươi a bị đen đỗ phong lập tức liền hiểu rõ tình huống mình đây là bị đàn sói cho bao vây vừa rồi lý thu thiền giả mạo sói cái hại chết hai đầu c ự lang thời gian dài đồng bạn không quay về đàn sói khẳng định phải trở về xem xét cũng khó nói là nàng cố ý cho đàn sói lưu lại tin tức gì để cho mình ở chỗ này phụ trách c o n h g t qua trách không được nàng trước khi đi rất có thâm ý hướng trên trạc cây nhìn thoáng qua làm nửa ngày là đã hạ tốt chụp vào ô ô lần này đàn sói cũng không có phát ra chu lên mà là thử lấy răng phát ra từng đợt gầm nhẹ tất cả đều hóc lưng lại như mèo túi đầu hung tợn nhìn c h ầ m c h ầ m đỗ phong bọn chúng đã kết luận hai tên đồng bạn đều chết tại nơi này nơi đây có nhân loại võ giả khí tức nếu như không phải là bởi vì vừa hay nhìn thấy đỗ phong đoán chừng sẽ thuận lý thu tiền khí tức của bọn hắn đuổi theo đã trước mắt liền có một nhân loại võ giả đương nhiên muốn trước giết chết hắn vì đồng bạn báo thù thật sự là thiên đại đoan buồng à, đỗ phong căn bản cũng không có tham dự săn giết cự lang hành động liền ngay cả vòng vây cũng không có tham dự thế nhưng là đám kia kẻ cầm đầu đã rời đi đem mình cho hãm hại như là đã bị đàn sói vây quanh cũng không có biện pháp khác chỉ có thể đánh dù sao lần này tới rừng giấm nguyên thủy mục đích cũng là vì săn giết y ê u thú cự lang thật dày g a lông còn có thể bán mấy đồng tiền kia hai viên thật dài răng nanh cũng có thể bán mấy đồng tiền vương giả chín kiếm thi triệt ra đem toàn thân trên dưới bảo vệ kín không kẽ hở từng đầu hình thể to lớn cự lang thế mà cũng xông không qua tầm kia kiế m ạ n không hổ là kiếm hoàng lão nhân gia ông ta lưu lại hộ thân kiếm pháp nói không chừng thật đúng là có thể tại đồng bậc bên trong đạt tới vô địch hiệu quả đỗ phong lực cánh tay vốn là đánh xanh thảm kiếm phẩm chất cũng cũng không tệ lắm cự lang vừa định dỗi móng nuốt công kích liền bị kiếm chiêu bức cho trở về muốn bên trên miệng cắn lại sợ bị gò sạch đầu bọn chúng cùng sợi đằng khác biệt những cái kia sợi đằng chỉ là sát nhân đằng trên người một chút phân nhánh mà thôi có thể dùng đến hy sinh cự lang tái sinh mãnh bản năng cũng là sợ chết mỗi lần công kích đang muốn đắc thủ thời điểm đều sẽ bị kiếm chiêu ngạnh sinh b ư c về đi bọn chúng phản ứng càng nhanh càng sẽ không tự chủ trốn về sau. vậy công nửa này g cũng không thể đụng phải đỗ phong một sợi l ô n g có ý tứ đỗ phong bản thế nhưng là dùng khắc chiến kỹ đánh g i ế t c ự lang nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền muốn thi triển vương giả c h i ế n kiếm nhìn xem đàn s ó i đến cùng có thể hay không đột phá tầng này kiếm mạng thật cùng công pháp bí tịch bên trên cam kết cho dù là vây đẩy cự lang y nguyên không cách nào phá mở phòng ngự cự lang càng đánh càng sốt ruột bắt đầu l i ề u mạng đi lên trên có một ít c ự lang dứt khoát nhảy tới trên trạc cây muốn từ n g h i ê n phía trên đột phá đỗ phong phòng ngự kết quả có thể nghĩ cũng là làm chuyện vô ích vương giả chín kiếm phòng ngự căn bản cũng không có bất luận cái gì sơ hở trừ phi phát động công kích vượt qua đỗ phong c h ỉ n h thể sức thừa nhận đem nó thân hình đánh sơ sát nếu không vô luận như thế nào đều không đột phá nổi tầng kia kiếm ạ c ân hẳn là không sai bịt lắm đỗ phong quan sát chung quanh một cái cự lang cơ bản đều lại gần trước đó vẫn còn tương đối phân tán hiện tại cũng chen chút c h u n g một chỗ là thời điểm nên bắt giữ bọn chúng như thế một đoàn cự lang mang về đã có thể bán không ít tiền Trước thu hoạch tương đối khá. Đông Hoàng nhất tuyệt bang phong thiên hoạch khá. Hoàng phong Đông bang đối lý, thế nhưng là diện tích che phủ tích rất lớn chỗ đến đụng phải dính vào trên lá cây hàng khí lập tức liền có thể khuếch tán đến nhánh cây thậm chí cả cây đại thụ bên trên nếu là rơi xuống cự lang trên thân bất kỳ một cái nào bộ vị lập tức liền sẽ đem toàn thân huyết dịch đông kết d ư ơ n g d ậ m nguyên thủy bên trong phát sinh kỳ quái một màn màu xám bạc cự lang bậy tất cả đều biến thành màu lam bởi vì bọn chúng đều bị màu lam đ ô n g tuyết làm cho đông lại như là từng cái băng đ i ê u có ngồi s ổ n trên mặt đất có chân chức nâng lên đang muốn mẹ vọt cũng có phát hiện tình huống không đúng quay người đang muốn chạy trốn còn có tại trên trái cây cùng đại thụ cùng một chỗ bị đông lại. Cực kỳ xui xẻo. vẫn là đã nhảy tới giữa không trung bị đông lại về sau quẳng xuống đất lập tức như là pha lê bể nát thu đã ngã nát đỗ phong liền mặc kệ còn lại cự lang băng điêu đỗ phong toàn bộ đều thu vào dây chuyển bên trong tiểu thế giới dẹp xong về sau không làm bất luận cái gì lưu lại những cái kia cự lang băng điêu tại bên trong tiểu thế giới hòa tan mở về sau tự nhiên có tiểu h ắ c điều giáo bọn chúng căn bản không cần mình quan tâm hắn nhanh chóng rời đi nguyên địa. hướng về phía lý thu thiền bọn người chỗ đi cái hướng kia đuổi sát tới lúc đầu đỗ phong là muốn tránh đi bọn hắn nhưng là hiện tại thay đổi chủ ý nữ nhân này gài bờ ơ ám toán mình việc này không thể như thế coi như xong cho dù là không giết nàng cũng phải thêm chút mà loạn mới được không phải muốn làm nhiệm vụ kiếm tiền nha hôm nay liền để nàng kết thúc không thành ân thu hoạch cũng không tệ lắm đỗ phong một bên chạy một bên dùng thần thức xem xét tiểu thế giới ở trong cự lan g số lượng mặc dù nguy hiểm đã lớn một ít nhưng l í c lợi tương đương phong phú nhóm này cự lan g bị đông lại bắt vào đến chờ băng tan về sau đều là cơ thể sống tiểu hắc đem bọn nó điều giáo tốt về sau chẳng khác nào mình là bắt một đống sống linh sủng nhưng so sánh ra sói giăng nhanh cái gì đáng tiền nhiều đa lý thu t i ề n nữ nhân kia có thể đem yêu thú cầu dẫn tới không bằng mình liền theo ở phía sau chuyên môn bị nàng hô tốt nói không chừng lần này dừng dẫm nguyên thủy chuyến đi có thể bởi vậy phát một bút thời gian không phụ người hưu tâm đỗ phong đang đổi sau một khoảng thời gian xa xa nghe được tiếng thú gạo nếu như hắn nhớ kỹ không sai phía trước hẳn là gấu đen l ã n h đ ị a chẳng lẽ nữ nhân kia lại tại câu dẫn gấu đen không thành nàng đây là các loại yêu thú ăn xảy ra đều nhanh đổi kịp chúng thú chi thần đố đồ long nàng đây là bản l ã n h gì a vì sao các loại yêu thú đều có thể bắt trước mang theo nghi hoặc đỗ phong hỏi đỗ đồ long vấn đề này dù sao đô đồ long là vạn thú vườn chủ nhân h ẳ n là sẽ hiểu việc này nguyên do. hẳn là có h u y ễ n thu thiên phú chiến kỹ có thể bắt t r ư ớ c các loại yêu thú chỉ là da lông mà thôi không cần để ý đô đồ long là ai hắn căn bản là không có đem lý thu thiền này một ít bản l ĩ n h để vào mắt đơn giản chính là giả mạo một chút m â u thu phát cái mời thông đồng mấy cái công thu tới lại có là biết chút mà t h ú ngữ lắc lư lắc lư những thứ ngu xuẩn kia nàng chiến thu là h u y ễ n thu hệ bởi vậy thiên phú chiến kỹ cũng cùng biến ả o có quan hệ bất quá loại này biến ả o cũng chỉ có thể bắt t r ư ớ c một chút mặt ngoài đồ vật không giống đô đồ, đồ long có thể đem đối phương tất cả bản sự đều thôn vệ hấp thu tới thì ra là thế ngay đến đó đỗ phong liền đã hiểu Lý thu t h i ề người sở sói, dĩ có trước thể bắt ấ u yêu huyện các có chiến Đoán loại là bởi vì có huyện hóa thiên thú, trừng hóa phú vì ký. này nhưng so sánh vừa rồi lâm công tử xuất thủ ác hơn nhiều đỗ phong lần này lẫn mất hơi xa một chút vẫn là nấp tại một gốc rậm rạp trên đại thụ quan sát bọn hắn động tĩnh l i ê n thấy một con gấu đen bị rất nhiều người vây quanh một nam võ giả đang cùng t r i vật lộn người này tay cầm hai thanh hình khuyên nguyệt nha đao không ngừng công kích gấu đen chân gấu đen mặc dù thân thể khổng lồ ra dày thịt béo thế nhưng là quá mức cổng cảnh động tắc tương đối chậm nam võ giả không đi công kích nó trí mạng n h ấ t đầu bởi vì như vậy dễ dàng bị càn đến cũng dễ dàng bị tay gấu đập tới mà là chuyên môn công kích phần chân của nó nhất là bắp chân khớp nối vị trí đồng dạng là công tử của đại gia tộc ca người này xuyên không phải trường sa mà m là một bộ màu đen trang phục dán chặt lấy thân thể gọn gàng hành động tương đối dễ dàng công tử áo đen lợi dụng thân pháp không ngừng vòng quanh gấu đen chạy chỉ cần tìm được cơ hội liền dùng n g u y ệ t nha cắt cắt bắp chân một lát sau gấu đen chân đã vết thương chồng chất gấu đen có cái quen thuộc chính là phẫn nộ thời điểm thích đứng lên bởi vì đứng lên về sau có thể đưa ra chân chức dùng tay gấu phát động công、kích. thế nhưng là công tử áo đen so với nó thấp rất nhiều gấu đen đứng lên sau liền với không tới đối phương nó thể trọng quá lớn lại thêm hai đầu chân sau có tổn thương kịch liệt đau nhức phía dưới đặt mông té ngồi trên mặt đất chỉ có thể áp dụng tư thế ngồi đối địch đỗ phong một mực tại quan sát con kia gấu đen xem trước một chút nó có cái gì đặc thù bản sự vì sao có thể trở thành cấp tám yêu thú thế nhưng là nhìn tới nhìn lui ngoại trừ thể trạng cường tráng khí thế đủ bên ngoài cũng không có gì đặc thù bản lĩnh như loại này phổ thông gấu đen nếu như là tại hạ giới căn bản không có khả năng trưởng thành đến cấp tám liền ngay cả tóc vàng gấu lúc đầu gấu đen một mực ở thế yếu vị công tử áo đen tổn thương không nhẹ nhưng chờ nó chân đau ngồi xuống về sau sự tình lại có chuyện cơ bởi vì tọa hạ gấu đen độ cao biến thấp có thể dùng tay gấu đập tới đối phương mà lại lúc ngồi thân thể càng thêm ổn định chân khớp nối chỗ bạc nhựa tất cả đều giấu ở dưới mông bị thật dậy da lông cho che lại hình khuyên nguyệt nha đau chỉ có thể cắt chém không cách nào ám sát d y như vậy ra lông lực phòng ngự rất cao căn bản là không đả thương được nó công tử áo đen thử nghiệm vây quanh hậu phương công kích bởi vì gấu đen ngồi dưới đất thời điểm quay người rất không thiện hậu phương xác thực trở thành lớn nhất thiếu hụt nhưng có cái vấn đề là phía sau lưng của nó cùng gãy cùng cái h ố t đều dài thật dày da lông nguyệt nha đao công kích mấy lần căn bản cũng không có tác dụng ngay tại mọi người coi là công tử áo đen vô kế khả thi thời điểm hắn móc ra một cây giống ruột thương loại này thiết thương rất có đặc điểm mũi thương hơi bên cạnh một điểm địa phương có cái lỗ trọn cùng phía sau cán thương thông lên cán thương nội bộ cũng là trống g một mực thông đến phần đôi này công tử á o đen vây quanh gấu đen phía sau chất quát một tiếng hai tay cầm súng đâm ra ngoài chạy theo làm có thể nhìn ra hắn không phải cái dùng thương người trong nghề dùng đao người trong nghề rất không có khả năng đồng thời là dùng thương người trong nghề coi như đỗ phong loại thiên tài này người để hắn dùng thiết thương trình độ cũng sẽ so dùng kiếm t r ê n lệch rất nhiều bất quá cái này cũng không quan hệ bởi vì gấu đen ngồi dưới đất cổng cảnh vô cùng công tử á o đen vây quanh sau lưng chỉ cần hai tay phát lực đâm đủ hung áp là được một thương này dùng hết toàn lực cuối cùng là đâm rách gấu đen ra dày đâm đi vào giống gấu đen hậu tâm thụ thương nổi giận gầm lên một tiếng xoay người lại muốn công kích công tử áo đen chỉ thấy hắn xử một cái thân pháp dễ dàng liền né tránh tiếp lấy liền thấy giống ruột thương phần đôi có đại lượng máu tươi phun ra mũi thương hoàn toàn đâm vào gấu đen thể nội phía trên mang theo lỗ tròn làm ra đảo lưu tác dụng đem nó thể nội huyết dịch hướng ra phía ngoài dẫn tới lại thêm gấu đen dùng sức q u a y người dẫn đến huyết dịch trên áp lực thằng chạy ra ngoài thì càng nhanh điên rồi à đây là muốn đem gấu đen cho tươi sống mà chết nếu như là bình thường đâm tổn thương lấy gấu đen tự lành năng lực một đoạn thời gian liền sẽ tự động cầm máu thế nhưng là cái kia thanh d ô n g ruột thương và o ở đi không hướng bên ngoài nổ vết thương liền vĩnh viễn không cách nào khép lại lại thêm gấu đen chân chứng ngắn không cách nào ngả vào phía sau mình đem d ô n g ruột thương cho rút ra thời gian dài khẳng định sẽ máu kiệt mà chết chiêu này s ắ c thực đủ hung ác nhưng cùng lúc cũng phản ứng nhân loại võ giả có trí tuệ một mặt nếu bàn về thể trạng phá vọng cảnh võ giả tự nhiên không cách nào c u n g cấp tám gấu đen so sánh thế nhưng là công tử áo đen bắt lấy gấu đen thân thể cổng kênh đặc điểm một thanh g i n g ruột thường từ sau lưng đeo đi vào liền đem nó cho chế trụ gấu đen trải qua d ã r u ộ gặp không vung được phía sau lưng g i n g ruột th đ ề u nói gấu rất táo bạo k h ì thật bọn chúng đồng thời lại rất nhát gan đánh không lại thời điểm liên thích đào tẩu chân sau khớp nối đau đớn vô cùng gấu đen chỉ có thể dựa vào chân trước lực lượng hướng về phía trước bò dạng này kéo lấy thân thể một bước một c h u y ể n nhìn qua thật đúng là rất t h ê thảm lý thu thiền bọn người không có nhúng tay bởi vì đây là công tử áo đen nhiệm vụ hãn tự hồ cũng không có thanh thứ hai giống giật súng nguyệt nha đao lại không cách nào cho gấu đen một kích trí mạng chỉ có thể theo ở phía sau chờ lấy gấu đen mất máu quá nhiều chết mất nếu là sự tình cứ như vậy thuận lợi tiến hành tiếp không được bao lâu thời gian gấu đen cũng liền máu kiệt chết mất hết lần này tới lần khác ngay lúc này một cái khác gấu đen tại mọi người không có chút nào phòng bị tình huống dưới v ọ t r a cái này gấu đen hình thể so trước đó con kia nhỏ một vòng nhưng động tác lại linh mẫn không ít đỗ phong xem xét liền minh bạch về sau đây chỉ là mẫu gấu đen nếu như đoán được không sai hẳn là phía trước con kia gấu đen v ớ i n g ấ u ha ha lần này có ý tứ lý thu thiền giả mạo phát tình gấu cái đem công gấu đen lừa gạt tới vạn vạn không nghĩ tới thời điểm mẫu gấu đen sẽ len lén truy lùng tới đoán chừng là sẽ tới xảo huyện sau không thấy phối ngẫu thế là cùng ra bắt tiểu tam nhi nó nhìn thấy mình phối ngẫu đang bị vài cái nhân loại tra tấn không thể nhịn được nữa vọt thẳng tới cẩn thận công tử á o đen một lòng chờ lấy gấu đen chết đi cũng không có phòng bị đằng sau sẽ có một cái khác mẫu gấu đen đánh tới lý thu thiền thân là dẫn đội người đến bảo hộ đội viên an toàn nếu là công tử á o đen chết rồi nàng nhưng không cách nào hướng đối phương ra tộc trưởng bối bàn giao nữ nhân này vẫn già chiêu số nói chuyện đồng thời tay háo hất lên ba thanh phi đ a o đánh ra ngoài nhắm chuẩn chính là mẫu gấu đen hai mắt cùng song mi ở giữa đỉnh đầu cùng mũi dính liền vị trí kia đỗ phong nhìn trong lòng nhịn không được vụng c h ồ n vui làm sao có một loại tiểu tam nhi phản đánh chính thất cảm giác ca lý thu thiền giả mạo phát tình gấu cái đen gấu đen g kết quả gấu đen bị nhân loại nam võ giả tính toán bản thân bị trọng thương tiếp lấy vợ cả mẫu gấu đen anh dũng cứu phu lại bị nhân loại nữ tử lý thu thiền dùng phi đao tập kích nếu như không phải cách giống l o à i khác biệt thật đúng là một trận đặc sắc gia đình luân lý nhau kịch sự tình không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy đừng nhìn mẫu gấu đen thể trạng không đủ cường tráng có thể di động làm muốn linh mẫn rất nhiều khẩn cấp q u a n đầu nó đem đầu thấp nguyên địa l n một vòng lại đem ba thanh phi đao đều cho tránh khỏi đương nhiên công tử áo đen cũng thừa cơ thì triển thân pháp xa xa né tránh hống, hống hống gấu cái hướng về phía bọn hắn lớn tiếng gầm rú ngoại trừ cảnh cáo không cho phép tới gần bên ngoài. c ũ mắt nhìn thấy con kia gấu đen liền muốn máu kiệt mà chết công tử tháo đen thật là có chút không nỡ rời đi lần này hắn biểu hiện rất tốt mắt nhìn thấy nhiệm vụ liền muốn hoàn thành thật đúng là không nguyện ý từ bỏ đi mau lý thu thiền đem trừng mắt sắc mặt lạnh xuống dẫn đầu x ô n g vào phía trước cái thứ nhất rời đi lục váy nữ hải nhi cũng đi theo những người khác xem xét loại tình huống này tất cả đều theo sau sợ tụt lại phía sau công tử áo đen mặc dù trong lòng một trăm cái không nguyện ý nhưng cũng không thể không cùng đội rời đi đám người thoát đi về sau gấu cái dùng miệng ngậm lấy dông ruột thường muốn giúp phối ngâu rút ra cái này muốn mạng đồ chơi bởi vì tay gấu không, không cách nào vững vàng nắm chặt cán thương chỉ có thể nếm thử dùng miệng nổ nhưng cho dù là dùng miệng nổ miệng lắc lư cán thương liền theo lắc lư đầu thương đâm vào gấu đen thể nội lắc lư quá trình bên trong sẽ vạch đến nội tạng của nó đau chết đi sống lại gấu cái nhìn thấy công gấu đau dáng vẻ đó chỉ có thể tạm thời từ bỏ lại như thế lắc sổ g ư ớ i không đợi giống ruột thương rút ra đầu thương liền sẽ đem nó nội tạng toàn bộ q u y n át theo đạo lý nói nhân loại nhìn thấy yêu thú thụ thường hẳn là trước tiên tiến lên thừa cơ đem nó giết chết phải biết mật gấu nội đan cùng tay gấu đều là đáng tiền đồ tốt thế nhưng là đỗ phong nhìn thấy gấu cái hai mắt dưng dưng dáng vẻ không hiểu có chút cảm động đánh g i ế t yêu thú hắn xưa nay sẽ không nương tay thế nhưng là loại thời điểm này g i ế t đi qua thực sự thật là không có nhân tính rồi có thể nói là x u ấ t sinh k h ô n g bằng dứt khoát đánh ra một đạo kiếm khí trực tiếp đem cái tia thanh c ắ m ở gấu đen trên lưng g i n g ruột thương đánh bay ra ngoài hắn phát lực xảo diệu tuyệt luân gấu đen thậm chí đều không chút cảm giác được dị dạng g i n g ruột thương liền đã bị rút ra kiếm khí phía trên bổ sung hàn băng chi lực còn thuận tiện đem vết thương cho phong bế chỉ cần nó đừng có lại kịch liệt vận động tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ, sẽ khá hơn ô ô gấu cái hai mắt rưng rưng nhẹ dọn nhẹ nào tựa hồ tại cảm tạ người thần bí xuất thủ cứu kỳ thật nó minh bạch vô cùng có thể có loại kỹ xảo này tuyệt đối không phải thú loại chỉ có thể là nhân loại v õ giả tổn thương gấu đen chính là nhân loại v õ giả cứ u gấu đen vẫn là nhân loại v õ giả loại tâm tình này thật rất phức tạp làm xong đây hết thể đỗ phong thi triển thân pháp cấp tốc rời đi hắn quyết định tại rừng rậm nguyên thủy bên trong không muốn săn g i ế t gấu đen một con đều không g i ế t cũng không bắt chỉ là dựa vào gấu cái đối phối ngẫu chấp nhất liền không nên giết b ọ n chúng đàn sói mặc dù am hiểu q u ầ n thể hợp tác nhưng là chiến đấu bên trong nhìn thấy đồng bạn thụ thương sẽ không chút do dự đem nó ăn hết gấu cái lại có thể vì công gấu không muốn mạng cùng nhân loại đối kháng đỗ phong dẫm lên chỗ cao c h ạ c cây hướng ra phía ngoài rút lui vừa hay nhìn thấy một đống lớn gấu đen cấp tốc chạy qua bên này đi qua cùng lý thu thiền nói không giống đến đây tương trợ không chỉ có c ơ n gấu g cũng có một chút gấu cái gia nhập trong đó t r ă m m ư 1 1 l ă độc nhất là lòng dạ đàn bà đỗ phong thi t r i ể n thân pháp r a tốc rời đi nếu là hiện tại cùng gấu đen bẩy đánh nhau vậy coi như hiệu lầm lớn bởi vì hắn lần này không có ý định đối gấu đen độc thủ bởi vậy sẽ không giúp lý thu thiền c o n hát qua còn tốt chính là gấu đen vội vàng chạy không có chú ý trên đỉnh đầu nhanh chóng trải qua người a phía trước làm sao có người Đỗ p h o người h ớ n Thiền ngũ g về Lý Thu thiền đội r đi p h ư ơ này g hướng đuổi theo, rất nhanh liền phát hiện có một người đang cố gắng hướng gối xuống theo, nhanh phát hiện phía trước bò. Bởi vì hắn hai chân từ đầu gối trở xuống đã bị chém trước nước, liền căn bản đuổi đầu đã Bởi rất một từ trở l có cố bò. bị vì không không không cách nào bình thường đi đường. Vi cũng bị phế bỏ, không cách thuật nào đường. cũng nào dụng ngự bị bỏ, b Tu đi Vi lợi a lên. Người này khá quen a tựa như là lý thu thiền trong đội ngũ một viên đỗ phong vẫn cho là hắn cũng là cái nào đó gia tộc công tử ca là đến rừng rậm nguyên thủy hoàn thành nhiệm vụ bây giờ xem ra không phải có chuyện như vậy a bất kể như thế nào hỏi trước một chút lại nói h ắ người vừa vặn n quá khứ đem người cứu l ê này, này đ quả nhiên là lý thu thiền trong đội ngũ người một mực đi theo nàng tại vây liệp yêu thú bất quá hắn không phải gia tộc gì công tử ca chính là người bình thường nhà tuổi trẻ nam võ giả mà thôi bởi vì tin vào lục váy nữ hải nhi lôi kéo mới gia nhập tri đội ngũ này lại nói lý thu thiền tại n g u y ệ t trạch thành cũng có chút danh tiếng nghe nói đi theo nàng tiến vào rừng rậm nguyên thủy tỷ lệ sống sót vô cùng cao thế là người trẻ tuổi liền thật cao hứng đi theo vào ở phía trước săn bắn bên trong còn không có ít xuất lực thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng vừa rồi r ụ sát gấu đen thất bại về sau đang đào tẩu trên đường bị lý thu thiền nữ nhân kia cho tinh kế hắn lúc ấy chính chạy về phía trước căn bản cũng không có lưu ý lục váy nữ hải nhi đột nhiên từ phía sau lưng đánh hắn môi trường vừa định quay người vùng đan điền liền bị đâm một châm đằng sau xuất thủ chính là lý thu thiền bản nhân đan điền bị đâm phá chân nguyên tiết ra ngoài người trẻ tuổi liền không có nhiều phản kháng lực lưu tại cái này dừng dằm nguyên thủy bên trong chỉ có chết rơi phần húng chi gấu đen còn có thể tùy thời đuổi theo hắn hai chân đã đứt bị đuổi kịp cũng chỉ có một con đường chết liền xem như hai chân không gãy tại mất đi tu vi tình húng dưới cũng rất dễ dàng bị đuổi kịp ba tuổi trẻ nam võ giả một bên bỏ một bên chửi rửa trên cơ bản đem lý thu tiền việc c á c miêu tả một lần kỳ thật hắn đã măng rất nhiều lần rồi chỉ hy vọng có người đi ngang qua có thể nghe được tốt nhất có thể cứu hắn tính bệnh coi như không cứu hắn chí ít cũng đem việc này nói cho n g u y ệ trạch thành các cư dân tuyệt đối không nên lại đến nữ nhân kia làm dùng đông bạn làm mồi nhử mình tốt thừa cơ đảo thoát nữ nhân này thật đúng là điên rồi a đỗ phong nghe rõ về sau vẫn là không có xuất thủ đi cứu người này lấy lý thu thiền áp độc sức lực sự tình không có khả năng chỉ đơn giản như vậy nàng không dám giết những công tử ca kia khẳng định là sợ đối phương gia tộc truy tra việc này thế nhưng là nàng muốn thế nào phong bế những công tử ca kia miệng đâu làm sao có thể cam đoàn những công tử ca kia sau khi trở về đều không nhắc việc này còn phải giúp nàng tuyên truyền dẫn đội đến cỡ nào chuyên nghiệp cỡ nào an toàn có cái gì tới ngay tại đỗ phong nghị không hiểu thời điểm liền thấy mặt đất có cái gì trôi ra kia là một đám màu đỏ con k i ế n mỗi cái có chừng to bằng hạt lạc đừng nhìn bọn chúng hình thể nhỏ thích nhất đồ vật lại là nhân loại máu tươi nam tử trẻ tuổi hai chân bị chèn nước đang có máu tươi không ngừng ra bên ngoài bước lên một lúc sau tự nhiên là đem loại này kiến lửa hấp dẫn tới những này kiến lửa sau khi xuất hiện liền bắt đầu những năm qua khinh nam tử chân gãy bên trong chui bọn chúng muốn hút máu còn muốn ăn thịt thừa dịp hắn còn sống thời điểm ghen ghét đạo tốt nhất nam tử trẻ tuổi mặc dù tu vi bị pháo ở nhưng thần trí còn rất thanh tình bị một đám kiến lựa như thế cắn xé ra thịt còn gắn ăn xương cốt đau ngao, ngao kêu to lăn căn bản là không vung được đám đồ chơi này động tác của hắn chỉ có thể hấp dẫn đến càng nhiều kiến l ử a từ trong đất chui ra ngoài sau đó lại thuận miệng vết thương của hắn chui vào trong một lát sau toàn thân của hắn liền bị lít nha lít nhít kiến l ử a b à o trùm những vật nhỏ này bắt đầu thử nghiệm từ lỗ thai cùng trong lỗ mùi chui vào trong từ thể nội căn xé gặm ăn thật la thảm đỗ phong có chút nhìn không được muốn xuất thủ cứu hắn hết lần này, tới lần khác nhưng vào lúc này một tiếng vang thật lớn chuyển đến nam tử trẻ tuổi vờ ơ y mạ như là một trái bóng da phình một tiếng nổ tung uy lực to lớn như thế khẳng định là nội đ a n tự bạo thế nhưng là hắn tu vi bị phong ở là như thế nào tự bạo nội đan không đúng vậy căn bản không phải tự bạo mà là bị nổ tung chính vì hắn tu vi bị phong ở cho nên không cách nào đối kháng kiến lửa tại bị cắn xe quá trình bên trong đau đớn kịch liệt gia tăng tinh thần bị kích thích loại kích thích này tích lũy tới trình độ nhất định về sau liền sẽ dẫn phát nội đan bạo t ạ n g sở dĩ đem no tu vi phong bế ngoại trừ phòng ngừa hắn đào tàu bên ngoài tác dụng trọng yếu hơn chính là dùng để làm bọc dùng phá vọng cảnh võ giả nội đan uy lực nổ tung thế nhưng là rất lớn bỏ ở trên người hắn kiến lửa tại chỗ bị tập bay liền ngay cả xung quanh rất nhiều kiến l ử a c ũ n g bị nổ hôn mê bất tỉnh loại này tiểu yêu thú s ắ c ngoài rất cứng lại có rất nhiều cũng chưa chết chỉ là tạm thời hôn mê bất tỉnh sau đó một màn mới thật để đỗ phong giật mình lý thu thiền trong đội ngũ một vị mặc đồ đỏ phục công tử ca vợ ơ ý mà cầm công cụ đến thu kiến l ử a nói cách khác dẫn tới kiến l ử a cùng sau cùng bạo tạc đều là bọn hắn thiết tốt cục giết hại đồng đội chính là vì giúp trong đó một vị công tử ca hoàn thành thu thập kiến lựa nhiệm vụ đỗ phong trong nháy mắt liền hiểu t r á c không được về thành về sau công tử ca không ai ai sẽ nâng lên lý thu tiền với các t r á c không được mọi người cũng đều giúp nàng tuyên dẫn đội như thế nào cân nhắc tỷ lệ sống sót như thế nào chi cao đám công tử ca tỷ lệ sống sót sắc thực cao à, bởi vì chịu chết đều là không có bối cảnh võ giả bình thường trước đó lý thu tiền liều mạng mời đỗ phong gia nhập đội ngũ chỉ sợ cũng làm ụ c đích này đi là muốn tìm cái hình nhân thế mạng t thấy cảnh này đỗ phong cảm giác cái hốt lạnh siêu siêu nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh lòng người vậy mà như thế hiểm ác cái này chưa hết đại lục ở bên trên cư dân nhìn như đơn giản vật pháp không nghĩ tới làm lên sự tỉnh đến càng thêm âm tản cùng bọn hắn tương đối hồng vạn hai mươi loại kia du côn vô lại đơn giản quá tiền lương ngoại trừ cùng người mới dọa dẫm mấy cái tiền trinh tiêu xài một chút trước đó căn bản cũng không dám làm cái gì đại gian đại ác sự t ì n h nhìn đủ chưa ra đi đừng lần t r ố nữa n vị tiêu công tử áo đỏ dẹp xong áo đỏ về sau lý thu thiền cũng đi ra nàng hướng về phía đỗ phong lần thân phương hướng vây tay ý là đang nói ta đã phát hiện n g ư ờ i dựa vào quả nhiên ngay cả ta cũng đã tính toán rồi đỗ phong cẩn thận một suy nghĩ nếu như mình vừa rồi quá khứ cứu nam tử trẻ tuổi nói không chừng bị t ạ c cũng không phải là kiến lửa mà là mình vô luận như thế nào bọn hắn cũng sẽ lợi dụng tên kia tàn tật nam tử tới làm văn chương nữ trung hào kiệt nhân nghĩa vô song lý cô nương thật đúng là danh bất hư truyền a tại lối vào thời điểm đỗ phong liền nghe đến mọi người thảo luận biết lý thu thiền danh khí rất lớn đặc biệt là nàng đang chọn đội viên thời điểm còn có các loại yêu cầu rất nhiều người trẻ tuổi che nở phá đầu đều muốn gia nhập nàng đội thám hiểm nếu như bọn hắn biết tiến đến về sau chính là loại kết cục này không biết sẽ nghĩ như thế nào đỗ công tử quá khen rồi ta chỉ là một giới nữ lưu h ạ n g ư ờ i có thể vì các vị công tử phục vụ vinh hạnh đến cực điểm suy nghĩ cả nửa ngày hắn ngay cả mình danh tự để biết đỗ phong con ngươi đảo một vòng liền hiểu lối vào thủ vệ cha xét của hắn thân phân bài tư liệu khẳng định là lúc kia tiết lộ xem ra cái này lý thu thiền còn cùng những thủ vệ kia ở giữa có hợp tác đã lý thu thiền đều có thể tra được thân phận của mình kia mây đều cao tầng thì càng dễ dàng tra được còn tốt chính là trước mắt hắn cái thân phận này cùng tiền thế đan hoàng c h i tử không có bất cứ liên hệ nào mây đều cao tầng hẳn là sẽ không chú ý tới có đúng không vậy ngươi liền không sợ bằng hữu của ta sẽ truy tra việc này đỗ phong trên giới quan sát một chút lý thu thiền nếu như đoán không lầm nàng đã đem phi đao nắm ở trong tay nữ nhân này dùng am khí rất lợi hại cự ly xa tình hôm giới khẳng định sẽ trước thả am khí ngư i nói là lâm cô nương sao nàng hẳn là úc còn không mang nổi mình úc đi có ý tứ gì đỗ phong nghe xong lời này lông tơ đều nổ đi lên lý thu thiền thậm chí ngay cả mình tại chưa hết đại lục bằng hữu duy nhất là lâm nô kiều đều biết hơn nữa còn nói lâm cô nương úc còn không mang nổi mình úc đây chẳng phải là nói sẽ có người đi gây sự với lâm nô kiều ngẫm lại cũng có đạo lý lâm nô kiều mặc dù mở một nhà tiệm vũ khí nhưng kỳ thật tại chưa hết đại lục cũng không có cái gì chân chính chỗ dựa tất cả đều là dựa vào mình đang đánh liều tương đối may mắn là nam đô thành đầu kia quảng trường cư dân phụ cận cũng còn tương đối hoái không có người nhằm vào nàng lý tỷ chớ cùng hắn dài dòng một cái hạ giới lưu dân mà thôi dùng hắn làm nổi dụ vừa vặn công tử áo đỏ đã đợi đến không kiên n h ẫ n được nữa xem ra hại người sự tình bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất đi theo lý thu thì làm đều đã phối hợp ra ăn ý tới nếu như đỗ phong đoán không lầm cái khác công tử ca bao quát tên kia lục váy nữ hài nhi đều đã mai phục tại t r u n g quanh chỉ cần mình ra bên ngoài trốn khẳng định sẽ bị bọn hắn phục kích cái gì tỷ lệ sống sót cao nhất đội thám hiểm căn bản chính là cái giết người đội áp bọn hắn cả đội tỷ lệ sống sót xác thật cao bởi vì có thân phận công tử tiểu thư cũng sẽ không chết mọi người cùng nhau đ bọn hắn không có bối cảnh thâm hậu thậm chí đều không có thân nhân đương nhiên sẽ không bị ngoại giới biết được liền xem như biết được nhiều lắm thì cảm thấy chết tại yêu thú công kích phía dưới rừng d ậ m nguyên thủy bên trong mỗi ngày đều tại tư nhân chết mấy cái thám hiểm giả cũng là chuyện rất bình thường lại có ai sẽ biết bọn hắn là bị đồng đội hạ i chết giết coi như công tử á o đỏ có kiên nhẫn đỗ phong cũng không có kiên nhẫn bởi vì hắn còn muốn chạy trở về nhìn xem lâm nô kiều có phải hay không xảy ra chuyện tại cái này rừng d ậ m nguyên thủy bên trong chuyện âm phủ không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài nhất định phải trước lao ra mới được siu siu siu. lý thu thiền nhìn thấy đỗ phong thân hình k h ẽ động lập tức đánh ra trong tay áo cất dấu phi đao c ù n g trước đó khác biệt chính là nàng lần này đánh ra là tám chi phi đao mỗi cái trong tay bóp bốn chi cộng lại vừa vặn tám chi phi đao cái này tám chi phi thường cũng không phải là thẳng tắp bay về phía trước mà là giao thoa tiến lên tựa như là tự nhiên như do không có quy luật chút nào thật là lợi hại t h ủ pháp loại phương thức này tiến lên phi đao là khó khăn nhất tránh bởi vì n g ư ờ i căn bản không biết nó sau một khắc biết bay hướng phương nào đỗ phong căn bản cũng không muốn tránh hắn cứ như vậy vọt thẳng tới trong tay xanh t h ẳ n kiếm vung ra một đạo hình cung kiếm khí đầu tiên là công về phía đứng tại phía trước công tử áo đỏ lớn mật quả nhiên không ngoài sở liệu lý thu thiền sợ hai công tử áo đỏ thụ thương đập chiêu bài của mình lập tức bảo hộ ở trước mặt của nàng nữ nhân này thật đúng là có đủ tiện đối đãi bình dân nam võ giả phế tu v i chặt đứt hai chân mỹ mắt đều không nháy mắt một chút đối đãi đại gia tộc công tử phục vụ gọi là một vòng đến đơn giản quan tâm đến không được bởi vì đỗ phong cũng không có tranh né cũng không có có thể dùng trong tay xanh thảm kiếm đi đẩy ra phi đao tám chi phi đao công bằng tất cả đều đánh vào trên người hắn phát ra đinh, đinh đương đương liên tiếp tiếng vang hắn nhìn như không có tránh kỳ thật lợi dụng xào rượu thân pháp phía trước tiến đồng thời ngăn ở phi đao lộ tuyến bên trên tám chi phi đao không có c u ố n tới trên mặt của hắn trên tay mà là toàn bộ đâm vào ngực a người này lại còn mặc vào bảo giáp nhìn thấy mình tám chi phi đao toàn bộ rơi xuống lý thu t h i ể n nghĩ đương nhiên cho rằng đỗ phong là mặc vào cao dai bảo giáp cho nên mới có như thế cao lực phòng ngự thì tính sao cánh tay của nàng hất lên thật dài tay áo c u ố n ra ngoài định dùng mây trôi tay áo c u ố n lấy đỗ phong cổ bắt hắn cho xiết mất đi sau đó lại phế bỏ tu vi chém đứt hai chân làm thành vừa rồi như thế mồi nhừ sự tình không có nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy liền nghe đến ở một tiếng hình cung kiếm khi đem một nửa mây trôi tay áo cho chặt đức sau đó lực đạo không giảm hướng về công tử áo đỏ b ộ tới lý thu thiền ngăn tại công tử áo đỏ trước người cho nên đầu tiên bổ chúng sẽ là thân thể của nàng lý tỷ h để cho ta tới công tử áo đỏ làm sao bỏ được để lý thu thiền thụ thương hắn lấy ra một viên hạt trâu màu đỏ nhẹ nhàng nhận động trong nháy mắt liền biến thành một mặt hình bán cầu t â m chắn đem hai người đô hộ tại bên trong mặt này hình bán cầu tấm chắn phẩm dai còn không thấp vỡ ơ ý mà thật chặn đô phong chém ra hình cung kiếm khí cắt thì tính sao đ ộ phong thân pháp không ngừng tiếp tục hướng về hai người vào tới tay phải nắm chặt xanh thảm kiếm tay trái một trường đánh ra tám cái bàn tay lớn màu vàng nóng trùng điệp cùng một chỗ tất cả đều đánh tới hình bán cầu tầm c h á n phanh phanh phanh liên tiếp tiếng nổ vang truyền đến chấn động đến hiện trường dâng lên một trận bụi mù phật quang bàn tay uy lực to lớn mặc dù tại chặt đứt sợi đ ằ n g thời điểm không bằng lợi kiếm dùng tốt nhưng lúc này phát t á c tác dụng cũng không nhỏ đợi đến bụi mù tán đi lại nhìn kia mặt đỏ sắp tầm chắn đã như là pha lê bể nát liền ngay cả công tử áo đỏ trong tay hạt trâu kia cũng đi theo phế bỏ tốt trường lực. lý thu thiền biết đỗ phong sẽ phật quang trường nhưng là không nghĩ tới uy lực to lớn như thế còn tốt quỷ cốc thế g i a người sớm bắt chuyện qua nếu không hôm nay thật muốn n g ỏ m tại đây kỳ thật chính đỗ phong cũng nghĩ đến có thể đem mình tra rõ ràng như vậy ngay cả lâm nô kiều sự tình đều biết không phải một cái dẫn đội thám hiểm nữ tử có thể làm được sự tình tại cái này chưa hết đại lục phía trên muốn giết nhất mình liền hẳn là quỷ cốc thế g i a người mà lại cái này dừng d ấ m nguyên thủy lại là một cái việc không ai quản lý địa khu lý thu thiền là chứ danh thám hiểm dẫn đội người chỉ cần đỗ phong đến nguyên thủy sâm còn chắc chắn bị nàng gặp vỡ ha, ha ha ngươi cho rằng mình thắng chắc nha Tâm chắn bởi vì một cây so tú hoa châm con g mảnh kiếm khí thừa dịp vừa rồi hỗn loạn thời điểm đâm vào sau gót của hắn hình bán cầu tấm chắn nhìn qua rất lợi hại nhưng cũng không phải là không góp chết phòng ngự ngay tại vừa rồi đánh ra phật quang tám trưởng thời điểm đỗ phong đồng thời k h ô n g chế tú hoa châm kiếm khí vây quanh hắn phía sau trực tiếp đâm vào đại nao phá hủy thức hải có thể nói là một k í c h mất mạng ngay cả thần hồn bỏ chạy cơ hội đều không cho lưu n g ư ơ i lý thu thiền muốn nói ngươi vỡ ơ ý mà giết hắn còn không đợi nàng đem lời nói ra đỗ phong xanh thảm kiếm liền quét ngang qua như là thái thịt chặt dưa đem nó hết thẻ hai nửa không chút nào dây dưa dài dòng đỗ phong căn bản là không có thời gian ở chỗ này dông dài đã việc này cùng bị cốc thế ra có quan hệ như vậy thì có khả năng lại phái càng nhiều cao thủ tới mình ở chỗ này lưu lại thời gian dài tất nhiên sẽ bị người ta cùng đội kịp vờ ơ y mà làm tổn thương ta tỉ tỉ lục váy nữ hài nhi xem xét lý thu thiền nhìn cắt thành hai nửa huy kiếm vật lên nàng nói không sai phá vọng cảnh võ giả bị cắt thành hai nửa mà cũng sẽ không chết chỉ có thể coi là tổn thương không thể xem như giết nhưng đỗ phong sẽ lưu nàng mạng sống sao đáp án là phủ định tay trái kim quang vừa thu lại đột nhiên biến thành không đáy lô đen bắc minh huyết nguyệt ma công phát động đem lý thu thiền đoạn trên mặt đất hai đoạn thân thể cho hốt đỗ phong nhìn cũng không nhìn tại thôn vệ lý thu thiền khí huyết đồng thời huy kiếm lại hướng về phía lục váy nữ hài nhi chem quá khứ một kiếm này kèm theo đại lượng hàn băng kiếm khí uy lực không thể so sánh nổi liền nghe đến răng rắc một tiếng vang giòn đầu tiên là đem nó trong tay bội kiếm chặt đức tiếp lấy lại một tiếng vang giòn kia là xương cốt bị chém đứt thanh âm ma đầu nạp mặt đi muốn chết thảo phạt thanh âm liên tiếp đặc biệt là nhìn thấy đỗ phong vờ ơ im mà tươi sống đem lý thu tiền h cho hốt hô đám công tử ca rốt cuộc không sống được tất cả đều huy động vũ khí v ọ t lên nói đùa cái gì lại có đáng sợ như vậy ma đầu tại rừng rậm nguyên thủy bên trong đi săn trong mắt bọn hắn đỗ phong chính là cái giết người không chớp mắt ma đầu lại không nghĩ rằng mình vừa mới h ã n hại chết đồng hành đồng đội hơn nữa còn chuẩn bị tiếp tục hại người loại này ngươi chết ta vong thời điểm kỳ thật cũng không cần phân cái gì đúng sai đỗ phong cũng không làm giữ lại tiếp lấy liền dùng r a đông hoàng nhất tuyệt băng phong thiên lý mậu lam đông tuyết từng mảnh bay xuống nhìn qua vô cùng đẹp một tòa băng đ i ê u bày ra đủ loại tư thế cũng là sinh động như thật kia là lao ra đám v õ giả muốn đánh g i ế t đỗ phong không đợi tay liền bị đông lại hết thẻ đi chết không phải đỗ phong tân loan mà là người sống một cái cũng không thể lưu chỉ cần lưu lại một cái người sống chuyện của hắn liền sẽ bại lộ đến lúc đó không riêng gì quỷ cốc thế gia người truy sát mình n g u trạch thành rất nhiều gia tộc người cũng sẽ ra nhập vào ủy cốc thành tốt xấu là tại bắc bộ hành động không thuận tiện như vậy n g u y ệ t trạch thành thế nhưng là cùng nam đô thành đồng dạng đều tại chưa hết đại lục nam bộ lưu lại những người này tuyệt đối là thai họa thân thể linh hồn vỡ nát chu diệt chữ vật giới chỉ vòng tay chữ vật các loại vật phẩm hết thể đều bị đỗ phong lấy đi hắn l ạ g yên rời đi chỉ để lại nơi đây một mảnh băng thiên tuyết điểm bởi vì băng lực quá đủ thời gian thật dài đều không có hòa tan bộ phận võ giả đi ngang qua nơi đây cảm thấy có chút kỳ quái ở một bên quan sát cũng không biết xảy ra chuyện gì bởi vì thi thể sớm đã biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại từng cây từng cây bị đông lại đại thụ mà lúc này đỗ phong đã về tới lối vào cửa vào đồng d ạ n g cũng là lối ra lần nữa nghiệm qua thân phận bài về sau hắn liền vội vàng rời đi bởi vậy xuất thủ rất nhanh lý thu thiền chưa kịp cho thủ vệ phát tín hiệu bọn hắn còn không biết đã phát sinh sự t ì n h kỳ quái tại sao lại có một phiến khu vực đóng băng lại không biết ta chẳng lẽ là có hóa vũ cảnh võ giả tại cấp tám yêu thú khu xuất thủ không nên nha hóa vũ cảnh võ giả khẳng định đi cấp chín yêu thú khu hoạt động đám người nghị luận ở mỹ còn không biết chuyện gì xảy ra càng ngày càng nhiều người lại gần v â xem liền tại bọn hắn cao hứng bừng bừng thảo luận thời điểm dấu ở trên cây một viên ảnh tinh đột nhiên bị kích hoạt lên phát hình ra một cái kỳ quái hình tượng một tuổi trẻ nam võ giả bị chém đứt hai chân đang dùng hai tay cố gắng hướng phía trước bò một bên bỏ còn một bên chửi rủa mắng người tất cả mọi người nhận biết chính là nữ trung hào kiệt nhân nghĩa vô song lý thu thiền chuyện gì xảy ra người này ta giống như gặp qua hắn gia nhập lý thu thiền đội ngũ đúng vợ ơ、e、ia ta cũng đã gặp hắn là bị yêu thú công kích sao bởi vì lý thu thiền tương đối bị người chú ý cho nên nàng đội viên cũng sẽ được mọi người chú ý tới rất nhiều người đều biết chân gãy tuổi trẻ võ giả là nàng trong đội ngũ người chẳng lẽ là hắn bị yêu thú công kích sau đó bị lý thu thiền từ bỏ nếu nói như vậy cái đội trưởng này xác thực không xứng trước các ngươi đều nghe cẩn thận chân của hắn là bị lý thu thiền chặt đứt có người nghe được tương đối chăm chú từ người trẻ tuổi mơ hồ không rõ trong lời nói nghe được trọng điểm nàng là bị lý thu thiền tỉ mọi làm hại sau đó vứt ở chỗ này làm m g ồ i nhử quả nhiên một lát sau mọi người liền từ hình chiếu bên trong nhìn thấy một đống kiến l ử a từ dưới đất c h u i ra quá tàn nhẫn nhìn thấy chân gãy người trẻ tuổi bị kiến lựa cắn xé hình dạng rất nhiều cô gái trẻ tuổi đều không đành lòng tiếp tục xem tiếp bất quá coi như thế c ũ đây hết thể nói rõ đương nhiên vì cái gì t n thuẫn, là đỗ phong ghi chép đồng thời cố ý lưu tại rừng rậm nguyên thủy bên trong để mọi người thấy bởi vì chỉ có dạng này mọi người mới sẽ giải bọn hắn nữ trung hào kiệt nhân nghĩa vô song lý thu thiền lý đội trưởng đến cùng làm một cái dạng gì người mới có thể biết nguyệt trạch trong thành ngăn nắp xinh đẹp thế gia công tử nhóm đều tại làm một chút dạng gì hoạt động dùng bình dân võ giả làm mùi nhử đến giúp bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ cái này chỉ sợ không phải lần đầu tiên đi lý thu thiền đội ngũ tại rừng rậm nguyên thủy bên trong lăn lộn tầm mười năm v ờ ơ ý mà cho tới hôm nay việc này mới bạo lộ ra đáng chết chúng ta đi làm thịt cái kia nơ môn không sai không thể để cho nàng lại thai hoàng ư ờ i đám người lòng căm phấn lất dung định tìm đến lý thu thiền đồng thời làm thịt nàng dù sao nơi này là rừng rậm nguyên thủy bên trong thuộc về việc không ai quản lý địa khu mọi người nhiều người không sợ đánh không lại nàng mọi người không cần tìm đoán chừng nàng đã bị cất đặt ả n h tinh người kia giết còn chúng vây xem bên trong vẫn là có người thông minh nơi đây bị đóng băng lại trên cây còn cố ý ẩn giấu một viên ả n h tinh nếu như lý thu tiền h bọn người không có bị xử lý làm sao lại lưu lại những chứng cớ này Trước 1118, tranh thoát một kiếp. Có đạo lý, đoán chừng công cũng thoát thế một kiếp. cái kia đạo lý, mấy cầm bọn hắn bình dân làm mồi nhử dùng thực sự quá k h i dễ người mỗi cái trong thành trì hết thệ cũng không có mấy cái đại gia tộc con em thế g i a lượng vốn là rất ít chỉ bất quá bình dân võ giả bình thường cũng không dám chọc bọn hắn bây giờ có người âm thầm ra tay giết chết kẻ cầm đầu lý thu thiền tìm muội cùng mấy cái kia thai h ỏ a người con em thế g i a mọi người đương nhiên đều rất cao hứng mọi người sau này trở về muốn đem lý thu thiền cùng những công tử ca kia hoạt động tàn ra nhất định phải làm cho toàn thành người đều biết một vị đã có tuổi võ giả kích động nói chuyện đều có chút thờ dốc bởi vì trong hình ảnh bị chân ngắn tuổi trẻ nam tử cùng hắn ở tại cùng một cái trong nó hẻm nam tử trẻ tuổi cùng cao tuổi mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau cái này chết mất liền chỉ còn lại cao tuổi mẹ già không chúng ta không chỉ có muốn để toàn thành người thẳng đến mà lại muốn để toàn bộ đại lục người đều biết bọn hắn v i ệ c á c mọi người càng thảo luận càng kịch liệt nghĩ ra các loại biện pháp mở rộng lực ảnh hưởng mà lúc này đỗ phong đã thông qua nguyệt trạch thành truyền thống trận về tới nam đô thành nội sau khi trở về thẳng đến lâm nô kiều tiệm vũ khí nhìn nàng một cái có sao không kỳ thật tại vừa ra dừng dẫm nguyên thủy thời điểm hắn liền dùng truyền âm phù cùng lâm nô kiều liên lạc qua ngay lúc đó lâm nô kiều nói không có chuyện gì nhưng đỗ phong vẫn chưa yên tâm sợ nàng là bị người nào cho uy hiếp đại ca nhanh như vậy liền trở lại a nghe được hồng vạn hai mươi kia phá la cuống họng thanh âm đỗ phong mới xác định t i ệ m vụ khí thật là không có chuyện nếu quả như thật có chuyện gì hắn giờ phút này đã sớm mất mạng nói cho ngươi biết ta không sao hiện tại tin chưa lâm nâu kiểu trận nhìn đỗ phong một chút mặt ngoài giả bộ như sinh khí kỳ thật trong lòng đắc ý bởi vì tiến vào rừng rậm nguyên thủy là muốn giao tiền người bình thường đi vào đều là một hai tháng mới ra ngoài đỗ phong nhanh như vậy liền ra khẳng định là lo lắng cho mình an toàn ngươi cùng quỷ cốc thế ra sự tình huyên náo xôn xao ta đã sớm biết không cần lo lắng đỗ phong tại chưa hết đại lục ở bên trên địch nhân lớn nhất chính là quỷ cốc thế gia nếu là thật sự xảy ra chuyện rồi vậy cũng khẳng định là quỷ cốc thế gia người hạ thủ bất quá hắn lo lắng có chút dư thừa bởi vì nơi này là nam đô thành đầu tiên nam đô thành là tại chưa hết đại lục nam bộ b ắ c bộ quỷ cốc thế gia không dễ dàng như vậy nhung tay tiếp theo nam đô thành quy mô muốn so quỷ cốc thành lớn thành chủ tu vi cũng so với bọn hắn quỷ cốc thành thành chủ tu vi cao nếu như quỷ thế gia người thực có can đảm đến nam đô thành gây sự vậy thì không phải là nhằm vào đỗ phong một người vấn đề cũng không phải hắn cùng lâm nô kiểu hai người vấn đề mà là quỷ cốc thành nhúng tay nam đô thành thậm chí b ắ c bộ nhúng tay nam bộ sự vụ vấn đề lớn mọi người mặc dù đều tại chưa hết đại lục ở bên trên cũng đều nhận mây đều cao tầng giám sát nhưng lẫn nhau ở giữa ai cũng không phục hay húng chi lâm nô k i ề u đã làm vĩnh cựu cư dân thân phận quỷ cốc thế gia người cũng thật không dám tùy tiện động n à n g trừ phi là lợi dụng lưu dân phát động tự sát thức tập kích không sai hạ giới tới rất nhiều võ giả bởi vì lăn lộn ngoài đời không nổi có thể sẽ vì tiền cùng tài nguyên bí quá hóa liều quỷ cốc thế gia người không tiện ra mặt có khả năng thu mua hạ giới lưu dân để bọn hắn động thủ thành công liền chạy về hạ giới thất bại cùng lắm thì chết mất dù sao lẫn vào sớm tối cũng sẽ tu vi rút lui thậm chí mà chết ở vùng ngoại ô về sau lưu ý thêm những cái kia không phải bản địa nhận biết đừng cho bọn hắn tới gần ngươi lâm tỷ đỗ phong phân phó hồng vạn hai mươi cùng tứ bảo thai huynh đệ nhiều nhìn chằm chằm một chút đến trong tiệm người bọn hắn năm cái tại trên đường cái lăn lộn thời gian dài như vậy đối với ai là người địa phương ai là người bên ngoài rất rõ ràng nếu không lúc trước cũng sẽ không chuẩn như vậy lập tức liền đem đố đại ca cho trả lại yên tâm đi chúng ta có ít hôm nay còn có cái cầm thân phận giả bài người nghị trà trộn vào ta trong tiệm để cho ta báo quan cho bắt đi đừng nhìn hồng vạn hai mươi là cái lưu manh tại có một số việc bên trên vẫn rất thông minh hắn cũng nghĩ đến có thể sẽ có lưu dân trà trộn vào đến náo sự bất quá hắn nghĩ không phải lưu dân tập kích lâm nô k i ể u mà là sợ ảnh hưởng đến trong tiệm sinh ý ra ngoài mục đích này trùng hợp khám phá một cái gọi tôn duy nghị lưu dân người này không biết dùng cái gì thủ đoạn vẫn là được cái gì người giúp đỡ vụ n trộm xâm nhập vào nam đ ô thành mới vừa đi tới tiệm vũ khí cổng nghị t r u i vào liền bị hồng vạn hai mươi cho nhận ra vẫn là dùng chiếc kia du côn lưu manh bộ kia phương pháp tùy tiện một cái hô đem hắn nội tỉnh mà cho gào to ra báo quan sau bị thành phòng vệ sĩ điều tra ra của hắn thân phân bài cũng là giả thế là liền mang về thành phòng chỗ cẩn thận thẩm vẫn đi tôn duy nghị danh tự này đỗ phong chưa nghe nói qua nhưng kỳ thật hắn tại bắc đâu ngoài cửa thành gặp qua chính là cái kia hương hắn ăn xin kẻ lang thang từ nam châu đại lục tới võ giả vừa mới bắt đầu còn có thể thúy hương các chờ nơi trốn tiêu phí cuối cùng hôn đến ăn xin tình trạng có tin tức người này vậy mà tại thành phòng chỗ bên trong tự bạo nội đang chết mất chính trò chuyện lâm nô kiều liền nhận lấy tin tức cái kia hạ giới lưu dân tôn duy nghị vỡ ý mà tự bạo nội đ a n chết mất nếu là đội trước kia đỗ phong thực sự tin tưởng h Thế nhưng là trải qua rừng nguyên thủy bên trong lý thu thiền nhưng hại rừng nguyên bên người là lý rầm qua cái h u sau, y này ệ n liền biến kia cải loại về c này h không chỉ thể thể khác hơn thể không chế thời ì n Nội đan cũng người dẫn nữa còn nổ tung thời gian. Cái có có có tự tốt bạo, bị bạo, lưu dân tôn duy nghị có lẽ chính là được phái đến tiệm vũ khí bên trong đến người gây chuyện đoán chừng hắn nhận được nhiệm vụ cũng chỉ là gây sự mà thôi nhưng lại không biết thân thể của mình đã bị người khác động tay chân chỉ cần tôn duy nghị dựa theo người khác chỉ thị ở tại tiệm vũ khí bên trong không rời đi một lúc sau khẳng định trong hội đan bạo tạc đến lúc đó lâm nô kiểu chính là không chết cũng phải thụ thường mà lại trong tiệm sinh ý liền xem như đập c h ắ c không được lúc ấy lâm nô kiểu như vậy có tự tin nói đỗ phong bằng hữu cũng muốn cùng một chô không may làm tốt đỗ phong vô vô hồng vạn hai mươi bà vai đối với hắn biểu hiện hôm nay đưa cho rất lớn khẳng định nếu như không phải hồng vạn hai mươi gạo to ra tôn duy nghị chân thực thân phận để hắn t r à trộn vào trong tiệm phiền phức nhưng lớn lắm các bằng hữu sẽ thụ thương khách hàng cũng sẽ thụ tổn thương hàng hóa cũng liên hủy tổn thất không là bình thường tham trọng ngươi nói là chuyện này có người cố ý hành động nghe đỗ phong phân tích lâm nô kiểu cũng là một trận hoảng sợ nàng lúc đầu cảm thấy mình ở tại nam đô thành rất an toàn như thế xem ra sự tình cũng không có đơn giản như vậy liên thành phòng chốt đều không nhìn ra tôn duy nghị đã bị người động tay chân loại này từ giết thức tập kích phương thức thật đúng là đủ đáng sợ bởi vì chuyện này dẫn đến hai tên thành phòng vệ sĩ bị thương đoán c h ừ n g thành phòng chốt cùng p h ụ thành chủ liền sẽ tăng lớn xét xử cường độ đối với ngoại lai nhân sĩ tiến vào nam đô thành sẽ hạn chế càng thêm nghiêm ngặt đỗ phong nghĩ kỹ muốn đuổi nhanh cho mình làm cái vĩnh cựu cư dân thân phận mới được Trước 1119, xuất thủ phóng. Lâm thời thân phận có thật nhiều chỗ bất học có chỗ nhiều phóng. phận Lâm Hán l tại nam đô thành nội muốn có được vĩnh cựu thân phận đầu tiên liền phải vì bản thành làm cống hiến đủ nhiều gọi thế nào cống hiến nhiều đương nhiên chính là giao thuế nhiều lâm nô kiểu trường kỳ tại nam đô thành nội kinh doanh cửa hàng giao đủ chán thuế khoản cho nên lấy được vĩnh cựu cư dân thân phận đỗ phong thân là bổn điếm đối tác một trong mới chế tạo đám kia vũ khí có hắn chín thành lợi nhuận nộp thuế hạn mức tự nhiên cũng không thiếu được vờ ơ y thì tốt chúng ta mở rộng buôn bán ngạch tranh thủ sớm một chút cầm tới vĩnh cựu thân p h ậ n bài sau đó mấy tháng bên trong đỗ phong đều ở tại tiệm vũ khí hậu viện ngoại trừ rèn đúc vũ khí chính là luyện công ngay cả mình chỗ kia dân cư đều rất ít trở về một là vì tiết kiệm thời gian thứ hai cũng là vì bảo hộ bên này an toàn còn tốt chính là hồng vạn hai mươi dẫn tứ bảo thai huynh đệ tùy thời quan sát trong tiệm bên ngoài tình huống phát hiện nhân vật khả nghi đi lên dừng lại đ ể ra nghi vấn đối phương chẳng mấy chốc sẽ lộ ra chân ngựa ba phen mấy bờ ớt nở về sau lợi dụng hạ giới lưu dân tới quấy dối chiêu này cũng liền không d tới một lần bị thành phòng chỗ mang đi một lần sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị thành phòng chỗ người thẩm tra đến đầu mượn quả nhiên không ngoài sở liệu quỷ cốc thế g i a người tạm thời không còn dám hướng bên này điều động lưu dân bởi vì đỗ phong thường xuyên làm rèn đúc dẫn đến trong khố phòng vũ khí mới đều chất đầy cửa hàng kệ hàng bên trên cũng bày tràn đầy hắn cùng lâm nô kiểu đành phải đem thêm ra tới hàng hóa tạm thời tồn tại trong chữ vật giới chỉ hiện tại quen tất cả mọi người tín nhiệm lẫn nhau cũng không s ợ ai sẽ tham không có đồ vật đại lượng chất lượng thượng thừa giá cả vừa phải hàng lên cùng tự nhiên để trong tiệm sinh ý càng ngày càng tốt buôn bán n g ạ c liên tục tăng lên mắt nhìn thấy tiền càng kiếm càng nhiều. Lâm ngày này lâm t nô h cũng là rất kiểu chính cùng đỗ phong thương lượng nếu lại mở một nhà chi nhánh thời điểm liền nghe đến ngoài cửa có người đến tới không phải người bên ngoài chính là thành phòng chỗ một họ từ đội trưởng bên h ô g hắn vác lấy cây bảo đạo kia cũng là xuất từ đô phong c h i thủ hiện tại thành phòng đội rất nhiều vệ sĩ dùng đều là tiệm này vũ khí bởi vì d á n chắc dùng bền mà lại giá cả không quý đều nhanh biến thành thành phòng đám vệ sĩ tiêu chuẩn thấp nhất vũ khí đỗ la bản chúc mừng a từ đội trưởng trời sáng rõ liền đến chúc mừng đỗ phong không có hỏi nhưng trong lòng đã đoán ra cái bảy tám phần phu cận mảnh này quảng trường trị an bình thường về từ đội trưởng quản lý còn có một số thượng vàng hạ cám sự tỉnh hắn cũng phải thuận tiện xử lý hôm nay sớm như vậy tới tam thành là vì thân phận bại sự tỉnh quả nhiên không ngoài sở liệu từ đội trưởng vừa nói vui một bên xuất ra đại biểu cho vĩnh c ử u thân phận một cái lệnh bài bởi vì đỗ phong tại nam đô thành biểu hiện hết sức ưu tú trải qua phủ thành chủ đ c phê ủy nhiệm thành phòng chỗ người đưa cho hắn ban phát cái lệnh bài này nhỏ hồng lo pha trà đỗ phong tiếp nhận thân phận lệnh bài lập tức phân phó hồng vạn hai mươi cho dân trà kỳ thật dân trà loại chuyện này để nhân viên phục vụ làm là được rồi vì sao muốn c ô ý an bài hồng vạn hai mươi đỗ phong làm như vậy đương nhiên là có tâm ý bởi vì hồng vạn hai mươi tại dân trà đồng thời đã len lén từ khay trà phía dưới đem tiền trà nước kín đáo đưa cho từ đội trưởng đ ố lao bản quá k h á c h khí về sau có chuyện gì cứ tìm ta cầm tiền trà nước về sau từ đội trưởng trên mặt tách ra tiểu dung bởi vì lần này đ ố lao bản xuất thủ thực sự quá hào phóng vờ ơ y mà trực tiếp cho hắn một chương năm vạn hạn mức hát tinh thể liền cái này một chương hát tinh thể đều đủ hắn nhiều năm đồng lộc thân là thành phòng đội trưởng mặc dù đãi ngộ không tệ nhưng cũng chính là s o bình dân võ giả mạnh cùng những đại gia tộc kia không cách nào so sánh được cái này nam đô thành bên trong phần lớn cửa hàng đều là gia tộc nhân viên tại kinh doanh căn bản không thế nào đem hắn loại này tiểu quan để vào mắt từ đội trưởng muốn làm một chút chỗ tốt còn phải nhìn đối phương sát mặt bây giờ đỗ lao bản lập tức liền cho năm vạn hát tinh chỗ tất phí thế nhưng là đem hắn kích động quá sức lập tức vũ bộ ngược nói để có cái gì phiền phức cứ việc tìm hắn thật là có sự kiện đến phiền phức từ ca nghe lời này từ đội trưởng xưng sở cảm giác mình ra trâu thổi có chút lớn cho như thế đại nhất bút tiền trả nước đỗ lao bản không phải là muốn xử lý a i để cho mình giúp hắn che giấu đi vẫn là nói có người nào bị thành phòng chỗ bắt hắn nghị vớt người ra hai chuyện này độ khó cũng không nhỏ cũng xác thực đáng đồng tiền chủ yếu vẫn là nhìn hắn muốn giết chết chính là thân phận gì người hoặc là nói muốn vớt chính là phạm phải tội gì làm được người đỗ phong lại không、đốc. nếu là không có chuyện gì cũng sẽ không cho từ đội trưởng nhiều tiền như vậy chuyện của hắn rất đơn giản không phải muốn giết chết hay cũng không phải nghĩ vớt ai ra mà là muốn làm một chỗ mới mặt tiền cửa hàng cái này làm cũng không phải thuê mà là muốn mua lại tới vị trí muốn tốt diện tích phải lớn mà lại phải là vĩnh cửu bán ra quyền tài sản không thể là đến kỳ thu hồi loại kia này ta coi là bao lớn sự t ì n h bao tại ngươi từ ca trên thân nghe lời này từ đội trưởng cuối cùng là thở dài một hơi nếu quả như thật là giết người hoặc là vớt người hắn cần gánh trách nhiệm không nhỏ thật đúng là sợ thua tiền muốn mua mặt tiền cửa hàng vậy cũng là bình thường giao dịch cũng không phải cường thủ hào đ o ạ n đối với đỗ phong cái này ngoại lai nhân sĩ tới nói là khó khăn đối với hắn mà nói chút làm thành căn bản cũng không cần tìm ai thương lượng bọn hắn thành phòng chỗ rõ ràng liền có rất nhiều mặt tiền cửa hàng đều tại vị trí tốt bình thường một mực là đối ngoại cho thuê chỉ cần cùng trung đoàn t r ư ở n g thương lượng một chút bán cho đỗ lao bản một chỗ thì thế nào tin tưởng đến lúc đó lấy đỗ lao bản là người tự nhiên cũng sẽ không để trung đoàn t r ư ở n g đại nhân ăn t h i t h ò i tốt việc này quyết định như vậy đi đỗ phong biết từ đội trưởng người này làm việc coi như đáng tin cậy chủ yếu nhất là vừa rồi kia năm vạn hát tinh thật làm giá tác dụng một cái đội trưởng hắn đều có thể cho năm vạn hát tinh đương tiền trả nước trung đoàn trưởng bên kia khẳng định không thể thiếu cũng thật sự là bởi vì như thế từ đội trưởng mới dám đem chuyện này cho c ả n lại nếu là đỗ lao bản rất keo kiệt chỉ cấp một chút chỗ tốt phí còn chưa đủ trung đoàn trưởng đại nhân nhét cái răng từ đội trưởng tuyệt đối không dám đảm nhiệm nhiều việc coi như chính hắn không muốn chỗ tốt cũng sợ trung đoàn trưởng trên mặt không nhịn được ga nói tới nói lui tiền thật đúng là cái thứ tốt để đỗ phong một cái đi v à chưa hết đại lục vẫn chưa tới thời gian một năm người mới chẳng những lấy được vĩnh cựu thân phận bài còn lập tức liền phải có mình địa sản đệ đệ ngươi cho hắn nhiều tiền như vậy có thể làm sao lâm nâu kiểu vẫn là có chút không yên lòng một thanh liền cho từ đội trưởng năm vạn hát tinh đây cũng quá hào phóng đi phải biết từ đội trưởng một năm tròn tiền lương cũng mới một vạn hát tinh tương đương với lập tức cho hắn phát năm năm tiền lương nhân tính đều là tham lam lần này cho nhiều như vậy lần sau khẳng định sẽ công phu sư tử n g o húng chi hắn mặt trên còn có phó tổng đội trưởng cùng trung đoàn trưởng hai người kia nếu là mở lên miệng đến muốn mức khẳng định lớn hơn đến lúc đó không có tiền đưa vậy coi như phiền t h á i yên tâm đi lâm tỷ ta tự có chủ trương đỗ phong đương nhiên biết cho từ đội trưởng năm vạn hát tinh cho trung đoàn trưởng đại nhân khẳng định phải càng nhiều bất quá sự tình muốn từ hai cái phương diện đến xem làm thành phòng trung đoàn trưởng trong tay quyền lợi rất lớn cá nhân hắn đạt được rất nhiều chỗ tốt tất nhiên muốn tại giao dịch giá cả bên trên cho đỗ phong nhất định l ưu đãi bởi vì giao dịch tiền về thành phòng chỗ tập thể tất cả còn muốn cho phủ thành chủ một bộ phận tiền mà cho hắn tiền trả nước thì là về người tất cả giao dịch giá cả bên trên tùy tiện giảm giá đỗ phong nỗ lực đi những cái k i a tiền trả nước cũng liền kiếm ra sự tình trái lại nhìn nếu như trung đoàn trưởng tại giao dịch giá cả bên trên làm khó dễ hoặc là dứt khoát liền không bán cho đỗ phong vậy hắn chẳng phải là trợn trốn mắt chật chật chật. vẫn là ta đại ca làm việc có khí phách người b à cô này nhóm không được hồng vạn hai mươi nghe về s o đối đỗ phong tiên là hai trăm phần trăm nội p h ụ không cẩn thận liền nói nói b ậ y ngươi nói cái gì có phải hay không lại ngớ ra nhớ ngày đó hồng vạn hai mươi gặp lâm nô kiểu d ọ a đến cũng không dám hướng tiệm vũ khí bên trong tiến hiện tại có đỗ phong chỗ dựa nói chuyện cũng vênh váo đi lên kết quả lâm nô kiểu vừa trứng mắt đem hắn dọa đến tranh thủ thời gian ngậm miệng lại bất kể nói thế nào này nương môn vũ lực giá trị vẫn còn rất cao nếu là thật đánh nhau hồng vạn hai mươi loại trình độ này mười cái đều không đủ nhịn ha ha, ha. nhìn thấy hồng vạn hai mươi bộ kia sợ dạng đỗ phong nhịn không được cười ha ha lâm nô kiều thực lực s á c thực không yếu tại đồng bậc bên trong cũng là tuyệt đối cao thủ nếu không cũng lấy không được địa b ả n g xếp hạng thi đấu quá quân bất quá hắn đồng dạng phát hiện một vài vấn đề trải qua mấy tháng này khổ luyện lại thêm nam đô thành nội dư thừa nguyên lực tu vi của mình đã từ phá vọng cảnh sáu tầng tăng lên tới tầng thứ tám nhưng lâm nô kiều vẫn là dừng lại tại tầng thứ tám không động tới nàng tự hồ quá để ý kiếm tiền sự tỉnh kinh doanh cửa hàng có trúc nghiện tại tập võ phương diện lười biếng bởi vì chưa hết đại lục hoàn cảnh đặc biệt là nam đô thành bên này cho người ta một loại cảm giác chính là chỉ cần có tiền cái gì vậy đều dễ làm liền xem như hóa vũ cảnh võ giả đối với có tiền có thế phá vọng cảnh võ giả cũng k h á c h khí cũng tỉ như nói hiện tại đỗ phong cùng thành phòng chỗ từ đội trường thân quen nam đô thành nội hóa vũ cảnh võ giả cũng không dám chọc hắn nếu không liền sẽ bị thành phòng chỗ thu thập lại thêm m â y đều cao tầng đối từng cái thành trì giám sát để mỗi cái võ giả đều trở nên cẩn thận chặt chẽ tùy tiện không dám chọc sự tình làm như vậy chỗ tốt là chưa hết đại lục ở bên trên chỉ cần tương đối ổn định có thể giảm bất thương vong dù sao bọn hắn nhân khẩu cơ số vốn là nhỏ mà lại những năm kia kỷ lớn võ giả mặc dù tu vi rất cao nhưng là sinh dục năng lực rất yếu mấy trăm năm đều sinh không được một t h a i dẫn đến chưa hết số người trên đại lục ở vào phụ tăng trưởng trạng thái còn nhờ vào thỉnh thoảng có hạ giới võ giả xông tới đến nếu không nhân khẩu giảm dần sẽ nghiêm trọng hơn chưa hết đại lục các đại thành chỉ bên trong nguyên lực dồi dào võ giả không cần khổ luyện chỉ cần chịu thời gian tu vi cũng sẽ chậm rãi dâng lên thậm chí nói không tu hành đều so tại hạ giới khổ tu tấn thăng nhanh nhanh. lâm nô kiều đi vào chưa hết đại lục thời điểm là phá vọng cảnh một tầng tu vi mỗi ngày làm ăn kiếm tiền cũng như thường hôn đến tầng thứ tám bởi vậy nàng đối với tu hành sự tỉnh thì càng không chú ý chỉ cần đem cửa hàng kinh doanh tốt có tiền xài lại nhận biết mấy cái có quyền thế bằng hưu tại chưa hết đại lục ở bên trên thời gian vẫn là rất dễ giả mạo còn tu hành phước diện cùng lắm thì ăn nhiều một chút mà đan dược bổ sung chính là lâm nâu kiều lại không nóng nảy tiến vào mây đều bởi vậy cũng không nóng nảy tu hành nhưng đỗ phong không giống a hắn cần tiến vào mây đều mà lại là phi thường xuất xuất chỉ có tiến vào mây đều về sau mới biết được mình tại giới môn nhìn thấy hết thạy có phải thật vậy hay không trong hậu phụ thân đan hoàng kêu gọi có phải thật vậy hay không Biết đ â không hổ là trung đoàn trưởng đại nhân lý do tìm thật tốt đỗ phong cũng là thức thời người ưu đãi ba mươi vạn ht tinh, đương nhiên sẽ không mình chứa toàn bộ dâng tặng cho trung đoàn trưởng tử chí minh bản thân hắn chính là từ đội trưởng đại bá nếu không cũng không có dễ dàng như vậy kéo lên quan hệ cái này ba mươi vạn chỗ tốt phí đương nhiên cũng là thông qua từ đạo đội trưởng lặng lẽ đưa cho đại bá của hắn sẽ không để cho ngoại nhân biết vi biểu kính ý đỗ phong còn cố ý hái mấy khoảng năm không tệ hỏa linh chi để từ đảo cùng nhau mang hộ quá khứ ba mươi vạn hắc tinh tăng thêm không tệ hỏa linh chi từ chí minh trung đoàn trưởng tự nhiên lại an tâm thu xuống tới có thể nói bây giờ đỗ phong tại nam đô thành cơ bản xem như đứng vững bước chân chỉ cần không chọc đặc biệt lợi hại nhân vật từ chí minh trung đoàn trưởng liền có thể bảo vệ hắn chu toàn dù sao hắn là phi thăng cảnh cao thủ coi như đánh không lại quỷ cốc luân b i ể n cũng có thể đối kháng một hồi húng chi còn có thực lực mạnh hơn phó thành chủ cùng thành chủ đại nhân tại quỷ cốc luân b i ể n cũng không dám chạy đến nam đô thành đến giết đỗ phong tiệm mới trải khai t r ư ờ n g một tầng kinh doanh vũ khí tầng hai kinh doanh đồ phòng ngự ba tầng thì là xuất thủ chật bản linh phủ các loại tạp vật đồ phòng ngự đều là lâm nô kiểu mời tới may và chế tác mà vật liệu thì là đến từ đỗ phong dây t r u y ề n tiểu thế giới hắn lại đi mấy chuyến rừng g i m nguyên thủy bắt sống không ít yêu thú nuôi dưỡng ở bên trong trải qua một đoạn thời gian sinh sôi số lượng đã rất khổ lộ cho dù không đi rừng g i m nguy cũng sẽ không thiếu vật liệu tiệm mới trải sinh ý rất tốt hắn cùng lâm nô kiều đều đã kiếm được bó lớn bó lớn tiền bởi vì tiệm mới trải lợi nhuận có từ chí minh trung đoàn trường chia bởi vậy cùng thành phòng chỗ bên kia quan hệ cũng là càng ngày càng tốt đỗ phong bình thường đi tại trên đường cái tuần tra thành phòng vệ sĩ thấy hắn đều gật đầu với người nếu như sự tình cứ như vậy thuận lợi phát triển tiếp đỗ phong đã tính xong tu vi đột phá đến hóa vũ cảnh về sau liền nghĩ biện pháp tiến vào mây đều đi xem một chút những ngày này tu vi của hắn lại có tiến bộ đã từ phá vọng cảnh tám tầng tăng lên tới tầng thứ chín cách hóa vũ cảnh cũng không xa một ặ c cảnh tại mây đều chỉ là tầng dưới chốt trước dù dưới hóa nhất nhưng khảo vũ võ giả, tầng tại sát đi mây m đều là chút c ũ ngày tốt. biết Dù sao ai nơi đó bên cạnh không ai nhận biết mình, hẳn đó l sẽ không ra cái gì sai không thụ thương. n gì g ra Trước cái lầm. Một 1121, à này hắn từ cửa hàng ra chuẩn bị chậm rãi tản bộ về chỗ ở của mình nhìn xem gần nhất một mực ở tại hai bên cửa hàng bên trong rất lâu đều không có về bộ k i a dân cư dù sao cũng là sách báo nhân viên quản lý bác gái khổ tâm cho chuẩn bị dân cư là thời điểm trở về nhìn một chút trên đường đi lại có không ít thành p h ò n vệ sĩ cùng đỗ phong trào hỏi bọn hắn thường xuyên tại phụ cận đi dạo có thể nói thật to bảo đảm cửa hàng an toàn đi ngang qua đường cái về sau đỗ phong tiến vào bảy lần và ặ tám lần rẽ hẻm lấy hắn tu vi hiện tại lại thêm có cựu c h u y ể n kim long thể cũng không thế nào sợ đi một mình ngõ hẻm nhỏ lại nói nam đô thành trị an tốt như vậy mình lại cùng thành phòng chỗ trung đoàn trường nhận biết thật đúng là không có ai sẽ ngốc đến họp tại nam đô thành nội động thủ với hắn thế sự khó mà đoán trước liền ngay cả đỗ phong cẩn thận như vậy người cẩn thận đều cảm thấy khẳng định không có vấn đề hết lần này tới lần khác ngay tại hắn sắp đi đến ra môn thời điểm bị người đánh lén mà lại là vô cùng nghiêm trọng đánh lén lấy phản ứng của hắn tốc độ cùng cường h à n h thể trạp lại bị nhưng ổ r người này h chính là đầu này hẹm hàng xóm từ bên cạnh đi ngang qua cũng rất bình thường cho nên cũng liền không để ý dựa theo đỗ phong lý giải liền xem như có người muốn đánh lén mình dựa vào hắn phản ứng cũng hoàn toàn có thể né tránh làm sao cũng không nghĩ tới một vị nam đô thành lĩnh cựu tư dân bình thường nhìn qua rất bình thường hàng xóm sẽ ở bên cạnh mình đột nhiên tự bạo nếu không phải cựu c h u y ể n kim long thể thời khắc mấu chốt tự động kích hoạt hắn b ứ c bỏ coi như không chỉ là một đầu cánh tay trái đơn giản như vậy người nào làm thật là lơ gan lúc này đem thành phòng trung đoàn trưởng từ chí minh cũng cho c h ấ n kinh có thể nói hiện tại nam đô thành nội cư dân chỉ cần ở thời gian hơi lâu một chút đều biết mình cùng đỗ phong quan hệ chính là dưới loại tình huống này lại còn có người dám xuống tay với hắn đồng thời lợi dụng vẫn là b ả n thành vĩnh cựu cư dân chuyện này đã siêu việt quỷ cốc thế ra phạm vi năng lực quỷ cốc luân nhím i ể n tử lại lớn cũng không dám lợi dụng nam đô thành vĩnh cựu cư dân đi nổ đỗ phong bởi vì dạng này sẽ phá hư hai thành trung gian quan hệ nam đô thành thành chủ nếu là đem lúc này bẩm báo mây đều cao tầng nơi đó tuyệt đối để hắn chịu không nổi làm không cẩn thận toàn bộ quỷ cốc gia tộc đều phải đi theo gặp nạn đối với hạ giới võ giả tới nói quỷ cốc thế gia là thần bí ẩn thế gia tộc thế nhưng là tại chưa hết đại lục địa bàn bên trên bọn hắn toàn cả gia tộc chín mươi chín phần trăm người đều tập trung ở quỷ cốc thành mây đều cao tầng nếu là nghĩ trừng phạt bọn hắn đây chính là vài phút sự tình không biết trung đoàn trưởng có nghe nói qua n h ậ t nguyện minh tổ chức này đỗ phong lương t ự theo cựu chuyển kim long thể cường đại tự lành năng lực đã một lần nữa mọc ra một đầu cánh tay tạm thời không đạt được nguyên lai、like、cái cánh tay kia thực lực nhưng là ảnh hưởng không lớn bảy ngày sau đó liền có thể hoàn toàn khôi phục chỗ kia dân cư tạm thời không thể trở về đi đối phương nhìn như liều lĩnh kỳ thật vẫn là có chỗ cố kỵ đã lựa chọn tại trong ngõ hẻm ra tay đã nói lên sợ tại trên đường cái ra tay không t i ệ n nếu như lần này tự bạo phát sinh ở cửa hàng bên trong sợ rằng sẽ nổ chết rất nhiều vô tội cư dân cùng bộ phận thành phòng vệ sĩ nói như vậy sự tình coi như làm lớn chuyện l i ê n ngay cả thành chủ phủ cũng phải đi theo coi trọng mà chỉ thương đỗ phong một người nhiều lắm là chính là trung đoàn trưởng từ minh tri phát lệnh để n i ê m hai cái mặt tiền cửa hàng đều bị thành phòng vệ sĩ bảo vệ lên đỗ phong ở tại trong tiệm không trở về nhà trện khu sẽ không có vấn đề gì nhưng chuyện này cũng cho hắn thê thảm đau đớn giao hấn thật ở chưa hết đại lục nam đô thành hơn nữa còn cùng chính thức quan hệ như thế cứng rắn cũng như thường có người dám xuống tay với hắn xem ra vô luận tại cỡ nào tình hô giới chính mình cũng không thể bung l ỏ n g cảnh giác c cả a gần nhất tiền kiếm rất dễ dàng tu vi cũng tiến bộ rất nhanh thật là chủ quan hơi vừa bung l ỏ n g cảnh giác lập tức liền bị tập kích có thể làm được loại này không muốn m ạ n sự tình tới tổ chức không phải nhật nguyện mình chính là tài quyết giả coi như thất s á t cùng túy tiên lâu như thế sát thủ chuyên nghiệp tổ chức cũng sẽ không điên cuồng đến chưa hết đại lục đến giết người nhật n g u y ệ t minh thượng quan minh chủ đoạn thời gian trước đã đột phá đến phi thắng cảnh cùng tứ hoàng bên trong tây châu độc hoàng có thiên t i vạn lũ quan hệ cùng tài quyết giả cao tầng cũng rất quen thuộc mà tài quyết giả tổ chức thì càng thần bí mấy ngàn năm trước liền đã từng làm ra qua rất nhiều doanh o a n h liệt liệt đại sự thậm chí còn từng đánh chết hoàng cấp cảnh cao thủ liền xem như nam hoàng thủ hạ bát đại hộ pháp hoặc là yêu hoàng thủ hạ tứ đại kim cương đều có hoàng cấp cảnh thực lực cũng không dám tùy tiện đắc tội tài quyết giả tổ chức ngoại trừ tứ hoàng dạng này đạt đến hoàng cấp cảnh đại viên mãn tuyệt đỉnh cao thủ thật đúng là không có tài quyết giả tổ chức không dám giết người nếu như nói việc này là tài quyết giả làm cũng có mấy phần đạo lý đỗ phong sở dĩ không có sách tài quyết giả là sợ đem sự tình làm phức tạp hơn bởi vì hắn suy đoán tài quyết giả tổ chức rất có thể chính là mây đều nội bộ một tổ chức người lãnh đạo của bọn họ nói không chừng chính là mây đều cái nào đó cao tầng nếu như là tài quyết giả muốn động đỗ phong coi như từ chí minh cũng bất lực đừng trái lại ra tay với hắn cũng không t h rồi nhưng tài quyết giả hành động bình thường đều là bảy người tại cùng một cái địa khu xuất hiện nếu là đạt được mây đều cao tầng cho phép hẳn là sẽ không lén lén lút lút như vậy đỗ phong đoán đến đoán đến liền đoán được nhật nguyệt minh trên đầu bởi vì nhật nguyệt minh có thể điều động tài quyết giả bên trong một phần nhân viên có năng lực tại nam đô thành nội sắp xếp người nhưng lại không dám quá mức lộ ra nghe qua cái tên này bọn hắn người minh chủ kia có phải hay không nữ từ chí minh nghe nói qua nhật nguyệt minh nhưng là cũng không quen thuộc làm phi thăng cảnh cao thủ kỳ thật tuổi của hắn cũng không tính là nhỏ bất quá hắn một mực ở tại chưa hết đại lục ở bên trên chưa từng đi hạ giới cho nên không hiểu rõ nhật nguyệt minh tổ chức này liền liền treo minh chủ đến cùng là nam hay là nữ cũng không phải rất rõ ràng cái gì nhật một mình, mình dám đụng ta đỗ ca thật sự là không biết sống chết nhìn thấy đỗ phong t h ụ thương từ đảo cũng không làm đỗ ca thế nhưng là hắn thần tài à thật có chuyện bất chấp mình đi chỗ nào vớt nhiều tiền như vậy đi khu khu việc này ta sẽ tra ra cho đỗ lao bản một cái công đạo từ chí minh ho nhẹ hai tiếng không cho từ đảo nói tiếp từ thái độ của hắn đến xem sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy đỗ phong thế nhưng là tinh cực kỳ hắn từ từ chí minh sắc mặt liền có thể nhìn ra người này cũng không muốn chính mình nói như thế không biết nhật một mình, mình hắn chẳng những biết hơn nữa còn hiểu do một chút nội tình chật chật chật thượng quan vân thật sự là không đơn giản à, nàng có phải hay không đã sớm tới qua chưa hết đại lục hoặc là đã tiến vào mây đều a vì sao nâng lên nhật n g u y ệ t minh thời điểm liền ngay cả từ chí minh đều có kiên kỵ theo đạo lý nói không nên à, từ tổng đội trưởng thế nhưng là so sánh với quan vân c ả n g từ thâm phi thăng cảnh cao thủ 1122, phá Trước trước trong trong mắt một chút tăng cao tu vi, chờ thực rồi nhưng chưa cái hoạch chỉ có cao chờ lực phá lập. phong nháy nghĩ, hề hôm nhanh mạnh ngoài miệng nói. vi, lòng lóe lên là lên Đỗ đều nay vô Vì số ý kế bên này nhân thủ nhiều cách thành phòng chỗ cũng càng gần tương đối an toàn một chút sau đó bảy ngày thời gian bên trong đỗ phong đều không có đi ra ngoài hắn đang toàn lực khôi phục cánh tay trái của mình mặc dù bề ngoài nhìn không ra bất kỳ khác biệt gì kỳ thật trước mắt cánh tay trái tại lực lượng cùng tính bền dẻo thậm chí chân nguyên chuyển vận năng lực phương diện đều có chỗ khiếm khuyết ít nhất cần bảy ngày thời gian mới có thể khôi phục một cỗ chân nguyên bị c ư ơ n g ép vận chuyển tới cánh tay trái tư chất bên trên sau đó thuận tay trái năm ngón tay tràn ra tại loại này thôi động phía dưới cánh tay trái không ngừng thả ra kim băng nhìn qua như là một đầu kim loại cánh tay để đỗ phong tuyệt đối không ngờ rằng chính là trong y khoảng thời gian này đến nay đỗ phong tu vi tăng lên không ngừng nhưng cựu c h u y ể n kim long thể cùng phượng xí thiên tường hai loại chủ yếu c n g pháp đều không có cái gì tiến bộ lớn không hề nghĩ tới bởi vì bị đánh lén nổ rất một đầu cánh tay lại làm cho hắn tìm được công pháp tấn thăng phương pháp đúng vậy a dưới tình huống bình thường luyện thể công pháp khẳng định phải so luyện kỹ muốn chậm chưa hết đại lục ở bên trên nguyên lực dồi dào dẫn đến tu vi cảnh giới của hắn không ngừng kéo lên luyện thể phương diện khó tránh khỏi có chút theo không kịp thế nhưng là thông qua chuyện này đỗ phong tìm được phương pháp mới bảy ngày qua đi cánh tay trái chẳng những hoàn toàn khôi phục hơn nữa còn càng thêm cường đại đỗ phong không chút do dự xuất ra lôi hoà kiếm giám giác lập tức đem cánh tay phải của mình chém xuống tới ngoại trừ hắn loại này tên yên không biết còn ai vào đây làm như thế Biểu đệ, mộ dung m ạ n toa đầu tiên là nhìn không được lúc đầu đỗ phong cánh tay trái bị tạc liền đau lòng nàng quá sức thật vất vả mới khôi phục làm sao còn mình đem cánh tay phải cho chặt đi xuống đỗ ca ném đi lãng phí ngươi có thể đem nó hấp thu hết tiểu hắc cách nhìn liền cùng mộ dung m ạ n toa không giống nam nhân vì truy cầu cường đại sự tình gì đều có thể làm chém đứt một đầu cánh tay lại coi là cái gì cánh tay trái là bởi vì nổ thành b ộ t phấn không cách nào thu về cánh tay phải nếu là toàn bộ chặt đi xuống không thể cứ như vậy lãng phí đỗ phong nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý dứt khoát mở ra tay trái nắm chặt đã chém đứt cánh tay phải phát động bắt minh huyết nguyệt m à công ngạnh sinh sinh đem một đầu cánh tay cho hốt khô nếu là không t r ư ớ c chém đ ứ t trực tiếp hấp thu là không cách nào làm được bởi vì thể nội chân nguyên sẽ tự động hướng cánh tay phải bổ sung mà lại sẽ sinh ra công pháp đối kháng như là đã chém đ ứ t vậy liền cùng thân thể không quan hệ hấp thu m ư ờ i phần cấp tốc Ừm, hiệu quả không tệ tay trái vừa đem trên đất tàn chi hấp thu xong bên phải nơi bả vai liền chui ra một đầu mới cánh tay đỗ phong nhục thân sở d ĩ khôi phục nhanh như vậy ngoại trừ cử chuyển kim long thể bên ngoài cũng cùng đố đổ long thôn vệ qua hắc quả phụ n ệ n độc thần làm chờ chiến thú có quan hệ những n à y chiến thú đều có gãy chi tái sinh năng lực trong lúc vô hình cũng giao phó đô phong loại năng lực này sau đó đỗ phong liền bắt đầu bồi dưỡng mình mới cái này cánh tay phải không ngừng đem chân nguyên vận chuyển tới từng lần một xung kích kinh mạch ở trong quá trình này vẫn không quên khen ngợi một chút tiểu h ắ c bởi vì lôi hỏa kiếm thật dùng rất tốt nếu là đổi xanh thảm kiếm thật đúng là không chừng có thể t h ố n g t h ố n g khoái khoái chặt đứt cánh tay phải này bởi vì đỗ phong cánh tay tính bền dẻo quá mạnh rất dễ dàng đem vũ khí cho thẻ chủ nếu là một lần chém không đức tại một nửa sẽ rất thống khổ lôi hỏa kiếm liền không có cái này nỗi lo về sau nhẹ nhàng vung lên tận gốc mất, gọn gàng giảm bớt thống khổ Chắc h k ô nhưng hắn có một dạng không sánh bằng đỗ phong đó chính là không đủ hung ác cái này không đủ hung ác chỉ không phải đối với địch nhân không đủ hung ác mà là đối với mình không đủ hung ác đối với mình không đủ hung ác có rất nhiều sự tình liền không cách nào làm được cực hạn tỷ như nói chém đứt mình cánh tay một lần nữa bồi dưỡng chuyện này hắn liền vô luận như thế nào đều làm không được đỗ ca đ ừ n g phát đ i ê n a lại qua bảy thiên hữu cánh tay cũng bồi dưỡng hoàn tất nguyên cả cánh tay đều lòe kim loại q u a n t r ạ c h để đỗ phong tâm tình thật tốt đang định xuất ra lôi h ỏ a kiếm lại đem chân của mình chém đã cánh tay chém đ ứ t t r ù n g sinh có thể trở nên cường đại tin tưởng chân cũng giống như nhau đạo lý bất quá nhưng vào lúc này tiểu h á c kịp thời ngăn chở hắn cánh tay chém đ ứ t một đầu lưu lại một đầu còn như thường có thể sử dụng kiếm chân nếu là chém đ ứ t coi như biên thành người thọ ta lại nói chân chiếm tỷ lệ muốn so cánh tay lớn hơn nhiều khôi phục cũng không phải dễ dàng như vậy nếu là dựa theo loại phương pháp này luyện tiếp chẳng lẽ bức kế tiếp còn muốn đập nát thân thể của、mình? cho é m đứt đầu c ủ dù là không chém nước g n cũng có biện pháp đồng dạng đồng dạng phá hủy lại chữa trị trước đó trực tiếp chặt đứt cánh tay là vì tiết kiệm thời gian tiếp xuống liền không thể làm như vậy đỗ phong ngồi dưới đất trước dùng hai tay đem cánh tay trái làn da phá hủy để nó trùng sinh một lần lại đem sợi cơ nhục phá hủy c sự tình cũng h không như trong tưởng tượng biết bắt như vậy cửa hàng một mực tại bình thường kinh doanh không có phát sinh bất luận cái gì ác tính sự kiện nhiều lắm là chính là có một ít khách hàng bởi vì không có mua đến ngưỡng mộ trong lòng hàng mà cầu n h a o như loại này việc nhỏ nhân viên cửa hàng đều có thể bãi bình húng chi còn có thành phòng vệ sĩ thỉnh thoảng tàn bộ tới cũng không có khách hàng dám thật gây sự đỗ phong cái tên điên này cứ như vậy từng lần một phá hủy thân thể của mình sau đó lại tái tạo hơn tám tháng về sau đỗ phong đem toàn thân đều chế tạo đến phá vọng cảnh nội cực hạn trạng thái tu vi đạt đến phá vọng cảnh chín tầng đình phong cựu chuyển kim long thể luyện đến thứ sáu chuyển phượng sĩ thiên tường luyện đến đệ lục trọng phật quang trưởng đạt đến tầng thứ m ộ ư ơ i lúc đầu chỉ cần ba tháng là đủ rồi nhưng đầu tái tạo công việc tương đương phức tạp nhất định phải một chút một chút tới nếu là thật trực tiếp chặt đi xuống vậy liền không cách nào chỉ huy hai tay làm việc còn nói thế nào tái tạo à chỉ có thể chờ đợi lấy người khác hỗ trợ mới được Trước 1123, mặt người đảo, có thể nói đỗ phong tại phá vọng cảnh bên trong đã không có cái gì có thể tăng lên đồ vật kiếm quyết phương diện cũng đồng d ạ n g là đạt đến cực hạ đông hoàng hai tuyệt tinh h ỏ a liêu nguyên uy lực quá mạnh một lần là có thể đem thể nội chân nguyên rút sạch cho dù là hắn hiện tại đạt tới phá vọng cảnh chín tầng đ ỉ n h phong trong đan đ i ể n chân nguyên càng dồi dào cũng vẫn là chỉ có thể phát ra một lần trí mạng công kích cho nên chuyện kế tiếp chính là đột phá đến hóa vũ cảnh đương nhiên muốn đột phá hóa vũ cảnh cũng không chỉ là chân nguyên súng túc là được còn cần nhất định cảm nộ mà cảm nộ loại vật này chính là như vậy sự tình trong n h y mắt có người trong chớp mắt liền làm được cũng có người muốn chờ mấy chục năm thậm chí trên trăm năm thời gian cách tại phá vọng cảnh chín tầng không cách nào đ ộ t phá thông qua cái này hơn ba tháng thời gian đỗ phong tại tái tạo nhục thân phương diện ngược lại là có một chút mới ý nghĩ cảm giác mình có thể vì mộ dung mạng toa chế tạo một bộ tốt thân thể thật sao biểu đệ ta có thể sống đã tới sao mộ dung mạng toa sau khi nghe kia là tương đương kích động mặc dù bây giờ linh hồn ở tại dây truyền bên trong tiểu thế giới cũng có thể mỗi ngày nhìn thấy đỗ phong nhưng không có nhục thân cũng chỉ có thể nhìn thấy mà thôi không có xúc giác không có khứ giác đụt vào không đến thân thể của hắn cũng người không thấy hắn hương vị càng là không cách nào cùng một chỗ ăn thịt dê nướng uống rượu trắng nhân sinh thiếu đi thật nhiều niềm vui thú ừ n ta nếu lại đi một chuyến rừng rậm nguyên thủy đỗ phong sở dĩ muốn đi rừng rậm nguyên thủy là bởi vì hắn nghĩ tới bên trong một vật có thể giúp mộ dung mạng toa tái tạo nhục thân vật như vậy gọi là mặt người đào chính là lớn lên giống đầu người một loại quả đào mỗi một k h u a thành thuộc sau đều có đầu người sọ kích cỡ tương đương hơn nữa còn mang theo một khuôn mặt tươi cười nếu là người không biết còn tưởng rằng là một đống đầu người bị treo ở trên cây mặt người đào sinh trưởng tại cấp chín yêu thú khu vực khu vực kia được xưng là hầu tử núi là trong rừng rậm một t nhưng diện tích che phủ tử cũng còn không nhỏ chiếm lĩnh hầu tử núi chính là cấp chín yêu thú mặt người khỉ bọn chúng mặc dù không có tiến hóa đến yêu thú nhưng lại có nhân loại khuôn mặt nghe nói cũng là bởi vì trường kỳ ăn mặt người đ ả o cho nên mới để bọn chúng có nhân loại khuôn mặt rõ ràng là hầu tử kêu m a u nhung nhung thân thể lại có một bộ cùng nhân loại giống nhau như lúc khuôn mặt ngẫm lại đều cảm thấy chuyện này rất khủng phố m ẫ u chốt chính là bọn chúng là cấp chín yêu thú tương đương với nhân loại hóa vũ cảnh võ giả trình độ trên lý luận cấp chín yêu thú là sẽ không chủ động công kích phá vọng cảnh võ giả nhưng vậy cũng chỉ là trên lý luận đồ vật nếu là đô phong đoạt bọn chúng người mặt đạo sự t ì n h coi như khó nói muốn cho linh hồn tìm một cái ký thác phương pháp đơn giản nhất chính là bắt người đến phá hủy linh hồn sau đó để đoạt xá thân thể bất quá nói như vậy tu vi sẽ bị thân thể của đối phương lôi mệt mỏi bộ dáng cũng liền thay đổi còn có một loại lỗ mãng phương pháp là trực tiếp đem n ụ c thân cho đập nát một lần nữa lấp lên mấy chục người thân thể mới có thể lắp lên thành ra một cái hài lòng thân thể tới Quỷ cốc luân biện vì cho cháu trai quỷ cốc nam sinh chế tạo một bộ cường đại thân thể liền không tiếc hy sinh mấy chục tên ưu tú tuổi trẻ vó giả có thể nói thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm đỗ phong cũng sẽ không làm như thế hắn không thể vì cứu mộ dung mạng toa mà đi hại người khác như thế liền cùng quỷ cốc luân b i ể n cái loại người này không có khác biệt húng chi toàn thân đều dài lấy k h á c thịt cùng xương cốt mộ dung mạng toa cũng sẽ cảm thấy thói quen cho nên cuối cùng quyết định phải dùng tinh khiết người thực vật mặt cây đào bên trên vật liệu đến cho nàng tái tạo nhục thân nếu như đổi lúc trước đỗ phong cũng không dám mạo hiểm như vậy bất quá hắn hiện tại đã đ ạ t đến phá vọng cảnh nội trạng thái tốt nhất có lòng tin đi cấp chín yêu thú khu sông vào một lần quá nguy hiểm vẫn là trở đi mộ dung m ạ n toa nói tới nguy hiểm không chỉ là rừng rậm nguyên thủy bên trong yêu thú nguy hiểm bởi vì đỗ phong t r e o chọc quỷ cốc thế ra người đồng thời còn có thể bị nhật nguyệt minh người cũng để mắt tới dương dậm nguyên thủy bên trong là việc không ai quản lý địa khu ở bên trong dạng gì địch nhân đều có khả năng gặp gỡ nàng mặc dù rất muốn khôi phục lục thân của mình nhưng là không nguyện ý biểu đệ đi mạo hiểm đừng lo lắng ta có cái biện pháp tốt đỗ phong s ắ c thực có cái chủ ý ngu ngốc hắn dùng truyền âm phủ lặng lẽ đem hồng vạn hai mươi từ phía trước mặt tiền cửa hàng gọi vào hậu viện trong phòng tới gian dò hắn ở lại đây chỗ nào đều đ ư n g đi thẳng đến mình trở về mới thôi phương pháp kỳ thật rất đơn giản đỗ phong để hồng vạn hai mươi trong phòng giả m ạ mình còn hắn thì dịch dung thành hồng vạn hai mươi dáng vẻ lợi dụng thân phận của hắn đi dừng d ậ m nguyên thủy nếu là trước kia chiêu này không dùng được bởi vì hồng vạn hai mươi là nam đô thành vĩnh cựu cư dân mà đỗ phong là lâm thời cư dân hiện tại tất cả mọi người là vĩnh cựu cư dân mới có cái này đục nước béo có cơ hội một chiêu này quả nhiên dễ dùng từ đỗ phong ra cửa hàng bắt đầu liền không có người nào chú ý hắn l i ê n liên thành phòng vệ sĩ nhóm thấy hắn cũng không chào hỏi bởi vì hồng vạn hai mươi không có lớn như vậy mặt mũi đ ỗ phong dùng hình dạng của hắn đi ra ngoài có thể nói rất địa thấp cùng lần trước hắn vẫn là chiếc truyền tống đến nguyễn trạch thành bên này không có phát sinh biến hóa gì mặc dù lần trước lý thu thiền cùng mấy tên đại gia tộc công tử ca cấu kết với nhau làm việc xấu sự tình bị đỗ phong tiết lộ ra nhưng bình dân đám v õ giả c h u n g quy là không có dũng khí đi đẩy nã những đại gia tộc kia nhiều lắm thì vị kia mấy tên công tử ca chết vụ trộm cười trên nôi đau của người khác một chút nữ trung hào kiệt nhân nghĩa vô song lý thu thiền chết rồi liên quan tới nàng cố sự cũng đã rất sắc bị mọi người quên lãng đỗ phong có lý do tin tưởng dừng d ầ m nguyên thủy lối vào còn sẽ có mấy đội ngũ kéo lên thủ đoạn chỉ sợ muốn so lý thu thiền còn tàn nhẫn bởi vì gia tộc công tử làm nhiệm vụ cần phải có dạng này đội ngũ tồn tại có nhu cầu liền có thị trường có thị trường liền sẽ có người bí quá hóa liều đi làm đi vào đi sự tình tương đối thuận lợi đỗ phong tại nộp m ộ ư ơ i cái hát tinh về sau liền thuận lợi qua cầu gỗ nam đô thành vĩnh c ử u thân phận quả nhiên vẫn là so lâm thời thân phận tiết kiệm tiền a mặc dù hắn không kém một chút kia tiền nhưng ít hoa dù sao cũng so dùng nhiều mạnh lần này giả trang hồng vạn hai mươi sở dĩ thuận lợi như vậy còn có một cái trọng yếu nhân tố chính là đỗ phong phật quang t r ư ở n g công pháp luận đến tầng thứ m ư ơ i cái này tầng thứ m ư ơ i công pháp kỳ thật cùng sát thương địch nhân không có gì quan hệ mà là một loại liễm tức pháp liễm tức cũng là thiền định một loại Luyện thông ố t t về sau có ể tùy ý điều, điều c h、so、qua liêm tức pháp điều chỉnh về sau liền cùng hắn thân phận bài bên trong ghi chép tin tức cơ hồ một màn đồng dạng cho dù là trông coi cầu gỗ mấy tên vệ sĩ cũng không thể phân biệt ra được thật giả bị đô phong thuận lợi lấp l i ớ m đi đến bờ bên kia về sau đỗ phong không có tạ i nếm thử hướng trong sông ném phi đao cũng không có một mình hành động mà là tìm một chi nhìn qua phổ phổ thông thông đội ngũ Trước Trước tiến thủy, thời bắt đi rất nhiều yêu thú, thật rất tới. thi nhật nguyệt thủ, bất quyết trước trà trộn vào một trong. tiến thủy rừng rậm rừng rậm người người lưng người mới độc chú độc cũng chú của khác, chi Chờ 1124, minh giảm đội đi nhiều nhiều đội đó đều đơn đồng đã đến đỗ định ngũ. hắn nguyên Lần này năng phong ngũ bên nguyên khả yêu sau là lo vào vào vào vì bị kỳ ý ý ở sự một chút i ê cường đại độc hành võ giả thì như đỗ phong lợi dụng đông hoàng nhất tuyệt đóng băng lại nhiều như vậy cấp tám yêu thú một lần liền có thể bắt một cái nào đó trùng quần số lượng trên phạm vi lớn giảm xuống hiện nhiên không bị nguyệt trạch thành chỗ cho phép Còn tốt, lần tốt, này đỗ phong k h ô n gia có xúc nhập đội ngũ dẫn đội là một mọc da dâu có ai nón trung niên đại thúc mặc một thân vải sáng quần áo nhìn qua bình thường gia nhập đội viên cũng đều tương đối bình thường nhìn không ra là ai loại kia loại loại thế gia công từ ca tối thiểu từ ăn mặc bên trên đều rất một mạng trải qua lần trước lý thu tiền sự kiện đỗ phong là thật sâu minh bạch võ giả bình thường cùng có tiền công tử ca cùng một chỗ hành động tuyệt đối không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t không riêng gì hắn nghĩ như vậy từ khi chuyện kia bị vạch trần ra về sau rất nhiều bình dân võ giả đều nghĩ như vậy cho nên mọi người hiện tại tổ đội đều là tìm thân phận không sai biệt lắm võ giả cùng một chỗ không dám cùng công tử các tiểu thư trộn lẫn tại một cái trong đội thả a trung thúc ta đường rất quen tại cuối hàng cho mọi người lót đằng sau cái này một tri đội ngũ tổng cộng là hai mươi người đã coi như là tương đối khổng lồ thám hiểm tiểu đội nhân số càng nhiều nhân viên cũng liền càng phức tạp lẫn nhau ở giữa cấu kết tỷ lệ lại càng nhỏ đây cũng là đ ố i phong sở dĩ lựa chọn này đội nguyên nhân một trong trong đội ngũ có một cái mặt tròn thanh niên v õ giả chủ yếu yêu cầu đi tại sau khi đi mặt nói như vậy đều là đội trưởng đi ở phía trước dẫn đường tu vi yếu đi ở chính giữa được mọi người bảo vệ đối với mình tương đối có cẩn thận hoặc là đối rừng rậm nguyên thủy nội bộ hoàn cảnh tương đối quen thuộc v õ giả đi tại cuối hàng phụ trách lót đằng sau vạn nhất có yêu thú từ sau bên cạnh đánh lén cũng tốt kịp thời làm ra phản ứng tiểu mã ngươi có thể làm sao muốn hay không thanh nhi cho người hỗ trợ được xưng là trung t h ú c người hiển nhiên cùng tiểu mãn nhận biết h ắ n phái mình nữ nhi cũng đến cuối hàn g đi xếp tại thứ hai đến ngược vị trí dạng này liền tạo thành trung t h ú c tại phía trước nhất dẫn đội tiểu mãn cùng thanh nhi tại phần đuôi lót đằng sau cục diện có ý tứ chính là dịch dung s a u đỗ phong bị đặt ở đến ngược thứ ba vị trí vừa vặn cùng thanh nhi sát bên vị trí này kỳ thật coi như tương đối an toàn dưới tình huống bình thường cho dù có yêu thú từ phía sau lưng đánh lén tại người đầu tiên bị tập kích sau mọi người liền có thể phản ứng tới húng chi ngoại trừ tiểu mãn bên ngoài còn có thanh nhi lót đằng sau đỗ phong vị trí kia không dễ dàng bị làm bị thương ngược lại là xếp tại trước mặt mấy cái vị trí tương đối nguy hiểm vạn nhất trung thúc chịu không được liên tiếp hắn tên thứ hai cùng hạng ba đội viên đều rất dễ dàng t h ụ thương xung đột chính diện tác động đến phạm vi khá rộng năm vị trí đầu cái vị trí đều không thế nào an toàn từ thứ sáu đến thứ m ộ ư ơ i tám vị trí cũng còn tính không tệ mà đỗ phong vừa vặn ngay tại thứ m ộ ư ơ i tám vị trí bên trên bằng hữu ngươi không phải nguyệt trạch thành người đi mặt tròn thanh niên tiểu mãn vẫn rất yêu nói chuyện trời đất đội ngũ vừa mới bắt đầu xuất phát liền chủ động tìm đỗ phong nói chuyện h i ế m chính hắn chính là nguyệt trạch thành bản thổ nhân sĩ chưa thấy qua đỗ phong cho nên mới hỏi như vậy、ừ. ta là nam đô người đỗ phong vấn đề trả lời rất n g h i ê m c ẩ n nếu như hắn nói ta là từ nam đô tới đã nói lên hắn trước kia là người bên ngoài về sau tiến vào nam đô thành mà trực tiếp trả lời ta là nam đô người trời sinh mang theo một loại người địa phương cảm giác ư u việt nghe xong liền biết là sinh trưởng ở địa phương nam đô cư dân nam đô thành thật lớn nha ta vẫn muốn đi chơi nghe xong đỗ phong là nam đô tới thanh nhi cũng gia nhập nói chuyện phiếm nhìn bộ dáng của nàng niên kỷ còn rất nhỏ đoán chừng cả ngày ở tại nguyệt trạch trong thành bị lão cha nhìn xem bằng không chính là tiến rừng rậm nguyên thủy đi theo dẫn đội kiếm tiền còn chưa có đi khắc thành trì chơi qua đến nam đô có thể tìm ta hồng vạn hai mươi tùy tiện hỏi thăm một chút mọi người đều biết đỗ phong học hồng vạn hai mươi dáng vẻ đem bộ ngực đập ba ba vang cảm giác vẫn rất d i ò người kỳ thật người thông minh đều biết càng là loại này đem bộ ngực đập ba ba vang lên v õ giả càng là nói rõ không có gì thực lực nếu là thật có thực lực nên đi nói nào đó nào đó phủ đệ báo tên của ta sẽ có người tiếp đái ngươi hào hào hồng minh quá k h á c h khí nhìn thấy đỗ phong biểu hiện về sau tiểu mãn liền không lại chủ động tìm hắn tán gấu không biết là loại bỏ đối với hắn hoài nghi vẫn là đối với hắn thân phận thất vọng ngược lại là thanh nhi còn không ngừng từ phía sau dò xét hắn dạng này đỗ phong có chút không hiểu rõ tình huống mình dịch dung thành hồng vạn hai mươi dáng vẻ cao lớn t h u kệch dáng người còn mang một cái h ẻ m rượu cái mũi đến cùng có cái gì để mắt hồng ca ca ngươi có phải hay không nhận qua cái gì tổn thương hoặc là chúng qua độc thanh nhi một câu đem đỗ phong cho hỏi ngây ngẩn cả người mấy cái ý t ư a mình vạn độc bất x â m làm sao có thể chúng độc thụ thương ngược lại là thật hồi trước chẳng những bị người khác nổ rất một đầu cánh tay hắn còn tự ngược một trận bất quá tự ngược sau kết quả là thân thể trở nên càng cường trắng hơn hẳn là nhìn không ra thụ thương mới đúng á vị cô nương này ngươi là thế nào nhìn ra đ ư ợ ca đỗ phong không có trả lời thanh nhi vấn đề mà là hỏi ngược lại trở về xem ngươi mắt cá chân xương như thế thanh tú không giống như là bộ dáng như vậy người chỉ sợ là chúng qua độc hủy khuôn mặt đi thanh nhi lời kia vừa thốt ra làm cho tiểu mãn ở phía sau chị h ọ khan hắn là đang nhắc nhở thanh nhi không nên nói lung tung nói người ta chúng độc hủy khuôn mặt không phải liền là đang mắng đối phương xấu nha ừ n cô nương h ả o nhãn lực nghe lời này đỗ phong trong lòng hơi hồi hộp một chút tử nhưng sóng mặt đất lan không sợ hãi không nghĩ tới mình dịch dung cẩn thận như vậy vẫn là lộ ra sơ hở thanh nhi nói có đạo lý h ồ n g vạn hai mươi loại kia cậu thả hán tử khẳng định là nơi nào đều cậu thả mình đem m ặ t bộ d á người n g còn có lỗ ở bên ngoài tay đều bắt c h ư a tốt hết lần này tới lần khác bên còn có bị ống q u ầ n c h e khuất mắt cá chân bình thường người sẽ không nhìn như thế cẩn thận nhưng cái này thanh nhi cô nương nhãn lực quá lợi hại Trước 1125,、si、tình loại. Liên giống với trời thiên từ tương chút mắt từ thể trọng người người lưng xương, với cùng cũng chân cao có chút xương, mắt cá chân cũng si sinh sở loại. Liên giống giống, đối bởi đại vì ăn không nhỏ nhỏ hậu mạp mập mập mập đã từng đỗ phong chính là phạm vào sai lầm như vậy bởi vì hắn hiện tại có cựu c h u y ể n kim long thể hộ thân không cần mặc g i à y hộ thối loại hình đồ vật bảo vệ d ư ớ i chi bởi vậy liền không có quá để ý tuy tiện mặc vào cái g i à y vải cùng một đầu vải thua quần coi là dạng này càng giống là khốn cùng v õ giả không nghĩ tới đi đường lúc trong lúc lơ đãng lộ ra mắt cả chân x ư ơ n g bại lộ thân phận của hắn ai đừng nói nữa hồng ca ca năm đó ta kia là phong lưu phong khoáng tuấn tú lịch sự chỉ tiếc về sau có một lần vì cứu một nữ tử đỗ phong phản ứng cũng thật sự là khá nhanh lập tức liền biên tạo một cái cố sự ra mà là nói có cái mui có mắt liền giống như thật đại thể y tứ chính là hắn lúc đầu rất đẹp trai về sau trên đại lục vì cứu một làm vị bình sinh nữ tử c h ú n g một loại độc cóc mặc dù về sau không có bị hạ độc chết thế nhưng là lưu lại di chứng biến thành hiện tại bộ dáng này vị t h tỷ k i a nhất định rất xinh đẹp đi thanh nhi sau khi nghe tin là thật cảm thấy đỗ phong là cái người tốt có thể vì cứu một làm vị bình sinh nữ nhi mà c h ú n g độc đem hảo hảo bộ dáng làm hỏng hơn nữa còn có thể có tốt như vậy tâm thái khẳng định là cái người tốt đã k ụ k ụ xác thực rất xinh đẹp đáng tiếc đỗ phong làm ra một bộ ngượng ngùng bộ dáng đến còn làm ho khan vài tiếng hắn như thế một giả vờ giả v ị ngược lại để tiểu mãn cũng tin tưởng cái này lập ra cố sự nếu như nói một cái nam võ giả vô duyên vô cớ đi cứu một người khác lời này luôn luôn tình rất không có khả năng phát sinh nhưng nếu như được cứu chính là một vị mỹ nữ chuyện kia liền không đồng dạng đáng tiếc cái gì nàng sẽ không mình chạy đi nghe đến đó tiểu mãn cũng rất tò mò thế là đưa đầu hỏi thăm đỗ phong ai không t r á c h nàng đều là bởi vì ta học nghệ không tin đỗ phong thở dài một hơi tiếp tục bắt đầu biên cố sự tóm lại chính là mỹ nữ được cứu mà chính hắn thân chúng k ị độc kết quả vị mỹ nữ kia sợ lần nữa bị độc thiềm công kích thế là vứt xuống hắn chạy mất nói đến đây hắn vẫn là có vẻ vẫn còn thèm thuồng cảm giác cho dù là bị mỹ nữ từ bỏ hắn vẫn là đối với người ta nhớ mãi không quên ha ha ha hồng ca ca thật là si tình nghe đỗ phong cố sự thanh nhi vui khanh khách cười không ngừng n g ắ m lại cố sự này rất lam khắp một vị anh tuấn tiêu sái tuổi trẻ nam võ giả vì cứu một cái làm vị bình sinh nữ từ thân chúng kỳ độc nếu như chết còn chưa tính hết lần này tới lần khác còn chưa có chết mà là hủy khuôn mặt nói như vậy loại này kỳ độc tạo thành di chứng có thể sẽ nương theo cả đời đều không thể tiêu trừ, trừ phi phi thăng thiên giới trải qua thiên môn thời điểm trải qua tiên khí tờ ơ y lễ thoát thai hoàn cốt mới có thể đem nó tiêu trừ từ xưa đa tình không dư hận hận này giả dích vô tuyệt kỳ có lẽ có một ngày ta sẽ hối hận nói đến đây đỗ phong còn vớt ve một chút dịch dùng sau hẻm dẻm mũi một bộ đau lòng dùng nhàn chết đi bộ dáng ngươi hận nàng liền vẫn là quan tâm nàng thanh nhi đã bị đỗ phong si tình khí chất triệt để mê hoặc coi như hắn hiện tại bởi vì chúng độc hủy khuôn mặt cũng không quan hệ đỗ phong ở trong lòng mặc niệm hồng lão đệ có lỗi với người dùng hình dạng của ngươi đem một cái tiểu mội mội cho lắc lư bất quá hồng bạn hai mươi hình tượng thật sự là đủ hỏng mét cũng chỉ có thể một trong đó độc biên trong thể h đó một ây dung chứ lừa a dối quá không trò chuyện cái này nếu là tại như thế trò chuyện xuống dưới đỗ phong cũng biên không ra chuyện xưa mới tới Còn tt ố lập tức liền tức mọi u yêu khu, ố n đi vào cấp 8 yêu thú khu, tất cả tất thú m người giữ vững i t chính t h t đi lên à d phía trước liền nghe đến bốn phương tám hướng chuyển đến trận trận tê minh thanh ai nha có rắn ta sợ rắn nhất thanh nhi ngẩng đầu nhìn lên vừa hay nhìn thấy quận tại trên nhánh cây rắn độc do a đến nắm chặt đỗ phong sau vật áo đây là nữ hải t ử theo bản năng động tác đang sợ thời điểm muốn tìm hình dáng đồ vật bắt lấy nàng như thế một chảo đỗ phong có chút xấu hổ bởi vì cuối hàng tiểu mãn lại ăn giấm rắn có cái gì thật là sợ ta đến bảo hộ ngươi còn tốt tiểu mãn người này không phải loại kia lòng dạ hãy hỏi ăn giấm về ăn giấm vẫn là gánh vác lên bảo hộ thanh nhi cùng đồng đội trách nhiệm bởi vì đỗ phong ẩn nặp tu vi cho nên mọi người coi hắn là thành kẻ yếu tự nhiên là trở thành được bảo hộ đối tượng tình huống không đúng a đỗ phong giả bộ như sợ hai dáng vẻ cùng mọi người k ỹ thật u hai mắt tại đánh giá t r u n g quanh tính ra một chút bầy rắn số lượng bình thường tới nói dáng đối với võ giả đội ngũ phát động công kích đều là đàn sói linh cầu hoặc là bầy heo rừng các loại yêu thú r ắ n độc mặc dù đáng sợ nhưng là lá gan tương đối nhỏ dưới tình huống bình thường áp dụng chính là đánh lén độc h à n h võ giả phương pháp giống như vậy một đoàn r ắ n độc vây quanh hai mươi tên võ giả hiện tượng căn bản không phù hợp logic đỗ phong xem chừng là có người cố ý đem r ắ n độc dẫn đi qua đến cùng là có người tận lực đem rán độc dẫn tới tập kích chi này võ giả đội ngũ vẫn là nói dẫn rán người ngay tại đội ngũ ở trong mọi người chủ ý l ư n g tựa l ư n g đứng vững Lao chung h k xem ra là đỗ phong lừa dối quá đau gắt để thanh nhi đối với hắn sinh ra hảo cảm bị phần lương giao cho đối phương đã nói lên đối phi thường tín nhiệm nếu không là sẽ không như thế làm còn tốt ngay tại cái này gào thét tiểu mãn cũng ních lại gần đỗ phong tranh thủ thời gian đau một cái không ba người lưng tựa lưng chen chúc một chỗ đồng thời dơ kiếm đối bên ngoài cẩn thận ba người mới vừa vặn cùng tiến tới liền thấy một đầu màu đen rắn độc từ trên trạng cây bắn thẳng đến xuống tới mục tiêu công kích chính là thanh nhi cô nương con rắn này tốc độ cực nhanh thanh nhi vậy mà đều không kịp phản ứng tiểu mãn dùng ánh mắt còn lại thấy được con rắn kia không kịp xuất kiếm dứt khoát đưa tay đi cản Trước 1126, xuất thủ toán. Tiểu tử thật sự là đủ、si、tình hỏa phong nhìn đủ ám si sự là à, đỗ về nhưng là kỳ độc vô cùng dùng kiếm đẩy ra còn chưa tính dùng tay đi cản đây không phải là muốn chết nha a nhìn thấy thiết tuyến xà đ ộ c vào mặt thanh nhi dọa đến một tiếng kêu sợ h ã i r ứ t khoát hai mắt nhắm n g h i ề n tiểu mãn thì là một bộ k h ẳ n g khái hy sinh biểu lộ dự định l i ề u mạng cũng muốn ngăn chở thiết tuyến xà cùng lắm thì chính là bị cắn một cái thiết tuyến xà loại này độc xà là phi thường kỳ lạ trong cả đời chỉ có thể cắn người một lần dưới tình huống bình thường đều không cần nọc độc công kích chỉ bắt một chút con môi t h ạ c sùng chờ vật nhỏ ăn chỉ khi nào phát động công kích liền sẽ đem toàn bộ nọc độc đều rót vào địch nhân thể nội mãi cho đến đem chính mình mệt m cho nên tiểu mãn nếu như bị cắn lần này thanh nhi tự nhiên là có thể thoát khỏi nguy hiểm bất quá tại rừng rậm nguyên thủy phòng trong loại độc này chỉ sợ là rất khó giải ngay tại hai người đều coi là hẳn phải chết thời điểm liền thấy đỗ phong khẽ vươn tay bắt lấy thiết tuyến xà bảy t ấ t chỗ ngón tay phát lực bóp liền đem nó cho bóp chết sau đó móng tay tan ra chỗ cổ yếu kém địa phương thuần thục đem mật rắn cùng nội đan lấy ra a ta không chết ta một lát sau cảm giác không có bị cắn thanh nhi mới mở to mắt phát hiện tiểu mãn chính xứng sờ nhìn xem đỗ phong liền cùng t ự như nhìn k h á i vật ta chúng qua kỳ độc không sợ cái đồ chơi này đỗ phong cũng biết biểu hiện của mình quá mức đột ngột vội vàng giải thích một chút còn tốt lúc trước hắn vừa biên qua một cái cố sự nói mình trúng một loại nào đó độc cóc cho nên hủy khuôn mặt có một ít độc cóc xác thực đối độc rắn có tác dụng khắc chế và nguyên lai、like、ngươi còn có loại bản lãnh này à? thanh nhi dùng sùng bài ánh mắt nhìn xem đỗ phong hơi kém không có nhào tới h ô n một cái bị độc cóc hủy dung người lại còn có loại này chỗ tốt có thể không sợ kinh khủng thiết tuyến xả nói b ậ y đi có bản lãnh này ngươi làm sao không cho rắn cắn một chút lúc đầu ba người phối hợp rất tốt tiểu mãn cũng đối đỗ phong lau mắt mà nhìn hết lần này tới lần khác có người ở một bên gây sự nói hắn không sợ rắn độc là lá khoác lác đã không sợ rắn độc vì sao còn muốn nắm thiết tuyến xà bảy tấc đem nó giết chết trực tiếp cắn lên không tốt hơn đầu góc ngươi có bị bệnh không không sợ rắn độc liền nhất định phải bị rắn cắn sao ngươi làm sao không cho rắn cắn mình à. còn không đợi đỗ phong mở miệng thanh nhi liền thay hắn mắng trở về cái kia bị chửi người là một chừng ba mươi tuổi đen búa gầy gò nam võ giả người nhìn qua không c ư ờ n g tráng nhưng con mắt đặc biệt sáng một đôi mắt tam giác lóe ra h à n quang lộ ra mấy phần ô n tàn nhưng vào lúc này một đám thiết tuyến xà không có dấu hiệu nào từ dưới đất chui ra bởi vì dưới chân vốn là có một ít lá dụng cùng cành cây khô bởi vậy tất cả mọi người không có chú ý phía trên tới công kích còn có thể dùng vũ khí ngăn cản m ộ t hai dưới chân đột nhiên chui ra nhiều như vậy thiết tuyến xà đến thật là rất khó khăn ngăn cản không được đỗ phong toàn thân kỳ thật bỗng nhiên tăng lên trực tiếp đem thanh nhi cùng tiểu mãn cho rung động đến giữa không t r u n g mình thì là tốc độ cao nhất hướng về phía trước phóng đi đáng tiếc là hắn vẫn là chậm một bước một thanh, đao, vô, thanh vô tức cắm vào lao trung hậu tâm tiếp lấy hung hăng một máy Cùng lúc đó đỗ phong đã vọt tới trước mặt một trưởng liền đem phía sau đâm đao người đánh chết xuất ra một viên đ a n dược cho lão trung đút tới miệng bên trong đáng tiếc là vẫn là chậm một bước phía sau đâm đao người hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị trên đao bôi dầu kiến huyết phong hầu kịp độc hơn nữa còn cố ý rào động một chút lao chung trái tim đã vỡ thành cặp bã nọc độc cũng đã chạy khắp toàn thân nhục thân đã không cứu lại được tới đỗ phong cũng không nhiều lời nói nói nhảm phất tay đem hắn linh hồn trước thu vào cả kiện sự tình thỏ lên chim khách cắt tóc sinh rất nhanh biết hết thể kết thúc thanh nhi mới phản ứng được cha sư phó nàng cùng tiểu mãn gần như đồng thời hô to. nhưng hết thẻ cũng không kịp liền ngay cả đỗ phong phản ứng nhanh như vậy đều không thể cứu lao chung húng chi hai người bọn họ loại này người mới ngay cả thiết tuyến x à đều không ứng phó qua nổi nói thế nào đối địch cứu người mấy vị thật ác độc tâm địa a đối với một lao nhân ra tay không sợ gặp báo ứng sao đỗ phong lui về thanh nhi cùng tiểu mãn bên người chống ra chân nguyên vòng bảo hộ đem hai người bao phủ ở bên trong từ khi học được cựu chuyển kim long thể về sau hắn cũng rất ít chống ra chân nguyên vòng bảo hộ bởi vì thân thể cường độ so chân nguyên vòng bảo hộ còn cao hơn cho nên cũng liền không mặc bất luận cái gì hộ giáp cũng không chống đỡ vòng bảo hộ hôm nay chống ra chân nguyên vòng thuần túy là vì bảo hộ thanh nhi cùng tiểu mãn nếu không lấy hai người bọn họ thân thủ khẳng định sẽ chết ở chỗ này c h i đội ngũ này tổng cộng là hai mươi người ngoại trừ lao trung thanh nhi tiểu mãn cùng đỗ phong bản nhân còn lại tất cả đều là người của đối phương bây giờ lao trung đã phế đi còn lại ba người bọn họ đối chiến m ộ ư ơ i sáu người tình huống xác thực không thể lạc quan mấy cái dân đen mà thôi ta khuyên ngươi vẫn là không nên đ ú n g tay tốt nói chuyện thật sự là vị kia mắt tam giác nam v õ giả người tướng mạo từ trình độ nhất định phản ứng hắn tính cách người này lớn một bộ áp độc bộ dáng quả nhiên người cũng nghĩ rắn độc đồng dạng đáng sợ hắn là cảm thấy đỗ phong thực lực rất mạnh không muốn đối phó mới nói ra chỉ để lại thanh nhi cùng tiểu mãn lý thu thiền sự tình còn không có để các ngươi tiếp nhận g i á o hơn a tiếp tục cho thế ra đương cho săn đến cùng có chỗ tốt gì đỗ phong một câu để tình thanh nhi cùng tiểu mãn hai người bọn họ đến bây giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra nguyên lai、like, lão trung tân tân khổ khổ tổ chức đội ngũ kỳ thật bị người khác thừa lúc vắng mà vào gia nhập vào những người này nhìn qua giống phổ thông bình dân v õ giả kỳ thực trong đó mấy vị là cải trang giả dạng công tử ca còn lại đều là bọn hắn mang tới tùy tùng những n à y tùy tùng chuyên môn phụ trách hại chết lao chung mọi người sau đó lại cầm bọn hắn làm mùi nhử dùng lý thu thiền tên phế vật này nếu không phải là bởi vì nàng thất thủ chúng ta cũng không cần phí như thế lớn k ì n h mắt tam giác nam võ giả thực lực rất cao liền ngay cả lý thu thiền cũng không để vào mắt hai người làm nhưng thật ra là đồng dạng tính chất sự t ì n h chỉ bất quá lý thu thiền là trực tiếp mang công tử ca đội ngũ thuận tiện mang hộ lấy một hai cái dân nghèo võ giả làm mùi nhử dùng hắn thì là giả trang thành bình dân võ giả sau đó đem trong đội ngũ người vô tội hại chết dùng để làm mùi nhử nói tới nói lui đều là tại giết hại bình dân võ giả cho kẻ có tiền cung cấp phục vụ tiểu tử lý thu thiền có phải hay không người giết trong đội ngũ một cái khác to mọng mập mạp dùng một đôi như c h u n g đồng mắt to chừng mắt đỗ phong phảng phất muốn đem hắn ăn đồng dạng người này cùng lý thu thiền cũng rất quen biết xem như nàng một thầm miếng người có thể giết chết lý thu thiền người tất nhiên thực lực không kém bởi vậy mập mạp có chút khẩn trương nhìn chòng chọc vào đỗ phong đúng thì thế nào hôm nay một cái cũng đừng nghĩ còn sống rời đi mắt tam giác nam t ử âm tàn ánh mắt đảo qua đỗ phong đám ba người phất tay triệu hồi ra một đầu to cỡ miệm chén thiết tuyến xả thiết tuyến xả vẫn luôn là lấy hình thể nhỏ mà lấy sưng nhưng hắn triệu h o n đầu này lại có cỡ khoảng cái chén ăn cơm đến tột cùng là thứ đ Trước 1127, n a m cung ha cờ hờ cấp chín y ê u thú thiết tuyến xả vương nhìn thấy đầu này thô to thiết tuyến xả vương xuất hiện đ ỗ phong hiếp mắt lại cẩn thận quan sát một chút r ắ n này có chút kỳ quái liền xem như cấp chín y ê u thú thiết tuyến xả vương cũng không nên như thế thô to khẳng định là có người dùng dược vật cố ý bồi dưỡng qua hoặc là nói là nhân công cho thuốc đờ ỡ ơ y sinh trở ư n g lên dùng thuốc loạn thuốc y ê u thú mặc dù có thể để cho nó trở nên rất x i n h m á n h nhưng cũng có cái chỗ xấu chính là sẽ tuổi thọ biến ngắn tỉ như cấp tám thiết tuyến xả cho thuốc thành cấp chín thiết tuyến xả vương nhìn qua rất lợi hại thực tế lại không cách nào tự nhiên sinh trường nói cách khác tối cao liền đến cấp chín đồng thời tuổi thọ rút ngắn đến chỉ còn một năm ba loại thủ pháp này cùng nam cung thế gia có chút tương tự không biết người này phải chăng cùng nam cung thế gia có quan hệ đều loại thời điểm này đỗ phong cũng không có hỏi nhiều phải nhanh một chút xử lý mười sáu cái đối thủ bảo hộ thanh nhi cùng tiểu mãn an toàn mới được thanh nhi cha đã chết nếu là nàng cũng đã chết người một nhà này liền xem như xong ta muốn cho sư phó báo thủ đỗ phong còn không có xuất thủ tiểu mãn ngược lại là trước kích động lên hắn ngay từ đầu là bị đột nhiên phát sinh sự tính do sợ bây giờ kịp phản ứng kích động muốn lao ra cho lao trung báo thủ đừng xúc động tiểu mãn đụng đầu vào chân nguyên vòng bảo hộ bên trên như là bóng da bị gậy trở về chỉ cần đỗ phong không n g u y ệ n ý hắn là không có cách nào từ vòng bảo hộ bên trong đi ra lấy trình độ của hắn ra ngoài vài phút chính là đang chịu chết đầu kia thiết tuyến xả vương mặc dù là dùng dược vật thuốc r a nhưng cũng đạt tới cấp chín y ê u thú trình độ bình thường phá vọng cảnh v õ giả căn bản không phải đối thủ nam cung thiếu ra không nghĩ tới ở chỗ này gặp mặt đỗ phong mang theo thanh ni h cùng tiểu mãn né tránh một lần thiết tuyến xả vương công kích hướng về phía đám người hô một câu hắn thuần túy là đón bỏ bởi vì nam cung thế ra thế lực chủ yếu tại hạ giới nam châu đại lục bất quá từ đầu kia thiết tuyến x à vương đến xem có chút giống thủ pháp của bọn hắn n g ư ơ i biết bạn thiếu ra quả nhiên bị đỗ phong một lừa dối vẫn thật là cho đoán đúng trong đó một tên tương đối tuổi trẻ nam võ giả n g h i hoặc nhìn hắn tất cả mọi người cải trang cách gắn m ặ c qua xuyên đều cùng bình dân không khác loại tình huống này còn có thể nhận ra trừ phi là thật biết hắn nhận biết ta ta còn đi qua nhà ngươi lâu đỗ phong kéo lên l á o đến mí mắt đều không mang theo nháy trong lòng đã hiểu nam cung thế gia khẳng định là muốn đem thế hệ tuổi trẻ đưa đến chưa hết đại lục đến phát triển đoán chừng cũng là bởi vì nam cung diễm chết sự tình đỗ ố i tộc mà cũng mua được thủ vệ. Đô phong tiến vào thời điểm sử dụng hồng vạn hai mươi thân phận đăng ký mà hồng vạn hai mươi đúng là sinh ra ở nam đô thành chưa hề không có đi qua hạ giới từ mắt tam giác nam tử câu nói này đỗ phong liền có thể phán đoán ra trước mắt vị này nam cung thiếu ra thật là từ hạ giới đi lên giết hắn dám gata nam c u n g hách biết mình bị đ u ồ n g nghịch thẹn quá hóa giận mệnh lệnh thủ hạ xử lý đỗ phong mắt tam giác nam t ử phất phất tay ý là không cần người khác bên trên chính hắn một người là đủ rồi một cái phá vọng cảnh chín tầng đ ỉ n h phong võ giả phối hợp một đầu cấp chín thiết tuyến xả vương thực lực s á t thực không thấp thôi đi chỉ bằng một đầu dùng thuốc thuốc lên phá rắn cũng nghĩ dễ ta thẳng thắn rằng nếu không phải là bởi vì có thanh nhi cùng tiểu mãn liên lụy đỗ phong hiện tại liền có thể ra sông vào đám người trực tiếp bắt nam cung hách bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua chỉ cần đem nam cung hách bắt lại những người còn lại cam đoan đều mắt trợn vì kế hoạch hôm nay vì bảo hộ thanh nhi cùng tiểu mãn an toàn hắn đành phải trước dùng ngôn ngữ khiêu khích đối phương m u ố n chết mắt tam giác nam tử nghe lời này lên cơn giận dữ chỉ huy thiết tuyến xả vương nào tới thiết tuyến xả vương cũng sẽ không phun ra nọc độc nhất định phải cắn chúng về sau mới có thể dùng răng tiêm vào nọc độc bất quá giống nó như thế lớn hình thể cho dù là không dùng độc dịch cũng có thể đem người tươi sống k i m chết hoặc là dựa vào lực cắn đem người cho xé mở g i a ta từ nhỏ chơi rắn còn có thể sợ loại này x u ấ t sinh không thành đỗ phong vạn độc bất x â m mà lại toàn thân đau thương bất nhập đương nhiên sẽ không sợ sệt dược vật thúc lên một con rắn nhưng hắn lúc này trên thân bao vây lấy một tầng dịch dung vật chất nếu như bị cắn trúng tầng này đổ vật liền sẽ chót ra khuôn mặt này tự nhiên sẽ lộ ra cho nên hắn vô dụng tay đi bắt rắn mà là cầm trong tay xanh thảm kiếm hướng về phía thiết tuyến xà cổ chém tới thật nhanh kiếm mắt tam giác nam tử cũng không nghĩ đến người này về ngoại xấu xí tu vi cũng không cao xuất kiếm vậy mà như thế nhanh chóng mà lại thanh kiếm kia phẩm chất còn không thấp kiếm thể phía trên mang theo từng tia ý lạnh rắn là s ợ lạnh nhất đ ộ vật gặp được hàn khí khắc chế động tác sẽ trở nên chậm răng rắc chỉ đánh một hiệp liền nghe đến răng rắc một tiếng một viên to lớ t hắn h Nhi bây giờ t ể u Mãn là phá vọng cảnh chín tầng đình phong tu vi chân nguyên vòng bảo hộ bền bị trình độ đã có thể so với hóa vũ cảnh vó giả mặc dù là như thế đều bị viên kia to lớn đầu dán đục phá lại nghĩ biến chiêu đã tới không kịp dứt khoát đưa tay hướng về đầu rắn vô tới không muốn nhìn thấy một màn này thanh nhi thế nhưng là bị dọa phát sợ thiết tuyến x à vương không cần phổ thông thiết tuyến x à chỉ là kia hai hàng bén nhọn răng liền m ư ờ i phần d à a người cho dù là không trúng độc cũng có khả năng sẽ đem đỗ phong tay cho cắn rơi húng chi thân là x à vương độc tính của nó khẳng định lợi hại hơn bây giờ đầu đã bị chặn thiết tuyến x à vương khẳng định sẽ làm liều mạng m ộ t kích đem suốt đời nọc độc toàn bộ róc vào đỗ phong thể nội quả nhiên không ngoài sở liệu thiết tuyến xả vương há mồm liền cắn lấy đỗ phong trên tay cắn không tính sâu vừa mới nuốt hết ngón t tiếp lấy liền nghe đến lạch cạch lạch cạch tiếng vang tất cả mọi người tưởng rằng đỗ phong ngón tay bị cắt nước thế nhưng là chuyện kế tiếp triệt để lật đổ đám người quan điểm ha ha ha ngươi con rắn này là đường ăn vào g i a n g lợi không t ố ta t thiết tuyến xả vương l i ề u mạng quân x u ố n g d ư ớ i tiếp lấy liền đau đến lạch cạch lạch cạch vài tiếng hàm răng của nó vờ ơ y mà đứt đoạn rơi mất đỗ phong cười ha ha dùng ánh mắt rêu cợt nhìn xem mắt tam giác nam tử bởi vì con rắn này là mắt tam giác nam tử linh sùng linh sùng bại trận làm chủ nhân khẳng định thật mất mặt chớ đợ ý ngươi đã trúng độc mắt tam giác nam tử bộ mặt khẽ nhăn một cái xác thực cảm thấy rất mất mặt. bất quá không quan hệ người này bị miệng rắn căn trúng khẳng định đã trúng được độc coi như xương cốt của hắn lại cường rắn cũng ngăn không được độc rắn xâm nhập Trước trận.、Sắc、thực có một ít võ giả, luyện thể công phu phi thường trúng Mắt tam tử một tia vọng, phát rắn Nhưng người Sắc có công cả chém độc cùng chuyện khác chỉ cần có có mạch có độc. giác còn chờ độc loạn luyện lợi liền là làn liền lấy lấy đao bảo đao bảo phong hại, ngay không nổi. nhau, năng nam vọng, thân vong. đều đô hai da sẽ phu phi khí khả hy kiếm máu, ôm võ vũ giả, trước đó còn nói là bởi vì chúng độc cóc cho nên hủy khuôn mặt hiện tại liền thay đổi cầm nọc độc đương trao uống một bộ bách độc bất sâm dáng vẻ nghe lời này thanh nhi cũng n h ị n không được cười ra tiếng cảm thấy hắn thổi đến ra c h â u chơi rất vui đối với người khác mà nói đỗ phong đúng là đang nói phét kỳ thật đâu chỉ bách độc không thân trên đời này nọc độc căn bản cũng không có một loại có thể làm gì hắn liền xem như có cũng tuyệt đối không phải là độc rắn bởi vì thiết tuyến xả cái này giống loài tại vạn thú trong viên chỉ là tầng dưới chót tiểu xả mà thôi xem như ngươi lợi hại các minh đệ bày trận mắt tam giác nam tử nhìn qua rất tâm tàn kỳ mười lăm việc phi tên gia cẩn t h đình toàn bộ đem áo khoác ném đi lộ ra bên trong màu đen tiếp thân trang phục mặc chỉnh tề tranh thủ thời gian lưu loát tên k i ê m mập mặt vó giả cũng đem bụng lớn thu vào lam lửa này liền ngay cả thân hình của hắn cũng là giả trang gia nhìn thấy những người này biểu hiện đỗ phong cũng bắt đầu hoài nghi mình dịch dung thuật có phải hay không sớm đã bị nhận ra những người này cũng quá hung nát đi vì lẫn vào bình dân võ giả đội ngũ vợ ơ y mà từ đầu đến chân tất cả đều ngụy trang một bên đặc biệt là cái kia giả mập mạp chẳng những làm cái giả bụng liền ngay cả đ ỉ n h chóp đầu chọc cũng là giả hắn đem một thân ngụy trang vứt bỏ về sau là một dáng người cân xứng động t á c bén nhạy đao thủ hoa kháo chọc tới kẻ khó chơi nhìn thấy những người này trang bị tiểu mãn nhịn không được hít sâu mờ hơi nói đùa cái gì dạng này một tri đội ngũ thực lực mạnh như thế cần gì phải để sư phó dẫn đội a đây không phải hố người nha mười lăm tên chức nghiệp đao thủ người bảo vệ nam cung hách thiếu gia tiến vào rừng rậm nguyên thủy lịch luyện phương diện an toàn khẳng định không có vấn đề a tại sao phải đem lão trung cho hại kỳ thật tiểu mãn không hiểu nam cung thế gia nhân chi cho nên làm như thế cái thứ nhất là vì che giấu thân phận của mình thứ hai mới là phải dùng mấy người bọn hắn tới làm mồi nhử rừng rậm nguyên thủy rất nhiều y ê u thú đều cần dùng người sống làm mồi nhử mới có thể dẫn ra tỉ như lúc trước công tử áo đỏ bắt cái chủng loại kia kiến lửa lại tỉ như nam cung hách lần này muốn bắt chó con rơi bình thường con rơi đầu lớn lên giống chuột cánh tựa hồ một tầng màn thịt chủ yếu dựa vào bắt giữ côn trùng m à sống mà chó con rơi đầu lớn lên giống cỡ nhỏ lãng quyển màn thịt cánh cũng quá không thể lớn phía trên còn mang theo hai con phụ trợ mắm vớt điểm này cùng bầu trời rồng có chút giống chỉ là không có bầu trời rồng cường đại như vậy mà thôi chó con rơi mặc dù không cách nào cùng m ộ ư ơ i cấp bầu trời rồng so sánh nhưng là tại cấp tám yêu thú bên trong tuyệt đối là số một số hai cường giả liền xem như một chút cấp chín yêu thú cũng không dám tùy tiện trêu chọc đến nó bởi vì chó con rơi không riêng khát máu như mạ hơn nữa còn thành quần kết đội muốn bắt giữ bọ chúng tốt nhất là tại hút máu quá trình bên trong độc thủ tỷ như giống lý thu thiền bọn hắn như thế đem một người đánh cho tàn phế ném ở trên đất chống không ngừng tiêu cứu đợi đến chó con rơi nào lên hút máu thời điểm lại đột nhiên dẫn bạo khí nội đan một pha vọng cảnh chín tầng đ ỉ n h phong võ giả nội đan tự bạo uy lực là phi thường lớn liền xem như hóa vũ cảnh võ giả cũng không dám dùng nhục thân ngạch háng nhất định phải chống lên chân nguyên vòng bảo hộ cấp tốc lui lại chó con rơi mặc dù lực công kích cường đại nhưng là năng lực phòng ngự bình thường khoảng cách gần như vậy bị tạc khẳng định sẽ chết một nhóm t é xịu một mảnh lúc đầu hào hào kế hoạch lại bị đỗ phong cho làm r lao chung đám người thực lực nam cung thế gia người đã sớm khảo sát tốt giết hắn về sau còn lại hai người trẻ tuổi cơ bản không có gì năng lực phản kháng lúc ấy đỗ phong dùng hồng vạn hai mươi danh nghĩa gia nhập đội ngũ thời điểm đám người không chút để hắn vào trong mắt nghĩ thầm coi như là thêm một người thịt mùi nhử dù sao cũng không quan trọng cấp sáu người sống trận pháp loạn đao trận không nghĩ tới các người nam cung thế gia người cũng trà trộn vào trận pháp sư liên minh a nhìn thấy đối phương bày ra tới trận pháp đỗ phong không chút hoang mang trận pháp chia làm hai loại một loại là dùng trận kỳ bố trí ra một loại khác là dùng vật sống bố trí ra trận kỳ bố trí ra chính là đỗ phong thường dùng cái chủng loại kia trận pháp cần phải có trận pháp cường đại c h i thức còn phải có rất tốt ngộ tính mới được dùng vật sống bố trí trận pháp có thể dùng người cũng có thể dùng lính sủng tóm lại chỉ cần nghe chỉ huy là được bởi vì người bản thân liền sẽ di động cũng hiểu như thế nào công kích cho nên sống trận so cố định trận pháp uy lực càng lớn đặc biệt là tại lực sát thương phương diện chỉ là mười lăm thanh loan đao vây quanh người chém vào liền đã rất khủng bố thống chi bọn hắn vẫn là tiến thối có thứ tự dựa theo trận pháp phương thức di động nam cung thiếu ra ngươi chính là trận nhắn đi loạn đao trận tổng cộng cần mười sáu người tạo thành mười lăm tên phụ trách tiến công đao thủ cộng thêm một phụ trách chỉ huy người đương trận nhãn bọn hắn c h i đội ngũ này vừa vặn tới mười sáu người khẳng định không phải cái gì trùng hợp phá trận liền muốn từ trận nhãn ra tay đỗ phong thân là trận pháp sư thế nhưng là minh bạch vô cùng người rốt cuộc là ai vờ ơ y mà cũng hiểu loạn đao trận nam cung hách càng nghĩ càng không đúng k ì n h một cái nam đô thành bình dân võ giả mà thôi chẳng những đao thương bất nhập không sợ gián độc hơn nữa còn có thể nhìn thấu loạn đao trận phải biết hắn phế đi thật là lớn k ì n h mới từ trận pháp sư liên minh học xong cái này loạn đao trận mà lại chọn lựa những này đao thủ cũng tốn không ít tiền mắt tam giác võ giả sở dĩ không có tùy tiện hành động chính là vì loạn đao trận hoàn chỉnh bọn hắn đơn độc xuất thủ thời điểm thế nhưng là giết chết phá vọng cảnh chín tầng đ ỉ n h phong võ giả một khi loạn đao trận bày ra đến liền có thể chống lại bộ phận hóa vũ cảnh đối thủ thiếu ra không nên bị hắn hù dọa coi như hắn nhận biết loạn đao trận cũng không nhất định hiểu như thế nào phá giải mắt tam giác nam tử ngược lại là rất bình tĩnh cho dù là bị đỗ phong nhận ra loạn đao trận y nguyên rất bình tĩnh loạn đao trận uy lực không chỉ nhìn trận pháp bản thân cũng phải nhìn tạo thành trận pháp đao thủ trình độ m ư ơ i năm tên dùng đao cao thủ chém hắn một cái cũng không tin không đánh chết tiểu từ、này. loại này cấp bậc trận pháp không đáng ta xuất thủ tiểu quỷ ngươi đi phá trận đỗ phong còn cần bảo hộ thanh nhi cùng tiểu mãn không tiện xuất thủ nếu là hắn xuất thủ liền phải mang theo hai người cùng một chỗ hai người này thân pháp quá chậm theo không kịp trận pháp biến hóa rất có thể sẽ bị phân tây muôn mảnh cho nên dứt khoát triệu hắn ra quỷ buộc để hắn b ổ i mọi người chơi b ù a từ khi thôn phệ bạch vô thường quỷ buộc thực lực liền tăng lên rất nhiều vẫn muốn tìm một cơ hội biểu hiện một chút chính mình hắn bây giờ đã đột phá đến âm ty cấp bậc tương đương với hóa vũ cảnh sơ kỳ võ giả đối phó mấy cái phá vọng cảnh võ giả đương nhiên là không thành vấn đề nhưng muốn phá loạn đao trận còn cần đỗ phong chỉ để mới được nuôi dưỡng quỷ b u ộ c chẳng lẽ ngươi là nhà cái người nhìn thấy người mặc cổ phát ngân giáp tay cầm quỷ đầu đại đao quỷ b u ộ c xuất hiện nam cung hách con ngươi có chút c o r d t lại có thể cấp bậc cao như vậy quỷ b u ộ c hẳn là quỷ tu thế ra người mới đúng kỳ thật hắn không biết đỗ phong nơi này thật có hai cái nhà cái trực hệ chẳng qua trước mắt đều tại bạch cốt phiên nội đương chiến tướng nói nhảm nhiều quá đánh hay là không đánh ta còn vội vàng kia kỳ thật coi như đỗ phong không thừa nhận dưới mắt mọi người cũng đều đã nhìn ra h á n bộ dáng này tuyệt đối là dịch dung qua cái gì chúng độc cóc hủy dung còn có nam đô thành bình dân thân phận toàn diện đều là giả chuyện tới như thế thanh ni h ngoại trừ vì lao cha sốt ruột bên ngoài ngược lại là không có ý khác nhưng tiểu mãn ánh mắt có chút không đúng tựa hồ đang hoài nghi đỗ phong mục đích của chuyến này tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình một c h i đội ngũ bên trong hai mươi người cái khác m ộ ư ơ i sáu người đều là định nhân liền đỗ phong một cái là bằng hữu mà lại l i ề u mạng như vậy giúp bọn hắn nhiều như vậy cao thủ dùng đao chẳng lẽ hắn không sợ chết c còn có cái này chân nguyên vòng bảo hộ g ắ t gao đem thanh nhi cùng mình vây khốn đến cùng làm m ấy cái ý tứ chỉ sợ hắn cũng lòng mang ý đồ xấu muốn bắt mình cùng thanh nhi đi làm mồi nhự dùng đi tình huống trước mắt chẳng khác nào là mười sáu con sói hoang cùng một con hổ bất kể như thế nào lựa chọn đều là một con đường chết đã muốn chết không bằng trước hết lôi kéo một cái đ ẹ m lưng hắn suy nghĩ một kiếm đâm chết đỗ phong nói không chừng vị kia nam cung thiếu ra sẽ còn buông tha mình coi như không buông tha hắn cũng hầu như so với bị cái này miệng đầy hoang nôn người mạnh hơn bởi vì đỗ phong tử vừa mới bắt đầu khuôn mặt là giả danh tự là giả liền nói liên tục những cái kia si tình cố sự cũng là giả tiểu mãn không sợ mình chết thế nhưng là hắn sợ thanh nhi sẽ lên đ ư ờ n g kỳ thật trên đường đi hắn đã đã nhìn ra thanh nhi mội mội càng ngày càng thích cái này lừa đảo lúc đầu coi là đỗ phong là người tốt có thể bảo hộ thanh nhi mội mội bây giờ xem ra hắn là cái từ đầu đến đôi u lừa đảo hơn nữa còn nuôi một cái lợi hại như vậy quỷ bục l ừ a gạt mình cùng thanh nhi mội mội nói không chừng cũng là vì rút hồn luyện thành quỷ bục tiểu mãn càng nghĩ càng kinh hãi r ứ t khoát đem vừa nhắm mắt liều mạng phát run tay nắm chặt chỗi kiếm hung hăng hướng về đỗ phong hậu tâm đã đâm tới ẩm quỷ bục đang muốn đi sông loạn đao trận liền nghe đến ph liền ngay cả nam cung hách bên kia cũng sửng sốt đến cùng chuyện gì xảy ra mắt nhìn thấy đỗ phong sau lưng một cái bóng đen bay ra ngoài tiểu mãn bởi vì dùng sức quá mạnh cầm trong tay đ o à n kiếm đều cho đâm lắm mất cả người đụng trên người đỗ phong sau đó bị đánh bay ra ngoài ngươi làm gì kỳ thật tại tiểu mãn đâm chúng đỗ phong phía sau lưng một khắc này vừa lúc bị thanh nhi thấy được thế nhưng là muốn ngăn cản đã tới đã không kịp nàng không hiểu rõ tiểu mãn vì sao muốn làm như vậy coi như đại ca ca không phải bị độc c ó hủy dung coi như thân phận của hắn là giả lại có quan hệ thế nào hắn nhưng là đang một mực bảo hộ chúng ta a lúc đầu thanh nhi coi là cái này đỗ phong khẳng định đến bởi vì hắn tận mắt thấy tây bản kiếm kia từ hắn phía sau lưng đâm đi b à o đâm đúng lúc là trái tim vị trí thế nhưng là không nghĩ tới một vệ kim quang sáng lên tiếp lấy n g h e được một tiếng vang thật lớn tiểu mãn cả người liền nằm ngang bay ra ngoài lúc đầu đỗ phong không muốn thương tổn hắn thuần túy là thân thể tự nhiên phản ứng cựu truyền kim long thể đạt tới thứ sáu truyền uy lực cũng không phải bừa dỡn thân thể tự động phản kích mạnh vô cùng liền vừa rồi kia lập tức chẳng những tiểu mãn cánh tay bị chấn động đến bị vỡ nát gãy xương liền ngay cả xương ngực cùng xương s ừ n cũng không có còn mấy d â tốt càng họng mép chính là hắn một thân dịch dùng đồ chơi, cũng toàn bộ đều bị đánh bay. Thật tiểu h ậ t t mãn ánh mắt kiên định mặc dù toàn thân xương cốt bị chấn nát không cách nào động đậy miệng bên trong phun máu y nguyên cắn răng nghiến lợi nói muốn giết đỗ phong ha ha ha nguyên lai、like、ngươi cũng không phải người tốt ta thấy cảnh này nam cung hách vui cười ha ha lúc đầu đỗ phong hoành tranh lệnh một c ư ớ c để bọn hắn rất khó khăn bây giờ xem ra người ta cũng không tin mặc hắn dịch dung dùng tên giả còn nuôi quỷ buộc có thể là tốt nhân tài quái ai đỗ phong liếc qua nằm dưới đất tiểu mãn thở dài bất đắc dĩ lắc đầu chấp mê bất ngộ người hắn gặp qua không í t ngốc thành như vậy vẫn là lần đầu gặp toàn đội người ngoại trừ tiểu mãn cùng thanh nhi tất cả mọi người dịch dung qua rõ ràng lao trung mới bị người ta đâm chết cái này tiểu mãn không đi cho sư phó báo thù vờ ơ y mà phía sau xuống tay với mình thật đúng là hảo tâm không được hảo báo nhìn cái gì vậy ngươi cái này lừa đảo chỉ cần ta còn có một hơi tại liền không thể để ngươi tiểu mãn còn chưa nói xong liền bị thanh nhi một bạt thai đánh vào trên mặt ngươi có phải hay không bị ma quỷ ám ảnh không cho cha ta báo thủ ngược lại muốn giết đại ca ca thanh nhi đánh xong tiểu mãn trong lòng cũng có chút hối hận dù sao hai người cùng nhau lớn lên mà lại giờ phút này tiểu mãn còn bản thân bị trọng thương còn nói ta bị ma quỷ ám ảnh rõ ràng là ngươi bị ma quỷ ám ảnh sư phó vừa mới chết vậy thì cùng người này thông đồng cùng một chỗ tiểu mãn bị thanh nhi đánh một bạt t a i liền c à đỗ phong đang bận chỉ huy quỷ bộ phá trận cũng không giành quản hắn hai sự tình dù sao loạn đao trận nguy hiểm vẫn là rất lớn không thể cầm quỷ bộ mạng nhỏ mà nói đùa không được hết lần này tới lần khác nhưng vào lúc này quỷ bộ một cái thất thủ không có khống chế tốt đem trong đó một tên đao thủ đao đánh bay đi ra ngoài công bằng vừa vặn cắm ở tiểu mãn giữa hai chân liên tiếp bẹn đùi u địa phương chỉ cần lại hướng lên một chút như vậy chuẩn đem hắn tử tôn căn mà cho cắt đứt tiểu mãn chính trách trách hô hô mắng thanh nhi đột nhiên cảm giác trong đúng q u ầ n một trận lạnh s i u s i u tiếp lấy một dòng nước cấm dâng lên hắn lại bị, bị hủ thẻ ra q u ầ n lúc đầu bị thanh nhi vứt bỏ liền đã đủ tức giận hiện tại lại làm chúng mất mặt hắn tưởng tượng dứt khoát lừa mạng Trước 1130, cường thế nhung tay.、Cẩn、thận! cường Cẩn cảm nhung phong Đỗ giác được hậu phương năng lượng chờ hắn ôm ngược lấy thanh nhi bay đến giữa không t r ú n g liền nghe đến phía dưới oanh một tiếng tiếng vang tiểu mãn cảm thấy nhận lấy nhục nhã vỡ ơ ý mà lựa chọn tự bạo nội đan nếu như không phải đỗ phong cứu nhanh cái thứ nhất bị tạc chết người chính là thanh nhi duy nhất bị tạc chết cũng là thanh nhi chẳng những không cách nào v ì sư phó báo thủ còn đem láo trung nữ nhi duy nhất cho nỗi chết cách làm này đơn giản thật quá ngu xuẩn kẻ yếu sở dĩ kẻ yếu cũng không phải là bởi vì hắn thiên phú thấp càng không phải là bởi vì hắn xuất thân thấp hèn mà là bởi vì hắn tâm lý tố chất quá kém chính mình cũng xem thường mình người khác như thế nào lại để mắt hắn động một chút lại muốn tự bạo nội đan loại phế vật này coi như hoặc là cũng vô dụng ồ ồ ồ nhìn thấy tiểu mãn tự bạo mà chết thanh nhi tựa ở đỗ phong trên bờ vai thương tâm thống khổ dù sao hai người thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên hiện tại phụ thân chết tiểu mãn cũng đã chết nàng liền thành lẽ loi hưu quả một người cái này đều gọi chuyện gì à nhìn thấy khóc r ò n g r ò n g thanh nhi đỗ phong cũng là một trận bất đắc dĩ mặc dù nói hắn cùng nam cung thế g i a có thủ nhưng lúc này phát sinh cùng hắn người không quan hệ bởi vì từ đầu đến cuối hắn đều không có bại lộ thân phận của mình cho dù là vừa rồi ngụy trang trên người đánh bay nam cung hách cũng không nhận ra hắn tới từ đầu tới đôi đều là bởi vì nam cung thế gia người muốn dùng lao t r u n g đội ngũ tới làm bàn đạp trợ giúp nam cung hách thiếu gia hoàn thành hắn tại rừng rậm nguyên thủy lịch luyện có thể nói nếu như không phải đỗ phong trùng hợp cũng gia nhập cái đội ngũ này liền ngay cả thanh nhi tính mệnh cũng không giữ được tên x u ấ t sinh này thậm chí ngay cả thanh nhi cũng nghĩ n ổ chết gửi ở dây truyền bên trong tiểu thế giới lao t r u n g linh hồn tức dẫn đến chửi ấm lên nguyên lai tiểu mãn là cô nhi dựa vào lao chung cho nuôi lớn đồng thời còn thu hắn làm đồ đệ cũng chính bởi vì vậy hắn mới một mực đi theo Thế nhưng là không nghĩ tới gia hỏa này cuối cùng muốn tự bạo nội đ a n còn lôi kéo thanh nhi đương đệm lưng cha ngươi đừng nóng giận đúng vậy lao bá ngươi đừng kích động ta lần này vừa vặn muốn đi làm một số người mặt đảo thanh nhi đều không khuyên nội lao trung thế nhưng là đỗ phong vừa thốt lên s o n g lao trung liền mặt miệng mặt người đào hắn là biết đến là mặt người cây đào trái cây mà loại này cây đào sinh trưởng tại hầu tử trên núi hầu tử trên núi c h â n đầy tất cả đều là liền nhớ k ỹ mặt người khỉ đừng nhìn những n à y hầu tử lớn một bộ người bộ dáng xác thực ăn thị sống uống máu người xuất sinh nếu là bị bọn chúng bắt lấy tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt lấy đỗ phong bây giờ tu vi đi hầu từ núi nguyên bản sẽ không nhận công kích nhưng hắn một khi trộm mặt người đảo tất nhiên sẽ bị mặt người khỉ vây công có thể nói là nguy hiểm trùng điệp cựu tử nhất sinh nhất làm cho lão trung kích động là bởi vì hắn biết mặt người đảo có thể giúp võ giả tái tạo nhục thân t ỷ như nói hắn hiện tại nhục thân bị hủy chỉ còn lại có linh hồn tại chưa hết đại lục địa bàn bên trên muốn tìm một bộ thân thịt đoạt xá vẫn rất khó khăn là một m bình dân cũng sẽ không có người giúp hắn tái tạo nhục thân nhưng chỉ cần đỗ phong hái tới mặt người đảo kia hết thể liền không đồng dạng nhanh lên một chút giải quyết chúng ta còn phải đi đường đỗ phong nghĩ, nghĩ. dứt khoát đem thanh nhi cũng thu vào dây chuyền tiểu thế giới dựa theo hắn thói quen trước kia là sẽ không để cho mới quen người tiến vào dây chuyền tiểu thế giới bất quá bây giờ tiểu mãn chết rồi lao t r u n g linh hồn cũng thu ở bên trong lại nói mang theo thanh nhi đi hầu t ử núi sẽ có rất nhiều không tiện ảnh hưởng nghiêm trọng mình phát huy đem nàng một người ném ở nơi này cách mở lại quá mức nguy hiểm vẫn là để nàng tại dây chuyền bên trong tiểu thế giới bồi bồi phụ thân của mình tốt chờ lấy được mặt người đ ạ o tiêu hao mấy khoả giúp lao trung tái tạo nhục thân liền có thể để bọn hắn hai cha con tự hành trở về được rồi Quỷ buộc trên h chiến ô n g qua đấu vừa mới ồ i với lối. mới đối trận pháp biến hóa. Đánh thời gian dài đối i đã đao đường đầu đỗ đạo, Đánh đỗ quen sau, huy loạn trận Ngay hắn còn cần phong ứng trận không cần đỗ phong chỉ cũng có thể ứng về hóa. từ thể thể tự chỉ pháp chỉ h có có tay r ê n t quỷ đầu đại đao vung mạnh lên ngăn trước người l o ạ n đao cao thân thể hướng về nam cung hách chỗ trận nhãn vọt thẳng tới nhanh trở về thủ chúng gia đình xem xét đại sự khớp ổn nếu là thiếu gia bị giết bọn hắn nhiệm vụ coi như thất bại mặc kệ có trở về hay không đều không có kết cục tốt vì phòng ngừa gia đình làm phản gia tộc người đã sớm trên người bọn hắn g i o cổ trùng chỉ cần nam cung hách bỏ mình đi theo gia đình cũng sẽ bạo thể mà chết nghĩ hay lắm quỷ bục đã muốn bắt lại nam cung hách khẳng định liền có chỗ chuẩn bị tơ vàng trên vòng tròn xuyên lấy chín cái đầu lâu phun lửa hướng về bọn gia đình bay đi một trận đinh đương đương làm tiếng va đập bên trong chặn bọn hắn trở về thủ luôn nào thừa dịp trận hình bị ngăn trở quỷ bục đã đi tới nam cung hách trước mặt muốn chết nam cung hách mặc dù một mực tại chỉ huy loạn đao trận không có tự mình xuất thủ cũng không đại biểu hắn không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu đã đến loại thời điểm này cũng không thể lại có giữ lại hắn nuốt vào một viên màu đỏ đan dựa cấp tốc cắn nát tiếp lấy cả người khí thế tăng vụt gia hỏa này vì không bị quỷ bộc u giết chết vờ ợ ơ y mà dùng dược vật đem tu vi của mình cho thúc d i ụ c bản thân hắn chính là phá vọng cảnh chín tầng đỉnh phong tu vi dưới tình huống bình thường còn cần lại trải qua một đoạn thời gian lịch luyện đem cơ sở đánh vững chắc lại đột phá đến hóa vũ cảnh nếu là hiện tại đã đột phá đến hóa vũ cảnh cơ sở đánh cho không đủ kiên cố sẽ ảnh hưởng về sau tiến triển mà lại một khi đột phá đến hóa vũ cảnh liền phải đi cấp chín yêu thú khu lịch luyện vừa mới đột phá đến hóa vũ cảnh một tầng đến cấp chín yêu thú khu lịch luyện đơn giản chính là muốn chết mang gia đình cũng đều là phá vọng cảnh tu vi đi cấp chín yêu thú khu căn bản là giúp không được gì hoặc có chút ý từ ai nhìn thấy nam cung hách đột phá tu vi đỗ phong cố ý nhiều quan sát một chút vị thiếu gia này tại nam cung thế gia danh khí không lớn nhưng năng lực muốn so nam cung diễn mạnh đoán chừng là bị cố ý tuyết tăng lên vụ trộm đưa đến chưa hết đại lục ở bên trên đến bồi dưỡng d i ệ t vì để cho quỷ buộc hảo hảo cùng đột phá đến hóa vũ cảnh nam cung hách đánh một trận đỗ phong v ấ t tay vẩy ra một mảnh châm hình kiềm khí đang chuẩn bị cho nam cung thiếu gia hỗ trợ gia đình n ó không đợi kịp phản ứng liền bị xạ thành tổ hong võ vẽ trước khi chết bọn hắn mới hiểu rõ, mình chọc tới người này có bao nhiêu đáng sợ nếu không phải đỗ phong ngay từ đầu cố kỵ đến thanh nhi an toàn đã sớm đem đám người bọn họ đều tiêu diệt đỗ phong nhưng làm u ố n đi hầu từ núi trộm mặt người đào người một đám cấp chín yêu thú cũng dám gây làm sao lại sợ bọn họ mấy cái phá vọng cảnh nho nhỏ gia đình ngươi nhìn thấy mình mười lăm tên gia đình phất tay liền bị xử lý nam cung hách cũng là giật mình không nhỏ nghĩ thầm mình là có bao nhiêu không may a ra lịch luyện gặp được loại này biến thái biết sớm như vậy liền không nên chọn lựa chi đội ngũ này ra tay